tại r ư c bị m cái h khai h ba bà, bà từ、bỏ. Lần này lại lại p này hai tuần khảo thí trong thời gian hết thạy phát hiện ước chừng năm mươi cái lớn lớn nhỏ nhỏ bút bình quân mỗi ngày mỗi người đều có thể tìm tới như vậy một hai cái bút tại đã dùng ai đỡ tuột khảo thí công cụ chạy qua một lần điều kiện tiên quyết cái này thành quả có thể nói là tương đương khả quan cố phạm vậy thật cao hứng liên tục cường điệu để nhân viên kiểm tra nhóm đối với mỗi cái bút nhất định phải không rõ chi tiết làm tốt ghi chép ngàn vạn không thể bởi vì bụt quá nhỏ có thể tiện tay chữa trị liền lười ghi nhớ ghi chép đương nhiên khảo thí thành quả cố nhiên khả quan nhưng ở khảo thí quá trình bên trong mọi người vậy phát hiện từng điểm không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ cái kia chính là tất cả nhân viên kiểm tra bao quát tô đồng còn có cố phà mình đều không thể thông quan trò chơi này không sai mặc kệ là lựa chọn từ chỗ nào cái thời kỳ bắt đầu mặc kệ là mỗi cái hiệp cụ thể hái dùng dạng gì s á c lược sở hữu người đều không thể đạt thành giúp đỡ hàn tất h mục tiêu kết quả tốt nhất cũng chỉ là đổ thừa bất tử thẳng đến ra cắt lượng tuổi thọ liền nhương tinh vậy không cứu lại được đến cuối cùng phát động gió thu ngũ trực nguyên mà kém cỏi nhất kết quả đây đương nhiên là còn chưa kịp mới ra đời liền đã không hiểu ra sao cả bị c ắ t đến tận đây toàn bộ nghịch tiên đường công ty từ chủ hạch đến mỹ thuật lại đến chương trình lại đến khảo thí cơ hồ toàn bộ bộ môn đều đối trò chơi này cho thấy không đồng loại hình khác biệt trình độ lo lắng tất cả mọi người là một bộ mặc dù không biết rõ lắm cố tổng ngài trước đó là thế nào khai phát trò chơi nhưng là chúng ta cảm giác hiện tại trò chơi này chỉ sợ là không quá được nếu không chúng ta sửa đổi một chút về sau lại đem bán biểu lộ nhưng cố phàm cuối cùng vẫn là sức dẹp nghị luận của mọi người kiên không bao giờ điều thấp trò chơi độ khó mà là liền để nó lấy dạng này trạng thái đưa ra xét duyệt cứ như vậy t hôm nay đinh giảng sư vẫn là cùng thường ngày một dạng tám ấn mở truyền bá cái này một giờ trực tiếp thời gian bên trong hắn có thể nói là trạng thái lửa nóng thành công tại sĩ sịp hờ trò chơi này trung tướng cá nhân thành tích tốt nhất đột phá đến hai mươi chín phút chạy vào ba mươi phút đại quan đối với đinh giảng sư cá nhân tới nói đã là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng lúc này ở toàn bộ sĩ x ị p hờn nhanh thông trên bảng danh sách hạng nhất là dẫn chương trình hắc long thành tích là hai mươi tám phút m ộ ư ơ i ba giây đinh giảng sư trước mắt cái thành tích này chỉ có thể xếp hạng thứ hai nhưng đối với đinh giảng sư tới nói cái này đã đầy đủ viên mãn hắn thật sự là q u y ề n bất quá hắc long cùng lão lục cái này chút chuyên trách truyền bá sĩ x ị p hờn dẫn chương trình bọn này chuyên trách dẫn chương trình mỗi ngày liền chạy sĩ x ị p hờn từ xế c h i ề u một điểm một mực chạy đến tối dạng sáng một điểm đem đinh giảng sư cho quyển đến không muốn không muốn nhưng không thể không nói trò chơi này nhận độ xác thực duy trì đến không sai đinh giảng sư ngay từ đầu tại phòng trực tiếp nói là hoàn thành năm liền long vũ cánh liền đội trò chơi kết quả hoàn thành về sau khán giả lại bắt đầu khuyến khích để hắn không ngừng cố gắng cầm bên dưới thế giới đệ nhất thế là đinh giảng sư lại bị trói mang lấy đ ứ t quán g chạy gần hai tháng thẳng đến hôm nay chạy vào ba mươi phút đại quan cầm thế giới bên dưới thứ hai đối với đinh giảng sư tới nói đã đến cực hạn nhanh thông tựa như là ngồi tù đinh giảng sư với tư cách đại chủ truyền bá có thể ngồi tù đến hôm nay mới cuối cùng quyết định gia ngục đã là cực kỳ không dễ dàng thế là hắn chính thức tiến cáo csi có một kết thúc tốt các minh đệ thật khác hơn nữa trò chơi chúng ta không chạy a nghe lời là nên truyền bá điểm trò chơi mới để ta xem một chút gần nhất trên thị trường có hay không cái gì trò chơi mới có thể chơi nào thứ đ ồ gì tốt như vậy nhiều các huynh đệ đang c ạ n lịch thiên đường trò chơi mới nào có trò chơi mới a ta làm sao không biết đinh giảng sư nhìn xem trong màn đạn càng ngày càng nhiều người đang c ạ n lịch thiên đường trò chơi mới cùng thiên mệnh ngoạ long truyền chữ không khỏi không hiểu ra sao các ngươi đặt cái này cùng ta nói dẫn đâu lịch thiên đường ra trò chơi mới ta làm sao có thể không biết cái gì người ta làm trò chơi mới vì sao a vẫn phải báo tin ngươi nói đùa、à? Các h u y n h h đệ k ô n g biết ta c ù n g trò c h ơ i n ị c h t h i ê n đ ư ờ n giản q hắn cảm thấy mình đối bên a ba mươi ba thương đơn mở rộng hoàn thành đến quá tốt rồi địa ngục quỹ tích liền là bởi vì chính mình mở rộng lửa cháy đến ccpus có thể lựa vậy cùng mình phát hiện long vũ cánh thoát không giá quan hệ n ị c h thiên đường khối lập phương là cái trò chơi nhỏ giải thi đấu dự thi tác phẩm phía chính phủ cho đề cử vị n ị c h thiên đường bên kia không có tìm mình mở rộng vậy rất bình thường nhưng nếu như trò chơi mới lời nói không có đạo lý không cùng mình tiếp tục hợp tác ca đinh giảng sư mang theo các ngươi mơ tưởng gạt ta biểu lộ ấn mở phía chính phủ trên bình đài trò chơi n ị c h thiên đường tài khoản kết quả phát hiện thật đúng là đem bán trò chơi mới hơn nữa còn là buổi tối hôm nay tám điểm bên trên dây tên chính là mưa đạn x o á t thiên mệnh ngoại long truyền đinh giảng sư trong nháy mắt mặt tối sầm toàn bộ người như bị xét đánh trong nháy mắt cứng đờ bên a ba ba vứt bỏ ta nhìn thấy đinh giảng sư mặt sám như cho biểu lộ lý l ị không khỏi tâm tình thật tốt trong khoảng thời gian này một mực lắp l ắ c khuôn mặt nhỏ vậy rốt cục lần nữa có dáng tươi cười quả nhiên dáng tươi cười sẽ không biến mất chỉ sẽ từ một cái người trên mặt chuyển rời đến một cái khác mặt người bên trên tốt đổi đ à i lý l ị vừa lòng thỏa ý cầm lấy điều khiển từ xa đi xem cái khác dẫn chương trình sở dĩ nhìn đinh giảng sư thuần túy liền là muốn nhìn một chút hắn biết lần này trò chơi mở rộng không có tìm hắn thời điểm sẽ là một cái dạng gì biểu lộ lần này thiên mệnh ngoại long truyền mở rộng kinh phí có trọn vẹn ba triệu hiển nhiên lý l ị lần này là muốn lili không có ý định cho bất luận cái gì dẫn chương trình mà là lựa chọn trực tiếp đi các nhà sân đấu mua lượng cái này chút nhỏ bình đài để cử vị giá cả cùng mua lượng giá cả không giống nhau nhưng tổng thể tới nói lúc này ngành nghề bên trong mua lượng chi phí ước chừng là ba khối tiền một người sống nói cách khác cái này ba triệu kinh phí ước chừng có thể cho thiên mệnh n g o ạ lòng chuyển mua được ước chừng một triệu cái người sống cũng chính là không chỉ có nhìn thấy trò chơi tuyên truyền hơn nữa còn thật đau loạn cũng nếm thử dung o ạ n nhân số về phần cụ thể cuối cùng có thể có bao nhiêu người hoa bốn mươi chín khối tiền mua sắm trò chơi này đâu cái kia liền không nói được rồi game khác nhau chuyển hóa xuất cũng là cách biệt một trời chuyển hóa suất cao nhẹ nhõm làm cái mấy trăm ngàn lượng tiêu thụ không thành vấn đề chuyển hóa suất thấp khả năng chỉ có mấy chục ngàn lượng tiêu thụ mất cả trí lẫn trải vậy rất bình thường nghiêm chỉnh mà nói thuần mua lượng cũng không phải là một cái tốt mở rộng phương thức mua lượng dẫn chương trình tuyên truyền video cùng đường dây khác mở rộng loại này tương đối toàn diện mở rộng phương thức hiệu quả khẳng định tốt hơn chỉ bất quá trước đó đinh giảng sư liên tục gây sự để lý lịch lối dùng tiền tìm dẫn chương trình đánh quảng cáo chuyện này tạm thời có chút tờ tsr cho nên liền thôi đã không cho cái này chút dẫn chương trình thu tiền như vậy bọn hắn phát hiện trò chơi này không dễ chơi tình huống giới hẳn là liền sẽ không kiên trì chơi tiếp tục đi nói như vậy phát hiện một chút không hiểu một tình huống hẳn là cũng sẽ giảm bớt ly Lili... ly tại trực tiếp bình đài từng cái khu tìm một phen cuối cùng khóa chặt một cái trước đó không thấy qua phòng trực tiếp cái này dẫn chương trình gọi trần thính tuyển so với cái khác dẫn chương trình hắn ưu thế là học thức tương đối b i ê n bác là đế đô đại học hệ lịch sử tiến sĩ đồng thời đối khảo cổ bói toán kỳ môn độn giáp loại hình tri thức vậy đều có chỗ đọc lướt qua cho nên trần t h n h tuyển bình thường trực tiếp nội dung vậy cực kỳ tạp rằng lịch sử cố sự nói bình thường. d á m bảo bán sách chơi game các loại toàn bộ xem như hắn trực tiếp nội dung đồng thời hắn cũng là có hơn hai triệu người hâm mộ ước chủ ra một chút đôi trong lịch sử cho và văn học tác phẩm nổi tiếng tinh giảng nội dung vậy có phần bị mọi người yêu thích bất quá trần thính t u y ề n còn có cái thuộc tính cái k i a chính là lao lái xe rằng lịch sử c ố sự thời điểm ưa thích giảng điểm giã sử bí văn cùng câu đội tục h o người khác dám bảo thời điểm liên mạch đến nữ lại luôn là nghị trăm phương ngàn kế làm cho các nàng đem bảo bồi p h o n g tới trên đùi nhìn ngay cả bình thường chơi game thời điểm vậy chỉ thích cùng nữ người hâm mộ mở đen đối đãi nam người hâm mộ cùng nữ người hâm mộ hoàn toàn là hai bước gương mặt nhất là ưa thích ngoại quốc bạn bè hoàn mỹ kỳ danh viết ưa thích học ngoại ngữ không thể không nói thiên mệnh n g o ạ long truyền l o ạ i trò chơi này đề tài thật đúng là hoàn mỹ vừa phối hắn khẩu vị lúc này trần tính h t u y ề n cũng là bị phòng trực tiếp bạn mạng đề cử đ á o loạt tốt thiên mệnh n g o ạ long truyền chuẩn bị bắt đầu trải nghiệm d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bốn mươi lăm chương bốn mươi sáu thử chơi các bạn yêu quý chúng ta hôm nay thay cái khẩu vị chơi một lát trò chơi dám bảo hôm nay trước không dám chủ yếu là các người luôn luôn không có gì tốt hàng luôn cầm một ít phí thúy ủn trạm m ạ n thuần kim anh em hồ lô tới tìm ta dám m ẫ u chốt còn đều là một đám nam cái này nhiều không có ý nghĩa cái gì thúc canh ba nước sưu di video khác thúc g ụ c khác thúc g ụ c không nhìn thấy ta cái này lấy chính thức tài đâu mà không có chơi qua công ty này trò chơi nhưng là nghe nói danh tiếng cũng không t ệ lắm là cái não mở rộng công ty ta xem một chút ôi chao công ty này làm trò chơi rất tập nhà đọc lướt qua rất rộng khắp nhà cùng ta rất giống được hôm nay thử chơi một chút cái này thiên mệnh ngoại long truyền ta đối ba nước rõ ràng a loại này sách lược loại trò chơi là ta cường hạng cái kia nhất định phải vô hại thông quan chúng ta trước định vị nhỏ mục tiêu tốt ta trước bảo vệ kinh châu cùng quan nhị r a sẽ giúp thừa tướng giúp đỡ một cái hạ thất các loại hai cái này mục tiêu đã đến chúng ta nhìn xem có thể hay không giúp tào tháo cua được người trong thiên hạ vợ ta còn không rõ ràng lắm trò chơi này đến cùng chi không ủng hộ chơi như vậy à bất quá nghe người ta nói giống như trò chơi này độ tự do rất cao thử một chút trần thính tuyền vừa nói một bên chính thức tiến vào trong trò chơi trò chơi mở màn là một đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu cờ cờ trên bầu trời mây mù tàn ra quan sát cổ đại ba nước bản đồ lớn mười ba châu hình dáng có thể thấy rõ ràng Thành trì thành trì cùng thành trì ở giữa, ở một ơ thương hồ có thể thấy được đại biểu người qua lại con đường, thương nhân có được con cùng biểu đại đường, đ người lại qua quân i loại các i ể u nhân. Một lát về sau trên bầu trời xuất hiện mây đen đại lượng ma khi tiến vào thiên hạ trong thành trì phụ thân tại từng cái nhân vật lịch sử một cái có chút đơn giản thậm chí có thể nói là viết n g á y đi ngang qua sân khấu cơ g ờ đại khái giảng thuật trò chơi này có sự bối cảnh sau đó liền tiến vào chính thức nội dung trò chơi trò chơi này xem ra không giống như là cái gì lớn chế ta đừng làm đến quá đơn giản để cho ta trí tuệ không dùng vo nơi a trần thính tuyển đậu đen rau m u ố n hai câu hắn với tư cách lịch sử kẻ yêu thích Bình t h chơi qua không ít sách ư lược ờ n g vậy loại qua ít t r ò chơi, cho n ê n vẫn là thính ư đương, ơ n tin. g có Cực tự kỳ i nhiên thiên ể n mệnh long truyền hoàn toàn không cách nào cùng họa cách tam quốc trí loại à y k i n điện loại sách lược tuyển r ò chơi、so、sánh, chỉ có thể nói là tinh giản hơi co sánh, thể tinh hơi tính nói giản lại so bản. Trân là vậy có chút lo lắng trò chơi này quá đơn giản một cái liền thông quan lời nói sẽ cực kỳ không có gì hay chính thức tiến vào trò chơi trực tiếp liền là một cái vô cùng đơn giản thô bạo nói rõ giao diện cùng bốn cái thời kỳ lịch sử t u y ệ t hạ cuối thời đông hán dân chúng lầm than ôn dịch tàn phá bừa bãi yêu ma hoành hành yêu ma phụ thân tại nhân vật lịch sử bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái cái tiêu chính là giết chết thiên mệnh người lưu bị cùng ra cát lượng để thiên hạ lâm vào vĩnh cửu t r ầ m luân mời đóng vai ngoại long ra cát lượng bảo hộ cùng là thiên mệnh người lưu bị cũng tận khả năng phát triển lớn mạnh tự thân thế lực đánh bại tất cả y ê u m a cuối cùng hoàn thành giúp đỡ hàn thất mục tiêu chú ý hạng mục một mời theo lúc bảo trì độ cao cảnh giác thiên mệnh người thế gian đều là địch tất cả y ê u m a đều sẽ không kế bất cứ giá nào giết chết n g ư ờ i cùng lưu bị hai đó là cái độ cao tự do thế giới tất cả nhân vật đều có ý nghĩ của mình cùng mục tiêu trong đó sự kiện trọng đại có lẽ là cùng lịch sử không hợp mời làm ra bản thân phán đoán ba, thích đáng vận dụng nguyên mưu trí cùng ngoại long sách ở cái loạn thế này tận khả năng sống sót mời lựa chọn trò chơi lúc bắt đầu ở giữa một tiềm long vật dụng năm một trăm tám mươi chín năm một trăm chín mươi bảy đại biểu sự kiện đồng chắc vào kinh mười tám lộ liên quân thảo đồng tào tháo t r i n h phạt tử châu hai cung canh nam dương năm một trăm chín mươi bảy năm hai trăm linh bảy đại biểu sự kiện viên thuật sừng đế trận q u a n độ tào tháo đại phá ô hoàn ba ngoại long rời núi năm hai trăm linh bảy năm hai trăm hai mươi ba đại biểu sự kiện ba lần đến mười xích bích chiến quan vũ huy chấn hoa h ạ bốn trần h Chi á c cô t đại thính hoạch, ra kỳ tuyển cảm giác lúc này mình tựa như là thám tử lường danh phúc mọt sẽ cụ thể vẹn vẹn từ trước mắt có hạn trong tin tức liền cho ra bốn cái thời kỳ độ khó khác biệt mấu chốt phán đoán suy luận cực kỳ hiển nhiên hẳn là tuyển trước hai cái giai đoạn mà kỳ thật quý hắn ngưng tụ nhiều như vậy anh hùng hào kiệt vì sao cuối cùng không thể hưng phục hắn thất m ẫ u chốt nhất chính là thời gian thời gian không đủ ta hán chiêu liệt đế cất bước quá thấp đều cao tuổi rồi mới có ổn định địa bàn các loại g i a cắt lượng sáu da kỳ sơn thời điểm đã là một mỏ đánh chín mỏ với lại mình tuổi thọ chỉ còn mười năm cho nên nói tới nói lui vẫn là thời gian không đủ cất bước quá thấp như thế suy đoán khẳng định là càng đến gần trước trò chơi càng đơn giản càng về sau trò chơi càng khó các bạn yêu quý các người muốn à năm một trăm tám mươi chín ra cát lượng m ư i tám tuổi lúc này chúng ta nếu như có thể khống chế lấy ra cát lượng phụ tá một cái lưu bị cái kia phát triển đến năm hai trăm hai mươi ba cái này dòng dã ba mươi năm thời gian đến phát triển thành cái dạng gì à? hình ảnh kia quá đẹp ta cũng không dám lớn cho nên các bạn yêu quý nếu như các ngươi vậy chơi trò chơi này lời nói nhất định nhớ kỹ cái này bốn cái giai đoạn lúc trước đến về sau liền là từ dễ đến khó t r ầ n thính t u y ề n một trận phân tích cảm thấy mình nói đến đặc biệt có đạo lý sau đó hắn tại mưa đạn thổi phông bên trong quả quyết tuyển giai đoạn một tiềm long vận dụng cũng chính là năm một trăm tám mươi chín bắt đầu các bạn yêu quý ta đây cũng không phải là sợ a dù sao trò chơi này lần thứ nhất chơi ta phải trước tìm hiểu một chút trò chơi cơ chế các loại thuần thục chúng ta lại đi khiêu chiến độ khó cao rõ ràng a chính thức bắt đầu trò chơi đầu tiên đập vào mi mắt vẫn như cũng là bức kia to lớn của ba nước bản đồ trên bản đồ phân bố mười ba cái trâu còn có thật nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ thành trì đương nhiên cho dù trò chơi này bản đồ lớn rút lại vậy tuyệt đối không phải một bình phong liền có thể biểu hiện vẫn là cần kéo lấy bản đồ mới có thể nhìn thấy toàn bộ chi tiết trò chơi ngầm thừa nhận sử dụng ki bộ ngủ sẽ thao tác điểm kích cái này chút thành trì về sau có thể cha thấy bọn nó kỹ càng trạc thái thành trì cơ sở tin tức bao quát nhân khẩu thu thuế tổn lương các loại mà ấn mở nào đó một tòa thành trì về sau cũng có thể nhìn thấy trong thành trì lúc này nhân vật chủ yếu danh sách danh sách bên trong không chỉ có bao gồm cái kia chút có danh tiếng nhân vật lịch sử vậy bao gồm một chút n ờ cờ cờ vờ dây giờ huyện thừa huyện ý loại hình tại thành trì cùng thành trì ở giữa còn có thể nhìn thấy tại xung quanh đồng ruộng làm ruộng nông dân lui tới thương nhân tiến lên quân đội các loại đương nhiên vì dễ dàng cho người chơi lý giải cái này chút mặt đất đầu nguyên làm đều trải qua trình độ nhất định co lại thả có chút cùng loại với vật tựa ỉn bên trong bay bê cơ tàu thủy đường biển biểu hiện hình thức c h ấ t n h ì n còn rất có loại sinh cơ bừng bừng v ạ n vật cạnh phát cảm giác nhưng cẩn thận lưu ý liền sẽ phát hiện lúc này bờ gm ờ là nguy cơ từ phía thậm chí còn mang theo ba điểm t ạ khí mà trong thành trì không ít nhân vật lịch sử ảnh chân dung tựa hồ vậy lộ ra tà môn thậm chí một chút tương đối nghiêm trọng còn mang theo điểm ma khí vờn quanh đặc hiệu Hiện nhiên, chính cảnh hoành hành. hiệu bối nói tới cái cái tại bên trong này trên đây yêu cố Lúc có cao là bản quả, sự dự trường, sáng ma mà cái sau thì là lưu bị trô ở vị trí lúc này hắn chính cùng theo công tôn toản còn không có gia nhập đến thảo động liên quân bên trong sau đó trò chơi đối giao diện bên trên tin tức cùng người chơi trước mắt có thể tiến hành thao tác tiến hành đơn giản dạy học cùng chỉ dẫn đơn giản tới nói trong trò chơi mỗi ba tháng là một hiệp trong một năm có bốn cái hiệp mỗi cái hiệp thiên hạ thế lực đem sẽ thay phiên hành động người chơi chỉ có thể khống chế ra cắt lượng cùng với cấp dưới thế lực mỗi một cái võ tướng hoặc văn thần đều có thể hành động một lần nói cách khác thế lực càng lớn không chỉ là nắm giữ tài nguyên càng nhiều mỗi lần hợp có thể làm sự tình vậy càng nhiều người chơi có thể tiến hành thao tác chủ yếu có ba loại thứ nhất loại là thông thường nội chính loại thao tác ví dụ như đồ điển thu thuế triệu an lưu dân tiêu trừ đạo tặc các loại loại thứ hai là thông thường quân sự loại thao tác ví dụ như lợi binh tiến công phòng ngự hoặc là sử dụng đặc thù trận hình hoặc kế sách nơi này kế sách chủng loại rất nhiều ví dụ như 36 kế bên trong ám độ trần thường điệu hổ ly sơn đục nước béo có các loại kế sách đều có xuất hiện loại này kế sách là tất cả trí lực tương đối cao võ tướng cũng có thể sử dụng nhưng mỗi cái võ tướng nắm giữ kế sách khác biệt dùng đến hiệu quả cũng sẽ có một chút khác biệt ví dụ như ám đội trần thương có thể cho nào đó chi bộ đội ẩn nấp hành quân điệu hổ ly sơn có thể đem nào đó chi phe địch bộ đội dẫn dắt rời đi mà đục nước béo có có thể tại hai cái thế lực đối địch hôn chiến quá trình bên trong ngồi thu ngư n ông thủ lợi bất quá hệ thống vậy trực tiếp nói thẳng người chơi chỉ có thể tuyển định cái nào đó kế sách nhưng cụ thể như thế nào chấp hành chấp hành kết quả như thế nào đều là từ trí tuệ nhân tạo tính toán đến hoàn thành không bài trừ sẽ phát sinh một chút để cho người ta chảy máu nao tình huống thứ ba loại là đặc thù thao tác cũng chính là ngọa long sách cái này chút có thể nhìn thành là vẹn, vẹn ra cắt lượng có được cường lực kỹ năng hết thể chia bảy loại theo thứ tự là xem sao cẩm nang cung canh khẩu chiến h ỏ a công thành k h ô n g nhượng tinh mỗi cái hiệp người chơi đều có thể tùy ý tuyển ba loại đến chấp hành giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bốn mươi sáu chương bốn mươi bảy ta vẫn chỉ là cái tám tuổi hài t ử a trần thính tuyển cho là mình đã hoàn toàn đã hiểu cho nên trò chơi này tương đương với giản hóa thao tác chủ yếu nhìn người chơi có thể không thể làm ra chính xác lựa chọn chủ yếu là đến chọn đúng họa long sách sau đó không ngừng thu phục hiện thần manh tướng mở rộng mình phạm vi thế lực từng điểm xúc tích lực lượng cuối cùng giúp đỡ hạ thất t ố t để cho ta xem trước một chút hiệp một ứng làm như thế nào tuyển mỗi cái hiệp đều là người chơi ưu tiên hành động sau đó nở tở cờ lại hành động lúc này trần thính t u y ề n phát hiện chính mình có thể khống chế vẹn vẹn chỉ có tám tuổi ra cắt lượng một người với lại dự trường tòa thành trì này ép căn vậy không t ạ i ra cắt lượng quản lý bên dưới cho nên nội chính cùng quân sự các loại cử động tất cả đều là bụi xem ra chỉ có thể tuyển ba cái n g ọ a long sách đến thi hành trần thính t u y ề n cân nhắc một phen về sau rất nhanh làm ra lựa chọn t ố c vậy liền tuyển cung canh cẩm nang còn có xem sao a cung canh hiệu quả là tăng lên trên diện rộng đồn điền ích lợi cùng trong phạm vi thế lực lương thực sản lượng cầm năng hiệu quả là đem cái nào đó kế sách đưa cho đặc biệt người đối với hắn nội chính hoặc quân sự năng lực cấu thành tăng cường trần thính tuyền lựa chọn đối với cái này lúc dự trương thái thú ra các thuyền sử dụng cầm năng tăng lên hắn nội chính năng lực đừng hỏi vì sao a g i a các thuyền sẽ tiếp thu một cái tám tuổi hài từ cầm năng hỏi liền là trò chơi cơ chế h i ệ n nhiên tại cái này ma đổi ba nước bên trong n g o ạ long sách đơn giản liền là một loại nhân quả luật vũ khí phi thường tương đại như vậy dự trương hiệp này lương thực sản lượng đem sẽ thập phần có thể nhìn n h ư n g cái thứ ban họa long sách lựa chọn có chút để cho người ta x o a n suýt bởi vì khẩu chiến h ỏ a công thành k h ô n g nhưng tinh cái này bốn cái kỹ năng rõ ràng là cần đánh nhau về sau mới có tác dụng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái trước xem ra không có gì dùng xem sao a xem sao hiệu quả là tại một năm thời gian bên trong có thể tiếp tục xem xét tiếp xúc đến võ tướng các hạng số liệu cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ trạng thái tục ngữ nói biết người bê i ta trăm trận trăm thắng phòng ngừa chú đáo luôn luôn không sai tại trần thính tuyền làm ra quyết sách về sau những phe khác thế lực vậy riêng phần mình khai thác hành động đi đến một hiệp trần thính tuyến phát hiện không ít thế lực cũng bắt đầu hướng lạc dương phương hướng tiến lên ý vị này năm 190 t r ư ớ c sau đó phát sinh q u ầ n hùng thảo động sự kiện chẳng mấy chốc sẽ phát sinh kỳ quái trò chơi này rõ ràng nói tất cả nhân vật đều có ý nghĩ của mình cùng mục tiêu trong đó sự kiện trọng đại có khả năng cùng lịch sử không hợp nhưng một chút mấu chốt sự kiện lớn tựa hồ cũng vẫn là phát sinh tựa hồ cái này chút nở t ự cờ mặc dù từ trí tuệ nhân tạo không chế nhưng lại vẫn là có nhất định nội tại hành vi logic có thể là bởi vì tại trước mắt trí tuệ nhân tạo trong tính toán thảo động vẫn như cũng là cái này chút nở tựa hạng nhất đại sự cho nên cái này sự kiện vẫn là phát sinh、Ấn. viên thuật làm sao không có đi a đây chính là hệ thống nói tới tính ngẫu n h â n sao trần thính tuyền phát hiện tiến về thảo động chư hầu s á t thực không ít nhưng vốn nên nên tích cực tham gia viên thuật cũng không có đi ngược lại là từ nam dương mang bình hướng nam tới nhưng trần thính tuyền vậy không có nghĩ quá nhiều hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thăm dò trò chơi này cơ bản cách chơi trước đó ba đầu n g ọ a long sách lần lượt từng cái nghiệp chứng cung canh cùng cẩm nang quả nhiên làm ra không sai hiệu quả toàn bộ dự trương lương thực sản lượng tăng lên trên diện rộng có thể rõ ràng nhìn ra thành trì chung quanh làm rộn thu hoạch nông dân biến nhiều với lại thành trì giao diện bên trong kho lúa trở nên lấy đà đ ồ lương số lượng vậy tăng lên rất nhiều nhưng vấn đề ở chỗ cái này chút lương thực có thể cần dùng đến sao trần thính tuyền không khỏi dối dắm hắn hiện tại ép căn không có khống chế dự t r ư ờ n g với lại dựa theo lịch sử phát triển rất nhanh đông hán triều đỉnh liền sẽ phái người thay thế ra các huyền chức vụ đến lúc đó g i a cắt lượng liền phải đi theo g i a c á t huyền đi tìm nơi nương tựa kinh châu lưu biểu đến lúc đó cái này chút dùng n họa long sách trồng ra đến lương thực tựa hồ vậy mang không đi à trần thính tuyền gãi đầu một cái cảm giác mình gặp một nan đề hắn lúc đầu coi là tiến vào trò chơi trực tiếp kinh doanh liền xong việc nhưng bây giờ hắn không có mình địa bàn này làm sao xử lý được rồi trước mặc kệ nhìn xem xem sao hiệu quả a t r â n thính t u y ể n v ậ y không có nghĩ quá nhiều h ắ n ấn mở chung quanh từng cái thành trì xem xét những tướng lánh này thuộc tính nguyên bản không nhìn thấy giao diện thuộc tính tại xem sao hiệu quả bên dưới nhìn một cái không sót gì tại thiên mệnh ngoạ long truyền trò chơi này bên trong võ tướng hết thể có bảy loại thuộc tính khác nhau theo thứ tự là võ lực trí lực chỉ huy chính trị trung thành khỏe mạnh mị lực cái này mấy loại thuộc tính cùng rất nhiều ba nước sách lược trò chơi cùng loại cũng không khó lý giải trong đó cần đặc biệt chú ý liền là chỉ huy cùng chính trị hai cái này thuộc tính Cái Trần ư ớ c h hưởng thính lượng, tuyển như chỉ h u g thuận tay ấn mở viên thuật thuộc tinh cầu võ lực sáu mươi lăm trí lực sáu mươi mốt chỉ huy ba mươi bảy chính trị một mươi sáu trung thành chín khỏe mạnh sáu mươi sáu mị lực ba mươi chín nhìn thấy cái này thuộc tinh cầu trần thính tuyển kém chút thổi phủ một tiếng cười ra tiếng không hổ là ngươi a viên công lộ trần h tính này tương đương phù hợp ta đối với người cứng nhắc chủ u Tuy ộ đội c cứng cơ công, tương ta tượng. t này đương người nói là đối với u thuộc trung hiệu quả. n thành tính không dụng, nhưng này thành vẫn tương g gì giờ tác tiết t chỉ là đội có cái có có mục đối r thính t u y ề n tiếp tục nhìn xuống phát hiện bảy bên cạnh hình thuộc tính cầu phía dưới lại còn có yêu thích võ tướng cùng chán ghét võ tướng cái này hai đầu mấu chốt tin tức yêu thích võ tướng chán ghét võ tướng ra cát lượng viên hiệu tào tháo nhìn đến đây trần thính t u y ề n sửng sốt một chút lập tức hắn hô to không hợp thói thường ai các loại không phải ta ra cát lượng hiện tại vẫn chỉ là cái tám tuổi hai tử có tài đức gì xếp tại cái kia hai người phía trước k trần thính tuyền trong lúc nhất thời vậy không biết mình nên nói những gì việc này liền không hợp t h o i thưởng viên thuật chán ghét võ tướng bên trong viên thiệu cùng tào tháo hai người này đều tương đối hợp lý nhưng là chán ghét ra cắt lượng cái quỷ gì ra cắt lượng hiện tại vẫn là cái tám tuổi hài từ đâu với lại chán ghét trình độ c o n x ế p t ạ i viên thiệu cùng tào tháo phía trước cái này cái quỷ gì à trần thính tuyền chợt lại ý thức được một kiện càng kinh khủng sự tình cái này viên thuật không hiểu ra sao cả hướng phía nam hành quân sẽ không phải là hướng ta tới đi tỉ mỉ nghĩ lại tuy nhiên cái này suy đoán phi thường không hợp t h o i thưởng thế nhưng là bài trừ rơi chỗ có khả năng tuyển hạng về sau còn lại tuyển hạ n g mặc kệ cỡ nào không hợp t h ó i thưởng đều chỉ có thể là trần tướng hắn cũng không thể là đến du l ị ta trần thính tuyển trầm mặc hồi lâu đối ca mê ra nói đến các vị bà bạn ta hiện tại là ra c á t lượng nhưng ta gặp phải một vấn đề tại công nguyên năm một trăm chín mươi cái này nguyên bản hẳn là mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng c h ắ m năm nhưng không biết vì sao à viên thuật sẽ bỏ sớm định ra kịch bản mang theo hắn mấy chục ngàn binh mã từ nam dương xuất phát thẳng đến dự trường mà hắn mục tiêu là lúc này năm gần tám tuổi ta các vị bà bạn các người nói ta hiện tại nên làm như thế nào rất nhanh rất nhiều phi thường có tính tiến thiết mưa đạn tung bay qua chết cười trò chơi này không có chút nào theo s á o lộ ra bài a không cứu nổi chờ chết a đề nghị trực tiếp chạy trốn tám tuổi h à i tử chạy cái rắm muốn không phải là học một ít m ạ n h đức cắt râu vứt áo chẳng thử một chút có thể hay không manh lăn lộn quá con a muốn hay không thử ô m một cái lưu biểu đuổi hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu sao trò chơi này gọi cái gì thiềm long vật dụng ý tứ liền là ngươi một cái tám tuổi hai tử liền thành thật cậu thả lấy khác chơi bừa lung tung ngươi nhất định phải dùng đó là đương nhiên gặp báo ứng tuy nói h dùng n g viên thuật tại một c h mươi tám lộ chư hầu bên trong bản thân thuộc về tương đối đồ ăn một loại nhưng dù sao nhiều lính lương đủ không phải trần thính tuyển bây giờ có thể người già bị đụng cân nhắc một phen về sau trần thính t u y ê n tuyển định xuống một hiệp ba cái ngoạ long sách đầu tiên là cầm nang còn là cho dự trương thái thú ra c á t huyền một cái thủ vương binh pháp hy vọng hắn có thể tại thủ vương thành trì quá trình bên trong kiên trì đến lâu một chút về sau hai cái c ầ m nang thì phân biệt sử dụng thành không cùng khẩu chiến hy vọng có thể cho mình cái trước song bảo hiểm hiện tại loại này nguy cấp tình huống cũng đừng nhớ thương đồn điển dù sao đồn lương thực v ậ y không nhất định có thể mang đi vẫn là t r ư ớ c bảo vệ mạng nhỏ quan trọng rất nhanh viên thuật đại quân quân vây bốn mặt mà ra c á t huyền quả n h i ê n vậy không phụ sự mong đợi của mọi người nhìn rõ mà hàng Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bốn mươi bảy chú ý đầu không để ý đ í tại trò chơi này bên trong g i a các thuyền lúc đầu vậy không có cái gì quân sự tài năng húng chi lúc này dự trường căn bản không có bao nhiêu binh lực điểm chết người nhất là lúc này viên thuật trên danh nghĩa vẫn là g i a các thuyền thượng cấp từng tầng đợt cho chồng bắt đầu cuộc chiến này có thể đánh thắng mới có quỷ cho dù trần thính tuyền đã dùng tới ba cái ngoại long sách nhưng không có cơ sở vật chất không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn cái này chút ngoại long sách hiển nhiên vẫn là cần một chút điều kiện cơ bản song phương thực lực sai biệt không thể quá cách xa hiệp kết thúc trò chơi trên tấm hình bắn ra một cái tân giới mặt dùng cho tổng kết cái này hiệp sự kiện lớn năm một trăm tám mươi chín h lạc dương đồng trác phế thiếu đế lưu biện lập trần lưu vương lưu hiệp là đế từ châu đảo khiêm bình định khăn vàng phản loạn trở thành từ châu thứ sử bình nguyên lưu bị tấn thăng làm cao đường huệ lệnh trần lưu tào tháo hiệu triệu q u ầ n hùng thiên hạ thảo phạt đồng trác dự trương viên thuật đại quân áp cảnh dự trương không đánh mà hàng cái này giao diện nửa phần trước điểm tổng kết từng cái trong thành trì phát sinh sự kiện lớn đều là dùng đặc biệt ô biểu tượng biểu hiện con chuột rời lên đến liền có thể nhìn thấy cụ thể miêu tả mà tại giao diện nửa bộ sáu điểm thì là cùng người chơi trực tiếp tương quan nội dung ngươi phát động họa long sách thành không bởi vì dự trương không đánh mà hàng thành không chưa có hiệu lực n g ư ơ i phát động n g mạ long sách khẩu chiến viên thuật đối ngươi cựu hận giá trị quá cao khẩu chiến có hiệu lực sát xuất là hai mươi sáu khẩu chiến chưa có hiệu lực ngươi bị viên thuật bắt được ngươi với tư cách t i ê n mệnh người bị viên thuật giết chết trò chơi thất bại trần thính tuyền nhìn xem ngừng lại trò chơi hình tượng trong lúc nhất thời biểu lộ có chút d i i ra cái này kết thúc ta đường đường ngoạn l o n g tám tuổi liền đã chưa xuất sư đã chết cái này mẹ nó vậy quá sớm một chút ta cái này viên thuật vậy thật là một cái sống còn lại vậy mà liền tám tuổi đứa nhỏ đều không thả qua ngươi vẫn là cá nhân sao mưa đạn đều cây choáng cái này thần triển khai đúng là mọi người hoàn toàn không nghĩ tới tăng tuổi n g ọ ạ long còn chưa rời núi liền chết yểu đến cùng là nhân tính v ậ n mẹo vẫn là đạo đức không có nguyên nhân cái chết ai viên thuật làm sao hướng phía nam tới trò chơi này không theo sáo lộ ra bài a viên thuật còn khám phá không thành kế khá lắm viên thuật tư mã ý không thành kế cũng liền lựa một chút tư mã ý loại này nhiều đầu góc gặp được viên thuật loại này thẳng tính trực tiếp vô dụng rất tốt cái này cực kỳ hợp lý mưa đạn rất vui vẻ nhưng với tư cách người trong cuộc trần t í n h tuyển l n không có chút nào vui vẻ hắn cao mày bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên trò chơi này cách chơi cực kỳ hiển nhiên hắn đem trò chơi này cho nghĩ đến quá đơn giản tại trò chơi ban đầu liền đã rõ ràng nói cho người chơi đó cũng không phải loại kia mô phỏng lịch sử loại sách lược loại trò chơi nó gọi thiên mệnh n g ọ a lòng truyền bản thân cách chơi liền cùng bình thường sách lược loại trò chơi khác biệt cho nên cũng không thể dùng sách lược loại trò chơi thông thường mạch suy nghĩ tới đối đãi với lại nó bối cảnh cố sự cũng đã nói trò chơi này hạch tâm thiết lập là thiên mệnh người cùng yêu ma yêu ma sẽ bất kể bất cứ giá nào n giết chết thiên mệnh người lưu bị cùng g i a các lượng mà người chơi muốn làm liền là nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót Tốt, các bạn yêu quý ta đã hiểu ván đầu tiên nhanh như vậy liền gửi chủ yếu là bởi vì ta không có làm rõ ràng trò chơi này cách chơi ta không nên lãng phí hiệp một thời gian đi làm cái gì đồn điển đồ chơi kia cái dám dùng không có trò chơi này sơ kỳ mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là còn sống lần này tuyệt đối không thành vấn đề trần thính tuyển tinh thần phân chấn lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi lần này hắn bắt đầu nếm thử mới cách chơi cái kia chính là tận khả năng cậu thả ở trần thính tuyển phát hiện hắn lúc này không chế ra cát lượng là có thể tại từng cái thành trì tự do di động nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là dùng võ đem mang binh đánh giặc thân phận di động mà là lấy phổ thông lữ khách hoặc là thương nhân thân phận di động như vậy liền đơn giản không thể trêu vào đến không trốn thoát sao chạy trốn đừng hỏi một cái tám tuổi hải tử bằng cái gì có thể tại dạng này một cái trong loạn thế chạy khắp nơi hắn là thiên mệnh người hắn là r a cát lượng so bình thường hải tử n h ư u bức một điểm thì thế nào hoàn toàn hợp tình hợp lý mà xem sao cũng thành trần tính t u y n mỗi một năm đều muốn dùng một lần thiết yếu thần kỹ đương nhiên dùng kỹ năng này chủ nếu không phải vì nhìn cái này chút võ tướng thuộc tính tuy nói cái này chút võ tướng bày duy số liệu cầu có thể rõ ràng hơn nhìn ra bọn hắn thực lực nhưng trần thính tuyển nhìn kỹ một dưới phát hiện cái này chút số liệu cùng rất nhiều ba nước sách lược loại trò chơi số liệu là cực kỳ tương tự là một cái ba nước trò chơi người chơi g i ả dặn kinh nghiệm trần thính tuyển kỳ thật mơ hồ có thể nhớ kỹ cái này chút đại khái số liệu cho nên với hắn mà nói cái này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn sở dĩ muốn một mực xem sao chủ yếu là vì nhìn chán ghét võ tướng cái này một cột trần thính tuyền phát hiện cái này một cột cũng có thể lấy nhìn thành là võ tướng đối với mình uy hiếp giá trị nếu như chán ghét võ tướng thứ nhất cột là ra cắt lượng như vậy cái này thành chỉ tuyệt đối không thể đi một khi đi chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới nhưng chỉ cần chán ghét võ tướng thứ nhất cột không phải ra cắt lượng mà là người khác vậy liền mang ý nghĩa có thể ngắn ngủi chung sống hòa bình thẳng đến bởi vì một ít nguyên nhân ra cắt lượng cứu hận giá trị lên tới cao nhất mới thôi trần thính tuyền không khỏi cảm khái cái này xem sao quả nhiên không hổ là cái thứ nhất ngoại lòng sách phi thường mạnh mẽ xứng với nó、no、tên Lần n à trong sát thực thành tuổi, công sống qua lúc ạ i t h à n này g sống gian năm tuổi. Trong trần thính tuyển Tuy vậy đang suy nghĩ một cái cực kỳ mấu chốt vấn đề trò chơi này rốt cuộc muốn làm sao thẳng a cái này thiếu niên ra c ắ t lượng căn bản không có cách nào kéo từ bản thân thế lực muốn làm chúa công đó là tuyệt đối không khả năng nhưng muốn nói đầu nhập vào hiện có thế lực đi gặp lưu biểu cùng tôn kiên thời điểm cũng không có đầu nhập vào tuyển hạng a vẫn là nói chỉ có thể đầu nhập vào lưu bị nhưng lưu bị lúc này mình vậy chỉ có thể coi là cái lính đánh thuê không có địa bàn cũng có thể tính chúa công sao húng chi lưu bị khoảng cách thực sự quá xa lúc này lưu bị trên cơ bản đều tại phía bắc hoạt động trước là theo chân công tôn toàn lan lộn về sau lại tạm thời phụ thuộc vào đảo khiêm những địa phương này khoảng cách ra các lượng chỗ ở vị trí đều quá xa ra các lượng thế nào đi qua đâu cứ như vậy cứng rắn chân lấy đi qua tựa hồ cũng không phải không được chỉ là có chút nguy hiểm bởi vì dọc theo con đường này vạn nhất gặp phải cái đuôi mù võ tướng đối ra c ắ t lượng cừu hận giá trị đột nhiên lên tới vị thứ nhất vậy liền triệt để gửi với lại cho dù là tìm tới lưu bị lại có thể thế nào trò chơi này cho phép trực tiếp tiếp quản lưu bị thế lực sao cái này khiến trần thính tuyền có chút x o a n suýt ngay tại lúc hắn nghĩ đến muốn không để ra c ắ t lượng đi tìm lưu bị thời điểm tình huống ngoại ý muốn lần nữa phát sinh lưu bị bị tào tháo cho xử lý chuyện này nói đến có chút không hợp thói thường ván này du hi thiên hạ đại thế nguyên bản cùng lịch sử vẫn đại thể đối được Quân hùng trần h chư hầu ả o vào động liền tiến về sau cắt t cứ ạ n năm 192 viên thiệu đi diệt công tôn toạn, g thái, thiệu diệt đi mặc dù l này chiến dịch cũng không dịch h p á thính s i n ở giới cầu, nhưng cuối cùng kết cục đại khái.、Mà、tới cầu, cùng cục được năm 193, Tào Tháo bắt đầu thảo phạt từ châu năm Tháo kết Tào Mà Khiêm. Trần、thính、tuyền phát hiện tuy nói cái này thế giới n ở t ờ cờ đều có ý nghĩ của mình khả năng sẽ xuất hiện một chút cùng lịch sử không tương xứng cử động nhưng tổng tới nói lịch sử phát triển đại g i ả n giáo ngược lại là vẫn còn không có phát sinh cái gì đặc biệt to lớn sai lầm khả năng này là bởi vì nhà đầu tư ở phía sau đài viết chương trình k h i ế năm c á một trăm chín mươi bốn tào tháo lần thứ hai thảo phạt đảo khiêm lưu bị cùng đảo khiêm thủ hạ tướng lĩnh tào báo chặn đánh tào tháo bị đánh bại lúc này dựa theo bình thường lịch sử đi hướng tào tháo cũng không có đối lưu bị đổi u tận giết tuyệt dù sao hắn mục tiêu là t ử châu cùng đ à o khiêm cho nên tào tháo liền tiếp tục vây khốn t ử châu mà liền tại lúc này lữ b ố đánh lén tào tháo duyệt châu tào tháo chỉ có thể từ t ử châu lui binh nhưng ở trong đêm tào tháo không theo sáo lộ ra bài tại đã đánh bại lưu bị tình h n g dưới hắn trực tiếp mang binh một mực truy lưu bị trực tiếp liền đem lưu bị cho gian g i ắ c thiên mệnh người lưu bị bị tào tháo giết chết trò chơi kết thúc nhìn xem trong tấm hình nhắc nhở trần thính tuyền kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài các bạn yêu quý cái này cái quỷ gì a ta có thể giữ được ra c á t lượng nhưng là cái này lưu bị cách ta xa như vậy ta làm sao bảo đảm a còn có để hay không cho người thật tốt chơi đùa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 48 chương 49, c á i này hắn thất giúp đỡ không được một điểm trần thính tuyền một mặt mộng bức địa điểm mở tàu tháo bảng phát hiện tại c h á n g h é t võ tướng cái này một cột lưu bị cựu hận giá trị vậy mà đã cao qua đạo khiêm đây không phải vô nghĩa sao lúc ấy lưu bị nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đạo khiêm tay kế tiếp lính đánh thuê mà thôi rất nhiều năm sau tào tháo còn có cùng hắn nấu rượu luận anh hùng tiết mục nói rõ lúc này căn bản là không có thâm cựu đại hận gì tào tháo không có đạo lý không quan tâm không phải muốn giết chết hắn mà đào khiêm đâu lúc ấy tào tháo cha tào tung tại lang gia tránh né chiến loạn tào tháo muốn cho hắn trở lại duyệt châu kết quả nửa đường bị giết đối với cụ thể là ai giết trên sử sách có khác biệt ghi chép có cho rằng là đào khiêm phái người giết có cho rằng là đào khiêm bộ hạ ham tào tung tài sản giết hắn đào khiêm có nổi nhưng bất kể nói thế nào tào tung chết cùng đào khiêm phát không ra quan hệ đây cũng là tào tháo đổ thành từ châu một, một nguyên nhân trọng yếu Kết quả lưu bị、so、c ừ nhưng i trị dù sao trò chơi thời gian còn không dài hắn cũng không thể xác định mình suy đoán phải trăng nhất định chính xác cho nên vì nghiệm chứng hắn lại lần nữa mở mấy cục trò chơi nếm thử nếm thử về sau phát hiện ân s á c thực lâm vào thế bí vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình bên d ư ớ i cục trò chơi ngay từ đầu trần thính tuyển liền không chế lấy ra cắt lượng đi tìm lưu bị tụ hợp muốn chỉ có thể là để hai cái thiên mệnh người hợp binh một chỗ cứ như vậy đã có thể mượn dùng lưu quan trương tam huynh đệ võ lực giá trị lại có thể lợi dụng n g ọ a lòng sách bảo hộ hai cái thiên mệnh người nhưng lý tưởng cực kỳ đầy đạn hiện thực cực kỳ xương cảm giác tuy nói đang cùng lưu bị hợp binh một chỗ về sau xác thực có thể trực tiếp điều khiển lưu bị thủ hạ thế lực nhưng vấn đề mới lại tới lúc này lưu bị căn bản không có cái gì thế lực hắn chỉ có thể phụ thuộc vào công tôn toàn cùng đ à o khiêm gia cát lượng lại chỉ là cái mười mấy tuổi h ả i tử hai người cùng tiến tới đội yêu ma tới nói cựu hận này giá trị càng là c ặ c c ặ c tăng trưởng trực tiếp liền biến thành thế gian đều là địch nguyên bản trần thính t u y ề n còn có thể khống chế i a cát lượng trốn đông trốn tây dùng thành k h ô n g hoặc là khẩu chiến loại hình họa long sách cậu thả một cái chỉ cần né tránh cái kia chút đối với mình cựu hận giá trị cao võ tướng liền có thể sống sót nhưng bây giờ tránh vậy không có chỗ tránh giấu vậy không có chỗ giấu đánh cũng đánh mất quá chạy vậy chạy không được có đôi khi liên tiếp mấy cái thế lực đánh đến tận cửa đến, để trần thính Tuyền tại liên tục yêu thất bại ba lần về sau trần thính tuyển trong mày trên mặt xuất hiện nhìn thấy phỉ thủy ủn chạ mãn đều muốn mơ màng cùng hoang mang biểu lộ bắt đầu cùng phòng trực tiếp khán giả phân tích lên tình huống trước mắt các bạn yêu quý hiện tại là như thế cái tình huống trò chơi này mục tiêu là giúp đỡ hắn thất nhưng giúp đỡ hắn thất điều kiện tiên quyết là gia cát lượng cùng lưu bị hai cái này thiên mệnh người đều phải còn sống nhưng là dựa theo trò chơi cơ sở thiết lập yêu ma đã đại lượng phụ thân đến thời đại này nhân vật lịch sử trên thân trò chơi này bên trong c h í ít bảy thành trở lên người đều bị yêu ma phụ thân ngươi nhìn ta tùy tiện ấn mở mấy cái nhân vật lịch sử liền có thể phát hiện bọn hắn chán ghét võ tương cái này một cột bên trong đều có lưu bị cùng gia cát lượng chỉ là chán ghét ưu tiên cấp khác biệt làm lưu bị hoặc là gia cát lượng vừa lúc tại những người này phụ cận với lại chán ghét ưu tiên cấp cao nhất lúc bọn hắn liền sẽ mang binh tới xử lý hai người này nhưng vấn đề tới ta đóng vai gia cát lượng lúc này muốn binh không có binh. muốn người không ai lưu bị thủ hạ vậy không có nhiều binh cái này phạm là đến cái lợi hại điểm liền đánh bất qua tuy nói có ngọa long sách nhưng là ngọa long sách nhiều lắm là cũng liền giúp ta bảo vệ ra c á ấ t lượng căn bản không gánh nổi lưu bị a trò chơi này có phải hay không ra bụt trần thính tuyền cực kỳ b u ồ n bực trò chơi này thật giống như ép căn không có ý định để người chơi thông quan a chẳng lẽ là ta tuyển thời kỳ lịch sử không đúng trần thính tuyền suy nghĩ một chút cảm thấy vậy có loại khả năng này hắn mong muốn đơn phương cho rằng càng đến gần trước thời kỳ lịch sử liền càng đơn giản khả năng này là lâm vào một cái lầm lẫn dù sao từ xưa đến nay lập nghiệp khó khăn nhất gìn giữ cái đã có tương đối đơn giản một chút có lẽ chọn một có ổn định địa bàn bắt đầu sẽ tốt đi một chút nguyên lai、like、cái này bốn cái thời kỳ độ khó không phải từ dễ đến khó mà là từ khó đến dễ à. các bạn yêu quý lần này chúng ta trực tiếp tuyển cái cuối cùng thời kỳ lịch sử t h a c o chi thần、tốt. ta ố t t hiện tại có cắt cứ một phương thế lực chí ít vậy chiếm toàn bộ ít châu cũng không tiếp tục sẽ bị cái kia chút ta miêu a c ầ u khi dễ t h a c o chi thần là trong trò chơi có thể chọn cái cuối cùng giai đoạn thời gian là năm hai đến năm hai n đại khái là từ bạch đế thành ủy thác đến gió thu ngũ trượng nguyên lần này ra cắt lượng xuất hiện tại t h à n h đều với lại nhân vật chân dung vậy từ trước đó cái kia thiếu niên biến thành một cái thái dương có chút hoa dâm người trung niên trần thính t u y ề n ấn mở thuộc quốc thế lực khống chế thành trì quả nhiên lần này hắn có thể khống chế trong thành trì văn thần cùng võ tướng các bạn yêu quý lần này nhìn ta như thế nào đại chiến thân thủ trần thính t u y ề n rất nhanh tràn đầy tự tin thao tác đầu tiên đem dưới tay cái này chút vo tướng bên trong chính trị tương đối cao võ tướng cùng ngự thần toàn bộ sảng chọn đi ra để bọn hắn đảm nhiệm từng cái chủ yếu thành trì thái t h ú sau đó điên cùng làm nội chính đ mà cái kia chút võ tướng thì là chiêu mộ binh sĩ tiến hành huấn luyện về phần ra c á t lượng lần này hắn ngoạ long sách toàn bộ có thể phát huy được tác dụng chỉ tiếc mỗi lần hợp nhiều nhất sử dụng ba lần c h â n thính tuyền cố định tại mỗi một năm mùa xuân dùng một lần xem sao bảo đảm mình như cũ có thể tùy thời nắm giữ chung quanh quân địch thuộc tính cùng động tĩnh về phần cái k h á c ngoạ long sách thì là tại cung canh hỏa công cầm nang khẩu chiến bên trong tiến hành lựa chọn cung canh là mỗi hiệp đều nhất định muốn dùng dù sao cái đồ chơi này có thể tăng lên rất nhiều đồn điện í c h lợi cùng lương thực sản lượng thuộc n ữ nói binh mã không động lương thảo đi đầu trần thính t u y ề n nam hiểu sâu điểm này đương nhiên chỉ có thể là bảo hộ hậu cần cấp dưỡng cầm năng thì là dùng đến cha để lọt bổ sung đó là cái khá cường đại kỹ năng có thể gia tăng võ tướng nội chính năng lực từ đó gia tăng nào đó tòa thành trì đồn điền hoặc là luyện binh hiệu quả cũng có thể lấy tại khai chiến lúc để cái nào đó võ tướng ngoài định mức dùng một lần ra cường phiên bản binh pháp lấy được tính quyết định thắng lợi về phân hỏa công cùng khẩu chiến hai cái này ngoại long sách thì là dùng cho một chút tình huống đặc biệt ví dụ như dụ địch xâm nhập về sau tập trung sát thương quân địch binh lực hoặc là đối quân địch thủ vững thành chỉ bẹ lũ ngoan cố tiến hành chiêu hàng đương nhiên thiên mệnh ngoại long truyền thể lượng so bình thường sách lược loại trò chơi muốn nhỏ rất nhiều cho nên người chơi có thể chấp hành sách lược vậy không sẽ đặc biệt phức tạp nhiều khi cũng chỉ là cho võ tướng một cái mơ hồ chỉ lệnh cụ thể chấp hành thành bộ g i n g dị vậy liền đều xem võ tướng lâm tràng phát huy tại trò chơi quá trình bên trong trần thính tuyền gặp được qua phi thường để cho người ta chảy máu nao tình huống rõ ràng phái đi ra võ tướng các hạng thuộc tính xem ra đều cũng không tệ lắm binh lực vậy so đối diện nhiều nhưng chính là không có đánh thắng đương nhiên cũng gặp phải qua tương đối kinh ngạc vui mừng tình huống cái nào đó xem ra không ra sao võ tướng tại binh lực thế yếu tình huống dưới giữ v cứ như vậy trần thính tuyền gặp gành quyết đất, h ư ơ n g toàn bộ thuộc bị hắn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng mấy lần xuất trinh vậy lấy được một chút chính quả cầm xuống mấy tòa thành trì nhưng mà trần thính tuyền rất nhanh gặp vấn đề ngụy quốc bên kia phái ra tư mã ý cùng trong lịch sử một dạng cái này tư mã ý vậy dùng co đầu rút cổ chiến thuật trực tiếp liền không ra cùng trần thính tuyền đánh chân thính tuyền vậy cực kỳ xấu hổ lúc này hắn vậy lâm vào năm đó ra cắt lượng một dạng khốn cảnh ở trong game mạnh mẽ công thành trì đồng dạng là phi thường không có lời hành vi cho nên hắn hoặc là tập trung ưu thế binh lực đi mạnh mẽ công thành trì hoặc là liền là tại tòa thành này chung quanh đồ đ i ệ n cùng đối diện thời gian dài tiêu hao cứ như vậy hao tổn hao tổn ra cắt lượng tuổi thọ lại không ngũ trượng nguyên ra cắt lượng bệnh qua đời thiên mệnh người lưu bị cùng ra cắt lượng đồng đều đã tử vong không thể đạt thành giúp đỡ hàn thất mục tiêu trò chơi kết thúc g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ta k h ô n g phục ta quyết sách rõ ràng liền cực kỳ chính xác vì sao a hay là không thể giúp đỡ h ắ n thất một lần nữa trần thính tuyền nghiêm túc l ư u đồ trần thính tuyền thế cục tốt đẹp trần thính tuyền phát biểu thất bại cảm nghĩ trần thính tuyền vẫn không có từ bỏ cũng bắt đầu tiến hành càng nhiều nếm thử lại là một lần mới mở cục h ắ n cố gắng quy hoạch thủ hạ mỗi một tên võ tướng hành động nếm thử sử dụng khác biệt n g ọ a long sách còn nghiêm túc phân tích địch người số liệu thậm chí cuối cùng lại thử một cái cung canh nam dương cùng n g o ạ long rời núi hai cái này bắt đầu nhưng d ò n giá hơn ba giờ đi qua các người à y n sáng nhìn à nếu như ta lựa chọn trước hai cái giai đoạn tiềm long vật dụng cùng cung canh năm dương như vậy ta tuổi thọ xác thực dài một chút nhưng giai đoạn này thực sự quá nguy hiểm à từ trên lý luận mà nói ta xác thực có thể lặn lội đường xa đi tìm lưu bị tụ hợp sau đó khống chế lưu bị thế lực phát triển nhưng ra cắt lượng cùng lưu bị cái này hai thiên mệnh người liền cùng bóng đèn một dạng đi đến cái nào đều người người kêu đánh cho dù là trốn đông trốn tây lại thêm n g ọ a long sách vậy thường xuyên không cẩn thận liền nổ chết ta coi như giữ được ra cắt lượng cũng không giữ được lưu bị a với lại hai cái thiên mệnh người tập hợp lại cùng nhau cái kia càng ghê gớm đơn giản liền cùng kéo toàn bộ bản đồ cừu hận một dạng một đống nở tờ cờ trực tiếp tiêu tan hiểm khích lúc trước sau đó thay nhau đến chơi ta lưu bị trong tay liền điểm ấy binh đánh cái búa、a. ta nếu là lựa chọn sau hai cái giai đoạn cái kia đúng là có cố định địa bàn nhưng là ngụy quốc cùng nô quốc thế lực vậy cơ bản ổn định à? cái gì đánh trước nô quốc không phải mặc dù từ trên mặt cảm tình ta cũng rất muốn trước gọt giang đông bọn chốt nhất nhưng đánh nô quốc tương đương đưa cho tư mã ra thống nhất cái này không phải là trò không sao chắc cái này sâu trò chơi có vẻ giống như căn bản là không có muốn cho người thông quan à. trần thính t u y ề n kiên nhận rốt cục sắp đến thực hạng tốt các bạn yêu quý hôm nay trực tiếp đã nghiêm trọng quá thời gian ta trước hạn chúng ta ngày mai lại chơi một chút trò chơi này nếu là còn không được vậy liền để nó lăn ra ta máy tính đi chúng ta tiếp tục dám bảo đi trần thính tuyền nói xong trực tiếp tốc độ ánh sáng bên dưới truyền bá Hiện nhiên, hôm nay trò chơi này cho hắn hôm hắn chút không thủy chơi chơi khiển không thể nhận thấy liền chơi chơi chơi chưa tính, thật Thính nghĩ nghĩ thừa hắn thất giận liền lời, giám tiện cái tiêu cái, liền vui sôi giản, liền giúp giúp nay này đến nay muốn muốn đến dạng sáng. Nếu này còn còn Trần Tuyền đơn tướng lần một một ta trò tức trò kết trò kết tức ruột. rất sức. Lúc có là à bảo, đầu đỡ quá quả quả Kỳ ý ai nha cái này không kiên trì n ổ i sao nhân loại các ngươi không quá được à ta còn tưởng rằng hắn có thể phấn chiến toàn bộ suốt đêm đâu lý l i c t biểu lộ thập p h â n đắc ý thậm chí có chút muốn từ xoa bóp ghế dựa đứng lên giới múa một đoạn bất quá cân nhắc đến mình với tư cách một tên cường đại địa ngục các ma vẫn là muốn thận trọng một cái cho nên vẫn là nhịn được đương nhiên cũng có thể là là trước kia đắc ý q u ê n hình rất nhanh liền bị hiện t h ể báo cho nên lý l i c t chế trụ mình nửa t r g mở trả nguyện xúc động cố phạm nhìn xem trong tầm mắt không ngừng tung bay qua tâm tình tiêu cực nhắc nhở đế t ừ đinh cường tâm tình tiêu cực tám thiên mệnh ngoại long truyền đã thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị năm mươi bảy nghìn hai trăm mười ba bốn cực kỳ hiển nhiên thiên mệnh ngoại long truyền cùng địa ngục quỹ tích cùng xỉ x ị p h ợ p so sánh tại thu hoạch tâm tình tiêu cực sách lược bên trên có chỗ khác biệt địa ngục quỹ tích cùng xỉ x ị p h ợ p cái này hai trò chơi đơn lần thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị rất cao ví dụ như ở ngươi chơi thật vất v ả leo đến giữa sườn núi kết quả tảng đá lớn lăn xuống đi thời điểm trong nháy mắt có thể b ộ c phát ra bảy mươi tám mươi điểm tâm tình tiêu cực giá trị nhưng là thiên mệnh ngoại long truyền khác biệt mỗi lần b ộ c phát ra tâm tình tiêu cực cũng không nhiều, nhiều khi đều là vị trí với lại cũng sẽ không có loại kia lập tức bạo phát mấy chục điểm trên trăm chút tình huống nhưng nó ưu thế ở chỗ b ê n bỉ bởi vì cái này thoạt nhìn là một cái sách lược loại trò chơi các người chơi tức đều không thể thông quan phản ứng đầu tiên cũng không phải trò chơi độ khó có vấn đề mà là mình không có tìm được chính xác cách chơi thế là bọn hắn sẽ lặp đi lặp lại đến thử mà trong trò chơi hết lần này tới lần khác lại có quá nhiều loại khác biệt sách lược có thể chọn còn có bốn cái khác biệt bắt đầu lại thêm mỗi một trò chơi bên trong nở tờ cờ hành động đều sẽ có khác biệt đủ loại nhân tố trồng cộng lại liền để thiên mệnh ngoạ lòng chuyển biến thành một cái phi thường phức tạp hệ thống các người chơi không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn một chút nhìn xuyên cái này âm mưu chỉ có thể mỗi lần đều đ ổ i khác biệt phương pháp nếm thử mà tại bọn hắn nếm thử quá trình bên trong tâm tình tiêu cực liền liên tục không ngừng sản sinh ngay hôm sau cố phạm đi bộ đi vào công ty đi làm vừa tới đến quán cà phê tầng hai liền thấy chu dương có chút bối rối chào hỏi mình cố tổng cố tổng không xong chúng ta trò chơi mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng giống như phát nổ chúng ta có hay không quan hệ xã hội đoàn đội a tranh thủ thời gian cứu một cái nhà cố phạm nhìn một chút hắn là cái gì để ngươi có chúng ta loại này công ty nhỏ sẽ có quan hệ xã hội đoàn đội h ảo giác chu dương ngộng a không có sao vậy những thứ này mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng làm cái gì các người chơi đều tại trên mạng mắng điên rồi cố tổng ta cảm thấy chúng ta lần sau đem bán trò chơi vẫn là tuyển ở chính giữa buổi trưa mười hai giờ đi dạng này xảy ra vấn đề gì chí ít có thể kịp thời bổ túc một chút coi như không có quan hệ xã hội đoàn đội chúng ta phát cái đơn giản thông cáo giải thích một chút cũng được à hoặc là nắm chặt sửa lại phối trí biểu đổi mới một cái nóng miếng vá loại hình cũng hầu như so không hề làm gì mạnh hơn c h u dương trước đó chỗ công ty game đại bộ phận đều chọn giữa chưa đem bán trò chơi bởi vì giữa chưa xem như thời gian làm việc trò chơi đem bán về sau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý liệu vấn đề lúc này liền có thể lấy trước tiền khẩn cấp xử lý có tiền công ty game có thể tìm quan hệ xã hội đoàn đội xóa xóa tôn thịt không không bình xoát xoát phần có loại có kỹ thuật công ty game có thể trực tiếp để kỹ thuật đoàn đội tăng ca chữa trị sau đó nhanh chóng đổi mới nóng miếng v à đem tổn thất xuống đến thấp nhất thực sự không có tiền vậy không có kỹ thuật công ty game cùng lắm thì tư mật mạ xây l ạ một cái phát cái xin lỗi thông cáo bao nhiêu vậy đỉnh điểm sự tỉnh nhưng là giống công ty trò chơi nghịch thiên đường dạng này đem trò chơi đem bán sắp xếp thời gian ở buổi tối tám điểm thời gian nghỉ ngơi còn không cố ý báo tin nhân viên tăng ca lời nói trò chơi một khi ra vấn đề cũng chỉ có thể chờ ngày hôm sau xử lý lại mấy canh giờ này đầy đủ mặt trái dư luận lên men đến một cái khó mà thu thập trình độ Hiện nhiên, lúc này thiên mệnh hoạ long chính là như vậy tình huống, hoàn cảnh tương đương không hoảng hốt, ta xem trước một chút hiện tại là tình huống như thế phàm tại tại này long truyền luận tương đương quan. Đừng nào. lúc là lạc là trước Cố vậy ta một xem dư trò chơi này đánh giá đã biến thành hơn phân nửa kém cỏi mà tại video trang ép cùng diễn đàn game bên trên vậy tất cả đều là đáng mắng thi đấu bác lừa dối thiên mệnh n g ọ a long truyền bên trong căn bản là không có cách nào giúp đỡ h ắ n thất ta đánh một cái suốt đêm nhưng kết quả tốt nhất cũng chỉ là đánh ngũ trợ ư nguyên n g thì ra như vậy ngươi cái này phá trò chơi vẫn rất trở lại như c ũ lịch sử đúng không chờ ta đả thông trò chơi này liền thật có thể như bước đến xuyên việt về đi giúp thừa tướng giúp đỡ h ắ n thất thôi cái gì cất c h n g o ạ long sách xem ra điều cực kỳ trên thực tế căn bản vốn không mạnh mẽ a cái này thiên mệnh người cùng yêu ma thiết lập trong a thế n cảm giác phi h t cho trò h chơi, chơi, chơi, chơi, chơi cái ó c này lập nội g phải m dung cốt i m chuyện c ơ cùng phối âm cũng là kém cỏi siêu cấp kém cỏi ta liền nói dùng phạ nào kệ ai làm nội dung cốt chuyện trò chơi có một cái tính một cái đều là rác rưởi ta nói không sai chứ xác thực đại bộ phận nội dung cốt truyện đối thoại đều có chút nói gì không hiểu cái này nội dung cốt truyện viết không bằng không viết ta điểm nhảy qua khóa ngón tay đều điểm chua điều kỳ quái nhất là vẫn xứng nhiều như vậy giọng nói bao để cho ta cảm giác mình giống như là đang nhìn xem quỷ xúc video một dạng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương công cửa. Cùng loại dạng này, bình luận còn có rất nhiều, quả thực không bình nhiều, nhiều nhất người yên đóng dạng này luận mời mọi tâm, Mà làm loại ty rất vô sẽ số kể. là quả bọn hắn vậy mà tìm một mệnh long người chơi. Đương nhiên, nơi này là bất thông thiên truyền tới thông gì không họa chơi. nhiên, đến luận quan long người Đương nơi nói quan g cái cái chỉ i ú phần đỡ ắ n nước nhất thống. người cùng vẹn vẹn tại ngũ trượng nguyên hoặc là kỳ sơn thất, Tuyệt vắt hết kết tại hết tuổi thọ. chơi chơi, hoặc hao h ba đa vóc cuối số quả vậy đại Về kỳ là p vì sao hai đại bộ phận người chơi đóng vai ra c á t lượng cuối cùng vẫn là sẽ bệnh chết tại ngũ trượng nguyên cùng kỳ sơn loại này đặc thù địa phương đâu Bởi bắt vì ra cắt phạt lượng m mỗi một đầu đều là gập gành nguy hiểm khó mà hành quân đương nhiên cũng có thể lấy lựa chọn quân qua t ầ n lĩnh đi kỳ sơn dạng này mặc dù c ò n xa nhưng tránh đi t ầ n l ĩ n h gập gành đường núi có lợi cho đại quân tiến lên cùng phía sau lương thảo tiếp tế g i a cát lượng mấy lần b ắ t phạt mặc dù được xưng là sáu gia kỳ sơn nhưng trên thực tế gia cát lượng chỉ tiến hành năm lần b ắ t phạt trong đó chỉ có ba lần đi là kỳ sơn phương hướng một lần cuối cùng đi là bao tà đường lại xưng tà cốc mà ngũ t r ư ở n g nguyên vào chỗ tại tà cốc nhất cánh bắc địa điểm nối ra về phần gia cát lượng vì sao a một lần cuối cùng bắc phạt không có lựa chọn kỳ sơn một mặt là bởi vì ngụy quốc đã tại kỳ sơn phương diện tăng cường đề phòng một phương diện khác cũng là bởi vì ra cắt lượng cảm giác mình ngày giờ không nhiều bởi vậy ô m một lần là xong quyết tâm cuối cùng tại lương thảo sung túc tình huống giới lựa chọn từ tà cốc xuất binh nhưng với tư cách tà cốc xuất khẩu ngũ trượng nguyên bản thân vị trí đặc thù nó lưng tựa t ầ n lĩnh mặt phía bắc là vị thủy phía đông là tảng đa sông mong muốn tiếp tục hướng đông tiến đánh trường an nhất định phải nghĩ cách độ qua sông lưu tư m ã ý bày ra rùa đen trận cất giấu cự thủ dùng khỏe ứng mệt cho nên rất khó lấy được chiến quả trong trò chơi vậy đại khái trở lại như cũ cái này địa hình cho nên người chơi muốn phải hoàn thành bắc phạt trên cơ bản cũng đều là đi kỳ sơn hoặc là đi ngũ trượng nguyên nhưng hết lần này tới lần khác trong trò chơi ngụy quốc thực lực phi thường cường đại bên trong tư mã ý vậy kiên trì áp dụng chiến thuật con dù đen thủ vững không ra các người chơi nếu như không chịu nổi tính tình đánh lên đi vậy khẳng định là gửi dù sao muốn qua sông còn muốn chủ động công kích quân địch doanh trại bộ đội cái này đ ậ ợ phật chồng nhiều lắm có thể đánh thắng mới có quỷ nhưng nếu như người chơi một mực hao tổn r a cát lượng thọ mất mạng cũng vẫn là gửi đương nhiên các người chơi vậy phát huy trọn vẹn thông minh tài trí nhất là bọn hắn chú ý tới họa lòng sách bên trong có cầu t cái gọi là cầu tinh kỳ thật liền là thất tinh đèn kéo dài tính mạng các người chơi c ả m thấy nếu như đầu này ngoạ long sách thật có tác dụng lời nói thật kéo dài ra c á t lượng tuổi thọ cái k i a không là tốt rồi làm sao kết quả dùng về sau mới phát hiện cái đồ chơi này sát xuất thành công rất thấp cho dù thành công cũng liền mới kéo dài tính mạng một năm với lại điểm chết người nhất là người chơi mỗi lần hợp chỉ có thể sử dụng ba cái ngoạ long sách nguyên bản liền căng thẳng hiện tại còn muốn gạt ra một lần cho cầu tinh cái này càng không đủ dùng là từ bỏ xem sao cung canh vẫn là cầm nang lại hoặc là từ bỏ khẩu chiến cùng hòa công cái này chút ngoại long sách xem ra đều so cầu tinh có ích nhiều tóm lại cầu tinh cái này ngoại long sách xem ra cường đại nhưng kỳ thực tương đương gần cả các người chơi càng ngày càng ý thức được một sự thật cái này đ i e u trò chơi giống như ép căn liền không muốn cho bọn hắn thông quan lúc này chu dương biểu lộ có chút bị khuất cũng có chút bị khuất muốn nói các người chơi mắng khó nghe không khó nghe vậy khẳng định là rất khó nghe nhưng chu dương vậy cực kỳ h oan buồng à những vấn đề này chúng ta tại khai phát cùng khảo thí thời điểm cũng không biết sao ngoại trừ tô đồng kiểm tra này tổ trưởng còn có tiêu minh ngọc cái này một mực tài vụ cùng nội dung trò chơi b á n đại bắc cũng không tới t à i vụ tổng thanh tra bên ngoài cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng đối thiên mệnh họa lòng truyền trò chơi này chi tiết đưa ra qua chất vấn nhưng cố phạm căn bản vốn không nghe a cái này thiết kế bản thảo từ khi lấy ra về sau liền không còn có cải biến bất luận một chữ nào cái này theo chu dương dù là đặt ở toàn cầu trò chơi vòng đều là tương đương nổ tung thế nào anh em ngơi cái này thiết kế bản thảo là lữ thị xuân thu a một chữ ngàn v à n g thôi những công ty khác trò chơi thiết kế bản thảo trên cơ bản đều cùng trò chơi chương trình dấu hiệu mở dạng thường thường liền muốn đổi một cái các loại trò chơi làm được kết quả nghịch thiên đường nơi này ngược lại tốt thiết kế bản thảo viết ra về sau đừng nói là chức năng liền bên trong lỗi chính tả đều không trao đổi trù dương với tư cách trù hoạch đương nhiên cũng có thể lấy tùy ý xem xét hậu trường điện tử bản thiết kế bản thảo nhưng vậy vẹn vẹn nhìn xem mà thôi bởi vì cái này thiết kế bản thảo trực tiếp liền là chỉ đọc cách thức ép căn đều không cách nào biên tập mà cố phạm chính mình là công ty chương trình xử lý chính hắn tự hồ đối với mình thiết kế tương đương tự tin mặc kệ chức năng này cỡ nào không hợp lý đều sẽ tràn đầy tự tin chính cống khai phát ra tới nếu không tại sao nói phạm là chương trình xử lý chính hoặc là chủ mỹ thuật đảm nhiệm người chế tác hạng mục đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chút vấn đề đâu ai một lời khó nói hết xem ra trông cậy vào tại trò chơi nịch thiên đường lăn lộn cái thành công hạng mục kinh nghiệm là rất không có khả năng chỉ cần khắc n h i ệ m lên nghề nghiệp chỗ bẩn cũng không tệ về phần cái khác người cũng là riêng phần mình có lo lắng đương nhiên bọn hắn lo lắng cũng không giống chu dương trực tiếp như vậy bọn hắn chủ yếu là sợ nghịch thiên đường đóng cửa tuy nói đây chỉ là một trò chơi nhưng công ty game chính là như vậy kiếm được nhanh may mà vậy nhanh liên tục mấy khoản thành công hạng mục có thể trực tiếp để một nhà mới thành lập công ty biến thành ngành nghề cự đầu nhưng một cái hao tổn trò chơi liền có khả năng đem công ty đánh vào vực sâu không đáy nghịch thiên đường vốn liếng còn có thể lấy dù sao có hai khoản nửa thành công trò chơi chống đỡ thiên mệnh ngoại long truyền cho dù mất cả trì lẫn trải hẳn là cũng không đến mức tại chỗ nổ chết nhưng nếu như tiếp theo khoản trò chơi lại thua thiệt vậy nhưng liền không nói được rồi. đoán chừng mọi người liền phải thu thập chăn nệm tiếp tục tìm bên dưới công việc mà từ cố p h à m vị lão bản này như thế đầu s ắ t trạng thái đến xem tiếp theo phần trò chơi có thể kiếm tiền khả năng tựa hồ vậy cực kỳ b é nhỏ nghĩ tới đây đám người đều có chút hiếu kỳ liền cố tổng loại phong cách này làm thế nào ra ba khoản thành công trò chơi còn đều là bị người chơi điên cuồng khoe khoang loại kia chẳng lẽ lại thật sự phó thác cho trời toàn bộ nhờ bút không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng a toàn bộ quán cà phê tầng hai lúc này đều tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời bầu không khí cảm giác được bầu không khí như thế này cố phản cảm thấy mình là phải làm một chút gì nghĩ tới đây hắn đứng dậy ho nhẹ hai tiếng tốt mọi người đem trong tay làm việc thả một chút ta nói đơn giản hai câu nghe nói như thế nguyên bản giả vợ giả vịt đang làm việc đám người nhao nhao nhìn lại bọn hắn biểu lộ tựa hồ vậy thở dài một hơi còn tốt còn tốt xem ra cố tổng vẫn là bình thường trò chơi gặp được dạng này nắng g trở hắn khẳng định vậy sẽ nghĩ biện pháp bổ cứu mặc kệ là tìm quan hệ xã hội đoàn đội vẫn là đổi trò chơi công năng dù sao có thể làm điểm cái gì cũng là tốt thực sự không được cho mọi người đánh một chút máu gà cũng được a kỳ thật tại những công ty khác mọi người đối với trò chơi sau khi lên mạng tục sửa chữa đều là cực kỳ bãi x dù sao trò chơi đều làm được ai còn nguyện ý làm việc a n a m mò cá nhiều dễ chịu nhưng tới trò chơi nghịch thiên đường về sau mọi người ngược lại ngóng t r o n g cố tổng tranh thủ thời gian đem trò chơi sửa lại và ngươi n trò chơi này đều bị chửi thành dạng này n g ư ờ i còn có thể ngồi đứng vững chúng ta cái này chút phổ thông nhân viên đều ngồi không yên ta dù sao cũng phải làm chút cái gì a thật sự d ư ơ n g mắt nhìn a cũng may hiện tại cố tổng rốt cuộc tỉnh lộ lại chuẩn bị nói một chút gì sở hữu người đều tập trung tinh thần n g e cố phàm hết sức chăm chú nói mọi người vậy đều thấy được thiên mệnh ngoạ long truyền trò chơi này đâu tại trên mạng lấy được không sai nhiệt độ mặc dù trước mắt lượng tiêu thụ không tốt đi nhưng mọi người hoàn toàn không cần lo lắng mặc kệ trò chơi này lại hoặc là về sau trò chơi lợi nhuận hay không coi như quần c ụ c đều b ồ i rơi mất ta cũng có thể lấy hướng mọi người c a m đoan công ty tuyệt đối sẽ không đóng cửa vậy tuyệt đối sẽ không giảm biên chế tốt mọi người tiếp tục công việc a nói xong cố phà ngồi xuống tiếp tục tại máy vi tính m ò cá công ty đám người toàn đều kinh hãi a cái này kể xong không phải anh em ngươi bây giờ là phải nói những chuyện này sao trò chơi đều bị chửi thành dạng này khẩn cấp quan hệ xã hội đâu tạ lôi tuyên bố đâu cách chơi sửa chữa đâu nóng miếng vá đổi mới đâu thật sự một nhóm dấu hiệu đều không có ý định đổi đúng không chúng ta để ý là công ty sẽ sẽ không đóng cửa vấn đề sao tốt à vấn đề này xác thực vậy rất trọng yếu dù sao mọi người trong ngắn hạn đều không muốn lại ném lý lịch sơ lược tìm việc tìm việc làm nhưng là đổi kịp mặt cái kia mấy vấn đề so sánh cái này căn bản là nhất dâu ria sự tình a cố phạm hai câu này phát biểu cho mọi người toàn bộ cả bó tay rồi nguyên bản còn có người muốn trong âm thầm hỏi một chút đến cùng muốn hay không đối trò chơi làm ra một chút sửa chữa nhưng nhìn thấy bây giờ tình huống vậy đều yên lặng ngầm miệm được rồi thích thế nào đi dù sao cũng không phải công ty của ta cứ như vậy mọi người tại càng thêm bằng mặt không bằng lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trạng thái dưới vượt qua trò chơi mới đem bán ngày đầu tiên Dây trắng, cho ú c đ ạ hữu luôn tới vẻ bây ê n những người h đạo giờ mặc dù trên mạng đã một mảnh tiếng mắng nhưng vẫn là có rất nhiều dẫn chương trình tại chăm chỉ không ngừng chơi nguyên nhân vậy rất đơn giản bọn hắn đầu sắt bọn hắn mong muốn chứng minh trò chơi này khẳng định còn có một loại nào đó không bị người chơi phát hiện thông quan phương thức cho tới bây giờ thiên mệnh ngoại long truyền thi đấu bác l ử a dối tên đã vang vọng t o à n lưới để rất nhiều người đều biết trò chơi này tựa hồ ép căn không có ý định để cho người ta hoàn thành giúp đỡ hàn thất mục tiêu đây quả thật là khuyên lui số lớn người chơi nhưng cùng lúc vậy xác thực đưa tới cực kỳ nhiều người chơi lòng hiếu kỳ nếu như có thể thành là thứ nhất cái tại thiên mệnh ngoại long truyền bên trong cái thứ nhất thông quan người chơi cái này lưu lượng không được ăn khó chịu a cho nên vẫn là có một nhóm người chơi ở trong game yên lặng c ạ i h ấy yên lặng tính dân tại viết đầy không có khả năng dấu hiệu bên trong đi tìm cái k i a từng k i a từng k i a hy vọng đinh giảng sư lộ ra lại chính là trong đó một trong hôm nay hắn phát sóng đặc biệt sớm với lại vừa lên đến liền bắt đầu chơi thiên mệnh ngoại long truyền phòng trực tiếp tiêu đề vậy đội thành tương đương đánh máu gà một câu hôm nay khiêu chiến thông quan thiên mệnh ngoại long truyền không thông quan không d ư ớ i truyền bá quả nhiên cái này tiêu đề cho hắn mang đến cho hắn to lớn nhân khí mặc dù so bình thường phát sóng sớm hai giờ nhưng nhiệt độ lại cơ hồ đã đạt đến bình thường phát sóng thời đỉnh cao đương nhiên phần lớn người đều là đến xem v i vui khá lắm đây là muốn chơi mệnh a các h u y n h đệ tùy thời chuẩn bị kỹ càng điện thoại đánh một trăm hai mươi a khắc đem điện tử sùng vật cho đùa chơi chết giảng sư ngươi muốn chỉnh sống là tốt nhưng là có thể hay không đừng chết điện thoại di động ta bên trong đến lúc đó ta điện thoại di động này thu về chết qua người lời nói đến quy ra tiền kỳ quái giảng sư đến cùng vì gì kiên trì như vậy ngày hôm qua không phải đã bị tư mã ý người lao tặc này ngược một lượt lại một lần sau lần này thật không có cầm lịch thiên đường mở rộng kinh phí tại sao ta cảm giác so trước đó cầm tiền còn g i sức đâu có thể là vì yêu sinh hận a Đoán chừng giảng sư là muốn chứng minh sư là m ộ trong cái, mới mình nhất là t ò chơi lịch có chính là vừa cơm thiên không mình nhân nghề nghiệp viên, sai tiên tốt tìm một tố mở lầm. rộng đường dưỡng vừa là Đây là s a t r o màn hình đinh giảng sư tựa hồ làm xong vạn toàn chuẩn bị một bộ không thông quan trò chơi thể không bỏ qua tư thế tình cảnh này để ly ly không khỏi ôm bụng cười cười to ha ha ha ha ha ta liền yêu mến bọn ngươi nhân loại loại này hồn nhiên mà đầu sắt bộ dáng buổi tối hôm nay việc vui có tuy nhiên nhân loại loại sinh vật này thật đúng là kỳ quá à sớm biết không tốn tiền hắn vậy giúp ta mở rộng lời nói ngay từ đầu liền không cho hắn tiền nha còn không bằng giữ lại đi sân đấu nhiều mua chút người sống người chơi Hiện nhiên, Lịch bành hôm nhìn thời nhìn tình nhập không Hoàn không chàng chẳng Nhưng hôm khác phân chiến, các người chơi như cũ không có phát hiện thông quan thiên mệnh ngoạ lòng chuyển trò chơi này pháp, cũng không có phát hiện tiếp điểm vội lại liền tiêu cười tiếng. lại biệt. Trải cái người biện giống trướng. Ngày nàng còn cuốn cùng, vấn đến trướng cũng đến toàn nửa ứng. nay cùng ngày quan ngoạ lòng này cũng đêm Lý lơ vị trực cực các cũ có có ba ba tâm một một trò trí ra gì, xảy dám dám mở qua quá qua đề vã sợ l i l i t h cùng đinh giảng sư một cái người tại trong màn hình một cái người tại màn hình bên ngoài xem ra đều tràn đầy tự tin chỉ là không biết trận này không thông quan cũng không giới truyền bá thi đua đến cùng ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng một cái c h ư ớ c mắt bốn giờ đi qua đinh giảng sư từ hơn sáu giờ phát sóng hiện tại đã mười giờ hơn trong lúc này hắn đã mở lại sáu bảy lần trò chơi nhưng kết quả vẫn là cùng tối hôm qua một dạng hoàn toàn không tiến triển chút nào các minh đệ ta không tin trò chơi này nhất định có thông quan phương pháp đinh giảng sư nhìn đồng hồ không có việc gì ta cố ý buổi chiều ngủ đủ mới tới chúng ta còn có mười giờ thời gian cùng nó cùng chết trò chơi nghịch thiên đường là ta thích nhất công ty game bọn hắn tuyệt đối không khả năng chỉ là làm ra dạng này một cái bình thường trò chơi nhất định là ở trong game t r ô n cái gì đặc thù quy tắc chỉ là ta còn không có phát hiện lili tắc ý nằm tại xoa bóp trên ghế nàng đã tạo song tam đại bao khoai tây chiên vậy thu hoạch đủ nhiều tâm tình tiêu cực lúc này biểu lộ là vừa lòng thỏa ý ai nha đinh giảng sư sẽ không thật mệnh chết tại phòng trực tiếp bên trong đi vậy thật là không tốt vẫn là phải để hắn nghỉ ngơi một chút đến chúng ta thay cái dẫn chương trình n n để hắn nghỉ một chút một hồi trở lại tiếp tục xem hắn lý Lý n ó thoán n g đè x u g đổi đến trần thính tuyền bên này từ ban đêm chín giờ bắt đầu trần thính tuyền tâm tình tiêu cực nhắc nhở vậy một mực tại đổi mới cực kỳ hiển nhiên hắn vậy như cũ tại tiếp tục chơi trò chơi này nhìn phát chán đinh dạng sư p h á phỏng l ý lịch mong muốn thay cái khẩu vị nhưng mà vừa nhìn thấy trần thính tuyển trò chơi hình tượng biểu lộn vô cùng bông lỏng l ý lịch liền khẩn trương bắt đầu nàng lập tức từ xoa bóp trên ghế nửa ngồi xuống nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là c a o mày nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng góc trên bên phải năm số lượng năm hai trăm bốn mươi bảy h ạ mặc dù l ý lịch chỉ là cái địa ngục các ma đối với phương đông ba nước lịch sử cũng không hiểu rõ nhưng nàng làm trò chơi quá trình bên trong dù sao vậy bù lại một chút kiến thức căn bản biết g i thu ngũ t r ư ợ n nguyên là tại năm hai trăm ba mươi bốn kết quả trần thính tuyển làm sao lại chơi đến năm hai trăm bốn mươi bảy đây là mạnh mẽ đem ra cắt lượng tục một ư ơ i năm tuổi thọ a chẳng lẽ lại trò chơi này thật đúng là có thể làm cho hắn trò chơi thông quan lì lì trong nháy mắt khẩn trương lên nghiêm túc nhìn một đoạn thời gian trực tiếp bất quá rất nhanh nàng lại lần nữa bung ô lòng xuống nhẹ nhàng vô vô mình bộ ngực còn tốt còn tốt làm ta sợ muốn chết kém chút coi là lại ra bụt nguyên lai、like、chỉ là tại bình thường trò chơi cơ chế bên trong vùng vây dây chết à cái kia không sao nàng yên lòng một lần nữa nằm lại xoa bóp ghế rựa sau đó mở một bao mới khoai tây chiên từ mặt ngoài nhìn t r ầ nhưng t Tuyền bên này, trạng thái này、so、bên Đinh Giảng so s b ê kia nhiều Đinh tốt hơn nhiều lắm. i hiện ả n g Sư trần ạ i cái vẫn con là i không đ u u cho dù lập x ố g không thính ô không giới bá, vậy như cũ không n quan truyền như thuần là tìm bận、may. Nhưng Trần g giới gì, đầu may. mối tìm túy tìm t vậy bá, được cũ là tuyền không hổ là cái tinh thông lịch sử người thông minh tại trải qua một ngày suy nghĩ về sau hắn đã tìm tới một cái đột phá khẩu hoặc là nói là hắn từ lấy làm đột phá khẩu mà cái này đột phá khẩu liền là trước kia bị cực kỳ nhiều người chơi không rơi cầu tinh kỳ thật hôm nay ban ngày không có trực tiếp thời điểm trần thính tuyền liền vào internet tìm công được vậy nhìn cái khác người tâm đ nhưng cực kỳ hiển nhiên đây đều là vô dụng công nhưng cực kỳ nhiều người chơi đưa ra cầu tinh thao tác để hắn tìm được một đầu phá cục con đường người chơi khác cảm thấy cầu tinh vô dụng chủ yếu là bởi vì hai nguyên nhân thứ nhất cái đồ chơi này muốn chiếm dụng một lần n mọi lòng sách sẽ để cho nguyên bản liền khó đến quá mức cho chơi trở nên càng khó thứ hai nó sát xuất thành công không cao sáu bảy lần chỉ có thể thành công một lần với lại cho dù thành công cũng chỉ kéo dài tính mạng một năm cho nên đại bộ phận người chơi đều lướt qua liền thôi cũng không xâm nhập đắm móc nhưng trần t h n h tuyền có chút không tin tả nhất là về sau cùng tư mạng ý rằng co tại ngũ trượng nguyên trực tiếp liền giống như ra cắt lượng tại chỗ đồn điền tư mạng ý không chủ động đánh tới trần thính tuyển cũng liền không cần muốn động đầu góc chỉ cần vô não sử dụng cầu tinh cho mình kéo dài tính mạng là có thể cứ như vậy nương tựa theo đuổi trò chơi cơ chế hiểu rõ còn có một chút điểm vật khí trần thính tuyển thành công mười lần cầu tinh cũng đem ra c ắ t lượng tuổi thọ tục đến năm hai trăm bốn mươi bảy chính là cái này thành quả để hắn cùng phòng trực tiếp người xem hưng phấn không thôi cũng làm cho lì lìt có chút khẩn trương nhưng rất nhanh trần thính tuyển phát hiện dù vậy cũng vẫn là không có cách nào thông quan bởi vì tư m ã n ý quá có thể sống năm hai trăm bốn mươi bảy đồng ngũ trượng nguyên gia cắt lượng bệnh qua đời thiên mệnh người lưu bị cùng ra cắt lượng đồng đều đã tử vong không thể đạt thành giúp đỡ hắn thất mục tiêu trò chơi kết thúc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý năm mươi hai chương năm mươi ba cầu tinh cho nhầm người lại một lần thất bại trần thính tuyển yên lặng thở dài ai quả nhiên vẫn là không được ca n h ư u toan dựa vào cầu tinh mãi chết tư mã ý không làm được trò chơi này trị số đã c t chết ra c á c lượng cầu tinh số lần cùng sát xuất thành công đều là có cực hạn trước mắt vận khí ta tốt nhất một lần cũng mới tục đến năm hai trăm bốn mươi bảy nhưng là tư mã ý quá có thể sống a con hàng này một mực sống đến năm hai trăm năm mươi một thậm chí hắn meo năm hai trăm bốn mươi chín còn có thể làm cao bình lăng chế biến đương nhiên trò chơi này bên trong tư mã ý ngược lại là hao tổn không đến năm 251, h á n đại khái sẽ ở năm 247 hoặc là năm 248 b ị triệu hồi đi nhưng là tư mã ý bị điều trở về còn có tư mã sư a tư mã sư mới có thể không kém tư mã ý hắn chạy tới ngũ trượng nguyên tiếp tư mã ý ban tiếp tục rằng co vẫn là không đánh vào được a mặc dù tư mã sư thân thể có bệnh chết sống đi nhưng cũng vẫn là sống đến năm 255. n ó i cách khác nếu như muốn tại ngũ trượng nguyên nơi này lấy được b ộ t phá ít nhất phải hao tổn đến năm 255, m mà mong muốn tiếp tục tiến lên thống nhất cả nước lạc quan nhất lạc quan nhất tình huống còn phải cần năm đến thời gian mười năm a tính như vậy xuống tới gia cát lượng ít nhất phải sống đến năm hai trăm sáu mươi cũng chính là tám mươi tuổi mới có hy vọng các bạn yêu quý tám mươi tuổi a trừ phi ta cầu tinh nhiều lần thành công vô hạn kéo dài tính mạng hình thành vĩnh động bằng không ta thật không nghĩ tới sao có thể cho thừa tướng tục đến tám mươi tuổi cho nên kết luận liền là trò chơi này không có khả năng thông quan đừng suy nghĩ cái gì liều một phen vật khí vạn nhất thật có thể tục đến năm hai trăm sáu mươi đâu đừng làm rộn ta có vật khí này ta không bằng đi mua vé số các ngươi cũng đ ừ vị tiểu lắc n h thư tỷ tiểu nội mội có bảo vật gì lời nói có thể chuẩn bị một chút nhớ kỹ ánh sáng muốn cho đủ một điểm a các vị hiểu tiếng anh ngoại quốc bạn bè vậy chú ý đem tài liệu giảng dạy chuẩn bị kỹ càng a không thể không nói lần này trần thính tuyển vận khí không tệ cầu tinh sát xuất thành công vẫn rất cao quả thực là cho thừa tướng tục đến lúc này khoảng cách năm hai trăm năm mươi mục tiêu đã rất gần trò chơi tiến vào giai đoạn này trên cơ bản đã là rác rưởi thời gian tư mã ý không sẽ chủ động tiến công người chơi vậy không có khả năng chủ động tiến công ngoại trừ mỗi lần hợp đều nhất định muốn nếm thử cầu tinh bên ngoài mặt khác hai cái ngọa long sách đã hoàn toàn không trọng yếu trần thính tuyền vệ ngáp có chút nhàm chán ai dù sao vậy không có chuyện làm nếu không chúng ta tái hiện một cái lịch sử a lúc trước thừa tướng mong muốn dùng kích tướng phương thức bức tư mã ý xuất chiến cho nên cho hắn đưa một bộ nữ nhân quần áo nếu không chúng ta vậy thử một chút đáng tiếc trò chơi này độ tự do còn chưa đủ cao a không có, có lệ vật hệ thống không thể đưa đồ vật là chủ truyền bá â nhưng t í n Tuyền khẳng định là muốn tại rời thời gian hắn h thời chút hiệu thế tại tìm một chút tiết t quả,、thế、là là mục rời rác ý ở đột phát, m o nhìn g muốn c o toàn cho khán giả toàn bộ sống, phục hiện lịch Nhưng h cái sống, lượng mạng nữ trang n giả một cắt trước tư bộ sử. lúc ra đưa nhìn trong trò chơi không có có lễ vật hệ thống cũng không có trang bị hệ thống bất quả đâu có cái ngoại long sách gọi cẩm nang nếu không ta dùng cẩm nang cho hắn đưa một cái t r â n thính tuyền tuyển định tư mạng ý lại lựa chọn cẩm nang sau đó tại cẩm nang rất nhiều tuyển hạng bên trong một trận tìm kiếm cái nào tuyển hạng cùng nữ trang không sai biệt lắm đâu ai liền cái này đi mỹ nhân kế trần thính tuyền di động con chuột mong muốn đi điểm kế sách bên trong mỹ nhân kế mỹ nhân kế cùng đưa nữ trang ở giữa không thể nói là liên quan mật thiết đi chỉ có thể nói là bắn đại bắc cũng không tới nhưng không quan trọng trần thính tuyền lúc đầu cũng chỉ là nghĩ toàn bộ sống mà thôi nhưng mà để hắn không nghĩ tới là như thế một cái đơn giản kiếm việc lại vừa lúc xuất hiện ngoài ý muốn nếu như vẹn vẹn dạng này một cái đơn giản thao tác sẽ không phát động cái gì đặc thu bút thử nghiệm đối địch đối võ tướng dùng cầm nang sớm đã có người chơi khác thử qua ngoại long sách bên trong cẩm nang vốn là có thể đối t ù y ý võ tướng sử dụng mà trong cẩm nang nhưng dùng kế sách trên cơ bản cũng đều là một chút tăng thêm kế sách ví dụ như gia tăng mục tiêu nội chính năng lực quân sự năng lực lại hoặc là dùng điệu hồ lý sơn đục nước béo có các loại kế sách để mục tiêu thu hoạch được một cái chính diện tăng thêm hiệu quả cho dù đối quân địch sử dụng cũng chỉ là tư địch mà thôi không có thực tế tác dụng ngược lại sẽ tiến một bước gia tăng mình độ khó cho nên mặc dù có người nếm thử qua vậy sẽ không truy đến cùng dù sao mỗi cái hiệp chỉ có thể sử dụng ba lần ngoại long sách quá quý giá không chịu nổi như thế lãng phí nhưng là ngay tại trần thính tuyền muốn muốn điểm kích mỹ nhân kế đầu này tuyển hạng thời điểm đột nhiên ôi trao một tiếng nhà hắn m è o nhảy lên bàn máy tính va vào một phát tay hắn k cử tay kết quả trần thính tuyền tay trượt đi điểm tới bên trái cấp một tuyển hạng cầu tinh trần thính tuyền s ư ớ n g sốt một chút ai con m è o nhỏ ngươi khác thêm phiền a cái này giao diện bản thân tương đối đặc biệt nó bên trái là bảy đầu ngọa l o n g sách từ cao xuống thấp theo thứ tự là xem sao cầm n ă n g các loại bảy cái tuyển hạng mà tại điểm kích cầm nang cái này tuyển hạng về sau sẽ ở phía bên phải bắn ra cấp hai tuyển hạng từ cao xuống thấp theo thứ tự là các loại n g u l ư ợ kế sách các loại trần h chơi nhìn thấy u y ệ diện t t đại đa người giao nang số bên cẩm cấp g có khác loại b thính c h tuyền h dùng để t dù r tại trời xui đất khiến ở giữa dùng cẩm n a n g cho tư mã ý một cái cầu tinh cũng đã trở thành ra, cũng này, mừng, thành trần ở t h h cái thính tuyền trời ô i đất h kém chút một ngụm lao hết phun ra ngoài hắn vốn là muốn đem cầu tinh đầu này n g ọ ạ long sách lưu cho mình một khi thành công liền có thể lấy cỡ nào tục một năm Thật không nghĩ đến cái này trời x u i đất khiến thao tác để cầu tinh khảm bọc tại cẩm n à n g cái này n g ọ a lòng sách bên trong cho ra ngoài tục đến tư mã lao tặc trên người chuyện xấu a các bạn yêu quý ta thua thì lớn trò chơi này làm sao còn có bờ ta vì sao a ta còn có thể cho tư mã ý cầu tinh a cái này lao già lúc đầu tuổi thọ l i ê n giải ta đây còn thế nào chơi a trần thính t u y ể n cho ra c á c lượng cầu tinh thời điểm s á p xuất thành công phi thường thấp khả năng nếm thử năm sáu lần mới có thể thành công một lần đơn giản muốn thổ huyết kết quả cho tư mã ý lao thất phu này cầu tinh vậy mà một lần liền thành công càng có thể k h là hành động này còn phát động trong trò chơi tự động đối thoại tư mã ý ha ha ha ha ăn ít mà sự tình phồn ha có thể lâu h ổ tư mã ý lao phu cảm giác mình phi thường khỏe mạnh mời xem đi lao phu đã nắm giữ thiên mệnh đại thế thiên hạ này đến cùng sẽ là ai nhà còn cũng còn chưa biết cái này s ứ c xẻo văn án xem xét liền là phạ k ẻ ai tự động tạo ra cũng câu lại văn toi công l a n lộ tạm nhưng hết lần này tới lần khác liền là loại này đối thoại phối hợp tư mã ý chuyên môn giọng nói bao niệm đi ra c h à o phúng thuộc tính trực tiếp kéo căng trần thính tuyền tại chỗ cảm giác khí huyết dâng lên kém chút mất đi trần thính tuyền tâm tình tiêu cực bốn bảy mưa đạn cẳng là cười đến rồi ha ha ha ha cái quỷ gì dẫn chương trình vậy quá lấy giúp người làm n g h m vui đi tư mã ý nếu là nắm giữ cầu tình kỹ năng này còn không phải vô địch cái gì trung cực vạn năm rùa x o n g con b ê xem ra dẫn chương trình là cầu t h ả không đến năm hai trăm năm mươi trò chơi này cái quỷ gì à, làm sao n g ọ a long sách còn có thể cho quân địch dùng à, quá làm dẫn chương trình tiết mục hiệu quả trình rất tốt nếu không tiếp tục chơi trò chơi này đi đêm nay không dám bảo d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý thái phó ngươi cái này bảy mươi bốn khỏe mạnh là chuyện gì xảy ra trần thính tuyền khỏe miệng có chút có rúm quả thực là mặt đều muốn tức đ i ê n kém chút muốn tại chỗ lui bơi cái này phá trò chơi buồn nôn người chơi còn chưa tính làm sao còn có bờ ta ta đều không muốn giúp đỡ ha thất liền muốn kéo dài tính mạng đến năm hai trăm năm mươi kết quả thật vất vả vận khí tốt sắp thành công rồi lại bị bụt cho hố các loại bụt trần thính tuyền trong đầu đột nhiên linh quang loại lên nghĩ đến k h á c một loại khả năng ai cầu tinh có thể đối tư m a ý có hiệu lực vậy có phải hay không mang ý nghĩa tất cả ngọa long sách đều có thể dùng cẩm năng phương thức cho nở các bạn yêu quý ta đột nhiên có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ trần thính tuyển ánh mắt quét qua cái này bảy loại khác biệt n g ọ a long sách xem sao cẩm nang cung canh khẩu chiến hoa công thành không cầu tinh trong đó cẩm nang không thể lấy khảm bộ cẩm nang mà cung canh khẩu chiến hoa công thành không cầu tinh đều là thuần túy chính diện tăng thêm hiệu quả trần nhìn cho cái khác nở đỡ cờ g ọ a long sách cái này thao tác tự a hồ đối với trò chơi bản thân cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng dù sao họa long sách cơ bản cũng đều là tăng thêm hiệu quả hành động này còn là cung cấp với tư địch tựa như vừa rồi trần thính tuyền lầm thao tác một dạng lãng phí mình một lần ngoạ long sách trả lại tư mã ý tăng lên tuổi thọ thấy thế nào đều cực kỳ thua thiệt nhưng cái này chút ngoạ long sách bên trong có một cái phi thường đặc thù cái kia chính là xem sao nó hiệu quả là để người chơi có thể tại một năm thời gian bên trong có thể tiếp tục xem xét mục tiêu võ tướng các hạng số liệu cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ trạng thái trong đó không chỉ có bao gồm đối phương bảy duy thuộc tính còn bao gồm yêu thích võ tướng cựu hận võ tướng thậm chí võ tướng cuộc đời các loại tin tức trần thính tuyền đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu để cho cái khác nở cờ vậy thu hoạch được x nếu như là tại cái khác trong trò chơi có lẽ là sẽ vô sự phát sinh bởi vì trò chơi cơ chế hiển nhiên không ủng hộ nhưng là thiên mệnh ngoạ long truyền lại không nhất định trong này nở tờ cờ trí tuệ nhân tạo cũng rất cao thường xuyên sẽ có một ít ý nghĩ của mình với lại trí tuệ nhân tạo bản thân là căn cứ vào phạ kệ ai kỹ thuật nói cách khác nó sẽ căn cứ trước mắt thu hoạch được tin tức tự chủ học tập quyết sách cho nên trần thính tuyên ý tưởng đột phát chuẩn bị thử một chút mới hiệp đã đi tới năm 247, n mươi ngụy quốc bên kia phát sinh biến động tư mã ý bị triệu hồi lạc dương mà tư mã sư thay thế hắn trở thành tiền quân chủ soái tiếp tục cùng ra cắt lượng rắn g co sở dĩ bị triệu hồi đi một mặt là tư mã ý niên kỷ quá lớn cho dù là hắn như thế có thể người sống vậy tùy thời có khả năng chết ở tiền tuyến cho nên muốn đổi bên trên tư mã sư làm chủ soái còn mặt kia thì là bởi vì ngụy quốc nội bộ phát sinh quyền lực biến động ngụy minh đế tào duệ đã băng h à đại tướng quân tào sản thế lực bắt đầu cùng tư mã ý phát sinh ma sát tại nguyên bản trong lịch sử g i a c á t lượng chết bệnh tại năm 234 n g ũ trượng nguyên tại cái kia về sau tư mã ý lại tại năm 238 t r i n h phạt liêu đông công tôn nguyên lại tại năm 241 đánh l u ý n ô quốc xâm chiếm nhưng tảo s ả n vậy tại vẫn muốn thử nghiệm suy yếu tư mã ý thế lực g i a không hắn quân quyền cái này mới có về sau cao bình lăng chế biến dựa theo lúc này trong trò chơi nội dung cốt chuyện phát triển tư mã ý trở lại lạc dương về sau liền sẽ bị bệnh liền giường mà tư mã sư thì tiếp tục đảm nhiệm tiền quân chủ xoáy cùng trần thính tuyền không chế ra các lượng ràng co mai cho đến năm hai trước sau tư mã sư vậy bạo bệnh bỏ mình tư ma ý có lẽ là sẽ chết tại năm 252, dù sao cầu t ì n h cho hắn tăng thêm một năm tuổi thọ nếu như ra cắt lượng một mực còn sống cao bình lăng chi biến làm không tốt vậy sẽ không phát sinh nếu như trần thính t u y ề n có thể dựa vào cầu t ì n h may mắn để ra cắt lượng sống qua năm 255, m ớ i có cơ hội thừa dịp ngụy quốc nội loạn mà quy mô phản công nhưng bây giờ trần thính t u y ề n phát hiện cái này bột về sau hắn quyết sách phát sinh một chút biến hóa mới hiệp trần thính t u y ề n quả quyết lựa chọn c ầ m nang xem sao lập tức dùng hết hai cái n g o ạ long sách mà lần này cẩm nang mục tiêu không còn là tư ma ý trần thính tuyển kéo lấy bản đồ tìm tới thân ở lạc dương t lúc này nguyễn minh đế tào duệ đã băng hạ vào chỗ là năm gần bảy tuổi thiếu đế tào phương tào duệ trước khi chết nhận tào sảng làm đại tướng quân giả t i ế t việt cùng tư mã ý cũng vì hủy thác đại thần mà tại thiếu đế tào phương vào chỗ về sau tào sảng lại thành tùy tùng bên trong đ ổ i phong làm võ an hậu cho nên lúc này nguyễn quốc thực tế cầm quyền là tào sảng mà tại chân thực trong lịch sử tư mã ý phát động cao bình lăng chi biến mục tiêu cũng chính là tào sảng tư mã ý lừa dối bệnh lừa tào sảng cố sự rất nhiều người vậy đều nghe nhiều nên thuộc tư mã ý vì tránh đi tào sảng phân mang để cho mình xem ra không có chút nào uy hiếp liền cao ống ở nhà nằm thế à o sảng p á là tại phen này tinh xảo diễn kỹ về sau tào sảng hoàn toàn mất đi lòng cảnh giác lý cho rằng tư mã ý khẳng định sống không lâu kết quả năm thứ hai tháng riêng thừa dịp tào phương tào sảng đến cao bình lăng tế tự tổ tiên cơ hội tư mã ý phát động cao bình lăng chế biến giải quyết hết tào sảng cũng trên thực tế hoàn thành xoán quyền tất cả chuẩn bị nếu như trần thính tuyền không hề làm gì lời nói đây hết thể có lẽ là vẫn là sẽ phát sinh bởi vì thiên mệnh họa long truyền trò chơi này tại một chút mấu chốt tiết điểm cùng đại giàn giáo bên trên vẫn là cùng lịch sử đại khái tương xứng các loại gia cát lượng tuổi thọ hao hết về sau trò chơi liền tự động kết thúc nhưng có cái này một, hết thể đều trở nên khác biệt trần thính tuyền tuyển định tạo sản sau đó trực tiếp thông qua c ầ m nang đem xem sao hiệu quả dùng tại trên người hắn ngươi đ ố i tạo sản sử dụng họa long sách cẩm nang ngươi nối tạo sản sử dụng họa long sách xem sao tạo sản thông qua cẩm nang thu hoạch được hiệu quả đặc biệt xem sao lập tức liền tiêu hao hết cẩm nang cùng xem sao hai cái này ngoạ lòng sách về phần cái thứ ba ngoạ lòng sách đương nhiên là tiếp tục cho mình cầu tinh làm xong đây hết thể về sau trần thính t u y ề n kiên n h ẫ n chờ đợi thế lực khác vẫn là bình thường qua hiệp ngũ trượng nguyên bên này ra cắt lượng còn tiếp tục cùng tư mã sư rằng co tựa hồ không có cái gì phát sinh mưa đạn cũng đầy bình phong dấu chấm hỏi tình huống như thế nào vô sự phát sinh ta nhìn không hiểu dẫn chương trình đến cùng đang làm gì a làm sao cho nở tở cờ xem sao a nhưng trần thính tuyển cũng không hề từ bỏ h ã n như cũng nhìn trên màn ảnh nhắc nhở tin tức tràn ngập mong đợi nói đừng nóng、nổi. để đạn bay một hồi rất nhanh khán giả phát hiện tình huống lần này xác thực có chỗ khác biệt bởi vì tại bắn ra bản hiệp kết toán bảng bên trên tại lạc dương cùng ngũ trượng nguyên hai cái này địa điểm thình lình nhiều liên tiếp sự kiện năm hai trăm bốn mươi bảy xuân lạc dương tàu sảng giam lỏng tư mã ý cùng tư mã chiêu lạc dương tàu sảng tại vĩnh ninh cung giam lỏng q u á c h thái hậu ngũ trượng nguyên tàu sảng triệu hồi tư mã sư ngũ trượng nguyên tàu sảng điều động t r í n h tây tướng quân hạ hầu huyền đến đây thống lĩnh đại quân cái này liên tiếp sự kiện trực tiếp đề phòng trực tiếp khán giả đều nhìn đ ộ tình huống như thế nào làm sao tàu sảng đem tư mã ý cho giam l Kích bản không nên là như thế với ta thay người không phải tư mã sư hạ hầu huyền giống như rất đồ ăn có phải hay không có thể tiếp tục bắt phạt ta đi đến cùng phát sinh cái gì rất nhiều người xem lúc này cũng còn không hiểu ra sao lúc đầu ngụy quốc bên kia không đổi tư mã ý tư mã sư cái này hai cha con cũng đủ để cùng người chơi hao tổn đến năm hai trăm năm mươi lăm đến lúc đó người chơi có lẽ là hay là thất bại thế nhưng làm sao lại đem tư mã sư cho đổi đi Hiện nhiên thoát không cái kia giam cái kiện này cùng Dương bên sảng lòng này Lạc tàu tư ra sự mã ý trò chơi này trí tuệ nhân tạo chơi đến như thế ra sao trần thính tuyển cũng là một mặt t r ấ n kinh tuy nói hắn làm ra cái này thao tác trước đó liền mơ hồ đoán được khả năng sẽ có chuyện phát sinh nhưng vậy hoàn toàn không nghĩ tới kết quả vậy mà sẽ lạc quan như vậy hắn vội vàng ấn mở lạc dương t ạ o sản giam lòng tư mã ý cùng tư mã chiêu cái này sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ để sở hữu người đều cực kỳ kinh ngạc là tại cái này sự kiện bên trong vậy mà phát động đối thoại thiên mệnh ngoại long truyền tất cả nội dung cốt chuyện cùng đối thoại đều là trí tuệ nhân tạo tự động tạo ra cho nên phát động điều kiện không biết phát động sau đối thoại nội dung vậy tương đương tùy、ý. đại bộ phận người chơi tại gặp được loại tình huống này đều sẽ trực tiếp lựa chọn nhẹ qua dù sao đều là trí tuệ nhân tạo tự động tạo ra đối thoại có cái gì tốt nhìn nhưng lần này đối thoại nội dung lại làm cho sở hữu người đều không kéo được phát động sự kiện tào sảng quan sát tào sảng tham viếng bị bệnh liệt giường tư ma ý tư ma ý để t ỷ nữ đỡ lấy trên giường ngồi xuống hút cháo lúc cháo nước thuận khỏe miệng chạy tới trước ngực tào sảng thái phó đ ừ n g giả bộ người cái này bảy mươi tư khỏe mạnh mười ba trung thành làm ấn lừa gạt tại ta sao tư ma ý kinh hãi đại tướng quân cớ gì nói ra lời ấy tào s ả n người cái lao thất phu c h á n g h é t võ tướng vị thứ nhất chính là ta còn không biết xấu hổ hỏi ta cớ gì nói ra lời ấy còn có ngươi cái này cuộc đời cao bình lăng chi biến là chuyện gì xảy ra cái gì gọi là tại năm hai trăm bốn mươi chín lúc thành công t h ả o phạt tào sản g mà đoạt lại chính quyền tư mã ý lạc dương tào sản giam g lòng tư mã ý cùng tư mã chiêu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý năm mươi b ố chương năm mươi lăm không đánh mà thắng đoạn đối thoại này hiển nhiên là dùng phạ kẽ ai kiếp sau thành lại dùng trí tuệ nhân tạo giọng nói bao tự động đọc chậm đi ra từ nơi này liền có thể rõ ràng nhìn ra phạ kẽ ai loại kỹ thuật này tính hạn chế nói chỗ miêu tả đi ra c ố sự tình tiết cũng không nhất định nghiêm cẩn nhiều khi khó mà cân nhắc được biên đi ra nội dung cốt truyện cùng đối thoại tại phái từ đặt câu bên trên vậy cực kỳ không khảo cứu nhiều khi lời mở đầu không khớp sau ngữ lại hoặc là văn trắng trộn lẫn dù sao những lời này đều là nó căn cứ nhân viên nghiên cứu cho a n lượng lớn số liệu thông qua phức tạp phép tính tự động tạo ra tại trước mắt trình độ kỹ thuật ở dưới cái này chút thiếu hụt không thể tránh được l i ê n lấy lần này tạo ra sự kiện tới nói tạo s à n g giam lòng tư mã y đến cùng có thể thành công hay không có thể hay không giới loại tình huống này dùng hạ hầu huyền đổi tư mã sư nếu như tạo sảng thật cùng tư mang ý phát sinh đối thoại nên là cái dạng gì nếu quả thật muốn chăm chỉ lời nói cái này nội dung cốt truyện tựa như cái sàn g một dạng có thể lấy ra quá nhiều khuyết điểm mà trước đó thiên mệnh ngoại long truyền tự động tạo ra nội dung cốt truyện không sai biệt lắm cũng đều là dạng này cho nên các người chơi cơ bản đều trực tiếp nhảy qua không chút nghiêm túc nhìn nhưng lần này nội dung cốt truyện lại không đồng dạng mặc dù vẫn là trăm ngàn chỗ hở mặc dù nở tở nói chuyện vẫn là cực kỳ trọc cười cực kỳ sinh cỏ nhưng bởi vì nội dung cốt truyện bản thân không hợp thoi thường tiết mục hiệu quả trong nháy mắt kéo căng phòng trực tiếp tất cả người xem đều nhìn bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể có loại này thần triển khai ít ít ít lại còn thật thành công cái này đem tư mã ý cùng tư mã sư xử lý ta nhìn không hiểu a dẫn chương trình đến cùng là thế nào thao tác cái nào điêu lớn giải thích một chút cái này còn không dễ lý giải sao nói ngắn gọn liền là dẫn chương trình t h ạ bụt để tư mã ý kẻ t h ủ chính trị tào sảng thu được xem sao hiệu quả kết quả tào sảng liền thấy tư mã ý bảy duy t h u tính tào sảng thấy được cao tới bảy bốn giờ khỏe mạnh giá trị cùng cao tới mười ba điểm trung thành giá trị còn chứng kiến võ tướng cuộc đời a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah. cho nên tào s ả n liền đem tư mã ý cho xử lý n g ư ơ i ma ma cái này cũng được dẫn chương trình ngươi quả thực là một thiết tài không phải cái này đ i ê u trò chơi đến cùng là cái quỷ gì a vì sao a sẽ xảy ra chuyện như vậy a chính là cái này b ộ t không khỏi cũng quá bất hợp lý đi thật muốn cười chết rồi ta thậm chí não bổ ra một cái tiết mục ngắn tào sảng đến thăm tư ma ý kết quả một chút nhìn sang trung thành bảy mươi b ố khỏe mạnh m ộ ư ơ i ba nghĩ thầm cái này lao trèo lên s ắ c thực sắc phẩm rồi không đáng để lo kết quả rủi rủi con mắt lại xem xét mẹ nó i nhìn phản trung thành m ư ơ i ba khỏe mạnh bảy mươi b ố ha ha ha nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này có thể nói là tuyệt xác Chỉ trần thính tuyền không h khỏi vỗ bàn một cái ta cuối cùng là rõ ràng trò chơi này tại sao phải dùng phạ kệ ai tới làm nội dung cốt chuyện nguyên lai、like、chính là vì mô phỏng khả năng này a các ngươi ngẫm lại loại này không hợp thói thường nội dung cốt chuyện ngoại trừ dùng phạ kệ ai loại này mới nhất trí tuệ nhân tạo phép tính bên ngoài còn có thể dùng cái gì thông thường biện pháp làm được sao nếu như cái này mới là trò chơi này chính xác cách chơi cái kia ta biết làm sao mới có thể thông quan trần thính tuyền lập tức tinh thần phân chấn hắn nghĩ tới một loại hoàn toàn mới thông quan khả năng đương nhiên ván này trò chơi là không đùa tuy nói thành công dùng biện pháp này xử lý tư m ã ý cùng tư m ã sư cũng thành công đổi lấy hạ hầu huyền nhưng ra các lượng tuổi thọ đúng là không chống nổi bởi vì cầu tinh sát xuất thành công không cao cho nên lúc này phạm là trong một năm bốn lần cầu tinh toàn bộ thất bại ra các lượng liền sẽ trực tiếp hao hết tuổi thọ cái này chút thời gian khẳng định là không đủ thống nhất ba nước giúp đỡ hạ thất sự thật vậy xác thực như thế vật lý không có tiếp tục đứng tại trần thính tuyền bên này hắn chỉ là miễn cưỡng tại ngũ trượng nguyên đánh bại hạ hầu huyền g i a c á t lượng tuổi thọ đã đến nhưng trần thính tuyền cũng không được trí bởi vì tại phát hiện loại này đặc thù bụt cách chơi về sau hắn đã nghĩ đến một cái thông quan biện pháp tốt các bạn yêu quý ta nghĩ đến làm như thế nào giúp đỡ hắn thất trần thính tuyền một lần nữa mở một ván trò chơi lần này hắn trực tiếp lựa chọn giai đoạn thứ nhất cũng chính là tiềm long vật dụng tám tuổi ra các lượng trước đó hắn vậy đánh qua cái này bắt đầu sở dĩ một mực đều không thể thông quan tổng kết lại chủ yếu là hai vấn đề cái thứ nhất là viên thuật sẽ chạy tới truy sát ra các lượng thứ hai là tào tháo sẽ truy sát lưu bị vấn đề thứ nhất tương đối dễ giải quyết một chút g i a c á t lượng dù sao có ngoại long sách còn có thể lấy chạy trốn tự vệ là không có vấn đề mấu chốt là vấn đề thứ hai cơ hồ khó giải bởi vì tại gia cát lượng cùng lưu bị tụ hợp trước đó người chơi không có cách nào điều khiển lưu bị thế lực mà một khi tụ hợp hai cái thiên mệnh người lại sẽ trực tiếp đem cửu hận kéo căng cơ hồ tương đương toàn thể bản đồ mở bệ trào húng chi lúc ấy lưu bị cũng căn bản đánh vất quá tào tháo cho nên giai đoạn thứ nhất trò chơi rất dễ dàng lâm vào cục diện bế tắc lấy lưu bị nổ chết mà kết thúc nếu như vấn để lưu bị sống sót như vậy phương pháp tốt nhất liền là để tào tháo chết mất nhưng vấn đề tới trò chơi này nở đỡ cờ đều rất có ý nghĩ của mình cái khác nở đỡ cờ đối tào tháo ép căn vậy không có cái gì đặc thù k i ể u hận trò chơi lớn xu thế cũng vẫn là dựa theo lịch sử đi hướng đến đánh lại đánh b ấ t quá làm sao mới có thể đem tào tháo cho hố chết đâu rất nhanh trần thính tuyển tiến vào trò chơi hắn đã biết viên thuật sẽ mang binh tới truy sát ra c ắ t lượng cho nên một bên khống chế ra c ắ t lượng chạy trốn một bên sử dụng ngọa long sách cẩm nang thêm xem sao lần này hắn đem mục tiêu trực tiếp tuyển định làm lạc dương đồng trác làm xong đây hết thể về sau năm một trăm tám mươi chín thu lạc dương đồng trác hạ lệnh bắt tàu tháo cũng chém đầu phong trực tiếp khán giả thấy sửng sốt một chút khá lắm tàu tháo cái này cát nguyên bản cảm thấy giai đoạn thứ nhất trò chơi căn bản khó giải tàu tháo một mực đuổi theo lưu bị chặt này làm sao phá kết quả không nghĩ tới vô cùng đơn giản một cái ngọa long sách trực tiếp liền giải quyết nhưng vấn đề tới tàu tháo đến cùng là thế nào chết lúc này trần thính tuyền đơn giản mong muốn cười to ba tiếng a a a ta càng ngày càng có thể hiểu được trò chơi này các bạn yêu quý không hiểu vì sao a a nhìn xem đoạn đối thoại này liền đã hiểu trần thính tuyền đem con chuột di động đến sự kiện ô biểu tượng phía trên một chút kích quả nhiên cái này sự kiện vậy phát động trong trò chơi trí tuệ nhân tạo nội dung cốt truyện vẫn như cũng là tự động tạo ra đối thoại vẫn như cũng là trí tuệ nhân tạo giọng nói phối âm vẫn như cũng là làm cho người sinh c ó nội dung cốt truyện nội dung phát động sự kiện mạnh đ ứ thế nào tào tháo hướng vương doãn mượn tới thất bảo đao muốn đi vào tướng phủ ám sát đồng trác đồng trác từ trong gương đồng nhìn thấy tào tháo giúp đao lữ bố đã dẫn ngựa đến ngoài cát đồng trác kinh hãi mạnh đức ngươi muốn làm cái gì tào tháo thiết tháo có bảo đao một ngụm dâng lên ân tướng đồng trác tiếp qua thất bảo đao xem xét chỉ gặp đao dài hơn thước thất bảo khảm sức cực kỳ sắc bén quả nhiên là một ngụm bảo đao đồng trác ngươi cái tặc tử còn muốn gạt ta chán ghét võ tướng thứ nhất của chính là ta ngươi muốn giải thích thế nào ta nhìn ngươi không phải như nào rõ ràng liền là ám sát còn có ngươi cái này cuộc đời cái gì gọi là làm đồng trác cầm giữ chiều chính lúc hô hào các nơi chư hầu cự binh hưởng ứng thảo phạt đồng trác lạc dương đồng trác hạ lệnh bắt tào tháo cũng chém đầu cái này nội dung cốt truyện lần nữa để tất cả người xem đều gọi thẳng ít ít ít ít a đơn giản như vậy liền xử lý tào tháo cho ta cpu làm n ố t đi đây ý là đồng trác thu được xem sao hiệu quả thấy được tào tháo chán ghét võ tướng cùng cuộc đời sau đó trực tiếp khám phá mạnh đức hiến đao kế sách khá lắm ta gọi thẳng khá lắm ai không đúng tào tháo bảy duy bên trong độ trung thành hẳn là rất cao a hiện tại tào tháo độ trung thành cao đó là đối hán thất cũng không phải đối đồng trác đồng trác xem xét người độ trung thành cao như vậy chán ghét võ tướng cái thứ nhất vẫn là ta cái này không càng là tội thêm một bậc sao muốn chơi như vậy chẳng phải là vô địch sao khá lắm ngoại long không ra khỏi cửa kích động chuyện tiên hạ nhưng là lữ bố đối lưu bị cựu hận giá trị lại tăng lên đến vị thứ nhất n g ư ờ i đem ứng đối ra sao trần thính tuyền có chút vừa cười nho nhỏ lữ bố không cần phải nói vừa dứt lời bên dưới một hiệp kết toán giao diện xuất hiện năm một trăm tám mươi chín đông lạc dương đồng c h á c hạ lệnh bắt lữ bố cũng chém đầu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý năm mươi năm chương năm mươi sáu ngài đến cùng l ạ như thế nào làm đến giút đỡ hắn thất Chân、thính phi thường trang bức ân ô mà thôi. Ta chỉ cần đơn giản xuất thủ, chỉ giản cần đơn lần i n có của thể lấy tính mệnh của hắn. lấy l này không có phát động nội dung cốt c h u y ệ n đối thoại a cái này thật là đáng tiếc ta còn muốn nhìn một chút đồng chắc cùng lữ bố sẽ nói chút cái gì đâu lộ ra nhưng cái này phả k á ai kỹ thuật phép tính tương đương thành b cụ thể lúc nào phát động sự kiện đối thoại lúc nào không phát động cụ thể làm sao đối thoại cái này chút đều tương đương huyền học lần này đồng chắc giết lữ bố liền không có phát động đối thoại trần thính tuyền thậm chí còn cảm thấy rất đáng tiếc trước đó hắn phi thường chán ghét trò chơi này bên trong trí tuệ nhân tạo nội dung cốt truyện đối thoại trên cơ bản sẽ không ấn mở đến xem cho dù là ngẫu có điểm không cẩn thận mở cũng đều là nhanh chóng điểm kích con chuột ngày qua liền cùng nhanh thông người chơi giống như chủ yếu là trước đó cái k i a chút nội dung cốt truyện đối thoại lời mở đầu không khớp sau ngữ không có ý gì nhưng bây giờ hắn lại mong đợi lên nội dung cốt truyện đối thoại tới kỳ thật trí tuệ nhân tạo trình độ kỹ thuật không thay đổi cái này chút tạo ra đối thoại vẫn như c ũ là văn toi công lan lột ạ c trăm ngàn chỗ hở nhưng nội dung cốt truyện khác biệt cái này chút đối tho người ta cảm nhận cũng liền khác biệt mưa đạn vậy lần nữa sôi trào lên mặc dù lần này không có đối thoại nhưng mọi người vậy rất dễ dàng liền có thể đoán được đồng chắc vì sao a rét lữ bố khá lắm một lần xem sao đồng thời xử lý tào tháo cùng lữ bố hai cái kình địch đúng không thật cười chết người não bổ một cái đồng chắc nhìn thấy tào tháo chán ghét võ tướng cùng cuộc đời thời gian đã cực kỳ tức giận kết quả lại xem xét lữ bố độ trung thành cùng cuộc đời kỳ thật nếu như xem sao chỉ có thể nhìn thấy độ trung thành lời nói lữ bố còn có thể lại sống thêm hai năm dù sao hắn đối đồng chắc độ trung thành cuồng rơi là phượng nghi đình về sau sự tỉnh làm sao còn có võ tướng cuộc đời cái này liền khó giải loạn loạn thiên hạ này muốn loạn thành một bầy các người chơi đã mơ hồ ý thức được trần thính t u y ề n muốn bắt đầu kiếm việc cái này cầm nang xem sao bụt thật sự là quá bất hợp lý nó có thể trực tiếp để đặc biệt võ tướng trí tuệ nhân tạo đọc đến đến mục tiêu võ tướng giao diện thuộc tính ở trong đó không chỉ có bao gồm bảy duy thuộc tính vậy bao gồm chán ghét võ tướng cùng nhân vật cuộc đời các loại mấu chốt tin tức lại thêm phả kệ ai có học tập cùng giao lưu năng lực đủ để đối với mấy cái này trí tuệ nhân tạo quyết sách sinh ra quyết định ảnh hưởng kích hoạt lên xem sao tương đương với kích hoạt lên thượng đế thị giác như vậy chỉ cần tuyển chuẩn phù hợp thời cơ để đặc biệt người mở ra một lần xem sao. hắn liền sẽ đi làm rơi mình bây giờ đi qua hoặc là tương lai kẻ thù cho dù đánh b ấ t quá vậy đủ để ảnh hưởng nhân vật này trí tuệ nhân tạo về sau kết sách trần thính tuyển chính là bắt lấy điểm này mới có thể mượn đao giết người coi đồng chắc là thành dùng tốt công cụ người xử lý đối lưu bị uy hiếp lớn nhất tào tháo cùng l ư ỡ bố mà ở sau đó trò chơi quá trình bên trong trần thính tuyển càng là hoàn toàn thả bản thân lúc này hắn k h ô n g chế lấy tám tuổi ra cắt lượng mỗi lần hợp chỉ chấp hành ba cái ngọa long sách xem sao cẩm nang cùng cầu tinh trong đó xem sao hiệu quả có thể bảo trì một năm cho nên hắn bình thường sẽ trước cho mình cái trước sau đó lại nhìn tình huống cho cái khác đối địch võ tướng an bài bên trên về phần cầu tinh mỗi lần hợp đều dùng cái đồ chơi này s á t suất thành công xác thực rất thấp nhưng vậy thì thế nào anh em hiện tại có là thời gian trần thính tuyền bấm ngón tay tính toán các bạn yêu quý các ngươi nhìn a i a cát lượng hiện tại tám tuổi hắn bình thường tuổi thọ có năm mươi ba chúng ta theo bốn mươi năm năm để tính hàng năm bốn cái hiệp giả thiết cầu tinh s á t suất thành công là một phần tám không lại tính thấp một chút liền theo một phần m ư ơ i a như vậy chờ đến năm hai trăm ba mươi bốn chúng ta chí ít có thể cho ra cát lượng tục m ư ơ i tám tuổi thọ mệnh sau đó cái này m ộ ư ơ i tám năm chúng ta nếu là lại tiếp tục cầu tinh đâu lại có thể nối liền bảy năm bảy năm lại nối tiếp lại có thể tục ba năm ba năm lại nối tiếp lại có thể tục một năm tóm lại nếu như chúng ta từ tám tuổi bắt đầu cho ra cắt lượng cầu tinh lời nói có thể cho hắn tục hai mươi chín năm nguyên bản ra cắt lượng sống đến năm mươi ba tuổi nhưng lại như thế này tục một cái giữ gốc cũng có thể sống đến tám mươi hai tuổi nếu như chúng ta lại lạc quan một điểm dựa theo tương đối lý tưởng hóa âu hàng o s á t suất cầu tinh s á t suất thành công đại khái một phần năm lời nói khá lắm cái kia càng ghê gớm có cho thể thừa t ư ớ người tục t hơn ta u i thọ bình thường cầu tinh là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn cũng hiện tại thời khắc nguy cấp hơi dùng một chút có thể thành công hay không vẫn phải nhìn lao thiên g ra cho không để mặt núi ngươi ngược lại tốt ngươi cái này cầu tinh thành rau cải trắng bán buôn tuổi thọ a dùng cầu tinh cho ra các lượng kéo dài tính mạng kéo dài trò chơi thời gian ý nghĩ này các người chơi đã sớm muốn qua trần thính t u y ệ n v ậ y mình n ế m thử qua nhưng trên cơ bản cũng liền giai đoạn thứ tư có thể miễn cưỡng sử dụng trước hai cái giai đoạn hoàn toàn không dùng được nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản không sống nổi trò chơi này độ khó quá cao nhất là mới ra đời bắt đầu r a cát lượng cùng lưu bị bất kỳ một cái nào người chết đều biết bơi h i kết thúc nhất định phải chờ hai người tụ hợp sáng tạo thế lực về sau lưu bị mới có thể chết trước đó lưu bị tử vong không cách nào phát động ý thác người chơi không chỉ có muốn bảo vệ tốt tuổi nhỏ ra cắt lượng còn phải nghĩ biện pháp đi bảo đảm lưu bị ba cái ngoạ long sách hận không thể toàn bộ rất bể đến hoa sao có thể như vậy xa xỉ mỗi lần hợp đều dùng một lần cầu tinh nhưng bây giờ không đồng d ạ n g trần thính tuyền tìm được ổn định bảo hộ ra cắt lượng cùng lưu bị biện pháp h ắ n chỉ cần dùng một lần cầm nang xem sao tổ hợp kỹ liền có thể xử lý lúc này lớn nhất uy hiếp vì chính mình thắng được quý giá phát triển thời gian tự nhiên cũng liền có thể mỗi lần hợp ổn định cầu tinh một lần Đương nhiên, cái này c ẩ m năng xem sao tổ hợp kỹ cũng không phải là mỗi cái quân địch đều có thể một trăm phần trăm xử lý nếu như hai cái võ tướng bản thân không có quá nhiều gặp nhau hoặc là võ tướng cuộc đời bên trong không có tương quan ghi chép như vậy cho dù trong đó một cái võ tướng thu hoạch được xem sao kỹ năng bọn hắn vậy sẽ không phát sinh xung đột cái này kỳ thật có chút khảo nghiệm người chơi lịch sử tri thức nhất định phải tại phù hợp thời gian đối với người thích hợp dùng xem sao mới có thể đạt thành mượn đao giết người mắt mà trần thính tuyển vừa lúc liền là một cái đối với mấy cái này lịch sử tri thức hết sức quen thuộc người Đương nhiên, Đối lần ị c h này trần thính tuyển trò chơi quá trình thập phần thuận lợi tại năm thứ nhất liền mượn nhờ đồng c r á c xử lý tào tháo cùng lưu bố sau đó mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng trác tuy nói đồng c r á c không có lưu bố nhưng liên quân cũng mất lúc ấy nhất chịu xuất lực tào tháo cho nên kết quả vẫn là kém không nhiều lắm Cuối c ù nhưng g viên t i nhiều chiêm ệ u quá cơ có c hồ không có quá nhiều lo lắng lo ơ bắc đại bộ phận địa bản. đại địa phận Nhưng vấn đề ở chỗ viên thiệu bản thân vậy mệnh không dài hắn năm hai trăm linh hai liền bệnh chết rất nhiều người có sự hiểu lầm cảm giác đến giống như trận quan độ về sau tào tháo liền trực tiếp thắng thống nhất phương bắc nhưng kỳ thật không phải như vậy viên thiệu mặc dù tại quan độ nếm mùi thất bại nhưng hắn căn cơ cũng không dao động mai cho đến viên thiệu chết tào tháo đều không thể vượt qua hoàng hà một bước thậm chí thẳng đến viên thiệu chết năm thứ ba tào tháo còn tại nghiệp thành bên ngoài nếm mùi thất bại tào tháo sở dĩ có thể nhanh chóng thống nhất phương bắc chủ yếu là bởi vì viên thiệu đã chết quá sớm sau đó viên thượng cùng viên đàm nội đấu lại thêm lúc ấy phương bắc mấy năm liên tục đại hạn này mới khiến toàn bộ viên thị tập đoàn sụp đổ mà ở trong g a m e không có tào tháo viên thiệu mặc dù rất nhanh chiếm cứ phương bắc đại bộ phận địa bàn nhưng sau khi hắn chết viên thượng cùng viên đàm nội đấu y nguyên phát sinh tại dạng này hỗn loạn trong c ụ c thế trần thính tuyển quả quyết xuất thủ trợ giúp lưu bị nhập chủ từ châu cũng coi đây là căn cứ địa không ngừng đánh đông việt bắc cuối cùng cơ hội là không có quá nhiều lo lắng hoàn thành giúp đỡ hắn thất mục tiêu à ta liền nói trò chơi này quá đơn giản căn bản cũng không cần làm sao động não hưởng công ta cao như vậy trí thông minh ta chỉ cần hơi xuất thủ hán thất l i vì biểu ị h ô đạt h o đối với ngài kinh ý chế tác tổ là ngài dâng lên một phần nhỏ quà tạo mời tại phía dưới trống không chỗ điền ngài phương thức liên lạc tự nguyện t u y ể n lớp người chơi tính danh phương thức liên lạc thông tin địa chỉ thông quan tâm đắc giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương chơi còn có tiểu phẩm. Trò chơi nghịch còn cảm cực ngạc, chơi công cũng trực tác chơi che chắn chút, thức thiết thủng. Thông phẩm. thiên thính thấy kinh không thấy nhiều. Hán hoán phần thao hình mình phương tượng đường lương tượng quan trần tuyển này đến diện, lên liên giao lại là lỗ loại lấp lạ tiểu đổi tiếp trò Trò tâm trò ty trò một kế kỳ quá sau đó mềm đem đã vậy nhưng trần thính tuyển vậy tương đối hiếu kỳ nhà này công ty đến cùng sẽ chuẩn bị cái dạng gì nhỏ quà tặng với lại phòng trực tiếp rút thưởng thời điểm không đều phải lấp những tin tức này nha cái này cũng không có gì lớn lao điền xong về sau hắn vừa c ẩ n t h ậ n đọc phẩm vị dưới cái này thông quan trên tấm hình chữ viết tin tức trò chơi này phía chính phủ vẫn rất sẽ làm tiết mục hiệu quả mà đây hết thể đều để người cảm thấy khó có thể tin tại yêu ma tàn phá bừa bãi nguy cơ tứ phía hoàn cảnh dưới ngài đến cùng lạt như thế nào làm đến nhìn xem c h ứ cùng thật một dạng thật giống như ta không phải đả thông một trò chơi mà là thật hoàn thành giút đỡ hàn thất loại này không thể tưởng tượng nổi sự nghiệp to lớn khen ngợi. tuy nhiên cái này thông quan giao diện làm được tương đối đơn sơ xem ra không thế nào dụng tâm đi nhưng lời nói này vẫn là để ta rất hưởng thụ tốt các bạn yêu quý hiện tại vừa mới qua m ộ ư ơ i hai giờ chúng ta lại mở một ván nguyên bản không đến m ộ ư ơ i một giờ thời điểm trần thính tuyền liền nói là cuối cùng một ván đánh xong mặc kệ kết quả như thế nào đều đi dám bảo kết quả không nghĩ tới tại t r ờ i xui đất khiến phát hiện cẩm nang xem sao cái này thao tác về sau nội dung trò chơi phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa h ã n cũng liền đem dám bảo sự tình hoàn toàn quên sạch xanh các bạn yêu quý ta lúc đầu cảm thấy trò chơi này cũng liền những vật này nhưng là hiện tại phát hiện giống như nội dung trò chơi lập tức phong phú gấp đội a ta thậm chí đột nhiên có như thế mấy cái ý nghĩ các ngươi nói nếu như quan nhị gia bắc phạt thời điểm nhìn thấy phó sĩ nhân cùng mi phương cái này hai hố hàng thuộc tính sẽ như thế nào nếu như lữ m ô n g áo trắng vượt sông thời điểm bị người nhìn thấy có cái thương nhân công kích cùng chỉ huy cao như vậy sẽ nghĩ như thế nào nếu như quần anh hội trước đó tưởng cán tự phát đi chiêu hàng c h ụ du kết quả tào tháo thấy được hắn bảy duy thuộc tính lại hoặc là xích bích chi chiến thời điểm hoặc cái tìm tới hàng kết quả tào tháo liếc nhìn hoằng cái cái kia chín mươi chín trung thành giá trị lại sẽ như thế nào ai n g ắ m lại đã cảm thấy cực kỳ có ý tứ a các bạn yêu quý không đội a chúng ta lần lượt từng cái thử một chút trần thính tuyền còn chưa bắt đầu chơi chỉ là đơn giản ném ra như thế mấy vấn đề liền đã để mưa đạn người xem lần nữa x ô i trào khá lắm quan nhị gia đoán t r ư ừ n g trực tiếp từ bỏ bắc phạt từ bỏ cái gì bắc phạt trước đem cái này hai tên khốn kiếp cho làm lại bắc phạt lữ mông vậy có lời nói ta một cái thương nhân vào nam ra bắc sợ gặp gỡ cấp đường võ lực giá trị điểm chút cao không có tâm bệnh a ta cái này thương đội nhiều người như vậy muốn em sinh ý làm lớn liền phải h i ể u đoàn đội quản lý chỉ huy chút cao cũng là cực kỳ hợp lý rất bình thường a a đúng đúng đúng ngươi một cái thương nhân sợ bị cướp đường cho nên trên thuyền tràn đầy h á o giáp binh khí vậy là phi thường hợp tình lý ngươi nhìn ta thanh long y ế n nguyệt đào tin hay không t ư ở n g c á n đề nghị đi chiêu hàng chu du tào tháo nhìn một chút hắn thuộc tính ngươi cút nhanh lên con bê a đừng cho ta mất mặt xấu hổ lợi như vậy thừa tướng mắng chết vương lãng vậy đơn giản căn bản không cần kéo nhiều như vậy nói thẳng ngươi xem một chút mình độ trung thành ta chưa hề gặp qua như thế vô liêm xỉ người mau mau bắt đầu ta không chờ được nữa tại phòng trực tiếp người xem thúc giục phía dưới trần thính tuyển tốc độ ánh sáng bắt đầu mới một ván trò chơi mà sớm tại hắn phát hiện c ầ m nang xem sao cái này tao thao tác trước tiên phòng trực tiếp khán giả vậy đã sớm nhao nhao hóa thân thành truyền lời thái giám chạy đến các đại chủ truyền bá phòng trực tiếp cùng từng cái trong diễn đàn đi tản tin tức này Hiện nhiên, cái này không hợp thói thường thao tác sẽ tại rất nhanh thời gian bên trong, chuyển toàn lưới. Cố phàng phòng cho thuê nhìn Thính cái tại gian lưới. này bên trong, li li nhìn xem phòng tượng, toàn bên trong, Trần tuyển tác Cố lượt rất sẽ Lý Lý xem trên thực tế trần thính tuyền thông quan sau nhìn thấy hình tượng căn bản cũng không phải là cái gì trò chơi thông quan hình tượng mà là thông quan người chơi tin tức thu thập hình tượng cái này đương nhiên cũng là li lịch tự nhận là thiên tài thiết kế một trong lúc trước nàng thiết kế thời điểm liền ý thức được thiên mệnh ngoại long truyền trò chơi này độ khó quá bất hợp lý tại các loại trò chơi cơ chế hạn chế phía dưới các người chơi là tuyệt đối không thể chiếm cứ toàn bản đồ tất cả thành trì giúp đỡ hắn thất nàng lúc ấy thậm chí đang nghĩ đã không ai có thể đánh ra đến vậy dứt khoát cũng đừng làm thông quan hình tượng thôi nhưng rất nhanh nàng lại bỏ đi ý nghĩ này vạn nhất không có làm thông quan hình tượng dẫn đến xuất hiện cái gì bụt làm cái gì cho nên li l ị c linh cơ khé động liền nghĩ đến biện pháp này mặc dù vẫn làm cái thông quan giao diện nhưng ở giao diện bên trên tăng lên tư liệu l i ệ n câu lilith cảm thấy nếu quả thật có người chơi có thể tại như thế khó khăn trùng điệp tình h u ố n g dưới thông quan trò chơi này cái kia kẻ này tuyệt đối không thể lưu mà thông quan giao diện bên trên b i ế t những lời kia vậy đúng là nàng tiếng lỏng nàng quả thật rất muốn biết những người này đến cùng là thế nào thông quan lilith cảm thấy cuối cùng có thể thông quan trò chơi này khẳng định là số ít người đoán chừng cả nước tối đa cũng cứ như vậy mười mấy cái a đã như vậy cho bọn hắn tùy tiện đưa chút cái gì lễ vật nhỏ sau đó nắm giữ bọn hắn thông tin cá nhân trọng điểm chăm chú phòng thủ mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụng đến tiếp sau đều có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động chỉ là để lilith không nghĩ tới là trò chơi ra bụt lần này tốt tuy nói mỗi một c ụ c trò chơi tình huống đều khác biệt nhưng người chơi khác cũng có thể lấy lợi dụng cái này bút nhẹ nhom thông quan trò chơi nếu như người người đều có thể thông quan lời nói thu thập tin tức còn có cái dám dùng a nhìn chăm chú vậy nhìn chăm chú không đến a thậm chí còn đến cho những người này đưa lễ vật nhỏ thật sự là mất cả t r í lẫn trải cố phàm yên lặng chờ đợi l ý l ị í h giống chi mấy lần trước một dạng nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng mà để hắn không nghĩ tới là lần này l ý l ị í h vậy mà mình dần dần bình tĩnh lại chỉ nói là nói cho nên trò chơi lại ra bụt đúng không đi thăm dò một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây chính là bi thương tại tâm chết sao xem ra ly tổng đã dần dần thích thướng cái này tràn ngập bụt thế giới cố phạm vội vàng gật đầu t ố t hắn cầm bị điện dẫn não ở phía trên cẩn thận xem xét trò chơi dấu hiệu cái này bụt bản thân rất đơn giản trần thính tuyển phi thường t ư ờ n g tận phô bảy phát động bụt toàn bộ quá trình cho nên cố phạm vậy không dám kéo dài quá nhiều thời gian rất nhanh liền có kết quả tìm được cái này bụt chủ yếu là bởi vì ngọa long sách cùng cơ sở sách lược tại loại hình bên trên cũng không có làm ra rõ ràng k h ú điểm ngọa long sách, sách lược mã hóa là một đến bảy cái khác sách lược thì là từ tám bắt đầu sau này hàng cẩm năng cái này ngoại long sách công năng là để mục tiêu võ tướng thu hoạch được đặc biệt sách lược hiệu quả đều là trực tiếp điều động sách lược trong kho đối ứng sách lược mã hóa cũng đối mục tiêu võ tướng có hiệu lực cho nên mới sẽ xuất hiện ngoại long sách khảm bộ loại này thao tác Lý lít lên, lời là long là mặt một mặt thiết thảo trong viết Thật thiết thảo thế viết, điểm. phàm mơ màng, muốn điểm muốn điểm đen không bản bên không nói, bản hẳn như ngọa cái Cố có sách cấp kia khu kế khu khu kế sao A A. vì vậy hoặc là đơn giản hơn một chút nếu như thiết kế phương án bên trong viết rõ ràng ở ngươi chơi điểm kích cẩm nang cũng bắn ra cấp hai giao diện thời điểm cái khắc họa lòng sách toàn bộ biến s á m cũng lại không thể lẫn nhau cũng liền sẽ không xuất hiện loại này bụt l ý l ị c mặt mũi tràn đầy chấn kinh chỉ về phía nàng mình ngươi là ý nói lại là bởi vì ta thiết kế lỗ thủng mà tạo thành bụt cố p h ả m yên lặng ở đầu cái này ta với tư cách lập trình viên không có ý thức đến nơi đây có cái thiết kế bên trên lỗ thủng không có đặc biệt chuẩn sắc lĩnh ngộ ngươi thiết kế ý đồ đương nhiên cũng là muốn phụ một chút trách nhiệm còn có công ty mấy cái nhân viên kiểm tra bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nên gánh chịu một chút. nhưng là đi nghiêm chỉnh mà nói đã thiết kế bản thảo bên trong không có viết họa lòng sách không thể khảm b ộ sử dụng vậy ta dấu hiệu viết vậy hoàn toàn không có tâm bệnh Dây dùng yêu ấy này trắng, một nhất Trong tình, phát thuật. tiếp một trách trách thể r hắn luôn vui vẻ bên những người chương ngươi định lần nữa phát động lớn vung nổi nhìn ngoài động nhận nhiệm, nhưng điểm ấy trách nhiệm căn bản cực kỳ bé nhỏ, cái này, hoa nước chủ thể bộ phận vẫn chúc lúc cố chi Mặc chủ cực cái chủ hữu hữu phải phạ phàm hoa đạo đạo điểm điểm bảo vui quý. là vô vẻ ai ai. bề bé bộ dù kẻ kỳ lý l ị c giống như phát hiện điểm mù nàng đứng dậy giống như là thám tử lừng danh phụ thể một dạng nhanh chóng đi vài bước chúng ta không nói trước cẩm nang hoặc là cái gì ngoạ long sách cùng cái khác thông thường sách lược khu điểm vấn đề trước tiên nói xem sao cố phàm nếu như ta nhớ không lầm lời nói xem sao vốn chỉ là cho người chơi thiết kế nó công năng chỉ bao quát tại giao diện bên trên cho người chơi biểu hiện ra nở ở tờ cờ giao diện thuộc tính mà thôi nếu như ngươi không có cố ý viết dấu hiệu chức năng này là như thế nào đối nở tờ cờ có hiệu lực trí tuệ nhân tạo căn bản không có con mắt lại không nhìn thấy giao diện thuộc tính bọn chúng quyết sách lại là thế nào bị xem sao cho ảnh hưởng đến lý lịch tràn ngập nghi ngờ tiếp cận cổ p h ạ m người chơi đang sử dụng c ầ m nang thời điểm ngươi không có đem cái khắc n họa lòng sách đưa bụi cũng không có thêm lồng t r ụ ngăn cản người chơi đ i ể m kích ta đây đều nhịn dù sao ta thiết kế phương án bên trên không có viết tuy nói là thiết kế lỗ thủng ta cũng không tốt quá trách móc nặng nghề ngươi nhưng xem sao bằng cái gì đối trí tuệ nhân tạo có hiệu lực ngoại trừ ngươi là cố ý bên ngoài chẳng lẽ còn có cái khác giải thích hợp lý sao Hi thậm chí có thể nói là phi thường không hợp tình lý đúng vậy à, một cái lúc đầu nhằm vào người chơi thiết kế bằng cái gì đối nở tờ cờ có hiệu lực nếu như một cái bụt bản thân tại trò chơi cơ chế phạm vi bên trong cái kia còn có thể nói là bởi vì ngẫu nhiên nhưng nếu như một cái bụt đột nhiên có trò chơi cơ chế bên ngoài đặc thù công năng vậy liên khẳng định là lập trình viên vụn trộm tại dấu hiệu bên trong tài liệu t h ì hàng lâu ly ly hùng hổ do người lòng tin mười phần thậm chí trong lòng đã đang tính toán lấy muốn thế nào củng cố phạm tính tổng nợ nhưng mà cố phạm lại so nàng càng thêm có lý chẳng sợ vì sao a xem sao sẽ không đối cái khác trí tuệ nhân tạo có hiệu lực ngươi loại suy nghĩ này mới kỳ quái a cái này rõ ràng cùng ngươi thiết kế tầng dưới c h ố t cơ chế trực tiếp liên quan a lì lì trong nháy mắt con ngươi địa chấn trước đó phách lối khí diễm bị đánh đòn cảnh cáo đ è ép xuống nàng có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình ngươi đang nói cái gì đồ vật cố phàm thở dài tựa hồ bị lì lìt cái này hoàn toàn không hiểu dấu hiệu cho chủ hạch dẫn đến ta hỏi ngươi trong trò chơi tất cả nhân vật đều dùng phạ k á i ai đến không chế hành động đây là ngươi yêu cầu không sai a lì lìt gật đầu không sai cố phàm ngươi mong muốn để mỗi lần bắt đầu đều có nhất định n g ẫ như tính cái này chút trí tuệ nhân tạo không chỉ có muốn tại giàn giáo bên trên để trò chơi đối cục phát triển cùng nguyên bản lịch sử đi hướng tương xứng còn muốn tại chi tiết có rất nhiều loại khả năng đây là vì để người chơi không có cách nào dùng đặc biệt công lược chép đáp án thông quan vậy không sai à? lilith ân vậy không sai nhưng cái này chút cùng xem sao chức năng này lại có quan hệ gì cố p h à n quả quyết lắc đầu quan hệ rất lớn a ngươi cảm thấy đem phạ cái ai mô bản trực tiếp mặc lên liền có thể thực hiện chức năng này sao chẳng lẽ không cần đến tiếp sau khai phát cùng điều chỉnh sao lilith ngây mẩn cả người không thể sao Cố phạm cực phạm h kỳ k ô nhưng g g nói, n ĩ gì thế, đ ơ nhiên không thể. Rất đơn giản, thể. thiết giả Rất ta cứ như vậy liền không phù hợp ngươi đưa ra yêu cầu mà là một cái từ phạ kệ ai đóng vai đồng thời chỉ biết là trước mắt lịch sử tin tức tào tháo như vậy hắn mới sẽ đem viên thiệu viên thuật đ à o khiêm lưu biểu lưu bố đám người phán định vì chính mình chủ yếu quân địch mà không phải vừa lên đến liền đem lưu bị cho các lý lịch đã có chút mơ hồ sau đó thì sao cố phàm thở dài tựa hồ vì lý lịch trăm ngàn chỗ hở thiết kế tiết tháo nát tâm cho nên ta vì bổ khuyết người thiết kế lỗ thủng cũng vì tốt hơn hoàn thành cái này công năng phí hết lớn sức lực đi che lệ lại phạ kệ ai bên trong liên quan tới biết trước tương lai cái này bộ phận tin tức t ậ t khả năng khiến cái này trí tuệ nhân tạo sử dụng trước mắt thế cục làm ra p h á n đoán muốn làm đến điểm này ba người chúng ta lập trình viên thế nhưng là tăng giờ làm việc máy tính kém chút đều viết bốc khói l i lì càng mơ hồ liệu được, được được ta biết các ngươi rất vất vả nhưng vẫn là câu nói kia cái này cùng ngoạ long sách có quan hệ gì cố phàm tiếp tục giải thích mấu chốt ngay tại ở cái này trí tuệ nhân tạo cụ thể vận hành phương thức lên a tựa như ta trước đó nói chúng ta che đậy lại phạ k ẻ ai biết trước tương lai bộ phận tin tức cái này mới có thể để cho bọn chúng căn cứ trước mắt thế cục làm ra đại khái phù hợp lịch sử đi hướng phán đoán nhưng là ngươi thiết kế bản thảo bên trong l ạ i viết võ tướng nhất định phải có bảy duy số lượng cùng cuộc đời các loại nội dung nếu phà cái ai tại trò chơi chương trình bên trong liền có thể học tới trong trò chơi võ tướng số liệu cùng cuộc đời các loại tin tức vậy nó vẫn là sẽ biết trước tương lai à. cho nên ta liền cố ý đem những tin tức này tại chương trình nội bộ mã hóa ẩn tăng lên cứ như vậy phà cái ai liền không khả năng đọc đến đ ế những n tin tức này mà xem sao chức năng này trên thực tế cũng không phải là biểu hiện hậu trường số liệu mà là truyền lại hậu trường số liệu bởi vì cái này chút số liệu tại chương trình nội bộ là mã hóa trạng thái cho nên xem sao chức năng này trên thực tế là đối chương trình nội bộ mã hóa số liệu tiến hành giải mã cũng truyền lại cho đặc biệt võ tướng ly nghi hoặc đánh gãy các loại tại sao là truyền lại cho đặc biệt võ tướng mà không phải truyền lại cho người chơi cố phạm giải thích nói vẫn là ban đầu nguyên nhân kia a bởi vì mỗi cái võ tướng đều là từ khác biệt phạ kệ ai khống chế người chơi cùng trí tuệ nhân tạo hành động hình thức cũng không bản chất khác nhau cho nên liền đem người chơi cùng trí tuệ nhân tạo khống chế võ tướng thống nhất mã hóa người chơi khống chế ra cát lượng là một mà phạ kệ ai khống chế lưu bị tào tháo các loại võ tướng thì theo thứ tự là hai ba tại võ tướng dấu hiệu trong kho c ũ nhưng g k có một cái nào chuyên một môn đại nào là là bởi i ể u n g ư vì thiết kế lỗi thủng nguyên nhân thiết kế bản thảo bên trong cũng không có viết xem sao không cách nào đối trừ không không một bên ngoài võ tướng có hiệu lực cho nên chúng ta tại viết dấu hiệu lúc cũng không có cố ý làm ra hạn chế ví dụ như dấu hiệu 002 là lưu bị nếu như người chơi dùng tầm nang lưu bị thu được xem sao hiệu quả như vậy hệ thống liền sẽ hướng dấu hiệu hai võ tướng gửi đi toàn bộ võ tướng số liệu mà dấu hiệu hai võ tướng trên thực tế là phạ kệ ai nó một mực tại xử lý các loại tin tức tiến hành bước kế tiếp quyết sách ngay tại cái này tình trạng nguy cấp hệ thống cho hắn phát tới lượng lớn số liệu bao quát cái khác võ tướng độ trung thành thuộc tính giá trị còn có võ tướng cuộc đời như vậy trí tuệ nhân tạo tất nhiên sẽ căn cứ cái này chút số liệu đến hoạt động chỉnh bình quyết sách ly ly không khỏi n ẹ n họ nhìn chân chối lúc này nàng đã hiểu cái này bột nguồn gốc nhưng hay là không muốn đơn giản như vậy thừa nhận chính là mình vấn đề còn muốn lại giải thích một cái thế nhưng là ngươi vì sao a đem chức năng này khiến cho phức tạp như vậy liền không thể làm một cái thuần túy biểu hiện hiệu quả sao cố p h à m lắc đầu không thể a còn là trước kia nói nguyên nhân pha cái ai một mực đều tại thu thập tin tức tiến hành suy nghĩ nếu như không phải mã hóa lại định hướng truyền thâu số liệu mà là trực tiếp đem những tin tức này ném ở chương trình bên trong không thiên mật thì tương đương với pha cái ai tùy thời đều có thể đọc đến những tin tức này nói như vậy chẳng khác gì là tất cả nở cờ đều vĩnh cự mang một cái xem sao hiệu quả đây không phải là so hiện ở loại tình huống này còn b ế t bắt hơn gấp trăm lần sau li li triệt để khốn hoặc nàng hoàn toàn hiệu x s u sung dưới xong đuôi ngựa rũ cục lấy yên lặng nút ở nơi hẻo lánh người lười ghế s o f a cho nên đây hết thể căn nguyên vẫn là ở chỗ sử dụng phạ kệ ai đến tiếp sau một hệ lip bút cũng là vì nghiêm ngặt hoàn thành đầu này thiết kế yêu cầu mà mắt xích dẫn phát cố phàm gật đầu có lý chẳng sợ nói đúng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý lý lịch vẫn là không cam tâm nàng tựa hồ tại vắt hết vóc mong muốn cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái cái kia nếu như không có võ tướng cuộc đời lời nói có phải hay không cái này bụt liền không có lớn như vậy ảnh hưởng tới cố phàm g ậ t đầu ân có thể nói như vậy võ tướng cuộc đời trên cơ bản tổng kết võ tướng cả đời ví dụ như tại tào tháo võ tướng cuộc đời bên trong liền ghi chép hắn hiệu triệu q u ầ n hùng thiên hạ thảo phạt đồng chát sự tích mà tại tư mã ý võ tướng cuộc đời bên trong vậy ghi chép hắn cùng tào s ả n ở giữa đấu tranh cũng chính bởi vì những tin tức này để phạ cái ai làm ra càng thêm tinh chuẩn lại quả quyết、định. nếu như không có võ tướng cuộc đời chỉ có độ trung thành hoặc là chán ghét võ tướng lời nói có lẽ phạ k ẻ ai còn không đến mức trực tiếp xử lý cái này chút kẻ thù l ý lí khí diễm trong nháy mắt lại khoa trương một chút vậy cái này võ tướng cuộc đời là cố phàm nhìn một chút nàng là tô đồng viết nhưng là cái này võ tướng cuộc đời công năng không phải cũng là ngươi yêu cầu sao ngươi thiết kế phương án bên trong rõ ràng viết có cái này một hạng hơn nữa lúc ấy ngươi nói cái này không trọng yếu tùy tiện viết viết là được rồi hiện tại cái này võ tướng cuộc đời hẳn là rất hoàn bị thực hiện ngươi khi đó tranh công có thể a lí lí trong nháy mắt cứng đờ triệt để không lời có thể nói nàng đơn giản phục bàn dưới trò chơi này tình huống từ nguyên nhân trực tiếp đi lên nói lần này bụt ở chỗ không có rõ ràng yêu cầu n g ọ a long sách cùng bình thường sách lược làm ra k h u điểm cũng không có yêu cầu người chơi đang sử dụng cầm nang lúc cho cái khắc n g ọ a long sách gia tăng che đậy lồng trụ đây là thiết kế bản thảo vấn đề từ nguyên nhân căn bản đi lên nói lần này bụt ở chỗ nàng m á n h liệt yêu cầu sử dụng phạ kệ ai đến mô phỏng trong trò chơi võ tướng hành vi đây là thiết kế bản thảo vấn đề ngay cả võ tướng c u ộ đời cũng đều là lì lịt l viết về phần công ty cái khác người hoàn toàn không có trách nhiệm sao thế thì cũng không đến mức nhưng bất kể nói thế nào những người này đều chỉ có thể phụ thứ yếu nhỏ bé trách nhiệm a tức chết ngẫu liệt lilith vung nổi không thể tức giận không thôi tại chỗ biến mất cố phàm thở dài ra một hơi còn tốt còn tốt mặc dù quá trình có chút sóng gió nhỏ nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có nguy hiểm lại đem nổi cho vãi ra không thể không nói lilith cũng là càng ngày càng thông minh gặp được bút nàng vậy lại không ngừng tìm kiếm cái này bụt xuất hiện hợp lý tính nếu như là loại kia rõ ràng có người vì nhân tố tạo thành bút l i l i t tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cố phàm lúc này hành vi đơn giản tựa như là tạo dẫm lên mũi đao khiêu vũ liền là hai chữ kích thích hắn không hiểu vẫn rất am hiểu loại hành vi này thậm chí có chút hưởng thụ hiện tại đã mười hai giờ nhiều nhưng cố phàm tâm tình không tệ tạm thời vậy ngủ không được cho nên trở lại xoa bóp trên g h ế tiếp tục xem cái này chút dẫn chương trình nhóm trực tiếp lúc này thiên mệnh ngoạ long truyền bụt đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ truyền lượn toàn lưới cái kia chút bị tra tấn đến cực hạn dẫn chương trình nhóm bắt được một cọn cỏ cứu mạng kìm nén một hơi muốn đem cái kia chút trước đó khi dễ qua mình nở tờ cờ cho ngược một lượt mà cái kia chút đã bỏ đi trò chơi này dẫn chương trình nghe nói còn có cái này thao tác vậy đều nhao, nhao trở lại trong trò chơi nếm thử. đinh giảng sư cũng là như thế lúc ấy hắn cũng là vì làm làm tiết mục hiệu quả cho nên mới dựng lên cái không thông quan trò chơi không d i ớ i truyền bá lúc đầu đinh giảng sư cảm thấy từ trò chơi nghịch thiên đường ba vị trí đầu trò chơi đến xem thiên mệnh ngoạ long truyền khẳng định cũng sẽ có đặc thù nào đó thông quan phương pháp a lấy chính mình lúc trước tìm tới đ á lăn ra tốc cùng long vỗ cánh nghịch thời tiết vận cầm xuống trò chơi này hẳn là cũng không nói chơi kết quả càng chơi càng tâm át cái này trò chơi nghịch thiên đường sẽ không phải là đến thật a thật sự một đầu sinh lộ cũng không lưu lại a c ũ may đinh giảng sư dần dần lâm vào tuyệt vọng thời điểm truyền lời thái giám mang đến tin vui tìm tới một nghe được tin tức này về sau đinh giảng sư phản ứng đầu tiên là có chút tiếp hận ai đáng tiếc ta làm sao không phải ta phát hiện nhưng là khi hiểu được cái này bụt cách dùng về sau đinh giảng sư trong nháy mắt liền đem loại này tiếp hận quên sạch xanh xanh còn có thể chơi như vậy vậy ta muốn chơi một chút hổ l o quan không có khác ý tứ ta liền muốn nhìn một chút quan vũ hâm r ư ợ u t r ả n hoa hùng thời điểm viên thuật nhìn thấy cái này ngờ cung thủ võ lực giá trị sẽ còn sẽ không nói đem hắn xin ra ngoài cố phàm một bên tại các lớn phòng trực tiếp nhìn dẫn chương trình nhóm nào mở rộng thao tác một bên mở ra các lớn diễn đàn đêm xem xét các người chơi thảo luận đâu n h i n c a n giải c h bình, bình tiêu đề là sai lầm cái này căn bản cũng không phải là sách lược mô phỏng loại trò chơi mà là kiếm việc mô phỏng loại trò chơi ta tại ngày đầu tiên chơi trò chơi này thời điểm vậy vô ý thức cho kém cỏi bởi vì trò chơi này hoàn toàn không có phù hợp ta mong muốn thiên mệnh ngoại long truyền thoạt nhìn như là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi đại bộ phận người chơi mục tiêu cũng đều là ở trong game hoàn thành giúp đỡ hàn thất tâm nguyện kết quả tiến vào trò chơi về sau mới phát hiện trò chơi quá trình ngắn trò chơi có thể tiến hành sách lược thao tác không nhiều võ tướng nhóm còn riêng phần mình có ý nghĩ đáng g i ậ n nhất là trong trò chơi còn có thiên mệnh người cùng yêu ma thiết lập chơi lấy chơi lấy liền thế gian đều là địch trò chơi trải nghiệm cực kém lại thêm phả kệ ai viết nội dung cốt chuyện đối thoại để trò chơi này xem ra càng giống là một cái làm ẩu vật thí nghiệm bán thành phẩm nhưng ở phát hiện ngoại long sách khảm bộ cái này thao tác về sau trò, nó trò, trò a mới chơi. chơi quá trình h ngắn u y liên có thể rất nhanh mở một ván trò chơi mô phỏng một lần mỗi lần bắt đầu đều có chỗ khác biệt cho nên trò chơi lộ ra đọc bóng hiện tại o à n h các bình thường người trò chơi loại không chỉ có thể lấy thống nhất cả nước hoàn thành giúp đỡ hàn thất tâm nguyện còn có thể lấy thông qua xem sao đến thay đổi lịch sử đi hướng thăm dò hoàn toàn mới khả năng mà nhất làm cho ta cảm thấy thần lai chi bút là phạ cái ai gia nhập mọi người đều biết pha k á ai là phía chính phủ lực mạnh đề cử kỹ thuật nhưng ở trò chơi này trước đó còn chưa hề có bất kỳ một trò chơi thành công vận dụng nó nguyên nhân rất đơn giản nó viết nội dung cốt truyện thường xuyên lời mở đầu không khớp sau ngữ hoặc là văn toi công lăn lộ tạp xem ra qua sinh cỏ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi trải nghiệm suy yếu trò chơi đ ạ i nhập cảm dù sao hiện tại mọi người đều không thích xem trò chơi nội dung cốt truyện liền chính kinh biên kịch viết nội dung cốt truyện đều hận không thể nhảy qua thúng chi là trí tuệ nhân tạo tự động tạo ra nội dung cốt truyện nhưng thiên mệnh họa long truyền trò chơi này lại đem pha cái ai cho chơi ra hoa tới. nó thiết kế có thể nói là giải quyết tốt đẹp hạng kỹ thuật này khuyết điểm tuy nói viết ra nội dung cốt truyện vẫn là lời mở đầu không khớp sau ngữ văn toi công lan lột tạp nhưng ở trò chơi bối cảnh dưới lại không hiểu để cho người ta cảm thấy phi thường sinh cỏ nhất là tại một chút chuyện ngoại hạng kiện phát sinh lúc thậm chí để cho người ta có một loại xúc động muốn lập tức nhìn xem trí tuệ nhân tạo nội dung cốt truyện đối thoại lại sẽ viết ra cái dạng gì không hợp thói thường nội dung cốt truyện lại thêm nở cờ ở giữa có kết nghĩa kim lan bãi làm nghĩa p ụ các loại phong phú tương tác tuyển hạng thường, thường sẽ phát sinh một hệ liệt để ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình lý ly k cho nên ta mới đem trò chơi này xưng là kiếm việc mô phỏng loại trò chơi nó mặc dù là lấy ba nước với tư cách đề tài nhưng lại thông qua đại lượng ma đổi cho người chơi một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác đã bảo lưu lại ba nước c ố sự giản giáo cùng l o d i lại gia nhập hứa nhiều lệnh người không tưởng tượng được sinh có nội dung cốt truyện loại này có thể xưng ma h u y ễ n chủ nghĩa hiện thực phong cách mang đến trước đó chưa từng có trải nghiệm để cho người ta thật muốn ngừng mà không được nhịn không được còn muốn nặng hơn nữa mở một ván tóm lại thiên mệnh ngoại long truyền đúng là một cái phi thường đặc biệt trò chơi cũng là cho tới bây giờ đối phạt c á ai kỹ thuật ứng dụng hoàn mỹ nhất một trò chơi dạng n à y một trò chơi chỉ bán chín mươi tám khối ta đánh giá là vật siêu chô giá trị dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý năm mươi chín chương sáu mươi cái này đến cùng phải hay không đ ư ta đầu này giải bình ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng nhất là đối phạ cái ai ứng dụng đơn giản có thể xưng ơ thần lai、like、t r í bút thậm chí có mấy cái thâm niên trò chơi bình chắc cơ cấu còn có trò chơi người chế tác đều đối điểm này biểu đạt độ cao tàn dương trò chơi thiết kế vẫn luôn là một môn mang theo xiềng xích khiêu vũ nghệ thuật tại thượng cổ thời đại c bọn hắn bắt đầu ỉ lại tại cường đại kỹ thuật thậm chí liền trò chơi cơ sở nhất ưu hóa cũng làm không được chớ nói chi là trái lại lợi dụng loại kỹ thuật này không đủ tới làm ra đặc biệt thiết kế Dựa nhưng phả thuật kẻ kỹ ai loại à là y nay chuyện nó đến nhân loại phát minh mạnh nhất nhân nói n loại từ phát trí tuệ nhân tạo xưa phiếm cho ậ m chí có thể thay thế nhân l ạ i tiến hành đơn giản một chút nghệ thuật sáng tác. hành đơn nghệ sáng Nhưng cho dù là cường đại như vậy kỹ thuật trước mắt vậy không có bất kỳ cái gì một tên người chế tác có thể đưa nó hoàn mỹ vận dụng đến trong trò chơi rất nhiều người kiếm c ớ nói đây là bởi vì trình độ kỹ thuật hạn chế nhưng cực kỳ hiển nhiên đây thật ra là thiết kế trình độ không đủ năm đó nhà thiết kế dùng mấy trăm cờ bờ dung lượng cùng tám bờ c m nhạc chế tác kinh điện trò chơi lúc vậy không ai ôm lấy o á n trình độ kỹ thuật không đủ mà bây giờ Có phải vừa i dạng sáng ngày thứ hai chu dưng áp mặt mà tủ mày trao đi vào công ty hắn còn không có từ thiên mệnh ngoại long truyền thất bại bên trong đi tới làm trò chơi chính là như vậy một trò chơi là toàn công ty bận rộn thời gian rất lâu mới làm ra đến n h ư n g tụ đại lượng tâm huyết trò chơi thành công lúc sẽ cho người một loại khó mà diễn tả bằng lời vui sướng cùng tự hào trò chơi thất bại lúc cũng biết cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời tinh thần xa suốt cùng thất lạc đối với một chút lòng tự trọng tương đối mạnh nhà thiết kế tới nói một trò chơi thất bại đủ để cho bọn hắn liên tục một hai tháng đều cơm nước không vào đêm qua chu dương không đến mười một giờ liền nằm trên giường nhưng một mực không ngủ hôm nay lại được sáng sớm trên tàu điện ẩm cho nên cảm giác toàn bộ người đều có chút hỗ trò chơi nghịch thiên đường chỗ vị trí này vẫn có chút lệnh nếu như vừa lúc ở tại đế đô phía bắc còn tốt hết lần này tới lần khác chu dương ở tại đế đô phía đông mỗi lần đi tàu địa ngầm tới đều phải mở giờ xác thực không thể lắm được rồi đoán chừng công ty này vậy không kiên trì được bao lâu thời gian thật đóng cửa lời nói bên dưới công việc lại nghĩ biện pháp tìm cách chỗ ở gần một chút công ty à. chu dương một bên nghĩ như vậy một bên ngồi vào mình trên ghế ngồi mở ra laptop tùy ý xoát quét một cái website nhìn xem trò chơi đánh giá nhưng mà vừa soát mấy lần hắn b ỗ n nhiên đứng thẳng người lên v ư n ngủ quét sạch xanh xanh đột nhiên không v không phải phát sinh thật a chuyện vừa mới qua đi một đêm chúng ta trò chơi làm sao biến hơn phân nửa khen ngợi chu dương chấn kinh nhìn khắp bốn phía nhưng hôm nay hắn chen tàu điện ngầm cực kỳ thuận lợi cho tới đến hơi sớm hiện tại mới tám trăm ba mươi khoảng cách chính thức giờ làm việc còn có nửa giờ cái khác người đều còn chưa tới cho nên cái này chấn kinh phát hiện tự nhiên cũng liền không cách nào trước tiên cùng với những cái khác người chia sẻ chu dương biết rất rõ ở phía trước có nhiều như vậy k é m cõi tình huống dưới trò chơi này trước mắt còn có thể cầm tới hơn phân nửa khen ngợi ý vị này gần đây người chơi cấp ra đại lượng khen ngợi Còn có n rất hắn i ề u qua đã cho c kem õ g ư i chơi vội ậ y đ vàng tại trên mạng xem xét chân tướng rất nhanh hắn làm rõ ràng đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đơn giản tới nói là bởi vì một cái bút người chơi có thể sử dụng cầm nang vì cái khác nở tờ cờ kích hoạt xem sao hiệu quả khiến cái này nở tờ cờ phạ cái ai có thể nhìn thấy cái khác võ tướng bày duy thuộc tính chán ghét võ tướng cùng cuộc đời tin tức các loại số liệu từ đó ảnh hưởng tới cái này chút trí tuệ nhân tạo quyết sách thế là người chơi dễ như chở bàn tay làm được rất nhiều trước đó làm không được sự tỉnh số lớn người chơi thông qua biện pháp này thành công giúp đỡ hắn thất đền bù ra cắt thừa tướng t i ế t lối với lại bọn hắn tại thông quan về sau còn tại làm không biết mệnh tiếp tục chơi thiên mệnh ngoại long truyền nghiễm nhiên đã thành các người chơi kiếm việc máy mô phỏng trong cái thế giới này các người chơi vắt hết góc làm các loại t a o thao tác thay đổi ba nước bên trong một chút mấu chốt tiết điểm sau đó lại đem mình phát động đặc thù trí tuệ nhân tạo nội dung cốt truyện cùng đối thoại quay xuống phát đến trên mạng còn có hoa thức kiếm việc cho ra c á c lượng cầu tinh đến hơn một trăm tuổi sau đó trả lại lưu bị cùng quan vũ cầu tinh tóm lại trò chơi này tựa hồ đã bao hàm quá nhiều khả năng chỉ có nghĩ không ra không có làm không được tuy nói có đôi khi tạo ra nội dung cốt truyện quá không hợp t h o i thường có đôi khi tạo ra nội dung cốt truyện không thể đặt thành các người chơi mong đợi nhưng chỉ cần một hai lần làm cho người kinh ngạc vui mừng nội dung cốt truyện xuất hiện cũng đủ để chống đỡ lấy các người chơi một lượt lại một lượt dung o ạ n tại dạng này dây t r u y ề n truyền b á phía dưới thiên mệnh ngoạ long truyền nhiệt độ tiếp tục tăng vọt danh tiếng vậy rất nhanh thay đổi về phần vì sao a chu dương biết đây là một cái bắt đầu rất đơn giản bởi vì cái này hoàn toàn ở khai phát kế hoạch bên n g o à i a hắn chính mình là trò chơi này chó trù hạch o hắn có thể không biết ban đầu thiết kế là dạng gì sao tại thiết kế bản thảo bên trong ép căn vậy không có viết ngoạ long sách có thể khảm bộ sử dụng với lại dựa theo lẽ thường tới nói xem sao cùng cầu tinh đều là ngoạ long sách hẳn là chỉ có thể ra c á c lượng dùng cho cái khác võ tướng thậm chí là yêu ma dùng đây coi là chuyện gì xảy ra a hiện tại toàn lưới đều cực kỳ n g h i hoặc mọi người cũng đang thảo luận cái này đến cùng phải hay không bụt nếu như không phải bụt vì sao á không ngay từ đầu liền nói cho mọi người nhưng nếu như là bụt vậy liền lại càng kỳ quái bởi vì như vậy lời nói quay chung quanh cái này bụt mà sinh ra thoải mái điểm bao quát dùng phạ k ẻ ai làm võ tướng trí tuệ nhân tạo phối âm yêu ma cùng thiên mệnh mấy người một hệ liệt thiết lập liền tất cả cũng không có ý nghĩa thậm chí lại biến thành thuần phí làm người buồn nôn thiết kế chỉ có thể nói cái này cực kỳ phù hợp trò chơi nghịch thiên đường nhất quán phong cách từ địa ngục quỹ tích đến xì xịp hất lại từ nghịch thiên đường khối lập phương đến thiên mệnh ngoạ lòng c h u y ể n đều là như thế một cái xem ra rất giống một cơ chế thành trò chơi hạch tâm cách chơi còn cùng trò chơi cái khác thiết kế hô ứng đi lên bọn hắn rất muốn bắt một cái nghịch thiên đường nhân viên thật tốt hỏi một chút cái này mẹ nó đến cùng phải hay không bà ta các ngươi khiến cho ta thật l à loạn a có thể làm vì nghịch thiên đường nhân viên chu dương mình so đám dân mạng càng thêm a mang đúng vậy a cái này đến cùng phải hay không ta chính ta cũng không biết ta từ nội bộ tin tức nhìn điều này không nghi ngờ chút nào là bút thiết kế bản thảo bên trên không có viết toàn công ty từ trù hạch o đến mỹ thuật lại đến khảo thí vậy toàn bộ không nghĩ tới loại này thao tác thậm chí tại trò chơi đem bán sau tiền c ả n h không tốt lúc lao bản trả lại toàn thể nhân viên động viên nói mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì chúng ta đều sẽ không giảm biên chế thấy thế nào cái này đều giống như cái ngoài ý muốn a nhưng là cái ngoài ý muốn này lại không hiểu ra sao cả cùng nội dung trò chơi chiều ứng lên làm ra vẽ dòng điểm mắt sửa đá thành vàng hiệu quả chu dương dùng sức gãi đầu một cái cảm giác mình ra đầu thằng ngứa khả năng sắp giải đầu、góc. lúc này buổi sáng chín giờ nhanh đến công ty cái khác nhân viên vậy lần lượt ngồi tại mình công vị bên trên bắt đầu đi làm mà bọn hắn lúc này tâm tình cũng cùng chu dương một dạng từ kinh ngạc đến c h ấ n kinh lại đến kinh ngạc vui mừng cùng chất vấn cuối cùng đến triệt để mê hoặc hạnh phúc tới quá đột nhiên mọi người đều cực kỳ không thích ứng chỉ có tô đồng tương đối bình tĩnh một chút dù sao đồng dạng triển khai nàng đã kinh lịch qua hai lần với tư cách công ty không không số hai nhân viên so cái khác nhân viên gặp qua càng nhiều việc đời tại loại này vui sướng mà mê hoặc bầu không khí bên trong cố phản đến hắn vẫn là cùng thường ngày một dạng cầm từ dưới lầu điểm cà phê chậm rãi mà lên lầu rất có loại không có chút rùng động nào phong thái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 60 chương 61, hỏi đáp trang ép nóng lục、soát. Chu cố Các chơi chúng chơi cái cơ chế, chúng chơi chí còn cái lục chủ Cố cà tức túc hỏi hưng phấn hô nhìn thảo thật phát hiện phát hỏa. Thậm sinh Phạm phê xuống, nghe nói như thế biểu lộ lập tức nghiêm Dương Ngươi người trang nóng tổng. trên mạng luận đúng trong ẩn tàng nóng buông xuống, nói lên, nói gì? tại bởi biểu lời đắp đề đem ép lập xoát. to, ta trò một kết ta trò một xoát Tìm từ ra sao? A. vừa là lộ quả vậy chu dương kém chút thổ huyết ít ít ít không cần tu cái này còn dùng ngài nói sao hiện tại chúng ta trò chơi liền chỉ vào cái này bột còn sống cái này vẫn là bột ta căn bản chính là mã lệnh cốt lõi động cái nào một nhóm dấu hiệu cũng không thể động nó a bất quá cố phạm thái độ cũng làm cho đám người càng phát ra xác định đây thật là cái bột u là hoàn toàn ngoài ý liệu tình huống là thuần vận khí thành phần chu dương c ả m khải nói cố tổng ta xem như triệt để tin công ty chúng ta tên không có gọi sai vận khí thật đúng là nghịch thiên a cố phạm yên tâm thoải mái nói đời ta tích đức làm việc thiện đây là ta nên được các người đâu hẳn là cũng đều tích đức làm việc thiện a không có làm cái gì việc trái với lương tâm a đám người đổi vội vàng lắc đầu cái k i a t u y ệ t đối không có cố tổng cố phạm trong lòng ha ha các ngươi nhất tốt hay không bằng không thật hạ địa ngục ta nhưng không gánh nổi các ngươi hắn lại nghĩ tới chu dương lợi mới vừa nói chúng ta trò chơi sinh ra một cái nóng lục x o á t vấn đề vấn đề gì hắn tối hôm qua trước khi ngủ còn không chú ý tới chuyện này hẳn là sáng hôm nay vừa xuất hiện chu dương vội vàng mở ra website chính là cái này cố phạm xem xét phát hiện cũng không phải là mấy bồ nóng lục x o á t hoặc là video trang web nóng lục x o á t mà là một cái lôi cuốn hỏi đ á p trang web biết hay không nóng lục x o á t nóng lục x o á t vấn đề là nếu quả thật thực ba nước cũng giống như thiên mệnh ngoạ long truyền mở dạng lẫn nhau có thể nhìn thấy bảy duy thuộc tính sẽ như thế nào vấn đề này hẳn là tại buộc chuyển gia trước tiên liền đưa ra bây giờ lại đã có không sai nhiệt độ mà các loại trả lời càng là não mở rộng để cho người ta nhìn đến mức hoàn toàn không dừng được tương cán mỗi lở nhỏ cùng chu du đ ồ n môn nguyện bằng ba tấc không nát miệng lưỡi nói đến chu du đến hàng tào tháo ngươi trí chí lực chính trị cũng chưa tới bảy mươi thủ hạ ta đám người này ngoại trừ hứa trừ bên ngoài tùy tiện cầm rời gạch đập một cái đều so ngơi ư trí lực cao còn nói cái d á m chu du đi một bên chu du thật đáng giận vì sao cái này mỹ nhân kế đối lưu bị không dùng được hạ i ta mất cả chỉ lẫn trải nô quốc thái nói nhảm con gái của ta mỹ lực tám mươi sáu lưu bị mỹ lực một trăm ngươi xác định là con gái của ta đối lưu bị dùng mỹ nhân kế tây lương quân hô to mặc áo bào đỏ dâu dài người là tào tháo tào tháo dọa đến cắt dâu vứt áo trắng tây lương quân hô to bảy duy năm hạng siêu chín mươi là tào tháo tào tháo tốt thương duy nhìn thấy triệu vân lúc đầu muốn hô lao giả thối nhưng nhận biết người thiên thủy khương ra ra kết quả xem xét số liệu lập tức đổi giọng lao tướng quân nhưng nhận biết thiên thủy khương bạ ước xem xét đối phương đặc ký mây giận dữ lần nữa đổi giọng ngài gọi ta tiểu khương là được cho nên lúc ban đầu cái kêu hung nô sứ giả hơn phân nửa là cầm tới trong cẩm nang xem sao liếc mắt liền thấy trước mặt giảng ụ y vương mặc dù mị lực không sai nhưng chỉ huy quá thấp bên cạnh người làm văn hộ trực tiếp chỉ huy chín mươi mấy tư ma ý cái này bức trò chơi chơi không được một điểm vì sao a bảy duy bên trong có trung thành giá trị a tào tháo kỳ quái điều thuyền mị lực chỉ có chín mươi b ố đều có thể đem lữ bố mê đến thần hồn đ h ư nào làm sao cái này một trăm mị lực đưa qua ngược lại bị lữ bố đuổi chạy đâu tào tháo trong thành này có mị lực qua chín mươi người vợ không ngụy duyên nhìn thấy một đột quất võ lực hơn ba trăm một bên chạy một bên mắng to thôn phu lừa ta nhưng là về sau tỉ mỉ nghĩ lại khả năng này là voi số liệu lưu bị hoài nam viên thuật binh lương đủ chuẩn bị nhưng là anh hùng tào tháo viên thuật chính trị mười sáu ta sớm t ố i tất bắt lấy ra cắt lượng ta trí lực là một trăm là bởi vì trị số nhiều nhất chỉ có một trăm chúng ta những người này trí lực ít nhất đều là chín mươi chín ngươi mới sáu mươi hai ngươi căn bản không có tư cách tới tham gia cái này hội a trở về các loại dùng bổ câu đưa tin có kết quả báo tin ngươi thái t h ú h à n p h ư c ta có thượng tướng phan phượng nhưng hẳn là trạm không được hoa hùng các ngươi mời cao minh khắc ca đặng n g ả i hỏi cổ s u n g lẽ ra n g ả i n g ả i n g ả i n g ả i số liệu đều rất cao vì sao không không không không cho ta đi đánh trận luôn luôn nhường một chút để cho ta đồn điền a cổ s u n g nhìn một chút để c h ta đồn điền a cổ xung nhìn một chút để cho ta đồn điền a cổ xung nhìn một chút để cho ta đ ồ điền a cổ xung nhìn một chút để cho ta đồn điền a t a r õ ràng vì sao hai triệu vân vì sao tại d ố chơi trường t lưu bản muốn đem i ệ n trước khác nghịch thiên đường đám người toàn bộ thấy say x ư ơ n g n g o n lành đừng nói bọn này bạn trên mạng thật đúng là sẽ kiếm việc đương nhiên vấn đề này mặc dù là bởi vì thiên mệnh ngoại long truyền má xuất hiện nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả kiếm việc nội dung đều có thể ở trong game phục hiện ra thiên mệnh ngoại long truyền mặc dù dùng phạ cái ai nhưng kỹ thuật này cũng không phải là vật năng có thể hay không tạo ra một chút không hợp thói thường nội dung cốt truyện chủ yếu là tìm vận may giống các người chơi tại cái này vẫn đắp bên trong não mở rộng trả lời có rất lớn một bộ phận đều là không thể nào ở trong game xuất hiện nhưng dù cho như thế vấn đề này cũng làm cho thiên mệnh ngoại long truyền trò chơi này nhiệt độ tiến một bước tăng vọn lúc này toàn bộ trò chơi nghịch thiên đường toàn bộ đắm chìm trong một loại không chân thực sung sướng bầu không khí bên trong nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích chu dương nhìn một chút cố phảm lại nhìn một chút hậu trường không ngừng biến hóa lượng tiêu thụ số liệu nhìn lại một chút cố phảm nhìn lại một chút lượng tiêu thụ số liệu rốt cuộc hắn có chút nhìn không được nhỏ giọng hỏi cố tổng chúng ta hiện tại không nên làm điểm cái gì sao cố phảm hơi kinh ngạc làm điểm cái gì câu này hỏi lại cho chu dương hỏi ngộng hắn gãi đầu một cái liền là chúc mừng một cái hoặc là tổng kết một cái kinh nghiệm giáo huấn viết cái báo cáo cái gì nếu như là tại những công ty khác lúc này hiển nhiên là phải làm điểm cái gì đối với một chút tương đối là người lá bản trò chơi đều kiếm tiền khẳng định sẽ thật cao hứng tổ chức mọi người đi đoàn xây chúc mừng một cái ăn chút tốt lại đi hát cái ca thậm chí đi công viên trò chơi chơi một chút đều rất bình thường mà nếu như là một chút không làm người l ã o bản lúc này cũng hơn nửa sẽ yêu cầu mọi người tổng kết một cái kinh nghiệm giáo hấn dù sao trò chơi này kém chút liền lạnh mặc dù bởi vì bụt trời xuôi đất khiến địa hỏa đi lên đi nhưng vận may như thế này làm sao có thể nhiều lần đều có hiệu lực đâu thế nhưng là lại nhìn cố p h ạ m lúc này h ắ n hiển nhiên hoàn toàn không có loại này dự định đã không có ý định chúc mừng cũng không có ý định tổng kết kinh nghiệm giáo hấn cố phàm đúng tay chúng ta làm việc đều đã làm xong. trò chơi cũng hỏa hiện tại không nên là thời gian nghỉ ngơi sao mọi người yêu làm chút cái gì làm chút cái gì chờ lấy làm tiếp theo khoản trò chơi là được rồi tổng kết cái gì kinh nghiệm giáo huấn chỉ cần kết quả là tốt là đủ rồi mà ta vẫn cảm thấy rất nhiều đại hán động một chút lại viết tổng kết viết báo cáo cực kỳ không cần thiết người đứng đắn ai viết báo tuần a về phần chúc mừng kia liền càng không cần cái kia không còn phải hòa công ty tiền mà chúng ta muốn chống lại tiêu phí chủ nghĩa cũng không thể cực khổ kiếm tiền điểm cuối cùng lại toàn bộ quên cho tiệm cấm cùng tiên loại vật này đương nhiên vẫn là lấy ra thêm tiền thường thực tế nhất Chu Dương Trân kinh. không nghĩ tới cố tổng lại là cái bánh đế a ta trò chơi đều phát h ỏ a a về phần như thế mắc sao nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể yên lặng nhìn mình màn ảnh máy vi tính âm thầm tự an ủi mình bất kể nói thế nào chí ít thành công hạng mục kinh nghiệm xem như cầm tới giữa trưa trò chơi nịch g h thiên đường các công nhân viên top năm top ba diên phần mình đi ra ngoài kiếm ăn tuy nói lầu một quán cà phê vậy cung cấp đơn giản một chút đồ ăn nhưng dù sao giá cả cùng khẩu vị đều tương đối bình thường cho nên mọi người ăn như vậy hai ba lần cũng liền án liền tự do tổ đội đến phủ cận đi tìm ăn có đi ăn ven đường cửa hàng công ĩ a có chút thức ăn ngoài vậy có dứt khoát đi đường mười phút đồng hồ đi phụ cận dưới thương trường tiệm ăn chu dương cùng hậu trường chương trình triệu hải tuyền quan hệ tốt nhất bình thường hai người cũng đều là cùng một chỗ kết bạn ăn cơm t r ư a hôm nay bọn hắn vẫn là cùng thường ngày một dạng đi vào cách công ty đại khái năm phút đồng hồ lộ trình một cái nhà hàng nhỏ điểm hai chút thức ăn ăn cơm lúc tùy ý trò chuyện tự nhiên cũng liền cho tới nhà mình công ty trò chơi triệu hải tuyền hơi kinh ngạc nói a kỳ quái chúng ta trò chơi không phải phát hòa sao cố tổng vậy mà không có ý định giữa chưa mời chúng ta đi ăn trực một nữa cái này quá kỳ quái a không nên chúc mừng một t r ư ớ không vẫn là nói dự định ban đêm m ờ i cơm nước xong xuôi lại thuận tiện đi ca hát cái gì hiển nhiên triệu hải tuyền vậy vô ý thức cho rằng công ty lúc này hẳn là làm chút giải trí hoạt động để chấn một cái sĩ khí chu dương lắc đầu dẹp đi đừng suy nghĩ ta buổi sáng thời điểm nói bóng nói gió hỏi một cái cố tổng kết quả hắn hoàn toàn không có dạng này dự định nói là muốn chống lại tiêu phí chủ nghĩa khắc kiếm chút tiền đều quên cho tiệm cơm cùng còn không bằng lấy ra thêm tiền thưởng triệu hải tuyền không khỏi yên lặng bật cười thêm tiền thưởng cố tổng cái này bánh họa đến không khỏi cũng quá không đi tâm a g i y trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu qu sáu mươi một chương sáu mươi hai tính tiền thưởng hiện nhiên đối với bộ này lý do từ chối chu dương cùng triệu hải t u y ể n một cái dấu chấm câu đều không tin lão bản xác thực có khả năng bởi vì kiếm tiền mà thêm tiền thưởng nhưng muốn nói đem đoàn xây tiền đều tiết kiệm đến thêm tiền thưởng cái kia rất không có khả năng cái này bánh họa đến trăm ngàn chỗ hở tại sao nói như vậy chứ nguyên nhân vô cùng đơn giản cho dù là lại thế nào khẳng khái công ty game cho dù trò chơi kiếm tiền để dùng cho toàn bộ đoàn đội thêm tiền thưởng hạn mức trên cơ bản vậy sẽ không vượt qua trò chơi lợi nhuận một m ư ơ nói cách khác nếu như trò chơi kiếm l ợ i một triệu như vậy xuất ra một trăm ngàn cho nhân viên thêm tiền thưởng cũng không tệ rồi nếu như trò chơi kiếm l ợ i mười triệu tối đa cũng liền lấy một triệu không có quá nhiều vì sao a ngành nghề hiện trạng liền là như thế liền cái này đều đã là phi thường khẳng khái l a o bản mới sẽ cho có chút lão bản cho dù trò chơi kiếm tiền v ậ y một phân tiền tiền thưởng không phát thậm chí trước đó mở qua ngân phiếu khống v ậ y ép căn không đổi lấy các công nhân viên có tính tình sao một điểm tính tình không có cho nên tuyệt đại đa số lành nghề nghiệp nội làm qua một hai năm lão công nhân đều lòng dạ biết rõ đối với theo chơi trò lão ợ i nhuận tính bản tới nói tiết kiệm đến nhân viên phúc lợi đều có thể nhét vào túi tiền mình cho nhân viên phát thêm một mươi mình liền thiếu đi cầm một mươi cái tia tại sao phải phát cho nên lão bản từ khẳng khái đến keo k i ệ n đại khái có thể chia ba cái cấp bậc loại thứ nhất là phi thường khẳng khái hạng mục tiền thưởng có thể phát đến một m ư ơ sau đó lại xuất ra một khoản tiền đến làm làm đoàn xây hoạt động cho mọi người đổi mới một giới làm việc thiết bị cải thiện một giới làm việc hoàn cảnh làm điểm phòng chơi phòng tập thể thao các loại phúc lợi loại thứ hai là tương đối keo kiệt hạng mục tiền thưởng tính chất tượng trưng tại nguyên bản tiền lương trên cơ sở lưu động như vậy ba bốn thành sau đó lại tính chất tượng trưng làm điểm đoàn xây hoạt động ví dụ như công khoản ăn bữa cơm ra đi chơi một c h ú t loại hình loại thứ ba là đặc biệt keo kiệt trở lên một mực không có v ậ phần đem đoàn xây hoạt động tiền tiết kiệm đến thêm tiền thưởng đó là tuyệt đối không thể bởi vì tại nhân viên xem ra đoàn xây vô dụng kém xa thật sự tiền thưởng nhưng tại lao bản xem ra đoàn xây so thêm tiền thưởng có lời nhiều tiền thưởng là trực tiếp phát cho nhân viên t r â n kim b ạ c h ngân phát ra ngoài liền phát ra ngoài nhân viên cũng chưa trắc nghiệm tình người tốt với lại loại chuyện này vậy không tốt lắm trực tiếp lấy ra tuyên truyền đoàn xây liền không giống nhau dạng một mặt là công ty công khoản chi tiêu có thể có một ít chống đỡ thuế thao tác đồng thời còn có thể tăng cường đoàn đội lực hưng ơ tụ trọng yếu nhất là làm một chút bảy tám phần phúc lợi xem ra sẽ cho người một loại nhà này công ty rất tốt ảo giác trên thực tế lại không hao phí quá nhiều tiền tóm lại nếu như dùng nhu cầu cơ bản đến v ì von lợi nói đủ ngạch đúng hạn phát tiền lương cái này là danh giới cuối cùng yêu cầu tựa như ăn cơm lúc m ó n chính đoàn xây hoạt động cùng làm việc hoàn cảnh cải thiện đây là tiến g i a yêu cầu tựa như ăn cơm lúc rau quả về phần kết sủ hạng mục tiền thưởng đây là nhất yêu cầu cao tựa như ăn cơm lúc sơn chân hải vị đế vương có ai mời khách là trực tiếp nhảy qua rau quả để người đế vương bao nọ sao vậy cơ hồ là rất không có khả năng cho nên cố tổng hành động này vậy liền rất dễ lý giải ngoài miệng mặc dù nói muốn đem đoàn xây tiền tiết kiệm đến thêm tiền thưởng nhưng trên thực tế liền là cái không muốn phát phúc lợi lý do liên đoàn xây tiền đều muốn bớt cái này chân kim bạch ngân lại làm sao có thể thật lấy ra thêm tiền thưởng câu nói kia nói thế nào t r ắ n g bóng bạc phát cho người nghèo nghiệp c h ứ n g a cho nên chu dương cùng triệu hải tuyển hai cái người chỉ là đơn giản hàn huyên b à i câu liền phi thường ăn ý tránh đi cái đề tài này nói rồi cũng là tăng thêm tiền não còn nói nó làm gì hướng tôi nghĩ chỉ ít mọi người thành công hạng mục kinh nghiệm có thật muốn đi ăn máng khác lời nói vậy có thể thuận lợi không ít về phần tiền thưởng chỉ có thể nói nhìn cố tổng lương tâm bao nhiêu dù sao cũng phải cho phát cái mấy ngàn khối tiền a cố phạm đổi mới dưới hậu trường số liệu cho tới bây giờ địa ngục quỹ tích tính gộp lại lượng tiêu thụ cuối cùng là đạt đến một triệu ccpus lượng tiêu thụ thì là đột phá năm trăm n g à n n ị c h tiên đường khối lập phương lượng tiêu thụ vậy mà cũng đạt tới một trăm n g à n địa ngục quỹ tích đến tiếp sau tăng trưởng tương đối chậm một triệu hẳn là trò chơi này cực hạ n dù sao nó nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật nhiều lắm là xem như cái có thể đạn rẽ ngoặt thú vị trò chơi nhỏ rất khó lâu dài duy trì nhiệt độ có thể có một triệu lượng tiêu thụ đã là giá bán tiện nghi cùng nhiệt độ bạo phát song trọng b uff về sau kết quả ccpus giá bán so với địa ngục quỹ tích tăng lên không ít với lại trò chơi bản thân cánh cửa càng cao toàn dựa vào dẫn chương trình chịu khổ cùng nhanh thông người chơi kiếm việc mới có thể duy trì trước mắt nhiệt độ năm trăm ngàn lượng tiêu thụ cũng đã tương đương khả quan với lại trò chơi này còn có nhất định hậu tình đến tiếp sau đánh một chút gãy hoặc làm ộ t ít dẫn chương trình phá phòng lại mang một đợt nhiệt độ tiếp tục gia tăng cái hai ba mươi vạn lượng tiêu thụ vấn đề không lớn n ị c h thiên đường khối lập phương là làm người ta bất ngờ nhất lúc đầu trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu trò chơi không đến mức có cao như vậy lượng tiêu thụ nhưng trò chơi này xác thực hấp dẫn rất nhiều nguyên bản xoay tròn khối lập phương tử trung người chơi cho nên lượng tiêu thụ biểu hiện lại còn không sai với lại đến tiếp sau tăng trưởng vậy một mực ổn định về phần giá bán 98 t h i ê n mệnh n họa long truyền đâu cho tới bây giờ vẹn vẹn hai ngày lượng tiêu thụ đã phá 50.000. cân nhắc đến một phần 98 giá bán cho tới bây giờ trò chơi này đã cho trò chơi nghịch thiên đường kiếm lợi hơn ba triệu với lại từ hôm nay trở đi trò chơi này nhiệt độ mới xem như thật bắt đầu danh tiếng xem như đảo ngược cho nên phỏng đoán cẩn thận thủ tháng lượng tiêu thụ chí ít có thể có cái ba bốn mươi vạn cái này cũng mang ý nghĩa thiên mệnh n họa long truyền không hề nghi ngờ sẽ trở thành trò chơi nghịch thiên đường từ thành lập tới nay kiếm lợi nhiều nhất một trò chơi vừa vặn cuối tuần này trước đó thiên mệnh ngoại long c h u y ể n món thu nhập đầu tiên có thể tới sổ so với lần trước công ty trò chơi n g h ị c h t i ê n đường khoản tài chính lại tăng lên ước chừng 12 t r i ệ u trước đó trong sổ sách tài chính ước chừng có 8 triệu là giữ lại dùng cho thiên mệnh ngoại long c h u y ể n khai phát cùng tiến phát khai phát cùng mở rộng ước chừng tiêu hết hơn 4 triệu hiện tại còn lại 3,7 triệu nguyên bản công ty vận doanh kinh phí là 280 vạn số tiền kia hoa không nhiều còn lại hơn 2,3 triệu lần này tài chính bổ sung về sau dùng cho trò chơi khai phát cùng mở rộng kinh phí là 12,1 triệu ba trăm linh ngàn cố phàm có thể ổn định cầm tới năm tiền thưởng cũng chính là thuế trước hơn sáu trăm ngàn tới tay ước chừng là ba trăm bảy mươi ngàn mà hắn cá nhân tiền tiết kiệm vậy đi tới bảy trăm tám mươi ngàn đối với số tiền kia cố p h ạ m cầm được yên tâm thoải mái đây đều là ta bằng vào sức mạnh kiếm được a không phải nói là bằng vào sức mạnh từ l ý lịch tay giữa kẽ tay móc đi ra ta kiếm ngạo cầm xong mình cái kia một phần liền nên cân nhắc cho các huynh đệ thêm tiền thưởng dựa theo l ý lịch c ù n g cố p h ạ m khế ước cố p h ạ m có thể cố định cầm tới cùng tháng t h u ầ n lợi nhuận năm mà cùng tháng t h u ầ n lợi nhuận hai mươi lăm thì là có thể với tư cách công ty vận d o a n kinh phí cái gọi là vận d o a n kinh phí l i ê n là trừ trò chơi khai phát cùng vận doanh kinh phí củng cố phạm cá nhân tiền thưởng bên ngoài xài như thế nào đều có thể có thể dùng về công ty phúc lợi ví dụ như làm làm đoàn xây đặt trước t r à chiều hoặc là cho các công nhân viên làm kiện thân t h ể lại hoặc là cho công ty gia tăng cái nước cá ở giữa phòng giải trí loại hình cũng có thể lấy thuần túy để dùng cho nhân viên thêm tiền thưởng đối với cố phạm t ô i nói hắn đương nhiên tuyển cái sau dù sao cái trước vậy cũng là công ty phúc lợi mà công ty là lý đem phúc lợi làm tốt như vậy làm gì a đến lúc đó nhân viên cảm ơn là công ty bị hấp dẫn người tới mới cũng đều là chạy công ty phúc lợi đến các loại cố phàm thật rời đi nhà này công ty thời điểm cái gì đều mang không đi mà trực tiếp thêm tiền thưởng đâu các công nhân viên nhớ là cố phàm nhân tình đến lúc đó cố phàm đập vớt mông ngựa đi trực tiếp liền có thể cho công ty đảo ánh sáng chỉ lưu lại một cái sắc giống cho nên công ty phúc lợi toàn bộ tiết kiệm đến phát tiền về phần cụ thể phát bao nhiêu đâu cố phàm trong lòng vẫn là nắm chắc hắn sẽ không lập tức đem khoản này vận doanh kinh phí toàn bộ phát hạ đi tổng tới nói vẫn là muốn nhìn những nhân viên này cụ thể năng lực cùng công hiến Cũng những nhân viên này cũng không có tham dự ba vị trí đầu trò chơi khai phát như vậy tự nhiên vậy không tham dự ba vị trí đầu trò chơi doanh thu chia tiền mà m ỗ i cái người cụ thể phát bao nhiêu cũng phải nhìn các công nhân viên năng lực cùng điểm c ô n g hiến muốn động thái ước định nghĩ tới đây cố phàm đem tiêu minh ngọc hô đi qua tới giúp ta tính một chút tiền thưởng tiêu minh ngọc nghiêm túc gật đầu tốt cố tổng cụ thể tính thế nào hiển nhiên nàng đối với cái này vậy tràn ngập mong đợi cực kỳ muốn biết cố tổng đến cùng lại như thế nào thêm tiền thưởng đây cũng là tiêu minh ngọc đến trò chơi n ị c h thiên đường đi làm nhân tố quyết định dây trắng c h ú đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý sáu mươi hai chương sáu mươi ba ba ngăn tiêu chuẩn cố phạm nhìn một chút này g hôm nay là bảy tháng số hai thiên mệnh ngoại long truyền là sáu tháng số ba mươi đem bán mà trò chơi lịch thiên đường sáu tháng số hai mươi tám vừa mới phát qua tháng sáu tiền lương đương nhiên ngoại trừ tô đồng vị này lão công nhân trực tiếp tham dự xì xịp hợp cùng lịch thiên đường khối lập phương khai phát làm việc cho nên v n có tiền thưởng bên ngoài cái k h á c công nhân viên mới cầm tới đều là cơ bản tiền lương cố phạm đương nhiên vô cùng rõ ràng điểm này bình thường tới nói hẳn là tháng này số hai mươi sáu mới phát tiền lương cùng tiền thưởng nhưng là cân nhắc đến cái này dù sao cũng làm ọ i người đi vào công ty sau thứ nhất k h o ả n kiếm tiền trò chơi cho nên ta quyết định các loại thứ sáu tuần này thiên mệnh họa lòng truyền món thu nhập đầu tiên tới sổ về sau trước hết phát lại bổ sung một lần tiền thưởng về sau lại cố định vì mỗi tháng cái cuối cùng thứ sáu thống nhất cấp cho tiền lương cùng tiền thưởng thiêu minh ngọc v ộ i vàng gật đầu tốt cố tổng lúc này nàng đã có chút nhỏ c h ấ n kinh l á o bản thêm tiền thưởng loại chuyện này cũng có thể gấp gáp như vậy sao liên liên một tháng cũng không chờ a cố tổng quả nhiên mạch suy nghĩ thanh kỳ cùng người khác khác biệt như vậy cụ thể dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến phát đâu Tiêu Minh n g ọ cố h phà nghiêm túc nói cái này rất tốt tính ngươi nhớ một cái mỗi một trò chơi thuận lợi nhuận hai mươi lăm dùng làm công ty vận doanh kinh phí số tiền kia chủ yếu dùng cho hai cái phương diện đầu tiên là tất cả tham dự nên trò chơi nghiên cứu phát minh nhân viên tiền thưởng thứ hai là công ty chi tiêu hàng ngày cùng phúc lợi ví dụ như tiền thuê nhà máy vi tính làm việc các loại nhớ ký a 25% cũng không thể phạm sai lầm thiêu minh ngọc có chút không nói lại có chút khó hiểu không nói là bởi vì nàng một cái đế đô đại học tài chính hệ cao tài sinh chẳng lẽ đơn giản 25% cũng biết tính sai sao cố tổng rất không cần phải liền loại chuyện này đều cường đ i ệ u một cái mà khó hiểu thì là bởi vì vì sao a nhất định là h a n h ư thế một cái phi thường chuẩn sát số lượng không có chút nào có thể lên bên d ư ớ i lưu động sao nhìn thấy tiêu minh ngọc biểu lộ cố p h ẳ m cũng không tốt giải thích quá nhiều hắn có thể nói thế nào bởi vì ta cùng lý l i t ký khế ước bên trong viết liền là hai mươi lăm phần trăm cái kia không tưởng nổi cái đồ chơi này cũng không cách nào lưu động vạn nhất lưu động dẫn đến trái với điều ước cái kia xong con bê ta liền nhìn không thấy ngày mai mặt trời tóm lại tiêu minh ngọc yên lặng đi xuống t ố t hai mươi lăm phần trăm ta nhớ kỹ như vậy cố tổng hạng thứ nhất chi tiêu cùng hạng thứ hai chi tiêu cụ thể phải làm thế nào phân phối ta cá nhân lý giải hẳn là ưu tiên cam đoan hạng thứ hai cũng chính là t r ư ớ c khấu trừ công ty chi tiêu hàng ngày cùng cho các công nhân viên phúc lợi biện pháp về sau còn lại lại dùng làm hạng thứ nhất cũng chính là cho mọi người thêm tiền thưởng đúng không như vậy chúng ta là có nên hay không cân nhắc tăng lên một cái công ty làm việc hoàn cảnh cùng nhân viên phúc lợi lãnh ngộ dù sao công ty của chúng ta trước mắt cũng coi là một nhà mỗi tổng doanh thu hàng tháng đều chỉ ít có hơn mấy triệu công ty còn giấu ở một nhà trong quán cà phê là có chút kỳ quái cố p h à m lắc đầu sai người nói ngược m u ố n ưu tiên cam đoan hạng thứ nhất cũng chính là tiên khảo lo tận khả năng cho nhân viên nhiều thêm tiền thưởng v ậ phần công ty chi tiêu hàng ngày còn có nhân viên phúc lợi càng bớt càng tốt về phần cụ thể có thể có bao nhiêu bớt cái này quyết định bởi ngươi cái này tại vụ tổng thanh tra bản sự đương nhiên loại này tiết kiệm đến tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong tiêu minh ngọc lần nữa chân kinh a cố phạm không phải cực kỳ thích nàng loại này không có thấy qua việc đ ợ i bộ dáng a cái gì a liền theo cái này tính thiên mệnh họa long truyền trước mắt cho trò chơi nghịch thiên đường mang đến lợi nhuận là ba hai m ư i bảy triệu dựa theo hai mươi năm tính toán cái k i a chính là tám mươi một bảy mươi năm vạn giả thiết không có bất kỳ cái gì nhân viên phúc lợi lại chi tiêu hàng ngày còn dựa theo trước mắt tiêu chuẩn thấp nhất để tính như vậy cái này quán cà phê tầng hai tiền thuê mỗi tháng mới năm khối tiền mà thôi về phần nhân viên máy vi tính làm việc trước đó vậy sớm đều mua qua trong thời gian ngắn cũng không cần thăng cấp hoặc là thay đổi đây chẳng phải là nói c h ỉ ít tám mươi vạn đều có thể lấy ra cho nhân viên thêm tiền thường sao tiêu minh ngọc cảm giác mình cpu có chút bớt đi không phải là bởi vì số lượng quá phức tạp mà là bởi vì tiền này h ò a pháp quá ma nguyễn cố phạm tiếp tục nói về phần cụ thể mỗi cái nhân viên phát bao nhiêu dạng này chúng ta dựa theo cống hiến đơn giản cho các công nhân viên điểm ba cái khác biệt cống hiến ă n cấp cao nhất là đặc thù ngăn cũng chính là tại trò chơi nóng nảy quá trình bên trong làm ra đặc thù tác dụng cũng chỉ như lúc trước tô đồng cái kia nằm liền lòng vỗ cánh video đặc thù ngăn lời nói ít nhất phải có một cái người cần cù chăm chỉ ngăn thưởng kim hệ số là một hạch tâm ngăn thưởng kim hệ số là hai đặc thù ngăn thưởng kim hệ số là bốn cứ dựa theo cái hệ này số để tính đem số tiền kia toàn bộ phát hạ đi là được trước mắt công ty hết thẻ chín tên nhân viên ta không tính ở bên trong cái này phép tính ngược lại là phi thường rõ ràng tiêu minh ngọc rất nhanh gỡ một lượn g nhưng tại vớt quá trình bên trong lại phát hiện vấn đề mới tốt nhất tính hiển nhiên là hạch tâm ngăn có thể là bởi vì trước mắt công ty quy mô tương đối nhỏ cho nên cái này một ngăn người ngược lại là nhiều nhất khảo thí tổ trưởng tô đồng mỹ thuật tổ trưởng quách m n h vũ tại vụ tổng thanh tra tiêu minh ngọc không hề nghi ngờ đều thuộc về loại này nhưng hai vị lập trình viên phùng huy cùng triệu hải tuyển cùng chấp hành chủ hạch chu dương đâu ai tính chương trình tổ trưởng ai tính chủ hạch tổ trưởng nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng không tính là là bởi vì làm chủ đạo chương trình khai phát là cố p h ạ m đưa ra chủ hạch án cũng là cố p h ạ m phùng huy cùng triệu hải tuyển chỉ có thể coi là phổ thông thâm niên lập trình viên mà thôi chu dương càng là chỉ có thể xưng là tiêu chuẩn làm việc lặt vật chủ hạch cho ba người bọn hắn người tính hạch tâm ngăn sẽ có hay không có điểm gỡ ép bất quá nói đi thì nói lại tiêu minh ngọc cảm thấy mình cho mình tính hạch tâm ngăn cũng là rất gỡ ép dù sao mình cái này tại vụ tổng thanh tra cơ bản vậy không làm gì sống nhiều lắm là cũng liền cho mọi người phát phát cơ bản tiền lương công ty không có mua sắm cũng không có cái khác thương vụ hoạt động nàng đều đã một tháng cầm hơn hai mươi tiền lương lấy thêm một món tiền thưởng ngay cả mình đều có chút ngượng ngủng nhưng muốn nói như vậy quách hoành vũ cái này mỹ thuật tổ trưởng tựa hồ vậy không có làm quá sống thêm a khả năng duy nhất không có tranh luận liền là ba cái k i a nhân viên kiểm tra bọn hắn khẳng định là cầm thấp nhất cần cù chăm chỉ ngăn nhưng nếu như thả tại những công ty khác bọn hắn liền cái này một ngăn đều lấy không được dù sao nhân viên kiểm tra làm việc là tìm bút mà bọn hắn thậm chí liền họa long sách h ẳ n bộ cái này trọng đại b ụ đều không khảo thí đi ra tuy nói cái này bụt cuối cùng được chứng minh là tốt bụt u với lại để trò chơi kiếm tiền đi nhưng vậy cũng không thể là ban thưởng bọn hắn lý do à. tiêu minh ngọc vậy không nghĩ tới chính mình cái này t à i vụ tổng thanh tra vậy mà sẽ ở loại địa phương này gặp được khó khăn các công ty t à i vụ tổng thanh tra đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đem tất cả nên được tiền thưởng lấy hợp lý phương thức chứ đi nàng ngược lại tốt muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem tất cả không nên được tiền thưởng lấy không hợp lý phương thức cho ra đi cái này không hợp t h o i thưởng trầm mặc một lát về sau tiêu minh ngọc có chút khó kéo căn nói cố tổng bình tĩnh mà xem xét trò chơi này thành công ngươi chí ít chiếm tán thành cho nên cho dù không thêm t i ề n thưởng ta cũng cảm thấy thật hợp lý khác hiểu lầm a ta không phải tại định mà ngươi chỉ là ăn ngay nói thật tiêu minh ngọc đều cảm thấy lúc này mình phát biểu có chút quá công tặc nhưng sự thật chính là như vậy a cố phàm ha ha vừa cười cũng không nói cái gì ngươi cho rằng ta không muốn đem tiền toàn thăm dò mình trong túi sao làm sao cái kia đáng giận l ì lịch tại khế ước bên trong định chết ta chỉ có thể cầm năm phần trăm coi như đem tiền tiết kiệm đến vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a còn không bằng phát ra ngoài cầm số tiền kia mua cái thuận nước dòng thuyền về phần những ân tình này có thể tổng viên công trên thân thu hồi lại bao nhiêu như vậy tùy duyên đi dù sao dù sao cũng so lưu tại lì lìt công ty mạnh mẽ nghĩ tới đây cố phản trực tiếp đánh nhịp như vậy đi t ô đồng ngươi phùng huy triệu hải tuyền quách mạnh vũ c h u dương mấy người các ngươi tổ trưởng đều dựa theo thứ hai ngăn mà tính ba cái nhân viên kiểm tra dựa theo thứ ba ngăn tính v ề phần lần này cấp cao nhất nhất định phải cho một cái người lời nói vậy liền cho triệu hải tuyền a hãn phụ trách phả cái ai dạy dỗ cũng coi là tận tâm tận lực bằng không chưa chắc sẽ có tốt như vậy hiệu quả tính một chút mỗi người bao nhiêu tiền g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý sáu mươi ba chương sáu mươi bốn trò chơi mới làm cái gì đây tiêu minh ngọc rất nhanh tính ra kết quả dựa theo tổng tiền thưởng tám mươi vạn giữ lời cái tiêu chính là cấp cao nhất bốn bảy vạn ba cái người thứ hai ngăn chín bốn vạn năm cái người cấp cao nhất là triệu hải tuyền một ư ơ i tám tám vạn cố phàm gật đầu được liền theo cái này phát tiêu minh ngọc ngây ngẩn cả người a cố tổng ngươi là nghiêm túc cố phàm nhìn một chút nàng cái này gọi lời gì ta vậy xưa nay không cùng người nói đùa a lại nói đây không phải ngươi tính ra đến kết quả sao tiêu minh ngọc trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lộ ra nhưng cái này kim ngạch có chút khiêu chiến nàng nhận biết tốt đa cố tổng thứ hai ngăn tiền thưởng đều là phát cho nòng cốt thành viên coi như là cho mới đoàn đội để trân sĩ khí cấp cao nhất tiền thưởng cho triệu hải tuyển tuy nói có chút người lùn bên trong nổ tướng quân ý tứ nhưng ngàn vàng mua sưng ngựa vậy hợp lý nhưng là cấp cao nhất tiền thưởng sẽ có hay không có chút khẳng k h á i bất kể thế nào nhìn ba vị này nhân viên kiểm tra thậm chí đều không có hoàn thành bán chức làm việc a ngọa long sách khảm bộ cái này bụt bọn hắn không phải không tìm ra sao cho dù dạng này cũng có thể cầm tới mỗi tháng năm mươi ngàn tiền thưởng à đây có phải hay không có chút cố p h ạ m trong lòng ha ha ngươi hiểu cái gì cũng là bởi vì bọn hắn không có tìm ra cái này bút mới có thể cầm tới tiền thưởng a nếu như lúc trước có một cái người phát hiện cái này bút vậy thật đúng là phiền thoái trò chơi còn có thể hay không kiếm tiền tạm không nói đến dù sao phát hiện bút người chắc là phải bị ta trước tiên sa thải cố p h ạ m ho nhẹ hai tiếng trong công ty mỗi vị nhân viên đều có tồn tại ý nghĩa cùng không thể thay thế địa vị đặc thù ngươi phải tin tưởng ta với tư cách công ty số một người làm công phán đoán tốt liền theo cái này chấp hành a nhìn thấy cố phàm thái độ kiên quyết như thế tiêu minh ngọc cũng liền không có nói thêm nữa cái gì dù sao cố phà mới là lão bản tiêu minh ngọc cái này người làm công không cần thiết vắt hết vóc thay lão bản tiết kiệm tiền cái k i a không khỏi cũng quá công tặc mọi người đều lấy thêm tiền thưởng khắp trốn mừng vui cũng chưa chắc không làm một chuyện tốt chỉ bất quá tiêu minh ngọc vẫn còn có chút khó hiểu cố tổng tại sao phải tự xưng là công ty số một người làm công hắn không phải lão bản sao cứ như vậy tiêu minh ngọc rất nhanh đi bận b v u việc của mình hôm nay là bảy tháng số hai đợi đến tuần này năm cũng chính là bảy tháng số năm thời điểm liền đem những n à y tiền thưởng phát hạ đi ban đêm cố phà k h a hát đi tới cửa đột nhiên cảm giác được phía trước nhiên phía phía giác cảm xúc về sau móc ra chìa khóa mở cửa. quả nhiên l ý lít đã đang chờ hắn lúc này l ý lít có tay nhỏ nhìn xem phòng khách ngoài cửa sổ không biết làm sao không hiểu cho người ta một loại gió thu ngũ trượng nguyên bi tráng cảm giác vậy không biết có phải hay không là nhận lấy thiên mệnh ngoạ long truyền ảnh hưởng cố phàm cẩn thận từng ly từng tí lấy trước một bao khoai tây trên g ò đường tại lí lít thuận tay tiếp qua cũng ăn lên về sau cố phàm mới hơi yên lòng nhỏ giọng hỏi lù sở không có quá làm khó dễ ngươi à l trên n m thực t h tế ngươi chỉ là viết trù hạch đán chính quy trình độ liền có thể nói là vượt qua chúng ta nhân gian chín mươi trò chơi nhà thiết kế cách thức rất tốt người thiết kế phương án thật sự là muốn sáng ý có cách thức muốn chơi pháp có cách thức muốn nghiêm cẩn có cách thức lili mặt đen lên sẽ không khen người có thể không khen cố p h ạ m có chút xấu hổ nói ra này ngài không cũng không phải người mà nếu như dùng các ngươi ác ma tiêu chuẩn đến xem ngươi đã là trong địa ngục mạnh nhất trò chơi nhà thiết kế không cần tự coi nhẹ mình lili phiên muộn thở dài rất giống một cái chủ ưu n h bị ủ phát tắc không muốn đi trường học thiếu n ữ bất lương thế nhưng là vì sao a ta trò chơi chắc chắn sẽ có các loại kỳ quái bất ta cố phàm xuất phát từ nội tâm nói trò chơi có b ộ c quả thực là lại bình thường bất quá trên thế giới này có không tồn tại bụt trò chơi sao loại đồ vật này ép căn liền không tồn tại ta cảm thấy cùng cân nhắc bụt loại này huyền học vấn đề còn không bằng rút kinh nghiệm sương máu nắm chặt thời gian cân nhắc tiếp theo khoản trò chơi muốn làm cái gì mới có thể vãn hồi cục diện l ý lí nghiêm túc gật đầu ân ngươi nói rất có đạo lý lần trước thiên mệnh ngoạ long truyền kỳ thật ngươi ý tưởng là tốt ngay từ đầu tâm tình tiêu cực thu nhập sát thực cực kỳ ổn định nếu như không phải cái kia không hợp thói thường bụt ai được rồi không nói cũng trách ta thiết kế phương án không có viết rõ ràng lúc ấy nếu là viết nhiều một câu điểm kích tùy ngoạ long sách về sau cái khắc n g ọ a long s á c h toàn bộ đưa bụi không thể điểm kích chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao tóm lại trò chơi mới lời nói ngươi có ý kiến gì hay không cố phàm trên mặt không chút biến sắc kỳ thực mừng thầm trong lòng có thể xem ra chính mình thủ tín tại lý lịch kế hoạch hướng về phía trước bước vào một bước dài với tư cách địa ngục các ma lý lịch tại mới bắt đầu thời điểm h i ệ n nhiên là hoàn toàn không tín nhiệm cố phàm cái chương trình này viên thậm chí hoàn toàn không cho hắn hỏi đến trò chơi bất luận cái gì thiết kế nhưng là theo thời gian truyền dời theo lý lịch ế tác trò chơi linh cảm k h ố kiệt vậy bắt đầu hướng cố phàm tìm kiếm đề nghị thiên mệnh họa long truyền trò chơi này sinh、ra. cũng là bởi vì cố p h ạ m đề nghị theo lý lít trò chơi này lúc trước điểm xuất phát là không sai chỉ là xảy ra chút mà bút nếu như lần này cố p h ạ m có thể đang cấp ra một cái phù hợp đại phương hướng chưa hẳn liền không thể làm ra một cái có thể xương tâm tình tiêu cực máy thu hoạch trò chơi mới nhưng cố p h ạ m cũng không có lập tức liền lên vội vàng đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra như thế lộ ra quá cấp thiết lộ ra có ý khác lý lít dù sao cũng là cái đa nghi địa ngục các ma lý tông a ta dù sao chỉ là cái không có cái gì tư tưởng lập trình viên mà thôi viết dấu hiệu ta là nghề nhưng thiết kế trò chơi loại chuyện này ta cũng đều là vô đầu một cái a Thiên truyền tưởng mệnh ngọa lòng ý đ ề u đã h a o p h mục công việc, thì tham chiếu, địa ngục khế ô n g ít t ước quy tắc chi tiết thứ ế n ba mươi bốn nghìn một trăm chín mươi ba hạng quy định làm ác ma hướng đã ký kết khế ước nhân loại tìm kiếm đề nghị lúc nhân loại không thể cự tuyệt cố phàm kém chút phun ra một mụt màu đến cái quỷ gì cái này chừng một trăm mười bốn nghìn năm trăm mười bốn hạng địa ngục khế ước quy tắc chi tiết là bọn hắn lúc trước ký kết khế ước bổ sung điều khoản g i á n dấp liền cùng cửa hàng giá rẻ một tháng đều không kéo qua mua sắm nhỏ phiếu một dạng cố phàm làm sao có thể mỗi một đầu đều nhìn một lượng bất quá lili hẳn là cũng không có nói láo ác ma là phi thường trọng thị khế ước t r u n g tộc nàng đã nói có đầu này cái kia hơn phân nửa liền là thật có tốt h ta vậy ta ngẫm lại cố phàm biểu hiện ra một loại thật khó khăn trạng thái bắt đầu vắt hết g ó c suy nghĩ lili đối với hắn trạng thái rất hài lỏng ở bên cạnh trên ghế xa lon ngồi xuống vừa nếu như nhân loại các ngươi xuống địa ngục đáng sợ nhất trừng phạt là cái gì cố phàm biểu lộ có chút một lời khó nói hết này làm sao nói nhất đâu giống lên núi đ a o xuống vạc dầu loại chuyện này nếu là so thảm lời nói cũng không có hạn mức cao nhất ta trong địa ngục thực hình trên cơ bản cũng đều là nhân gian liền có ngược lại vậy không phải là không thể làm m ẫ u chốt là làm lời nói cái đồ chơi này sân đấu vậy không cho qua thờ Li li tho nhẹ 2 tiếng, khu khu, thủ tuyên bố trước a o xuống dầu ngươi phương vạc các đó là các ân cố phạm vừa vặn thừa này cơ hội hỏi ra một cái làm phức tạp hắn hồi lâu vấn đề cái kia ta muốn hỏi vì sao a ta không phải về chúng ta phương đông địa phủ còn hạn vốn cho rằng là cái tương đương mẫn cảm vấn đề lại không nghĩ rằng lì lìt cũng không thèm để ý nàng khoát tay áo tùy ý nói này dùng các ngươi internet đại hán tiếng long tới nói cái này gọi luân chuyển cương vị giao lưu mà mặc dù chúng ta không phải một cái hệ thống nhưng cách muộn như vậy mấy trăm năm cũng biết trao đổi một cái khu còn hạn lẫn nhau học tập một cái tiên tiến kinh nghiệm vậy phòng ngừa g a lận năm đó các ngươi phương đông địa phủ không phải liền là nợ khó đòi làm nhiều lắm chỉ có thể cầm cái kia họ tôn hầu tự đến bình sổ sách mà vì để tránh cho loại tình huống này lại phát sinh chúng ta đông tây phương địa ngục người phụ trách trao đổi một cái quyết định định kỳ luân chuyển cương vị người nếu là ngày nào đó du lịch ngoại quốc chết tại bên ngoài có lẽ có thể vừa vặn đất khách gặp bạn cũ cố phàm khoe miệng có chút có rúm cái này thành ngữ không phải như vậy dùng Dây dựng xây yêu trắng, tồn tồn luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 64 chương 65, không sinh cùng sinh chúc có có hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ x cái đồ chơi này cũng có thể luân chuyển cương vị sao cố phạm vốn đang đang mong đợi có thể hay không có cái phương đông thần tiên tới cứu một cái để cho mình thoát khỏi ác ma mà, mà chào a kết quả phương đông thần tiên đi đổi nhà tốt A, mặc dù cực kỳ không rời đầu nhưng lý lịch xuất hiện việc này từ đầu tới đôi vậy đều cực kỳ không rời đầu vốn chính là một cái phong cách không bình thường thế giới còn suy nghĩ cái này chút làm gì a bất quá cố phạm xác định mình phấn đấu mục tiêu lại thêm một cái cái kia chính là cố gắng mở rộng lịch thiên đường công ty lực ảnh hưởng tranh thủ để trò chơi hưởng dự thế giới thu hoạch được xuất ngoại cơ hội đến lúc đó nói không chừng còn có thể đi theo phương tây luân chuyển cương vị phương đông các thần tiên cùng một tuyến để bọn hắn giải cứu mình một cái về phần nói hiện tại kỳ thật cũng có thể xuất ngoại vậy không được cố phàm công việc bây giờ nhiệm vụ cực kỳ nặng nề lí lí trò chơi mới một cái tiếp lấy một cái ở giữa căn bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi cố phàm nếu như đột nhiên yêu cầu nghỉ ngơi xuất ngoại cái này quá kỳ quái một chắc chắn gây nên lì lìt nghi ngờ tóm lại cuối cùng điểm dừng chân vẫn là về tới trò chơi bên trên cố phàm suy nghĩ một chút nói ra đang sợ hình phạt ta trong lúc nhất thời xác thực không nghĩ ra được bất quá ta cảm thấy Ly cũng ngươi m thì u như lệ đối kháng hẳn mộ bạ trò chơi fts trò chơi chịu khổ trò chơi kinh khủng trò chơi hoặc là tương đối hố tra tiêu kim trò chơi tổng có một ít là tâm tình tiêu cực lớn hơn chính diện trò chơi a chúng ta vì sao a không ưu tiên khai phát loại trò chơi này đâu vấn đề này cố phạm từ ban đầu liền muốn hỏi chỉ là khi đó lì lịch đối với hắn không có chút nào tín nhiệm cho nên vậy không tìm được cơ hội mở miệng hiện tại cuối cùng là không nhả ra không thoải mái vốn cho rằng thuyết pháp này sẽ giúp lì lít mở ra thế giới mới đại môn nhưng mà nàng nhưng căn bản thờ ơ ngươi vì sao a sẽ loại suy nghĩ này đâu dĩ nhiên không phải trên thực tế nếu như chế tác loại trò chơi này chúng ta ác ma là nhất định sẽ không thu hoạch được một hạt nào cố phạm phi thường không hiểu nhưng là cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy tại mộ bạ trong trò chơi thu hoạch được tâm tình tiêu cực là cao hơn chính diện cảm xúc ca no no no lì lít l ắ c lắp ngón tay ngươi cảm thấy ta với tư cách toàn bộ địa ngục nhất hiệu trò chơi ác ma sẽ không có làm qua điều tra nghiên cứu sao nếu như loại này trò chơi thật tâm tình tiêu cực lớn hơn chính diện cảm xúc vậy ta còn phí cái gì kình mình thiết kế trò chơi đâu trực tiếp trích dẫn không phải tốt mà nhưng thu thập tâm tình tiêu cực chuyện này còn lâu mới có được ngươi muốn đơn giản như vậy li li dựng thẳng lên hai ngón tay thứ nhất nhân loại các ngươi tâm tình tiêu cực cùng chính diện cảm xúc tựa như là một cái tiền xu hai mặt là không thể cắt đứt ra nếu như người chơi bởi vì trò chơi sinh ra chính diện cảm xúc như vậy thì sẽ móc ngược rơi đã thu thập tâm tình tiêu cực Thứ hai, đối với trò chơi có thể hay không sản xuất tâm tình tiêu cực chúng ta ác ma có cái kim tiêu chuẩn nhưng phạm là có thể làm cho người chơi lâu dài chơi tiếp tục trò chơi nhất định đều là chính diện cảm xúc lớn hơn tâm tình tiêu cực đó là cái rất đơn giản đạo lý nếu như người chơi đang chơi nào đó một loại trò chơi lúc thật tâm tình tiêu cực một mực lớn hơn chính diện cảm xúc cái kêu bọn họ sẽ còn chơi tiếp tục sao tuyệt đối sẽ không cho dù là nhân loại các ngươi bên trong ưa thích chơi chịu khổ trò chơi người chơi ưa thích cũng không phải chịu khổ mà là chiến thắng mạnh mẽ đại địch nhân về sau cảm giác sảng khoái trong mắt bọn hắn chịu khổ trò chơi ngược lại là một loại thoải mái trò chơi c h â nhân c í n kiên trì đem chịu khổ trò chơi thông quan người chơi, nhất định trong niềm người n h thể chịu khổ chơi chơi, thú chơi. h có được đó trì trò tìm vui đem đều là ở loại là một loại cực kỳ cảm tính sinh vật các người đối với trong sinh hoạt vui sướng thường thường sẽ rất dễ dàng quên mất nhưng đối với trong sinh hoạt tiếp nối cùng không sung sướng lại có thể nhớ thật lâu cho nên nhân loại các ngươi cảm thấy nào đó một loại trong trò chơi tâm tình tiêu cực lớn hơn chính diện cảm xúc cái này kỳ thật chỉ là một loại ảo giác dùng chúng ta ác ma tiêu chuẩn để cân nhắc đây là phi thường không khách quan ta thiết kế mạch suy nghĩ đã là thu thập tâm tình tiêu cực tối ưu dài cố phạm giật mình thì ra là thế c h ắ c không được l i ly một mực đều ưa thích làm làm một cú đâu nguyên lai、like、vấn đề căn nguyên ở chỗ này trước đó cố phạm liền suy nghĩ nếu như m ồ bạ trò chơi hoặc là chịu khổ trò chơi thật có thể tiếp tục cống hiến tâm tình tiêu cực giá trị lời nói mình có lẽ có thể cùng l i ly thở một mức độ nào đó hợp tác nàng l ừ a tâm tình tiêu cực cố phạm kiếm tiền cái này nghe vậy rất không tệ nhưng cực kỳ hiển nhiên căn bản không phải có chuyện như vậy tựa như ly nói cho dù là chịu khổ trò chơi nhưng chỉ cần là có thể làm cho người chơi chơi tiếp tục đều nhất định là chính diện cảm xúc cao hơn tâm tình tiêu cực bởi vì người chơi cũng không phải là thật ưa thích chịu khổ mà là ưa thích ở trong game chinh phục cường địch vui sướng mà kinh khủng trò chơi mộ bạ trò chơi lại hoặc là tiêu kim rút thẻ trò chơi cũng đều là đồng lý các người chơi cảm thấy tại những trò chơi này bên trong tâm tình tiêu cực lớn hơn chính diện cảm xúc vẹn vẹn một loại chủ quan cảm thụ trên thực tế liền lấy hố cha tiêu kim rút thẻ trò chơi tới nói một mực rút không đến nào đó một t r ư ơ n g đặc biệt thẻ bài quả thật có thể cho người chơi mang đến đại lượng tâm tình tiêu cực chỉ khi nào cái nào đó âu hàng sớm rút đến chương này thẻ lại có thể buộc phát ra phi thường khoa chương chính diện cảm xúc mà một chút m ổ bạ trò chơi mặc dù sẽ liền quỳ nhưng trên cơ bản cũng biết c ư ơ n g ép đem người chơi tỷ số t h ă n g không chế tại 50% lại thêm bộ binh ăn gia quái mua trang bị đánh giết quân địch các loại nhỏ thoải mái điểm tính gục lại sinh ra chính diện cảm xúc vậy không có chút nào ít chỉ bất quá các người chơi đối với cái này tập mãi thành thói quen vô ý thức bỏ qua nói cách khác dựa theo ác ma tâm tình tiêu cực thống kê quy tắc p h à m là có thể làm cho người chơi bền bị chơi tiếp tục trò chơi đều là chính diện cảm xúc lớn hơn tâm tình tiêu cực vậy trách không được ly l ị tổng là ưa thích làm làm ộ t cũ chế tắc một cái một trăm phần trăm hố cha trò chơi sau đó đốt tiền nệ đại lượng tuyên truyền kinh phí đem người chơi lừa gạt tiền đến lừa một đợt tâm tình tiêu cực liên chạy hoàn toàn không cân nhắc trò chơi dây dài vận rành cái này mới là tại quy tắc phía dưới tối ưu dài tương phản làm từng bước chế tác m ổ bạ trò chơi tiêu kim trò chơi ngược lại có khả năng thu thập được càng nhiều chính diện cảm xúc cuối cùng mất cả trì lẫn trải cố phạm lúc đầu coi là lilith là tại tầng thứ nhất không nghĩ tới nàng tại tầng khí quyển quả nhiên với tư cách toàn bộ địa ngục nhất hiệu trò chơi ác ma nàng sẽ không phạm bên dưới đơn giản như vậy sai lầm l i l i t tổng kết nói cho nên c h ú nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra được cái gì đáng sợ hình phạt vậy chúng ta đổi một góc độ muốn một cái có thể để các ngươi nhân loại có thể sinh ra đại lượng chính diện cảm xúc sự tình tốt nhất là tương đối phổ biến có thể tiếp tục cố phàm trong lúc nhất thời có chút không có rõ ràng lý l ị t h í tứ làm sao đây là vỏ đã mẹ không sợ sức vẫn là có ý định hướng thiên đường quy hàng bất quá hắn vậy không hỏi nhiều vẫn là thuận cái này mạch suy nghĩ nói ra làm cho nhân loại vui sướng sự tình cái kia nhiều lắm tương đối phổ biến lại có thể tiếp tục vậy đơn giản sáng tạo liền có thể lấy lý lịch nhìn một chút hắn sáng tạo cố phàm gật đầu đối nhân loại đương nhiên vậy có rất nhiều cái khác thu hoạch được vui sướng phương thức nhưng phổ biến đều tương đối ngăn tạo ví dụ như mỹ thực rượu ngon mỹ nữ thỏa mãn ham u ố n hưởng thu vật chất quả thật có thể mang đến chính diện cảm xúc nhưng xác thực vậy rất dễ dàng án nhưng là sáng tạo khác biệt nó tính là nhân loại một loại t h i ê n tính khi tiến vào sáng tạo tâm lưu trạng thái về sau nhân loại có thể không thể nhận thấy kiên trì thời gian rất lâu cho nên nó thỏa mãn phổ biến lại có thể tiếp tục đặc điểm này l i lì vỗ tay một cái t ố t vậy l i ê n nó loại trò chơi này lời nói các n g ư y i n h â n gian hẳn là cũng có rất nhiều a ví dụ như mô phỏng kinh doanh loại trò chơi sinh tồn xây dựng loại trò chơi cắt hộp trò chơi các loại cố phàm hơi kinh ngạc người hiểu vẫn rất nhiều lì lì l ị ê u ngạo chống lạnh đương nhiên ta là toàn bộ địa ngục nhất h i ể u trò chơi ác ma vậy chúng ta liền làm cái này sinh tồn xây dựng loại trò chơi cố phàm trầm mặc một lát nói ra ly tổng ngươi muốn quy hàng thiên đường sao có thể lời nói có thể hay không mang ta một cái cố phàm thử thăm dò hỏi ly ly nhìn hắn một cái nghĩ gì thế ta là tuyệt đối địa ngục trung thần ngươi hiểu nhầm rồi ta làm sinh tồn xây dựng loại trò chơi cũng là dùng đến thu thập tâm tình tiêu cực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý sinh tồn xây dựng loại trò chơi làm sao thu thập tâm tình tiêu cực các loại các người chơi đem phòng ở xây xong về sau lại cho bọn hắn toàn đập đổ địa chấn máy mô phỏng li li thai mắt tỏa sáng ân đừng nói đây là ý kiến hay bất quá ta nghĩ biện pháp tuyệt hơn một điểm đã sinh tồn xây dựng loại trò chơi chủ yếu niềm vui thú đến từ sinh tồn và xây dựng vậy chúng ta trong trò chơi đã không có sinh tồn cũng không có xây dựng không được sao cố phàm hai mắt t r ợ to đã không có sinh tồn cũng không có xây dựng sinh tồn xây dựng loại trò chơi ly tổng ngươi có muốn hay không nghe một chút người mình rốt cuộc đang nói cái gì lý i l đã tính trước nói loại chuyện này rất dễ dàng làm đến n h a ngươi không phải nói nhân loại các ngươi từ cái này trong trò chơi thu hoạch được niềm vui thú nhân tố chủ yếu ở chỗ sáng tạo sao vậy ta không cho bọn hắn sáng tạo chỉ làm cho bọn hắn rời gạch cái này không liền có thể lấy liên tục không ngừng địa sản ra tâm tình tiêu cực sao cố phạm giật mình gật đầu rõ ràng ngươi nói cái này cái đồ vật kỳ thật cổ đã có chi tại cổ đại cái này gọi l a o dịch tại hiện đại cái này gọi công trình bằng gỗ tức đoạt nhân loại sức sáng tạo để bọn hắn chỉ có thể làm đơn giản vốn thể không có ý nghĩa lặp lại lao động đây đúng là một loại t h hình lý lịch một mặt tiêu ngạo biểu tình đúng không ta liền nói cái ý tưởng này có thể đi tuy nói loại này tâm tình tiêu cực không phải lập tức bạo phát không cách nào đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả nhưng theo thời gian chuyển rời tâm tình tiêu cực sẽ kéo dài tích lũy hậu tích bạo phát cái này tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì qua thẩm vấn đề còn có rất mạnh mẽ hoặc tính lý lịch lộ ra tương đương ác ma dáng tươi cười chỉ cần chúng ta cho trò chơi đánh lên sinh tồn xây dựng loại trò chơi nhãn hiệu như vậy người chơi liền sẽ cam tâm tình nguyễn tiến đến phục thi đấu bác lao dịch đợi đến bọn hắn phát hiện mắc lửa thời điểm ta tâm tình tiêu cực đã lừa đủ rất tốt ta cái này đi viết phương án l i lý nói xong đầu chi tràn đầy đất tốc độ ánh sáng biến mất nàng không tiếp tục hướng cố phạm tìm kiếm càng nhiều đề nghị hiển nhiên lúc này nàng mặc dù thái độ có chỗ bưng lỏng nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là đối cố phạm bảo trì cảnh giác cũng không tính để hắn nhúng tay quá nhiều thiết kế chi tiết mà cố phạm kỳ thật vậy cũng không muốn lại cho nàng càng nhiều đề nghị mặc dù nhúng tay càng nhiều thiết kế chi tiết có thể cho cố p h ả m đối trò chơi lực khống chế mạnh hơn nhưng cũng biết để hắn gánh chịu nguy hiểm hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng nói đến càng nhiều sai đến càng nhiều trò chơi này tất nhiên còn sẽ xuất hiện một chút kỳ quái bụt các loại lý lịch thu được về tính s ố sách thời điểm vạn nhất v i ế t không rõ quan hệ vậy thì phiền thoái lúc này nói nhiều như vậy liền vừa vặn về phần cái này bụt cụ thể muốn xuất hiện ở cái nào cố phạm lúc này đương nhiên vậy còn hoàn toàn chưa nghĩ ra hắn phải đợi lý lịch xuất ra cụ thể phương án về sau mới có thể lại từ từ suy nghĩ bất quá cố phạm có cái ưu thế đó chính là thời gian lý lịch là cái rất nôn nóng ác ma thường thường tại một trong vòng hai ngày liền có thể hoàn thành tất cả thiết kế dạng này thiết kế tất nhiên tồn tại lỗ thủng mà cố p h ạ m tại dài đến một hai tháng khai phát trong thời gian hoàn toàn có thể một bên viết dấu hiệu một bên suy nghĩ rốt cuộc muốn ở nơi nào trộm đạo viết cái bột ngày hôm sau ban đêm l ý l ị t h quả nhiên mang theo mới thiết kế phương án tới cố p h ạ m không có có sinh tồn cùng xây dựng sinh tồn xây dựng loại trò chơi ta đã hoàn toàn tìm hiểu ngươi xem một chút cái phương án này có phải hay không rất h o à n mỹ ta có dự cảm lần này nhất định có thể giống các ngư i nhân gian máy gặt đập liên hợp gặt lúa mạch một dạng lượng lớn thu thập tâm tình tiêu cực l i l i vừa nói một bên kiêu ngạo chống lạnh không có quá để ý tới l i l i kỳ quái vy von cố phàm đưa tay tiếp qua mới thiết kế phương án sau đó hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được trò chơi tên kẻ trộm lửa cố phàm hỏi cái này tựa hồ cũng là từ phương tây trong thần thoại lấy tài liệu trộm lửa tợ rộ mẹ tờ giật. nhưng đây không phải là hy lạp trong thần thoại cho à, các ngươi cũng là một cái hệ thống lý l ý khoát tay áo ai nha đây chẳng qua là cái tên mà thôi không trọng yếu cố phàm tiếp tục nhìn xuống quả nhiên trò chơi này mặc dù gọi kẻ trộm lửa nhưng trên thực tế cùng tợ rộ mẹ tờ rừng không có quan hệ gì người chơi không phải là đóng vai tợ rộ mẹ tờ rừng không có quan hệ gì người chơi không phải là đóng vai tợ rộ mẹ tờ rừng i trộm sở dĩ gọi kẻ trộm lửa là bởi vì trò chơi chủ yếu cách chơi trò chơi này bản đồ cũng không coi là quá lớn đại khái tương đương với bình thường mộc chủ thành cùng chung quanh một phiến khu vực toàn bộ bản đồ đại khái có thể nhìn thành là cái trứng trần nước sôi kết cấu ở giữa nhất vòng là thần quốc có điểm giống là mộc bên trong vàng son lộng lây chủ thành cao vút trong lây khí thế rộng rãi mà vòng ngoài thì là nhân gian quốc gia có thành trấn t h ô n trang vậy có sông núi dòng sông vách núi bình nguyên cùng hoang dã nhưng không nên bị phong cảnh che đậy đây thật ra là một cái nguy cơ tứ phía thế giới trung ương nhất thần quốc mặc dù xem ra khí thế rộng rãi Lộng lây, nhưng t r ê n t h ự c tế bên trong t bên h i ê n sứ l ạ i sẽ đối với tiến vào b ê n thân r o n n g loại rết k h ô n g t hộ a trực tiếp i l nhiều người online nhiều nhất một mươi sáu tên người chơi b i trung chơi mà trò chơi hạch tâm cách chơi có hai cái cái thứ nhất cách chơi thiên như ý nghĩa liền là trộm lửa người chơi có thể tiến vào thần quốc đi trộm lấy trong đó các loại kiến trúc vật liệu bao quát hòn đá vật liệu gỗ hạt giống các loại cái này chút đều có thể dùng cho nhân gian quốc gia kiến thiết mà trộm lửa cũng chính là trộm lấy thần quốc h ỏ a trùng tại cái trò chơi này bên trong thần hỏa là hết thể trụ cột nếu như không có thần hỏa nhân gian tất cả kiến trúc đều đem suy sổ sổ đ ổ cho nên mỗi mở ra một cái công trình đều cần dâng lên một đám thần h ỏ a h ỏ a trùng tất nhiên vậy giấu ở toàn bộ thần quốc bên trong nguy hiểm nhất nơi hẻo lánh cái thứ hai cách chơi thì là kiến thiết ở nhân gian quốc gia khắp nơi đều tại tu kiến đủ loại to lớn công trình có thể là ven đường con đường có thể là câu thông hai nơi đ ạ i v ậ ợ t sông có thể là khí thế rộng rãi hoàng cung lại hoặc là xây ở trên vách núi ngục giam kỳ thật chỉ nhìn hai cái này hạch tâm cách chơi lời nói thật đúng là để cho người ta thật cảm thấy hứng thú cái này không phải liền là tiêu chuẩn sinh tồn xây dựng loại trò chơi sao mạo hiểm thu hoạch tài liệu kiến thiết gia viên sau đó kích hoạt khoa học kỹ thuật tây thu hoạch được c à n g cường đại trang bị lại đi nguy hiểm hơn địa phương mạo hiểm thu hoạch cao cấp hơn tài liệu đây cũng là một bộ phi thường hoàn chỉnh hệ thống nếu như nghiêm túc chế tác chưa hẳn không thể trở thành một cái trò chơi tốt nhưng đã nó là lý thiết kế Cái kia k hai ô n nghi ngờ liền tất nhiên g hề h tất có y không hồ h ngọn nguồn hồ sâu. Mà trò c ơ này hố, vẫn là hố, ở cái h thật không sinh không Hai ỗ câu có cũng có c xây nói nó tồn, kia, kỳ đã dự. này hệ thống hạch tâm niềm vui thú tất cả đều bị chém đứt đầu tiên là sinh tồn cái này cách chơi hạch tâm niềm vui thú ở chỗ tự do thăm dò nhưng kẻ trộm lửa hết lần này tới lần khác không cho phép người chơi tự do thăm dò dựa theo bình thường tư duy khẳng định là các người chơi bình thường ở nhân gian quốc gia kiến thiết nhưng sau phát hiện thiếu tài liệu liền tiến vào thần quốc mạo hiểm cầm tới vật liệu lại trở lại nhân gian quốc gia tiếp tục kiến thiết nhưng kẻ trộm l ử a trò chơi này hẳn định người chơi chỉ có thể đóng vai hai loại nhân vật khổ công cùng kẻ trộm l ử a khổ công sẽ vĩnh viễn lưu ở nhân gian quốc gia không được đi vào thần quốc mà kẻ trộm l ử a thì là một mực lưu tại thần quốc bên trong cho dù thu thập đủ vật liệu về sau có thể ngắn ngủi trở lại nhân gian vương quốc nhưng giao xong vật liệu về sau liền phải lập tức trở lại thần quốc đi nói cách khác người chơi không có quyền lựa chọn lúc nào đi thăm dò chỉ có thể vĩnh viễn tại nguy cơ tứ phía thần quốc bên trong mệt mỏi tùy thời có khả năng tử vong như vậy khổ công sẽ, sẽ không tốt một chút đâu vậy sẽ không tại kẻ trộm lựa trò chơi này bên trong Tất cả xây d ự người chơi muốn động một viên gạch đều không được một khi phát hiện xây sai liền sẽ có cầm roi dài giám sát tới dạy người chơi làm người người chơi đóng vai khổ công lúc có thể làm chỉ có đi rời gạch sau đó đặt ở địa điểm chỉ định như thế vô hạn tuần hoàn không hề nghi ngờ đó căn bản không có bất kỳ cái gì niềm vui thú có thể nói tinh khiết thi đấu bác lao dịch thậm chí càng quá mức là một khi trên bản đồ kiến trúc độ hoàn thành đạt tới cái nào đó giá trị thiên sứ sẽ còn hiện thân phát động đáng sợ địa chấn ngẫu nhiên đem nào đó cái khu vực kiến trúc dung sụ để các người chơi chỉ có thể từ đầu đến qua Dây t r ắ như vậy kẻ trộm lửa có phải hay không còn có chút niềm vui thú đâu dù sao tại một cái nguy cơ từ phía địa phương trộm lấy tài liệu tránh né mạnh mẽ đại quái vật cái này nghe vậy còn tính là có chút nhưng chơi tính nhưng cố phạm lại g ã y quay trở lại đem kẻ trộm lửa tương quan thiết lập nhìn một lượt rất nhanh liền phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là đánh giá cao lì liệt nhân tính đầu tiên thần quốc bên trong người phần nguy hiểm thiên sứ giác quan thập phần nhạy cảm một khi bắt được người chơi liền là nháy mắt giết người chơi chết về sau nhặt được đồ vật sẽ còn rơi tại chỗ để bọn hắn trước đó cố gắng phí công n ọ c sức cái này bộ phận nội dung trên cơ bản đã coi như là cùng đỉnh tiêm kinh khủng trò chơi đồi đánh dấu đại bộ phận người chơi bình thường là rất khó tiếp, nhận. tiếp theo, lý lịch vậy cân nhắc đến trong nhân loại có một bộ phận ưa thích kinh khủng trò chơi trời sinh lớn trái tim người chơi cho nên nàng lại tăng thêm một đầu thiết lập kẻ trộm lửa cùng khổ công thân phận sẽ trao đổi thường cách một đoạn thời gian hệ thống đều sẽ ngẫu nhiên rút ra người chơi giao phó kẻ trộm lửa thân phận ước chừng là tổng số người một ba mà khi các người chơi đóng vai kẻ trộm lửa quá trình bên trong hệ thống sẽ đối với người chơi hành vi tiến hành bình điểm cái kia chút thu hoạch tài nguyên nhiều thăm dò tích cực cùng cái vận đấu trí đấu g ũ n g người chơi đều sẽ đạt được một cái tương đối cao bình điểm mà tại lần sau lựa chọn kẻ trộm lửa thời điểm Cái như à y c ú t vậy liên có a thể bảo đảm cái kia chút gan lớn thích hợp làm kẻ trộm lửa người chơi một mực đều tại làm khổ công phục lao dịch mà cái kia chút lá gan nhỏ không dám chơi kinh khủng trò chơi người chơi lại muốn một mực tại thần quốc trung gian kiếm lời bị dọa dâm phát sợ t chơi chơi xuống dưới nữa thì là thiết kế bản thảo một chút chi tiết ví dụ như người chơi có thể từ thần quốc bên trong trộm lấy tài liệu loại hình có đủ loại hòn đá vật liệu gỗ khí cụ hạt giống các loại mà nhất không rời đầu hẳn là người chơi nghề nghiệp thiết lập trước đó thiết kế bản thảo bên trong viết qua người chơi có hai loại thân phận theo thứ tự là kẻ trộm lửa cùng khổ công điều này đại biểu lấy người chơi ở trong game phân công nhưng trừ cái đó ra người chơi còn có thể lấy tự do ba cái khác biệt nghề nghiệp mỗi cái nghề nghiệp đều có khác biệt kỹ năng nghe rất không tệ thế nhưng là nhìn thấy cái này chút kỹ năng liền sẽ cảm nhận được duy nhất thuộc về lì lịch loại kia địa ngục hài hước cái này ba cái nghề nghiệp theo thứ tự là dũng sĩ bắt trước người cùng c ư ờ i tượng dũng sĩ kỹ năng là bắt hiệu quả là bắt giữ cỡ nhỏ quái vật thậm chí có thể cầm trên tay di động nhưng kỹ năng này gần gà chỗ ở chỗ trò chơi này cơ trung tiểu quái vật đối người chơi tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp thậm chí người chơi chỉ cần trong tay có cái cái quốc hoặc là cái sẻng đều có thể tùy tiện đem những quái vật này giết chết bắt trước người kỹ năng là bắt trước có thể tuyển định một vai bắt trước hắn hành vi một đoạn thời gian về phần cười tượng đây là một cái để cố phản cảm thấy nhất là không rời đầu nghề nghiệp hắn kỹ năng là phát cười cụ thể hiệu quả là phát ra đủ loại loại hình khác biệt tiếng cười phát cười kỹ năng này là ngẫu nhiên không nhận người chơi không chế hiệu quả là ủng hộ người c u n g quanh để tốc độ bọn họ tăng tốc nhưng kỹ năng này hố cha chỗ ở chỗ thần quốc bên trong cực kỳ nhiều q u á i vật t í n h lực đều phi thường nhạy cảm hơn nữa còn thường thường có chết ngay lập tức phải r ế t hiệu quả nói cách khác cười tượng thuần túy liền là quả bom hẹn giờ một cái liền có thể hố chết toàn đoàn cái này ba cái nghề nghiệp kỹ có thể không thể nói là một điểm vô dụng đi chỉ có thể nói là sẽ để cho người chơi chết hoa văn cảng nhiều một chút có thể tưởng tượng làm các người chơi phát hiện cái này chút kỹ năng c h â n tướng lúc tất nhiên sẽ buộc phát ra một bút phi thường có thể nhìn tâm tình tiêu cực thế nào trò chơi này thiết kế đến cũng không tệ lắm phải không lì xem ra cực kỳ kiêu ngạo bộ dáng mỗi lần vừa thiết kế xong trò chơi thời điểm nàng đều tin tâm trần đấy cảm thấy mình đơn giản liền là một thiên tài bất quá tại kiêu ngạo trong chốc lát về sau nàng vẫn là hỏi có hay không cái gì càng tốt hơn một chút tử cố phàm nghiêm túc suy nghĩ một phen nói ra càng tốt hơn một chút tử ngược lại là chưa nói tới ta chỉ là cái lập trình viên cũng liền viết viết dấu hiệu đối trò chơi thiết kế sự t ì n h cũng không tinh thông ngươi thiết kế đã tương đương hoàn thiện bất quá ngược lại là có mấy cái đề nghị nhỏ ngươi có thể tham khảo một chút lí đối cố phàm thái độ phi thường hưởng t ụ â ngươi nói cố phạm chỉ vào thiết kế phương án bên trên cùng xây dựng có quan hệ bộ phận mặc dù nói mong muốn trông cậy vào dùng một trò chơi tiếp tục không ngừng chế tạo tâm tình tiêu cực là rất không có khả năng nhưng ta cảm thấy thông qua một chút biện pháp kéo dài các người chơi trò chơi thời gian để bọn hắn tại lui bơi trước đó sản xuất càng nhiều tâm tình tiêu cực vẫn là có thể làm được lì lì lông mày nữ lại a nói nghe một chút coi như tại trò chơi ngoại dụng sinh tồn xây dựng loại trò chơi nhãn hiệu lừa gạt tiến đến một chút người chơi bọn hắn cũng biết rất nhanh phát hiện trần tướng sau đó tốc độ ánh sáng chuyển đi sao có thể để bọn hắn kiên trì thời gian dài hơn đâu cố phàm ho nhẹ hai tiếng rất đơn giản chúng ta giống internet đại h á n một dạng cho bọn hắn bánh vẽ là có thể khi các người chơi vừa tiến vào trò chơi đóng vai khổ công thời điểm chúng ta liền an bài một cái giám sát để cái này giám sát hướng các người chơi tên liên dương chỉ muốn các ngươi cố gắng rời gạch luôn có một ngày cũng có thể giống như ta trở thành giám sát thậm chí trở thành kiến trúc sư tự mình thiết kê kiến trúc để cho thủ hạ kh không trông cậy vào có thể vĩnh viễn lừa gạt qua các người chơi nhưng có thể lừa gạt nhất thời là nhất thời chỉ cần các người chơi ở trong game dừng lại thêm một đoạn thời gian liền có thể nhiều nhập trướng một chút tâm tình tiêu cực l ý l i t h a i mắt tỏa sáng tốt đề nghị còn có không cố phạm vừa nhìn về phía quái vật cái này một cột tại kẻ trộm lựa trò chơi này bên trong l ý l i t quái vật thiết kế có thể nói là tương đương đơn điệu thậm chí có thể nói là qua loa thần quốc bên trong quái vật trên cơ bản đều là các loại thiên sứ chỉ là tạo hình cùng cánh số lượng khác biệt cố phạm chỉ, chỉ trong đó mấy cái thiên sứ quái vật còn có liền là quái vật thiết kế phải chăng hơi có vẻ bảo thủ một chút li li sửng sốt bảo thủ đại bộ phận quái vật đều đã đ ố i người chơi một đòn giết chết cái này còn bảo thủ sao chẳng lẽ lại còn có thể một quyền đánh nổ người chơi máy chủ cố phàm lắc đầu cái kia không đến mức những quái vật này tại về mặt chiến lược đã rất mạnh mẽ thậm chí có thể nói là hoàn toàn chặt ra ta là ý nói những quái vật này bên ngoài hình thượng có phải hay không quá bảo thủ ngươi nhìn cái này vài ngày khiến từng cái đều mặc lấy ánh vàng rực rỡ hao giáp còn có trắng toát cánh có chút quá đẹp rồi loại quái vật này làm sao đ ố i người chơi tạo thành đầy đủ tinh thần tổn thương đâu li li tựa hồ có chút không có hiểu vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào cố phàm đơn giản miêu tả một cái liền lấy điển hình nhất thiên sứ hình tượng tới nói ta cảm thấy hẳn là dạng này đây là một đoàn có t ư ờ n h ủ phong cách to lớn bất quy tắc cánh chim nó ở giữa bao vây lấy một cái hình người thực thể lấy sóng âm làm thức ăn một khi tại chung quanh nó phát ra tiếng vang liền sẽ tạo thành nó trưởng thành mà trưởng thành tới trình độ nhất định về sau người bên trong hình liền sẽ hệ thân cũng tại thần quốc bên trong di chuyển nhanh chóng giết chết tất cả nhìn thấy người Lý lý cao mày, một đoàn to lớn liền cao tắc cánh chim,、liền、cùng một gốc đoàn to mày, một một quy bất lý l ị c tự a hồ cố gắng não bổ dưới cái này hình tượng lại hỏi còn có không cố phàm tiếp tục nói còn có thể lấy có rất nhiều loại cái khác quái vật mới vừa nói thiên sứ là thần quốc bên trong cường đại nhất quái vật còn có một số tương đối mà nói không cường đại như vậy ví dụ như nhìn chăm chú pho tượng đây là một bức tượng lấy cổ quái thiên sứ tượng đã cực lớn nó có thể lấy cực nhanh tốc độ di động chỉ có tại bị nhìn chăm chú thời điểm mới sẽ đình chỉ di động một khi rời ánh mắt liền sẽ trong nháy mắt đem người chơi đánh giết mở đ ờ xạ pho tượng đây là một bức tượng lấy mở đ ờ xạ đầu lâu tượng đá cực lớn nó đồng dạng có thể lấy cực nhanh tốc độ di động mà người chơi một khi tiếp tục nhìn chăm chú nó liền sẽ dần dần hóa đá thánh linh cụt ít đó là cái xem ra phi thường đáng sợ mọc ra cánh thiên sứ hải nhi sẽ nổi đồng bể giữa không chung nhảy nhót chỉ có một cái người chơi có thể nhìn thấy một khi người chơi nhìn thấy nó ba lần nó liền sẽ hướng người chơi bắn tên sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp một khi nó hướng hai cái người chơi bắn tên như vậy hai cái này người chơi đều sẽ bị trong nháy mắt nháy mắt giết còn có thiên đường cho săn đây là một cái thiêu đốt lên kinh khủng thánh quang to lớn cho săn một khi nghe được thanh â m liền sẽ nhào tới thôn vệ người chơi thiên đường thủ vệ đây là có thể di động chống dâu áo giáp cầm trong tay thần trượng một khi phát hiện người chơi liền sẽ trực tiếp dùng thần trượng phát ra thánh quang nháy mắt giết thiên đường thợ săn ngoại hình là may mắn được phép tiến vào thần quốc người bình thường cũng có thể lấy nhìn thành là nhân viên ngoài biên chế bọn hắn cầm trong tay trường kiếm cùng c u n g tiễn sẽ truy sát người chơi cố phàm khe khẽ thở dài chúng ta làm là trò chơi cũng không phải thiên đường video đây đều là nghệ thuật phát huy n h a đây không phải rất bình thường sao các ngươi địa ngục cùng thiên đường đều loại quan hệ này còn cân nhắc cho bọn hắn lưu mặt mũi l ý li c ị lộ ra rất tán thành biểu lộ a ngươi nói có đạo lý a michael đều tính như vậy kế ta ta vậy không cần thiết chửa cho hắn mặt mũi nhất định phải hung hăng bôi đen ngươi đề nghị này phi thường tốt thiên sứ ở nhân gian liền hẳn là loại này lê tởm sắc mặt lại nói ta cũng không nói đây là thiên đường đây chỉ là thần quốc mà thôi nhà hh còn có cái khác đề nghị sao l l i i trò chơi này t nhiều g một bộ vắt hết bộ dáng, cuối cùng lại từ trong nhất Ta cảm h ủng có hộ một mươi n án, có đúng không? g có thấy Ta cảm thấy cái này nệ h sáu người online thần quốc bên trong nhiều nhất có thể đồng thời xuất hiện năm tên kẻ trộm lửa với lại kẻ trộm lửa soát quy tắc mới ta vậy đều viết rất rõ ràng cố phàm lắc đầu quy tắc là rất rõ ràng nhưng có một vấn đề càng là có loại này ôn lại cách chơi trò chơi người chơi càng là sẽ ra tốc s ó i mòn người muốn à trò chơi này như thế quên lui cho dù các người chơi có thể gom góp mười sáu cá nhân cùng nhau chơi đ ù a khẳng định cũng biết nhanh chóng chạy hết ngày đầu tiên chạy mười cái ngày hôm sau liền không còn một n g ống người nha đều là sẽ có cùng gió hiệu ứng đối với cái kia chút chơi cực kỳ cấp trên trò chơi tới nói khả năng đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì nhưng đối kẻ trộm l ử a trò chơi này tới nói người chơi s ó i mòn vấn đề liền phi thường chí mạng li rất hiếu kỳ thế nhưng là có thể làm cái gì đâu ta ngẫm lại cho trò chơi này thêm một những người máy nhưng là người máy sẽ bị người chơi liếc mắt nhìn ra chẳng lẽ ngươi có càng tốt biện pháp cố phạm nói ra ta là nghĩ như vậy là m người chơi lui bơi về sau đâu chúng ta có thể cho hắn ở trong game lưu một cái thi đấu b á c mộ đ ị a cái này chút người chơi rời khỏi trò chơi về sau bọn hắn nhân vật lại biến thành quần áo rách dưới t h â i khô giữ lại nhân vật tên cùng đại khái v ẹ ngoài n muốn tiếp tục làm lao công cùng cái kia chút đơn giản làm việc chúng ta còn có thể lấy thêm một cái phía chính phụ thiết lập liền gọi bọn hắn mất tâm người lili có chút khó hiểu thế nhưng là điều này cùng ta nói khác nhau ở chỗ nào không phải là cho trò chơi thêm một những người máy sao cố pham lắc đầu không mặc dù đều là người máy nhưng vẫn là có khác nhau nếu như chỉ là phổ thông người máy các người chơi đối bọn họ kỳ thật không có tình cảm gì nhưng nếu như là một cái đỉnh lấy bạn tốt hay đi vẻ ngoài còn mặc bạn tốt trang bị người máy như vậy đối người chơi tới nói liền sẽ có một chút ý nghĩa l ặ c t h ủ có lẽ các người chơi sẽ nhớ lại cùng bạn tốt cùng một chỗ trò chơi thời gian cái này có lợi cho ủng hộ người chơi để bọn hắn ở trong game lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian lại hoặc là bọn hắn nhìn thấy cái này chút hảo hữu còn tại làm lấy khổ công sẽ thoáng hòa tan một chút bọn hắn thất bại tâm lý cảm thấy hắn so tà thảm hại hơn thậm chí các người chơi khả năng sẽ nghi ngờ cái này thi đấu bác mộ bia có phải hay không còn có một số hoàn toàn mới ẩn tàng cách chơi t i m tòi nửa ngày về sau phát hiện kỳ thật không có dạng này không chỉ có thể sinh ra tâm tình tiêu cực còn có thể cho bọn hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian ngắn l ý ly như có điều suy nghĩ ân ngược lại là vậy có nhất định đạo lý nhưng là cái này giống như cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến làm lao công người chơi a làm kẻ trộm lửa người chơi đâu cố phàm nói ra chúng ta để kẻ trộm lửa người chơi cũng gặp phải không được sa mạ tại thần quốc bên trong khả năng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mất tâm người quái vật những quái vật này mặc người chơi đồng đội trang bị mọc ra không sai biệt l ắ m bộ dáng sẽ còn phát ra đồng đội đã từng nói qua giọng nói các loại gặp được người chơi về sau cái này chút mất tâm người liền sẽ trực tiếp nào tới đem người chơi cảm nhiễm thành mới mất tâm người sau đó đem người chơi trên thân mang theo đồ vật toàn bộ dọn đi nếu như cảm thấy cái này chút mất tâm người không đủ c ư ờ n g đại không đủ để đối người chơi cấu thành quá lớn uy hiếp chúng ta còn có thể cho bọn chúng cùng còn x u ấ t lại áo giáp thiên đường thủ vệ hợp thể như vậy còn có thể thuận tiện lại chế tạo một đợt tâm tình tiêu cực cớ sao mà không làm lý i l không khỏi vô an tán dương ý kiến hay a ha. tại nguy cơ t ừ phía trong hoàn cảnh nghe được một cái nói x o n g đồng đội giọng nói người xuất hiện nhưng là vừa nghĩ tới đồng đội kỳ thật đã chết hẳn là có thể trong nháy mắt cho người chơi mang đến không nhỏ kinh h ả i cố phàm nói bổ sung bất quá đồng dạng là với tư cách mất tâm người cụ thể là xuất hiện ở thần quốc bên trong vẫn là thần quốc bên ngoài cần ra một cái quy tắc tiến hành hạn chế lý i l phản hỏi tại sao phải hạn chế ta toàn bộ m u ố n trực tiếp cho phép cùng một cái mất tâm người đồng thời xuất hiện tại thần trong ngoài nước là có thể bên ngoài liền là khổ công bên trong liền là quái vật dù sao ở thế giới xem thiết lập bên trên tùy tiện cho cái giải thích liền tốt mà liền nói thần quốc nguy cơ từ phía thiên sứ đem kẻ trộm lửa giết chết về sau sẽ đem hắn thi thể biến thành mất tâm người vĩnh viễn lưu tại thần quốc bên trong mà kẻ trộm lửa lại thông suốt qua thần hỏa tế đ à n tại thần quốc bên trong vô hạn phục sinh theo bọn hắn lần lượt tử vong thần quốc sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm mất tâm người nước tràn thành lụt hì hì ha ha ngẫm lại liền thú vị ly đã có thể tưởng tượng đến người chơi tại thần quốc bên trong bị mất tâm người dòm bị vây thành hình tượng nàng phi thường vui vẻ đứng dậy trong phòng khách đi, đi. Tốt, vậy ta lại đi đem thiết kế phương á n sửa lại nếu như thuận lợi lời nói lập tức liền có thể lấy khai phát đúng còn có một việc muốn giao cho ngươi đi làm l i ê n là cái kia chút l ê vật nhỏ nói đến l ê vật nhỏ lí lít b i ể u lộ trở nên có chút dữ tợn tựa hồ là liên tưởng đến lúc ấy tại trần thính tuyển phòng trực tiếp một chút không tốt l ắ m ký ức đáng giận à vốn là muốn sàng chọn ra người chơi bên trong có uy hiếp mục tiêu trọng điểm chăm chú phòng thủ kết quả không nghĩ tới thông quan người chơi lại còn nhiều như vậy cái này trần thính tuyển ta là nhớ kỹ hử hắn về sau tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta lít lời nói này đến nghiến răng nghĩa lợi Hiển nhiên, lý l ị tại trò chơi thông quan hình tượng làm cái này điều tra vấn quyển chủ yếu là cảm thấy trò chơi này hẳn là không mấy cái người có thể thông quan thật có một ít người có thể thông quan lời nói nói rõ là cẩn trọng điểm chăm chú phòng thủ đối tượng nguy hiểm dù n g một chút nhỏ quà tặng lừa gạt đến bọn hắn thông tin cá nhân về sau mặc kệ là đến mềm vẫn là tới cứng đều có thể phòng ngừa c h u đáo tiến hành ă n bài nhưng nàng không nghĩ tới là trò chơi ra bột thông quan nhân số nhiều lắm thiên mệnh n g ọ a long c h u y ể n trò chơi quá trình vốn cũng không dài bình thường chơi lời nói một ván tối đa cũng liền một giờ các người chơi biết n g o ạ long sách khảm bộ bột về sau phàm là nghiêm túc chơi mấy lần chí ít bảy thành người chơi đều là có thể thông quan thông quan người chơi nhiều lắm pháp không trách chúng cái này còn chăm chú phòng thủ cái bữa cho dù thật điện phương thức liên lạc cùng địa chỉ người chơi cũng không nhiều chí ít cũng đã chiếm tất cả người chơi gần ba thành đây cũng không phải là một con số nhỏ l i l i t cũng liền chỉ là nhớ kỹ cái kia lớn nhất chim đầu đàn trần thính t u y ề n cố phàm có chút khẩn t r ư ớ c hỏi ly tổng ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn hắn một cái địa ngục chuyến du lịch một ngày có thể an bài sao thật xuống dưới đào tạo sâu một cái lời nói trần thính tuyển dám bảo năng lực hẳn là có thể có đủ tiến bộ nhảy vọt nhất là cái kia chút nước ngoài v ă n vật mở cửa không mở cửa hẳn là một chút liền có thể đã nhìn ra nói đến đây cái lilith mắt trần có thể thấy có chút được trí mặc dù rất muốn an bài hắn đi địa ngục làm khách nhưng chuyện này có chút khó khăn chúng ta địa ngục đối với người ở giữa lực ảnh hưởng có hạn ta hiện tại tối đa cũng liền để hắn làm ác mộng với lại cho dù là dạng này còn có thể bị thiên sứ phát hiện ảnh hưởng chúng ta địa ngục đại kế cho nên tạm thời thả qua hắn cố phạm trong lòng ha h a quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng trước đó đinh giảng sư liên tiếp tìm được hai cái mấu c h ố t bút lili đều không thể bắt h ắ n thế nào cái này đã nói lên địa ngục ác ma ở nhân gian là nhận nghiêm ngặt hạn chế thật muốn làm thất thường gì sự t ì n h thiên sứ vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta nhưng là vấn đề tới vì sao a ta bị ác ma đoạn hồ còn bị bách ký kết khế ước liền không có người quản chẳng lẽ người xuyên việt cứ như vậy không nhân quyền sao lili thiên lặng thở dài nếu không cái này chút lễ vật nhỏ chúng ta trực tiếp bịt nợ mặc dù thông qua loại hình thức này sinh ra tâm tình tiêu cực ta không thu được nhưng ít ra vậy chút cân giận cố phàm kém chút một mộp lao hết phun ra ngoài đổi vội vàng khuyên Ly Tổng, chúng ta công ty chúng công sáu mươi n tám chương thiên đ sáu mươi chín lễ vật nhỏ cùng bản đồ thăm dò độ lily suy nghĩ một chút ân ngươi nói ngược lại là vậy có đạo lý cái này chút lễ vật nhỏ dùng rẻ nhất phương thức làm ước chừng bao nhiêu tiền cố phạm đại khái tính ra một fan h i ệ nếu ở t như g ở trong đó ba thành người chơi điền địa chỉ như vậy mỗi bán đi một mươi phần trò chơi liền cần đưa tạng ước chừng hai bốn trăm linh phần lễ vật đó là cái đơn giản toán học vấn đề ngược lại cũng không phải rất khó tính lý lịch mất hết cả hứng vung tay lên tuất vậy liền theo cái này xử lý a nhưng mà nàng vừa dự định tại chỗ biến mất liền bị cố phảm cả lại chờ một chút ly tổng còn có cái mấu chốt vấn đề tiền này từ chỗ nào đến ly ly phảm thất nghe được cái gì thiên phương giả đàm nàng n g ứ n g mày nhìn về phía cố phảm cái gì gọi là tiền từ chỗ nào đến trò chơi này không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao thiên mệnh ngoạ long truyền giá bán là chín mươi tám khối tiền khấu trừ r a bình đài chia cùng t r ụ thuế các loại nhân tố một phần trò chơi chí ít cũng có thể lừa sáu mươi khối tiền trái phải xuất ra mười đồng tiền làm nhỏ quà tặng theo ly ly thì là rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý sự tình nhưng cố phảm hiển nhiên cũng không cho là như vậy hắn bung ô tay công ty cũng không có tiền nhàn r ồ i a l ý lịch l â y dại tiền đâu cố phàm nghiêm túc nói d ố c khế ước bên trên không phải đều viết rất rõ ràng sao bảy mươi là tiếp theo khoản trò chơi nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền kinh phí cho người chơi định chế lễ vật nhỏ tiền làm sao đều không tính được tới nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền kinh phí phía trên a húng chi kẻ trộm lựa trò chơi này thể lựa vượt xa chúng ta trước đó nghiên cứu phát minh trò chơi chính là dùng tiền thời khắc công ty trong chương mục không lưu đủ dự toán sao có thể được đâu lì l ị c mặt mũi tràn đầy viết không thể tưởng tượng cái này bảy mươi không động nhưng còn lại ba mươi đâu cố phạm lần nữa bung ô tay trong đó có năm là ta cá nhân tiền thưởng số tiền kia hiển nhiên không đủ lại nói loại chuyện này ngươi ý tốt nghĩ để cho ta tự móc tiền túi sao lily mặt đen lên cái kia còn lại hai mươi năm đâu cố phạm có lý chẳng sợ nói cái kia chút không đều là công ty vận doanh kinh phí sao đều dùng xong a lily chân kinh đều dùng xong công ty của chúng ta hiện tại cần nhiều tiền như vậy để duy trì vận doanh ngươi đừng cho là ta không biết liền ngươi thuê cái kia nhỏ phá quán cà phê một tháng tiền thuê căn bản là không có bao nhiêu tiền cố phạm giải thích nói là sân bãi tiền thuê xác thực không có nhiều nhưng ta vẫn phải cho các công nhân viên phát tiền lương cùng tiền thưởng a ai ngươi thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi g o quý ta không cho những nhân viên này thêm tiền thưởng vạn nhất bọn hắn bị những công ty khác đào đi ảnh hưởng tới tiếp theo khoản g trò chơi khai phát tiến độ đây không phải là phiền t a i sao đến cuối cùng vẫn là sẽ ảnh hưởng ngươi đại kế lại nói cho người chơi phát phúc lợi đầu này lúc đầu vậy không phù hợp khế ước bên trong cái này ba loại chủ yếu chi tiêu bất kỳ hàng nào với tư cách trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc ta có quyền tự tuyệt số tiền kia không nên từ công ty trò chơi n ị c h thiên đường tài khoản bên trong ra lí bó tay rồi vậy ta bỏ ra tổng được rồi nhìn ngươi cái k i a keo kiệt bộ dáng cố phạm trong lòng tao hứng rất tốt các loại liền là ngươi câu nói này xem ra ta đoán đúng trước đó cố phạm liền chú ý tới lý lịch cùng hắn ký khế ước bên trong có một hạng nếu như trò chơi hao tổn lợi nói như vậy lý lịch sẽ phụ trách bù đắp trò chơi nhất định đến khai phát tài chính cái này đủ để chứng minh lý lịch cái này văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực ở nhân gian tuyệt không chỉ có trò chơi nghịch thiên đường cái này một công ty khẳng định còn có cái khác s à n nghiệp nghĩ đến vậy cực kỳ hợp lý địa ngục các ma còn có thể thiếu tiền sao đã ngươi không thiếu tiền vậy chúng ta coi như thật tốt tốt nói một chút cái này không nhiều lừa gạt a không tranh thủ thêm điểm kinh phí ta không khỏi vậy quá có lỗi với chính mình gánh nguy hiểm tốt đã vấn đề kinh phí từ ly tổng ngươi tự mình giải quyết vậy liền không thành vấn đề bất quá ta còn có cái nho nhỏ đề nghị liền là những lễ vật này đi kỳ thật có thể càng cao quy cách một điểm dựa theo mỗi bản hai mươi khối tiền tiêu chuẩn đi làm vậy hoàn toàn không có tâm bệnh lý trong mày có chút nghi ngờ nhìn về phía cố phạm vì sao a hiển nhiên vừa mới có thể muốn tự móc tiền túi thời điểm cố phạm k h n g đúng một phần lễ vật căng hết cỡ cũng chỉ tính m ư ơ i đồng tiền nhưng bây giờ nghe xong lý lịch xuất tiền cố phạm trực tiếp gấp đội biến hai mươi cái này thái độ biến hóa quả thực để cho người ta nổi nóng cố phạm giải thích nói ta vừa mới bắt đầu cho một cái tương đối thấp tiêu chuẩn cái k i a chỉ là bởi vì kinh phí không đủ cho nên bị ép thỏa hiệp không thể đặt thành tối ưu t u y ê n t r u y ề n phương án đã hiện tại kinh phí đầy đủ vậy chúng ta sách lược tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng điều chỉnh ta đề nghị đem tất cả người chơi ban thưởng tiêu chuẩn dựa theo mỗi bản hai mươi khối tiền tiêu chuẩn đi làm định chế một cái tương đối tinh mỹ kỷ niệm bản huy hiệu còn có một phần giấy chứng nhận nhất là cái này trần tính tuyển chúng ta thậm chí có thể cho hắn định chế một cái thuần kim tiểu tường chén tạo hình nhà liền làm một cái cái b ệ tăng thêm ra cắt lượng cái kia cây q u ạ t ai ai ai ly tổng ngài trước đừng có gấp động thủ đánh ta ta đây không phải lấy ơn bạo o á n ta đây tuyệt đối là thả dây dài c â u cá lớn nhìn thấy tìm khắp nơi ra h ỏ a sự tình ly ly dừng lại cố phạm vội vàng tiếp tục giải thích chúng ta cho các người chơi từng điểm ngon ngọt để bọn hắn lại đến chơi kẻ trộm lửa mà các người chơi thiên mệnh ngoạ long truyền thiếu tâm tình tiêu cực nhất định phải tại kẻ trộm lửa nơi này gấp đội trả lại ly trong mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nàng n h è đầu nói ra giống như cũng là như thế cái đạo lý thả dây dài câu cả lớn đúng là chuyện như vậy tốt vậy liền theo lời ngươi nói xử lý a chúng ta địa g ụ c nhà lớn nghiệp lớn cũng không kém điểm ấy kinh phí cố phạm tranh thủ thời gian phụ họa đúng thôi cái này vậy cũng là vì tốt hơn thu thập tâm tình tiêu cực lý do này liền xem như đến lũ x ã ở nơi đó cũng là rất thỏa đáng cực kỳ hợp lý ai ly tổng ngươi đ ừ n g nội đi còn có một vấn đề kẻ trộm l ử a trò chơi này lời nói còn muốn hay không làm cùng loại thiết kế liền là thông quan về sau đặc thù giao diện ly ly suy nghĩ một chút muốn tuy nói thiên mệnh ngoạ long truyền chức năng này cũng không tính đặc biệt thành công nhưng cái kia đều là bởi vì bụt mà ngoài ý muốn nổi lên mà thôi chức năng này bản thân hẳn là không có vấn đề ở trong game thiết lập một cái rất khó đạt thành thông quan mục tiêu một phương diện có thể sàng chọn ra người chơi bên trong phần tử nguy hiểm thu thập bọn hắn tin tức thuận tiện về sau trọng điểm chiếu cố một phương diện khác lại có thể thông qua cấp cho lễ vật nhỏ phương thức hấp dẫn càng nhiều người chơi nhậu hố vì tiếp theo khoản trò chơi làm tốt mở rộng bản thân cái này hẳn là một cái trâm lợi mà không có một hại sự tình lan tràn đến kẻ trộm lửa cũng là hợp tình hợp lý nhưng rất nhanh lý lý lý thức được vấn đề nhưng là lần này nhất định phải định một cái cao một chút mục tiêu không thể lại xuất hiện giống thiên mệnh ngoại long truyền một dạng vấn đề nguyên bản lý lít là muốn sàng ra người chơi bên trong phần tử nguy hiểm tốt nhất chỉ có như vậy khoảng mấy chục người mới đáng ra trọng điểm c h i ế u cố kết quả hiện tại thông quan người chơi c h í ít vậy có mấy vài người cái này còn chiếu cố cái giam a kẻ trộm lửa khẳng định không thể lại dẫm lên vết xe đổ cái này thông quan kết toán giao diện nhất định phải đưa đến thật sự sàng chọn tác dụng cố phàm đề nghị nếu không chúng ta làm bản đồ thăm dò độ thành tựu hệ thống a lý lít hai mắt tỏa sáng nói ngay một chút cố phàm giải thích nói rất đơn giản liền là người chơi mỗi đi qua một cái địa phương liền là vì đã thăm dò trạng thái chỉ có bản đồ thăm dò độ đạt tới một trăm linh lúc mới coi là thông quan như vậy cho dù không có người chơi thông quan chúng ta cũng có thể lấy căn cứ bọn hắn đặt thành thăm dò số độ giá trị từ cao xuống thấp sắp xếp sàng chọn ra cái kia chút uy hiếp tương đối lớn người chơi li li không khỏi vô an tán dương diệu a ta đã sớm nên nghĩ đến hẳn là định một cái có giãn cơ chế thiên mệnh ngoạ long truyền vì sao a sẽ có nhiều người như vậy thông quan một mặt là bởi vì trò chơi ra một nhưng một phương diện khác thì là bởi vì tiêu chuẩn định đến không đủ có có giãn chỉ có thông quan cùng không thông quan hai cái này tuyệt hạng một khi ra bụt cũng có chút khó mà vắn hồi mà bản đồ thăm dò độ một trăm phần trăm cái mục tiêu này liền tương đương có có giãn lần này hẳn là có thể sàng chọn ra đầy đủ có uy hiếp người chơi quần thể trọng điểm chăm chú phòng thủ l ý li thật cao hứng thuận đi một bao khoai tây trên về sau liền thật vui vẻ sửa chữa thiết kế phương án đi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý sáu mươi chín chương bảy mươi có người muốn đào ngươi ngày năm tháng bảy thứ sáu triệu hải tuyền nhìn đồng hồ đã là bốn giờ năm mươi lăm với tư cách một nhà tiêu chuẩn chín giờ tới năm giờ về công ty trò chơi n g h ị c h thiên đường lúc tan việc trên đại thể là đúng giờ điểm này đáng giá khen ngợi tuy nói cơ sở tiền lương so bên ngoài thấp đi nhưng làm việc thanh nhàn lại thêm còn có thể trộn lẫn lăn lộn thành công hạng mục kinh nghiệm với tư cách đi ăn máng khác ván cầu tới nói còn là rất không tệ còn có năm phút đồng hồ liền muốn tan việc triệu hải tuyển trong lòng không khỏi có chút nóng n ả y chủ yếu là buổi tối hôm nay hắn hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm đ ế đô giao thông vốn là lấp hôm nay lại là thứ sáu hắn cùng bằng hữu một cái tại bắc ngũ hoàn một cái tại đông ngũ hoàn cho dù là lấy chúng ở giữa điểm tụ một cái chí ít cũng phải một giờ lên nếu như hơi chấm đi một điểm gặp gỡ sớm đỉnh、cao. vậy thì phiền thoái nhưng mà đúng vào lúc này cố phạm đứng dậy mọi người chờ một chút chiếm dụng mọi người năm phút đồng hồ thời gian nói hai cái sự tình triệu hải tuyền vừa đứng ở một nửa lại yên lặng ngồi xuống lại x o n g con b lãnh đạo thời gian khái niệm thường thường khác hẳn với người thường nói là năm phút đồng hồ nửa giờ vậy tại năm phút đồng hồ phạm vi bên trong trước đó còn muốn nói trò chơi nghịch thiên đường cùng những công ty khác không giống chứ quả nhiên thành công luôn luôn sẽ cho người lơ mơ cố tổng làm sao vậy nhiễm lên loại này thói quen nhưng triệu hải tuyền vậy không có cách chỉ có thể yên lặng ngồi xuống nghe lấy cố phạm phi thường ngắn còn nói chuyện thứ nhất trò chơi mới thiết kế phương án đã đang tiến hành cuối cùng sửa đổi dựa theo bình thường khai phát quá trình thứ hai liền có thể lấy bắt đầu nghiên cứu phát minh lần này trò chơi so với thiên mệnh ngoại long truyền tới nói thể lượng càng lớn nội dung phong phú hơn mọi người nội dung công việc cũng biết càng thêm nặng nề cho nên hy vọng mọi người từ tuần sau bắt đầu có thể căn cứ từ mình tình huống thực tế xét tăng c a một cái mục tiêu là bảo đảm trò chơi có thể đúng hạn đem bán k i ệ n sự tình thứ hai đâu chính là chúng ta quyết định vì mọi người phát lại bổ sung một lần tiền thưởng hôm nay hẳn là có thể tới sổ đối với số tiền kia cụ thể cấp cho tiêu chuẩn tài vụ tại tiền lương tới sổ về sau sẽ cho các n g ư ờ i gửi đi tin tức tiến hành nói rõ chi tiết nếu như mọi người đối kim ngạch còn có nghi vấn có thể trong lúc làm việc ở giữa liên hệ tài vụ hỏi thăm tình huống nhưng nghiêm cấm tại không phải thời gian làm việc đến hỏi thăm ta tốt liền hai chuyện này mọi người có thể tham việc cố pha mắt nhìn thời gian vừa vặn một phút sau đó hắn phi thường tiêu sái thu thập xong mình đồ vật điều nghiên địa hình đi ra công ty triệu hải tuyền có c h ú t ngộng a ta đây là hiểu nhầm rồi sao nói năm phút đồng hồ thật sự năm phút đồng hồ a bất quá thời gian mặc dù ngắn nhưng ở trong đó lượng tin tức còn là rất lớn đương nhiên chủ yếu tin tức lượng vẫn là một điểm bánh vẽ đầu thứ nhất cũng không cần nói cổ vũ mọi người tăng ca cái này lời ngầm còn không rõ a với lại không có sách tiền làm thêm giờ vậy khẳng định chính là không có về phần đầu thứ hai nghe tựa hồ là một tin tức tốt nhưng là kết hợp đầu thứ nhất đến xem liền không nói được rồi bình thường công ty ở trên một trò chơi thành công về sau dù là tiếp theo khoản trò chơi muốn đã được duyệt chí ít cũng là ba tháng về sau sự tỉnh nào có không đến một tuần liền mở mới hạng ca cho nên vì ủng hộ sĩ khí vẫn là muốn tính chất tượng chứng phát một chút tiền thưởng khích lệ một cái nhưng triệu hải tuyền dám cược năm mao tiền cái này tiền thưởng tuyệt đối không nhiều bởi vì cố tổng mới nói nếu như đối tiền thưởng có nghi vấn có thể trong âm thầm hỏi tài vụ vì sao a sẽ đối với tiền thưởng có nghi vấn tại sao là trong âm thầm hỏi tài vụ mà không thể công khai hỏi là ngại tiền thưởng quá nhiều sao mở cái gì nói đùa ai nhưng cái kia lại có thể làm cái gì đâu đ á n g b ứ c người làm công là không có cỏ kẻ mặc cả quyền lợi triệu hải tuyền vẫn phải đổi tàu điện ngầm vội vàng thu thập xong đồ vật tiến về cùng bằng hữu hẹn xong tiệp cơm ban đêm bảy giờ nữa, triệu hải tuyền cuối cùng là cùng bằng hữu trả mặt một đỉnh cao đế đô quả nhiên kinh khủng như vậy triệu hải tuyền cố ý đi đi tàu địa ngầm kết quả còn trên đường bỏ ra dòng d ã một giờ mà bạn hắn trương kỳ phong thì là bởi vì cái xe năm giờ rưỡi đi ra ngoài bảy giờ rưỡi mới đến triệu hải tuyền đậu đen rau m ù ố n nói cũng đừng nhớ thương mở ngươi xe tuổi kia ngươi nếu là đi tàu địa ngầm lời nói chúng ta sớm đều đã ăn xong trương kỳ phong lắc đầu vậy không được ta â khí bạo lều g a o động đến số không lái xe vậy ta không phải thua lỗ sao trương kỳ phong hiện nay ở công ty là một nhà trò chơi truyền thông gọi ít chơi game lưới tên gọi tắt ít chơi game từ tiên nhìn lại cái này tựa hồ giống như là một nhà nghiện nét bỏ hẳn cơ cấu nhưng trên thực tế không phải nó lý niệm là người chơi thời gian thập phần quý giá mà chúng ta với tư cách trò chơi truyền thông muốn vì người chơi tuyển chọn tỉ mỉ y ê u chúng tuyển ưu để các người chơi ít chơi một chút rác rưởi trò chơi chơi nhiều một chút kinh đ i ể n trò chơi cho nên mới gọi ít chơi game lưới t r ư ơ n g k ỳ phong chức vị trước mắt là nội dung chủ quản phụ trách nghiệp vụ nội dung cực kỳ t ạ m có chữ viết bài tin tức video bài tin tức cùng một chút tin tức bài viết sáng tác làm việc trừ cái đó ra còn phụ trách các loại xã giao tài khoản cùng video trang web tài khoản dữ gìn trương kỳ phong mặc dù không phải tin tức chuyên nghiệp xuất thân nhưng hành văn coi như không tệ với lại bất luận là phỏng vấn soạn bản thảo còn là video biên tập đều biết cũng coi là toàn năng hình nhân tài hai người riêng phần mình ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện triệu hải tuyên hỏi trước khi đến ngươi nói với ta có một tin tức tốt muốn nói cho ta là tin tức tốt gì sẽ không phải là lừa gạt ta đi trương kỳ phong để đua xuống l ờ i gì suối ca ta lúc nào lừa gạt qua ngươi a tuyệt đối tin tức tốt có công ty game đánh với ta nghe ngươi tình huống muốn đào ngươi triệu hải tuyên sửng s ố một chút a đào ta trương kỳ phong gật đầu đúng à. đào ngươi triệu hải tuyền cảm thấy rất ngoài ý m u ố n trước đó hắn ở nhà chờ sắp xếp việc làm một đoạn thời gian vậy ném không ít lý lịch sơ lược nhưng đều bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể thành công tuy nói triệu hải tuyền với tư cách hậu trường chương trình kỹ thuật rất tốt nhưng đầu năm nay kỹ thuật tốt lập trình viên không phải một chảo một bọ lớn sao tại kinh tế không ngừng chuyến về lớn xu thế giới làm việc cương vị nghiêm trọng rút lại bằng không triệu hải tuyền lại làm sao có thể cuối cùng đi đến trò chơi nghịch thiên đường dạng này một nhà mới thành lập hình công ty kết quả vừa mới qua đi không có bao lâu thời gian đâu liền có người chỉ tên điểm họ muốn đào mình nghe là có chút vô nghĩa bất quá triệu hải tuyền cũng biết trương kỳ phong thật là có cái này con đường với tư cách một nhà trò chơi truyền thông nội dung chủ quản hắn cùng nghiệp nội rất nhiều nhà công ty game đều có vô cùng mật thiết quan hệ nếu quả thật có một nhà nào đó công ty bởi vì trường kỳ phong đề cử mà hướng triệu hải tuyền ném ra ngoài cảnh ô liu vậy cũng cũng không kỳ quái trương kỳ phong hiển nhiên cực kỳ hưng phấn người biết đối phương nguyện ý ra bao nhiêu tiền đ ả o người sao triệu hải tuyền suy nghĩ một chút thuận miệng nói ra một cái mình khả năng sẽ thái độ bông lỏng tâm lý giá vị hai mươi n g h n tại đến trò chơi lịch thiên đường trước đó triệu hải tuyền tiền lương ước chừng là mười sáu n g h n trái phải Thậm chí lúc à m ộ trước cố phàm cầm cái máy kế toán tại triệu hải tuyển trước mặt ấn mấy lượt về không lại trực tiếp tính mười sáu nhân với tám mươi n h cuối cùng cho ra mười hai tám trăm cái số này để triệu hải tuyển trong lòng lạnh một nửa hai mươi hàng tuổi nghe không nhiều thật là chứng thực đến chuẩn xác số lượng bên trên lại làm cho người có một loại bị chặt trúng động mạch chủ đạo nhất mỗi tháng trực tiếp liền thiếu một đài điện thoại tiền cái này ai chịu nổi á lúc này nếu quả thật có công ty có thể xuất ra hai mươi n g h n khối tiền đòi hắn so với hắn tiền lương bây giờ cũng coi là phi thường khả quan nhưng mà tình huống tự hồ so triệu hải tuyền muốn còn muốn càng thêm lạc quan t r ư ơ n g kỳ phong khẽ lắc đầu có chút h ư n g phần nói hai mươi lăm n g h n đại ngộ này so sánh ngươi tiền lương bây giờ đều nhanh gấp bội đi tại cái này hoàn cảnh lớn dưới không có mấy cái lập trình viên có thể cầm tới số tiền này triệu hải tuyền cũng không khỏi đến trường lớn hai mắt hiển nhiên cái số này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng nhưng là bọn hắn vì sao a nguyện n ý ra nhiều tiền như vậy đ à o ta triệu hải tuyền hơi nghi hoặc một chút t r ư ơ n g kỳ phong khoát tay chặn lại cái này còn không đơn giản à đương nhiên là bởi vì các ngươi công ty cái kia trò chơi à. thiên mệnh ngoại long truyền ngươi là không biết trò chơi này tại trò chơi ngành nghề nội bộ cũng có thể phát h ỏ a cái khác nội dung kỳ thật đều không khó làm vậy không khó chép chủ yếu liền là phạ kệ ai cái này bộ phận nghe nói phía chính phủ bình đài bên kia vậy đều đối trò chơi này phi thường hài lòng chủ yếu là lúc trước phạ kệ ai kỹ thuật bị làm thành mô bản về sau mặc dù vậy nóng lên một trận nhưng dùng kỹ thuật này làm trò chơi một cái đều không lửa phía chính phủ mặt mũi vậy thật sự là có chút nhịn không được rồi kết quả ai có thể nghĩ tới thiên mệnh ngoạ long truyền lại đem cái này kỹ thuật cho mang phát hòa đâu người chơi ưa thích phía chính phủ vậy dự định nâng cái này không phải liền là cái mới đầu gió mã cho nên những công ty khác vậy đều có ý nghĩ này người tại trò chơi nghịch thiên đường không phải liền là chuyên môn làm cái này một khối sao người ta muốn đào ngươi đây là rất bình thường d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bảy mươi chương bảy mươi một đơn vị không phải ca là vạn triệu hải tuyền vội vàng giải thích 000, không thể nói như vậy Ta mặc dù tại thiên mệnh ngoại long truyền tổ hạng mục là phụ trách phạ k ẻ ai nhưng trên thực tế làm cũng đều là một chút cực kỳ thông thường cực kỳ cơ sở làm việc liền là cho ăn tư liệu hoàn thiện phép tính có chút năng lực lập trình viên đều có thể hoàn thành trò chơi này có thể lựa kỳ thật cùng ta không quan hệ nhiều lắm t r ư ơ n g kỳ phong khoát tay chặn lại này cái này có cái gì ngươi cho rằng những công ty khác không biết sao bọn hắn muốn liền là ngươi tại thiên mệnh ngoại long truyền trò chơi này bên trong thành công kinh nghiệm kỹ thuật hàm lượng thấp thì thế nào cả nước công ty game có mấy nhà công ty là kỹ thuật hàm lượng cao người cái này thành công hạng mục hạch tâm nhân viên đệ vệ lộ tợ lý lịch là thật cái kia là đủ rồi khiêm tốn cái cái gì k ì n h triệu hải tuyên v ậ y không phản đối chỉ có hai chữ xác thực vì trò chơi gì ngành nghề cùng internet ngành nghề đều coi trọng như vậy thành công hạng mục kinh nghiệm thậm chí có đôi khi sẽ xem nhẹ thực tế năng lực khảo sát vì sao a phần lớn người muốn t r ư ơ n g tuổi chỉ có thể dựa vào đi ăn m a n g khác còn không phải là bởi vì hoàn cảnh lớn tập tục như thế liền lấy trò chơi ngành nghề tới nói đại đa số công ty đều ưa thích cùng gió thành công trò chơi hạng mục mà theo bọn hắn nghĩ Đào hai cái một c nhân tố trồng cộng lại mới khiến cho cầm tới thành công hạng mục kinh nghiệm liền đi ăn máng khác trở thành cái nghề này tối ưu dài cái này hợp lý sao đương nhiên không hợp lý nhưng ngành nghề hiện trạng liền là như thế mọi người đi ra làm công không phải liền là cầu cái tiền mà tiền lương gấp bội dụ hoặc không có mấy cái người có thể chống tự được triệu hải t u y ể n xoắn suýt dưới cái này ta lại cân nhắc cân nhắc ca lão bản của chúng ta nói sẽ thêm tiền thưởng trương kỳ phong tương đương xem thưởng thêm tiền thưởng dẹp đi đi các ngươi cái kia nhà công ty ta điều tra qua lão bản của chúng ta nghe nói thiên mệnh n g o ạ long c h u y ể n phát h ỏ a muốn cho ta ra một thiên bài tin tức sau đó ta liền đơn giản hiểu rõ các ngươi một chút công ty kết quả hơi chút hiểu rõ mới phát hiện nguyên lai、like、công ty của các ngươi lão bản như thế keo kiệt đều làm mấy khoản kiếm tiền trò chơi lại còn u ố n tại trong quán cà phê làm việc liền thuê công vị tiền đều không nỡ thậm chí trò chơi phát hỏa đều không bỏ được mời các ngươi đi ăn bữa ngon loại này lao bản còn trông cậy vào thêm tiền thưởng đâu cho dù có tiền thưởng mỗi tháng tối đa cũng liền mấy ngàn với lại đoán chừng cũng liền phát hai ba tháng còn là hoàn toàn không có gấp đôi tiền lương hương a triệu hải tuyền há to miệng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do so với hư vô phiêu m i ệ u bánh vẽ xác thực vẫn là song thủy càng khiến người ta khó mà cự tuyệt ta đúng lúc này triệu hải tuyền điện thoại di động văng lên h ắ n lúc đầu không có quá để ý nhưng vội một chút nhắc nhở tin tức về sau đột nhiên con ngươi p h ó n g đại cầm lên cẩn thận chăm chú nhìn vài giây đồng hồ trương kỳ phong còn tại nghiêm túc ăn cơm hướng h ờ hỏi thế nào triệu hải tuyền biểu lộ có chút phức tạp l ã o bản của chúng ta nói phát lại bổ sung một tháng tiền thưởng thật phát trương kỳ phong gật đầu a phát bao nhiêu triệu hải tuyền liên tục xác nhận số lượng có chút khó có thể tin nói một ư ơ i tám tám trương kỳ phong không khỏi nổi lòng tôn kính a m ư ơ i tám tám k gần hai mươi khối tiền a có thể a chẳng lẽ là ta trách oan các ngươi lao bản hàn kỳ thật không móc lệnh nghề nghiệp nội nói lên tiền lương thời điểm bình thường đều là lấy ca làm đơn vị cũng chính là ngàn ví dụ như năm k bảy k m ộ mươi ba k liền là năm bảy một và ba khả năng này là từ xí nghiệp bên ngoài chuyển tới thói quen nhưng dần dần trong nước công ty cũng đã quen loại này hô pháp dù sao đại đa số người tiền lương trình độ cũng còn không đến được lấy vạn vì tính toán đơn vị trình độ cho nên trương kỳ phong vô ý thức cho rằng triệu hải tuyển tiền thưởng là một ư ơ i tám t á n g k cũng chính là một mươi tám cái số này cực kỳ may mắn vậy tương đối phù hợp khả năng tiền thưởng mức dù sao đây là một tháng tiền thưởng cơ sở tiền lương mới một vạn ba không đến tiền thưởng cho mười n g à n tám cái này đã rất nhiều nhưng mà triệu hải tuyền một mặt c h ấ n kinh nói không phải ca là vạ mười tám tám v ạ Phúc. trương kỳ phong k e m chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài đoạn ít mười tám tám v ạ trương kỳ phong con mắt trường giống như trung đồng không có đạo lý cái này hoàn toàn không có đạo lý nhà ai lão bản như thế thêm tiền thưởng một tháng trực tiếp một chiếc xe đây cũng chính là triệu hải tuyền cái này bạn bè thân thiết nói với hắn lợi này nếu như là người khác trương kỳ phong khẳng định phải nói ngươi chẳng lẽ đang tiêu khi ta con số này quá bất hợp lý cùng vòng bằng hữu bên trong vui sách hạ dẹ mệ giả hơi t h ư ơ n g một dạng thấy thế nào đều không giống thật triệu hải tuyền vậy không thể tin được hắn lặp đi lặp lại xem xét tới sổ tin nhắn nhưng rất nhanh trương kỳ phong nghĩ đến một loại khả năng tính ta hiểu được cái này hẳn không phải là một tháng tiền thưởng a thiên mệnh n g ọ a long truyền khai phát bao lâu thời gian triệu hải tuyền suy nghĩ một chút khai phát tăng thêm khảo thí không đến hai tháng a trương kỳ phong cố gắng tính toán hợp lý tính ta đã hiểu cái này tiền thưởng hẳn là từ ngươi nhập t r ư c thời điểm liền bắt đầu được rồi hai tháng khai phát thời gian lại thêm trò chơi lỏ dìn tháng thứ nhất hẳn là ba tháng tiền thưởng hết thẻ nhiều như vậy như vậy nói cách khác mỗi tháng sáu mươi ngàn nhiều chắc đây là cực kỳ không hợp thói thường a cho dù là ba tháng tiền thưởng cộng lại một trăm tám mươi ngàn cũng đủ làm cho trương kỳ phong chạy xuống ước ao ghen tị nước mắt nhưng mà triệu hải tuyên khẽ lắc đầu chỉ sợ không phải cái này nghiêm chỉnh mà nói hẳn là ba ngày tiền thưởng trương kỳ phong lần nữa hóa đá a cho dù là biên cố sự cũng phải có cái hạ n độ a triệu hải tuyên n u ố t dưới nước bọn chỉ chỉ mình mới vừa từ công ty tại vụ tiêu minh ngọc nơi đó nhận được tin tức trước đó cố phàm nói qua liên quan tới số tiền kia cụ thể cấp cho quy tắc tài vụ sẽ đơn độc nói chuyện riêng tất cả nhân viên tiến hành nói rõ chi tiết đúng là ba ngày tiền thưởng không sai công ty của chúng ta tài vụ nói số tiền kia là căn cứ thiên mệnh ngoại lòng chuyển từ tháng trước số ba mươi đến tháng này số hai ba ngày nay sạch thu nhập đệ tính trực tiếp dựa theo một cái đặc biệt tỷ lệ phần trăm tiến hành chia công ty toàn thể nhân viên dựa theo ba cái khác biệt ngăn vị tiến hành cấp cho cố tổng cảm thấy ta làm việc công trạng tương đối đột xuất cho nên dựa theo xa hoa nhất vị đệ tính cái này là công ty một loại đặc thù khích lệ chính sách trương kỳ phong tiếp tục n ẹ n họng nhìn chân chối ba ngày tiền thưởng vậy cái này tháng còn thừa hai mươi tám ngày đâu liền không phát triệu hải tuyền lại nhìn một chút tin tức cố tổng nói lưu đến tháng này phát tiền lương thời điểm cùng một chỗ phát dù sao lần này tiền thưởng là sớm cấp cho t r ư ơ n g kỳ phong toàn bộ người tựa như là hóa đá một dạng không vẹn vẹn tắt tiếng con mắt vậy đã mất đi hào quang lời nói này danh điểm thực sự nhiều lắm hắn quả thực là bất lực đ ầ u đen do muống chỉ phát ba ngày tiền thưởng cao tới mười tám tám vạn chỉ là câu nói này đều đủ trực tiếp đánh ở công ty thông báo tuyển dụng thể lệ lên đương nhiên mọi người đều biết trò chơi ngành nghề thuộc về loại kia tỷ lệ thất bại cao chỉ khi nào thành công lợi nhuận vậy cao ngành nghề với lại đầu to thu nhập đều tại trò chơi đem bán sau trong ngắn hạn nhưng bất kể nói thế nào cái này tiền thưởng số chữ vẫn là quá cao hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường mong muốn cùng phạm vi hiểu biết mấu chốt là cái này cái gọi là đặc biệt tỷ lệ phần trăm đến cùng là bao nhiêu nếu như là một ít đặc biệt lợi hại đại hán tổng doanh thu hàng tháng hơn trăm triệu trò chơi cho nhân viên phát mười mấy vạn tiền thưởng không kỳ quái nhưng thiên mệnh n g o long truyền chỉ là cái game họ phê l ĩ n rõ ràng không đạt được cái kia này trình độ a chẳng lẽ lại lão bản này xuất ra trò chơi sạch thu nhập hai thành thậm chí ba thành đều lấy ra cho nhân viên thêm tiền thưởng không hợp t h ó i thưởng không hợp t h ó i thưởng hai người nhìn nhau không nói gì triệu hải tuyền là không biết mình lúc này nên nói cái gì mà trương kỳ phong thì là đơn thuần cái gì cũng không muốn nói sợ hai huynh đệ đắng lại sợ huynh đệ mở đường h ổ n g ư ờ i lẫn vào tốt có thể nhưng là cũng đừng lẫn vào tốt như vậy a nhưng vào lúc này trương kỳ phong điện thoại văng lên hắn biểu lộ đờ đẫn tiếp lên trong điện thoại chuyển đến một người trung niên nam nhân thanh âm uy kỳ phong a lần trước cùng ngươi nói chuyện kia không phải nói đêm nay có thể cho ta trả lời chắc chắn sao thế nào người cùng huynh đệ kia nói tiền lương hai mươi lăm ngàn nếu như không đủ lời nói ta bên này cùng lao bản chào hỏi thêm đến ba mươi ngàn cũng có thể lấy bất quà đâu liên lạc có cái nhỏ điều kiện chính là có thể hay không để cho huynh đệ ngư ơ i rời trước thời điểm hơi mang một điểm hắn làm việc lúc dùng đến nội bộ văn bản tài liệu đi ra yên tâm loại chuyện này không ai sẽ truy xét thế nào d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương cho ch sau đó tâm tình phức tạp nói xin lỗi ca ngươi vẫn là khác suy nghĩ những chuyện này nịch thiên đường người chỉ sợ không phải ngươi có thể đạo động ngươi đừng nói huynh đệ của ta ngay cả ta hiện tại đều muốn đi đối diện cực kỳ khó hiểu a tình huống như thế nào không phải nói cái kia nhà công ty lão bản đặc biệt mắc sao liền gái đáng tin cậy làm việc sân bãi đều không muốn nổi công ty sở hữu người t r e n trong quán cà phê làm việc là ta tình báo có sai sao đến cùng chuyện gì xảy ra a trương kỳ phong cũng lời giải thích h ắ n phi thường qua loa nói câu gặp lại sau đó liền cúc điện thoại triệu hải tuyền lúc này cũng là một mặt nghiêm túc ta hiện tại nghiêm chỉnh tuyên bố ta chính là trò chơi nịch thiên đường số một trung thần đừng nói là cái gì gấp đôi tiền lương chính là cho ta một tòa kim sơn cũng đừng hòng đem ta đào đi cố tổng chính là ta anh ruột trương kỳ phong nhữ n g mày biểu lộ nghiêm túc lên hải tuyền ngươi sao có thể nói như vậy đâu chúng ta làm người phải có c ố t khí không cho phép ngươi như thế cùng ta thân ái ba ba lôi kéo làm quen hải tuyền a ngươi nhìn ca bình thường không xử bạc với ngươi có phải hay không nghĩ biện pháp cho ca an bài cái trong công ty đầy danh lệch cái này phá trò chơi t r á ngép ta đã sớm không muốn làm t r i ệ nhưng rất nhanh hắn biểu lộ trở nên trở nên kiên nghị vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút ta muốn đối công ty của các ngươi tiến hành một cái bài tin tức coi như không thể tiến vào công ty của các ngươi chương kỳ phong nhìn p đồng hồ tay một chút hiện tại là buổi chiều hai giờ cũng là củng cố tổng hẹn xong phỏng vấn thời gian lần này phỏng vấn ước đến cực kỳ thuận lợi buổi sáng thời điểm thông qua triệu hải tuyền giật dây liên hệ với cố tổng lúc ấy liền đánh nhịp nói rằng buổi chưa có thể phỏng vấn nguyên bản trương kỳ phong còn có chút bận tâm dù sao giống loại thiên tài này trò chơi người chế tác hắn cũng đã gặp không ít thường thường càng là thiên tài tính cách thì càng cổ quái thậm chí có ít người hoàn toàn xin miễn bất luận cái gì phỏng vấn hỏi liền là xã giao sợ hãi cho nên có thể thuận lợi phỏng vấn đến gần nhất thế đang mạnh trò chơi n g h ị c h thiên đường tổng giám đốc trương kỳ phong vẫn tương đối cao hứng cố tổng ngày tốt trương kỳ phong đi vào quán cà phê tầng hai gặp được trò chơi lịch thiên đường lão bản cổ phạm cũng có thể là là tại trò chơi thành công cùng k h ẳ n g khái hào phóng song trọng quang hoàng i a chỉ bên dưới sinh ra mỹ nhan mff chúng ta đi lầu một phỏng vấn đi công ty của chúng ta nhân viên đệ vệ lộ t ợ vừa mới cầm tới trò chơi mới thiết kế phương án còn cần một chút thời gian tiêu hóa sẽ không quáy dày bọn hắn cố phàm đề nghị trò chơi mới còn phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa thiết kế phương án xem ra cái này trò chơi mới thiết kế rất cao thâm cực kỳ phức tạp t r ư ơ n g kỳ p h o n g ánh mắt tại quán cà phê tầng hai quét qua sau đó hắn ngay tại những nhân viên này trên mặt thấy được dùng hình quạt cầu đều khó mà chuẩn xác miêu tả phức tạp biểu lộ bởi vì nhận biết triệu hải t u y ể n cái này nội bộ nhân viên cho nên t r ư ơ n g kỳ phong đối trò chơi nghịch thiên đường trước mắt nội bộ cơ cấu vẫn là có nhất định hiểu rõ lúc này cũng có thể đại khái đối đầu hảo tích ngoài rìa ba cái kia vị trí hẳn là thuộc về ba cái khảo thí người mới bọn hắn lúc này biểu lộ kích động ý chí chiến đấu sụp sôi tựa hồ cao độ chấn động máu gà tạo thành hưng ơ phấn kình còn chưa qua hiện nhiên ba vị này đều bị cuối tuần trước phát cái kêu bút tiền thưởng cho rung động đến lúc này đang đứng ở một loại gần như tại động cơ vĩnh cửu hưng phấn trạng thái làm việc nhận tỉnh chưa từng có tăng vọn về phần ngồi tại bọn hắn phụ cận vị kia khảo thí tổ tr rõ ràng so với bọn họ bình tĩnh rất nhiều không hổ là công ty không không số hai nhân viên là thấy qua việc đời ý chí chiến đấu sục sôi là hiện nay có nhân viên cảm xúc màu lót chỉ bất quá cái khác người rõ ràng là nhìn thấy trò chơi mới thiết kế phương án về sau dù phát cực kỳ nhiều phức tạp cảm xúc cho nên đem màu lót trò che che lại ví dụ như triệu hải tuyên biểu lộ nghiêm trọng tựa hồ tại suy nghĩ chút cái gì có lẽ là bởi vì lần này thiết kế phương án ở phía sau đài cùng trí tuệ nhân tạo phép tính phương diện có rất nhiều mớ yêu cầu để hắn cảm nhận được khiêu chiến ngồi tại hắn chết đối diện cái kia xem ra có chút lộ ra lại tiết mục cũ viên h ẳ n là trước sân khâu chương trình trong miệng nói l ầ m b ầ m tựa hồ tại tính toán khai phát trò chơi cần thiết đại khái kỳ hạn công trình về phần ngồi tại cố tổng bên cạnh người trẻ tuổi kia hẳn là chấp hành trụ hạch hắn mặc dù cũng là máu gà trạng thái nhưng hai tay ôm đầu không ngừng bức tóc tựa hồ cpu đều đốt b ư ớ c khói hiện nhiên là đối trò chơi mới thiết kế phương ăn có rất nhiều vấn đề sống sờ sờ nghẹn thành d ạ n g này một gian nho nhỏ quán cà phê vậy mà cũng có thể khí hậu khác biệt để trương kỳ phong cảm nhận được từng điểm lịch thiên đường rung động quả nhiên là ngọa hổ tàng long không đơn giản a thật đúng là rất ít gặp đến nhân viên như thế có làm kính công ty quả nhiên tiền thưởng lực lượng là vô tận. trương kỳ phong vậy chưa kịp suy nghĩ nhiều đổi u vội vàng đi theo cố p h ạ m bước nhanh xuống lầu chuẩn bị bắt đầu bài tin tức rất nhanh cố p h ạ m cùng trương kỳ phong riêng phần mình ngồi xuống cố tổng biết ngài làm việc bận rộn cho nên ta cũng liền không quấn nhiều như vậy vòng tròn chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đầu tiên xin ngài cùng chúng ta ít chơi game lưới đám dân mạng chào hỏi a cố p h ạ m nghiêm túc nói các vị ít chơi game lưới đám dân mạng mọi người tốt ta là trò chơi lịch thiên đường người chế tác kiêm kỹ thuật tổng thanh tra cố phàm nghiêm túc ghi chép như vậy ngài có tên tiếng anh sao ta cảm thấy tương lai trò chơi lịch thiên đường nhất định sẽ đi ra biên giới đi hướng thế giới trở thành các lớn lễ trao giải bên trên khách quen cố phàm gật đầu đương nhiên mọi người vậy có thể gọi ta tên tiếng anh phan gu t r ư ơ n g kỳ phong phóc một cái kém chút cười ra tiếng cố tổng đây đã là lão ngạnh cũng không buồn cười với lại phạm chú ý là cái quỷ gì là van gộp thân thích sao vẫn là phản cốt ân cố tổng ngươi s ắ c thực thoạt nhìn như là cái có phản cốt người không phải vậy không có khả năng làm ra nhiều như vậy đặc lập độc hành trò chơi cố phàm mời khách hai tiếng khu k h đ i ệ thấp đ i ệ thấp chương kỳ phong vậy không có quá xoắn suýt cái đề tài này tiếp tục hỏi như vậy tiếp theo vấn đề xin h ỏ i trò chơi nghịch thiên đường cái công ty này tên là thế nào đến có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao điều này hiển nhiên là một cái phi thường thích hợp mở ra chủ đề đồng thời cơ bản sẽ không phạm sai lầm hỏi pháp dù sao lập nghiệp nha tất cả mọi người là từ lên công ty tên bắt đầu tựa như cho rất nhiều tác giả phỏng vấn thời điểm h ỏ i trước bút danh là thế nào đến là đạo lý giống vậy nhưng vấn đề này thật đúng là đem cố phàm cho h ỏ i khó công ty này tên là thế nào đến là lì lên l trực tiếp viết tại khế ước bên trong cố phàm cái này tổng giám đốc chẳng qua là cái cao cấp người làm công mà thôi nên trả lời thế nào đâu muốn nói cố p h ạ m đối cái này tên ấn tượng đầu tiên hiển nhiên là muốn đến kiếp trước cái k i a nhà kinh đ i ể n công ty game nghỉ thẹn đồ trò chơi không thể không nói nghịch thiên đường cái này tên còn rất thích hợp nghỉ thẹn đồ trò chơi tôn chỉ là để người chơi tại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều có thể trải nghiệm đến trong trò chơi đơn giản nhất vui sướng trò chơi nghịch thiên đường tôn chỉ là để người chơi tại bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều có thể trải nghiệm đến trong trò chơi đơn giản nhất thống khổ đương nhiên đây cũng chỉ là cố phản mình liên tưởng trên thực tế cái này tên dấu chấm cũng không phải là n ị c h thiên đường mà là n ị c h thiên đường lịch lý lý lên cái này tên thuật t h ú là đại biểu một loại thân là địa ngục các ma chính trị chính xác muốn mang nghịch phản đến cùng tâm tính cùng thiên đường đối kháng đến cùng chỉ tiếp cái này chút đặc sắc nội hàm đều là không thể tại phỏng vấn bên trong nói không người có thể chia sẻ a nghĩ tới đây cố p h ạ m nói ra ngươi là muốn nghe lý tưởng trả lời vẫn là hiện thực trả lời trương kỳ phong ngây ngẩn cả người hắn còn là lần đầu tiên tại phỏng vấn bên trong gặp được dạng này phỏng vấn đối tượng đều không phải là đọc đáp mà là trực tiếp cho hắn hai đáp án lý tưởng trả lời là trương kỳ phong hỏi cố phàm chứng chặt đàng hoàng nói ra nghịch thiên đường liền là muốn nghịch thiên mà đi Bất ngói bút như bay, đi chép lại. lần u này hắn muốn làm là chữ viết bài tin tức tuy nói tại mới truyền thông thời đại video phỏng vấn sẽ càng tốt hơn một chút nhưng chữ viết phỏng vấn vậy có ưu thế cái tiết chính là lại càng dễ đạt được phía chính phủ áp dụng phía chính phủ bình đài vậy có mình tin tức đứng trước mắt chủ lưu bài viết vẫn là chữ viết bản thảo mà lần này trương kỳ phong từ nhỏ chơi game lưới đạt được một chút nội bộ tin tức nói là phía chính phủ bình đại khả năng sẽ cân nhắc từ các nhà trò chơi truyền thông trúng tuyển một thiên tương đối ưu tú liên quan tới trò chơi nghịch thiên đường tin tức bản thảo tuyên bố đến phía chính phủ tin tức đứng lên tuy nói loại này bài viết không có cái gì thực tế ích lợi nhưng là các trò chơi lớn truyền thông mở rộng tự thân lực ảnh hưởng tốt cơ hội trương kỳ phong bọn hắn cái này chút biên tập mong muốn nội bộ tấn thăng thường thường cũng sẽ có tương ứng chỉ tiêu yêu cầu cho nên lần này phỏng vấn hắn thập phần coi trọng nhanh chóng ghi lại về sau trương kỳ phong lại hỏi như vậy hiện thực trả lời đ mặc kệ công ty của chúng ta làm ra cỡ nào nghịch t i ê n cỡ nào phản nhân loại thiết kế lại luôn không hiểu ra sao cả nương tựa theo nghịch thiên vận khí gặp dữ hóa lành biến nguy thành an thật sự là để cho người ta thổn thức a trương kỳ phong a đây thật là để cho người ta bất ngờ trả lời cố tổng đây là thừa nhận nghịch thiên đường công ty làm ra rất nhiều nghịch t i ê n phản nhân loại thiết kế mà thành công vậy toàn dựa vào v ậ n khí trương kỳ phong cảm giác đại nao có chút bức khói hắn vội vàng truy hỏi ta đang muốn hỏi cái này cực kỳ nhiều người chơi đều phi thường tò mò n ị c h thiên đường trước mắt đẩy ra mỗi một trò chơi đều có phi thường tươi sáng đặc thù cái k i a chính là một loại có thể thay đổi c ả n khôn hạch tâm cách chơi ví dụ như các người chơi tổng kết đạn rẽ ngoặt long v ũ cánh xoay tròn tiêu trừ n g ọ a lòng sách khảm bộ các loại như vậy vấn đề tới đây rốt cuộc là trò chơi cơ chế vẫn là b u ồ n cố phàm yên lặng n h ấ p một hớp cà phê vẫn là vấn đề kia người muốn nghe lý tưởng trả lời vẫn là hiện thực trả lời t r ư ơ n g kỳ phong sừng s ố t một chút lại tới lý tưởng trả lời hắn cũng chỉ đành tiếp tục phối hợp cố phàm chứng trạc đảng hoàng nói hiện tại rất nhiều công ty gamers thích đem bán thành phẩm trò chơi trực tiếp bưng lên bàn lấy tên đẹp vượt lên trước trải nghiệm thậm chí nửa đường chạy trốn cũng không ít. điều này hiển nhiên là một loại luận tượng mà chúng ta trò chơi lịch thiên đường thủy trung kiên trì chế tác tinh phẩm trò chơi một mực tại cố gắng làm đến thiết kế bản thảo một chữ không thay đổi trò chơi dấu hiệu một nhóm không động trò chơi một khi đem bán liền tuyệt không tiến hành bất luận cái gì đến tiếp sau đổi mới ta cảm thấy đây chính là một loại tự tin t r ư ơ n g kỳ phong nháy náy mắt biểu lộ có chút mơ màng cố tổng tự a hồ cấp ra một chút t ám chỉ nhưng lại tự a hồ không có cho ra chương kỳ phong cố gắng thưởng thức đoạn văn này nói bóng gió cố tổng n g u y là ý nói trò chơi lịch thiên đường thiết kế trình độ cùng trò chơi khai phát trình độ rất cao trò chơi một khi thiết kế hoàn thành liền không lại cải biến bất luận cái gì một nhóm thiết kế thậm chí vậy có tự tin trong trò chơi không có bút cho nên không cần tiến hành bất luận cái gì đến tiếp sau đổi mới như vậy nói cách khác cái k i a chút đúng là đã sớm thiết kế tốt hạch tâm cơ chế cố p h à m lộ ra một cái ý vị thâm trường cười mịn nếu không ngơi lại nghe một chút hiện thực trả lời trương kỳ phong gật đầu t ố t cố p h à m khe khẽ thở dài cái k i a s á t thực đều là bút trương kỳ phong a lần này hắn là thật bị cả sẽ không kỳ thật trương kỳ phong trước đó vậy hỏi qua triệu hải tuyền cái tia chút đến cùng là trò chơi cơ chế vẫn là bút mà triệu hải tuyền trả lời là không biết khi thật triệu hải tuyến rất muốn nói hắn thấy bất luận cái gì không có viết đến thiết kế bản thảo lên máy bay chế đều là bút nhưng hắn dù sao chỉ là cái hậu trường chương trình cũng không có tham dự trò chơi hạch tâm chương trình khai phát đối với ngoại long sách khảm bộ dấu hiệu cụ thể là thế nào viết cũng không hiểu rõ cho nên cũng không dám vọng kết luận cho nên trương kỳ phong mới dự định tại phỏng vấn cố p h ạ m thời điểm hỏi thêm một cái cố tổng với tư cách trò chơi lịch thiên đường l á p bản hắn trả lời tổng có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu của a nhưng làm cố tổng vẻ mặt thành thật mà nói ra đây chính là bụt về sau lại làm cho hắn triệt để k h ố n hoặc tự hồ sợ trương kỳ ph là từ công ty của ta trò chơi thứ nhất địa ngục quỹ tích bắt đầu vẫn bị các loại không hiểu ra sao cả bụt không nhiễu mặc dù chúng ta gây dựng thập phần cường đại khảo thí đ o à n đội cố gắng đ ố i trò chơi mỗi một được dấu hiệu tiến hành khảo thí tìm ra trong trò chơi chín mươi chín chín mươi chín một nhưng c h u n g quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót bất quá có thể là bởi vì vấn đề vận khí đi cái này chút bụt cũng là chưa nói tới cái gì ác tính bụt không có đ ố i trò chơi sinh ra quá trí mạng ấn tượng cho nên chúng ta cũng không có đ ố i bọn chúng tiến hành chữa trị trương kỳ phong không khỏi n ẹ n h ọ n h ì n chân chối hắn gai đầu một cái chờ một chút ta cố tổng ta vớ nếu như đây đều là bột lời nói cái kia ta muốn hỏi các ngươi tại thiết kế địa ngục quỹ tích thời điểm dự định để người chơi làm sao thông quan n ị c h thiên đường khối lập phương không có xoay tròn tiêu trừ cái kia điều thấp dài m ả n h xuất hiện sát xuất lại ý nghĩa ở đâu thiên mệnh họa long truyền nếu như không thể cho cái khác nở tờ cờ dùng xem sao lời nói cái kia trò chơi này còn có thể chơi trước mắt nhằm vào một vấn đề này các người chơi phân làm bột phái cùng cách chơi phái mà những vấn đề này cũng là bột phái nhóm nhất không cách nào giải thích vấn đề nếu như đây đều là bột vậy đã nói rõ ban đầu thiết kế bên trong căn bản liền không có muốn qua những vấn đề này biện pháp giải quyết cái kia những trò chơi này không phải liền là thuần túy rắc rưỡi trò chơi sao cố phàm nhỏ tay mở ra lúc ấy chúng ta cảm thấy anh tuấn các người chơi có đầy đủ thông minh tài trí nhất định có thể nghĩ đến phương pháp phá giải chúng ta lựa chọn tin tưởng người chơi chỉ là không nghĩ tới các người chơi tìm tới biện pháp là một chương kỳ phong gãi đầu một cái vậy ngài là ý nói cho tới bây giờ trò chơi n ị c h thiên đường lấy được chỗ có thành công đều là xây dựng ở một trên cơ sở hoặc là nói hoàn toàn quyết định bởi tại người chơi thông minh tài trí cùng lâm t r á n phát huy cùng các ngươi thiết kế hoàn toàn không quan hệ cố phàm có lý chẳng sợ gật đầu đúng có thể hiểu như vậy nhưng muốn nói trò chơi thành công cùng chúng ta thiết kế hoàn toàn không quan hệ cái này cũng không quá khách quan trò chơi thành công cùng chúng ta thiết kế còn là có mật thiết liên hệ cụ thể liên hệ là chúng ta đối người chơi tiến hành áp lực khảo thí kích phát ra bọn hắn tiềm năng từ đó ở trong game tìm được bút、Phúc. trương kỳ phong kèm chút một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài đó không phải là tinh khiết tác dụng phụ sao cố phàm gật đầu ngươi nhất định phải hiểu như vậy lời nói vậy không thể nói sai trương kỳ phong cảm giác cái này phỏng vấn không có cách nào tiến hành tiếp trước hắn kỳ thật chuẩn bị rất nhiều vấn đề nhưng những vấn đề này đều có một cái tiền đề cái kia chính là trò chơi nghịch thiên đường cái này chút bụt u không phải bút u mà là thiết kế tỉ mỉ hạch tâm cơ chế nhất định phải là thiết kế ra được mới có tiếp tục hướng xuống hỏi tất yếu a nhưng bây giờ cố phạm nói bọn chúng đều là bút cái này còn thế nào hỏi cũng không thể hỏi n g a y lúc ấy là xuất phát từ cái gì tâm tính thiết kế như thế cái bậc a cái kia không tưởng nổi t r ư ơ n g kỳ phong tử không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà sẽ triệt để tận lời hắn vắt hết bóc cuối cùng là muốn ra một vấn đề cuối cùng cái kia Cố Tổng, ta vậy hy h vọng các ngươi có thể chi tiết đưa tin chương kỳ phong yên lặng gật đầu t ư t ta ta hiểu được về sau chương kỳ phong lại hỏi thêm mấy vấn đề muốn phải cố gắng vãn hồi một chút bãi cũng không quản hắn như thế nào hỏi cố phàm liền làm một mực chắc chắn cái này chút liền là mút cuối cùng trương kỳ phong cũng chỉ có thể nhìn xem tốc ký bản bên trên những nội dung này có chút xấu hổ nói ra tốt ta như vậy hôm nay phỏng vấn liền tới đây cảm ơn cố tổng tiếp nhận lần này phỏng vấn vậy hy vọng lịch tiên đường có lòng có thể càng ngày càng tốt cố phàm mỉm cười đứng dậy cùng hắn nắm tay vậy liền mượn n g á i chúc lành chỉ là đi ra quán cà phê trương kỳ phong lại sầu mượn cái này phỏng vấn b ạ n thảo nhưng viết như thế nào a d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bảy mươi ba chương bảy mươi bốn thuần ký cút rất nhanh kẻ trộm lựa tiến vào khi ôi chiêng gõ chống khai phát trạng thái trò chơi này khai phát thời gian. nhưng h tốt tại kiến tạo loại trò chơi xem như một cái so sánh là chủ lưu trò chơi phẩm loại phía chính phủ trong bình đài tương quan mô bản rất nhiều cố phàm tuyển chọn tỉ mỉ về sau lựa chọn trước mắt đắt nhất mô phòng xây dựng loại trò chơi mô bản giá bán cao tới bảy trăm năm mươi ngàn giá cả tuy cao nhưng vậy vật siêu trộm giá trị bộ này mô bản thập phần cường đại cho phép người chơi tùy ý sửa đổi xây dựng bên trong các loại thể làm chính xác đến mỗi cái ô vương nhỏ thậm chí có thể giống ta thế giới một dạng thuần thủ công tạo hình ra một chút đặc thù kiến trúc ví dụ như hoa hạ đồ chắn gió h ủ y kiến trúc thậm chí là khác biệt phong cách pho tượng các loại đương nhiên cụ thể có thể xây thành bộ dán gì g vẫn là phải xem các người chơi trình độ cao thấp bất quá cho dù ứng dụng cái này chút mô bản kẻ trộm lựa trò chơi này cần muốn chế tác nội dung cũng vẫn là có rất nhiều hai tháng khai phát thời gian vẫn là rất chặt chẽ nhưng trò chơi n g h ị c h thiên đường từ trên xuống dưới các công nhân viên lại không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn thậm chí còn có không ít người cảm thấy cái này khai phát tiến độ quá chậm còn có thể càng nhanh bọn hắn đã đợi không kịp để trò chơi mới lọt dỉn cầm hai phần tiền thưởng phùng huy thậm chí muốn trực tiếp đem trong nhà giường xếp chuyển tới ở công ty n g ả ra đất nghỉ thoặc nhìn là đối lần sau thêm tiền thưởng cấp cao nhất ban thưởng nhất định phải được nhưng cố phàm vẫn là đem hắn ngăn cản chủ yếu là người ta quán cà phê đêm hôm khuya k h o á không mở cửa vậy không cho phép suất đề ma về sau phùng huy vẫn tìm được biện pháp hắn trực tiếp đem laptop chuyển về nhà viết dấu hiệu nhiều khi cố phàm ban đêm tâm huyết dâng trào trước khi ngủ bật máy tính lên còn có thể nhìn thấy phùng huy hoặc là triệu hải tuyền đưa ra thế hệ mới mã mỗi sáng sớm thống kê một cái hạng mục tiến độ đều luôn luôn có thể có chút kinh ngạc vui mừng với lại loại này tăng ca cùng bình thường công ty tăng ca còn không quá một dạng bình thường công ty tăng ca trên cơ bản đều là tại kéo dài công việc các công nhân viên thực tế sản xuất hiệu suất so bình thường đi làm không cao hơn bao nhiêu nhưng trò chơi lịch thiên đường tăng ca tất cả đều là nhân viên chân chính tự nguyện hữu hiệu tăng ca lại thêm thái độ làm việc g a trì cái này khai phát tiến độ so với thiên mệnh ngoạ lòng truyền quả nhiên có tăng lên trên diện rộng dù sao ai không muốn giống như triệu hải tuyển trực tiếp cầm tới 18-8 vạn tiền thưởng rất nhiều internet công ty đều nghiêm cấm nhân viên ở giữa giao lưu tiền lương tình huống nguyên nhân vậy rất đơn giản bởi vì những công ty này đại bộ phận đều là tiền lương treo ngược một khi các công nhân viên trao đổi lẫn nhau tiền lương tình huống rất có thể tạo thành một chút lão công nhân rời trước nhưng trò chơi n g h ị c h thiên đường hoàn toàn không tồn tại những vấn đề này tiền lương trên cơ bản là công khai trong suốt sẽ không tận lực giấu giếm cho nên mọi người rất rõ ràng ý thức được một điểm bọn hắn cùng nói là trò chơi lịch thiên đường nhân viên chẳng bằng nói là cổ đông dù sao mỗi tháng đều có thể theo công ty thực tế doanh thu tình huống tiến hành đặc biệt tỷ lệ chia hoa hồng đây không phải cổ đông là cái gì lúc này trò chơi nghịch thiên đường toàn thể nhân viên chỉ có một cái ý nghĩ cái t i ê chính là vì cố tổng ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết đương nhiên đối với lần này thiết kế bản thảo mọi người vậy đều đưa ra một chút dị nghị ví dụ như rõ ràng là sinh tồn xây dựng loại trò chơi lại ép căn không cho phép người chơi tự do xây dựng này làm sao nhìn đều là một cái đầu góc bị lửa đá qua thiết lập nhưng đối với cái này cố phạm vẫn là cùng trước đó một dạng thái độ không giải thích mình n ộ dù sao cái này thiết kế bản thảo giao cho các người không phải để cho các ngươi đều ý kiến chỉ là để cho các ngươi chiếu vào làm cứ như vậy tại toàn viên máu gà trạm t h á i giới kẻ trộm lửa khai phát tiến độ rất lạc quan thậm chí thậm chí có khả năng sớm khai phát hoàn thành ngày một ù n n g g à tháng chín chủ nhật ban đêm bảy giờ sau một tiếng cũng chính là đêm nay tám điểm kẻ trộm lửa sắp chính thức đem bán so với sớm định ra hai tháng khai phát lại dự lưu hai tuần khảo thí kế hoạch thực tế khai phát tiến độ muốn lạc quan rất nhiều dòng d ã rút ngắn nửa tháng khai phát thời gian đương nhiên khảo thí cần cái kia hai tuần làm một ngày đều không ớt đây đối với rất nhiều công ty game tôi nói đơn giản giống như là thiên phương giả đàm cho dù là tại nghiền ép lập trình viên điên cuồng tăng ca tình h u ố n giới chương trình không kéo dài thời hạn cũng không t ệ rồi làm sao có thể sớm nhưng trò chơi nghịch thiên đường khai phát tiến độ liền lạc như thế người tiên cố phạm đã sớm chuẩn bị tốt các loại đồ ăn vặt khoai tây trên còn có đồ uống thả ở phòng khách trò chơi này nếu như có thể tiếp tục nóng nảy lời nói không sai biệt lắm cũng liền có thể chuyển sang nơi khác ở quả nhiên khi hữu bột ly l ị c tại bảy giờ qua năm điểm, điểm đổi mới nàng nhìn thấy trước mặt bàn nhỏ trên bảng trồng chất như núi đồ ăn vật cùng đồ uống hết sức hài lòng xe nhẹ đường quen nằm tại xoa bóp trên g h ế t ử cố phạm trong tay tiếp qua điều khiển từ xa mở ra hình chiếu dụng cụ trực tiếp phần mềm vừa vừa mở ra liên ngầm thừa nhận tiến vào lần trước rời khỏi lúc trần thính tuyền phòng trực tiếp tốt bà bạn n g ư ơ i bảo bối này cực kỳ mở cửa a phi thường mở cửa nhưng chính là không có tác dụng gì tốt ta mình giữ lại chơi là được rồi không có cách nào kiếm năng lượng với ta ai các bạn yêu quý chờ một chút ta có người gõ cửa trần thính tuyền đứng dậy mở cửa một lát về sau trở về ai chúng ta hôm nay trước không dám bảo ta thu được một món lễ v ậ ta kỳ quái lấy ở đâu lễ vật Các cũng ngược bạn lại nói lung tung à, cũng không yêu quý trơ phải à, đúng ấ u đưa tăng vật. c h t a đây lúc à này à. À, chính trực chơi nghịch phòng những nhưng không năng lượng nên nói lung tung thiên lời lại là trò chơi thiên đường đưa tiếp, trò tới. đ n g l ú trước nói xong thông quan thiên mệnh ngoạ lòng c h u y ể n hữu lễ phẩm l ý li đều nhanh quên cái này gốc dạ nàng vô ý thức nhìn về phía cố phạm cố phạm vội vàng giải thích nói li tổng đây không phải lúc trước ngươi định cỡ c h ọ nhà n thông quan người chơi mỗi người hai mươi khối tiền lễ vật nhỏ trần tính tuyển với tư cách số một tù chiến tranh đưa cho hắn một cái đặc thù lễ vật chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ nghiêm túc chế tác sau đó cô ý cùng chuyển phát nhanh công ty yêu cầu hôm nay đưa đến cái này cũng là vì để kẻ trộm lửa tại sơ kỳ thu hoạch được càng nhiệt độ cao hơn độ cùng chú ý độ l ý l i c ậ t đầu ân đúng là có chuyện như vậy dù sao cũng là từ mình tiểu kim khô xuất tiền l ý l i rất nhanh nhớ lại lên ngược lại nhìn về phía hình chiếu màn hình chuẩn bị xem xét trần thính tuyển cầm tới lễ vật phản ứng trần thính tuyển một bên tại phòng trực tiếp màn ảnh trước mở dương một bên cùng các bạn yêu quý chia sẻ chính mình lúc trước quang huy sự tích có thể có chút vừa tới các bạn yêu quý không biết là lúc trước trò chơi này đều bị mắng máu chó đầy đầu đinh giảng sư thậm chí đánh cược thân gia tính mạng không phải nói không thông quan cũng không giới truyền bá cuối cùng vẫn là ta xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao ốc chi tướng nghiêng phát hiện n g ọ a long sách khảm bộ cái này hạch tâm cơ chế không chỉ có cứu vãn trò chơi này phong bình vậy cứu vãn đinh giảng sứ mặt nhỏ nói đến tiểu đinh nên mời ta ăn một bữa cơm trần thính tuyển một bên khoe khoang một bên mở ra chuyển phát nhanh phòng trực tiếp bên trong các bạn yêu quý vậy n h a u n h a u xoát lên mưa đạn ta đã thu được rồi một cái thông quan huy trường một cái giấy chứng nhận làm con rất tinh xảo cảm giác chi phí đến có mười mấy khối tiền a mới mười mấy khối tiền a không phải đâu trò chơi này hết t h ẻ mới bán ngươi chín mươi tám phía chính phủ bình đài vẫn phải rút h à n h vẫn phải trục thuế ngươi là muốn cho công ty bỏ tiền ra cho ngươi phát lễ vật đúng không có cái mười mấy khối huy hiệu cũng không tệ rồi lại còn có cái thông quan giấy chứng nhận cũng là rất làm không biết còn tưởng rằng trò chơi này có bao nhiêu khó thông quan đâu có bản lĩnh ngươi không cần ngoạ long sách khảm bộ thông quan thử một chút mà đó là trò chơi hạch tâm cơ chế bằng cái gì không cần cái kia có bản lĩnh ngươi không cần bán trượt tuyết đi lấy cái trượt tuyết quán quân thôi đó là bút nói vậy liền là hạch tâm cơ chế mắt nhìn thấy mưa đạn muốn ầm ĩ lên trần thính tuyền vội vàng đem chuyển phát nhanh trong dương đồ vật đem ra ai các bạn yêu quý ta lễ vật này làm sao nói với các ngươi không quá một dạng a đó là cái màu vàng cút tạo hình vẫn là da cắt lượng và lông ai cái này thật có ý tứ a m ạ n vàng không đúng làm sao cảm giác như thế chìm đâu ép tay chờ một chút cái này nên sẽ không là thuần kim a cái này thật đúng là thuần kim mang giấy chứng nhận a trần thính tuyền ngây ngẩn cả người là một cái chuyên nghiệp dám bảo dẫn chương trình hắn đối hoàng kim đương nhiên cũng rất quen thuộc chỉ cần kiểm tra ước lượng một cái liền có thể đại khái xác định đây có phải hay không là hoàng kim lại thêm phụ tặng giấy chứng nhận liền rõ ràng hơn cái này cho chơi n g h ị c h thiên đường vậy mà cho ta phát cái thuần kim cúp cái này cúp không lớn cũng chính là nâng ở trên lòng bàn tay rất nhỏ một cái mặc dù là thuần kim nhưng không đến mức đặc biệt quý hẳn là hai ba mươi n g à n khối tiền có thể cầm xuống nhưng cái đồ chơi này với tư cách một nhà công ty g a m e đưa cho người chơi lễ vật tới nói vậy đã đầy đủ không hợp t h o i thường giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý dẫn chương trình ngươi lễ vật vì sao a cùng chúng ta không giống nhau dạng thuần kim quạt l ô n g cút không có nói đ ù a chớ khá lắm dẫn chương trình trò chơi này chơi đến máu lửa a chín mươi tám mua một trò chơi sau đó nhận lấy một cái giá trị hai ba mươi ngàn nhỏ quà tặng vì sao a t a không có vì sao a t a không có vì sao a trần thính tuyền v ố t v ố t thuần kim cút yêu thích không b u n g tay ai thật đừng nói a cái này đồ chơi nhỏ chế tắc còn rất tinh xảo rất đáng được cất giữ a các bạn yêu quý đừng hỏi vì sao a các ngươi không có hiển nhiên ta tại phía chính phủ trong suy nghĩ cái tia địa vị là khác biệt Các ngươi nhìn ngoại trừ bảo vật giấy chứng nhận còn có một phong cảm ơn tin đâu trần thính tuyển cầm qua chương này cảm ơn tin phát hiện lại còn là thuần viết tay chữ viết rất xinh đẹp vậy cực kỳ tinh tế xem ra cảnh đẹp ý vui vị thứ nhất thông quan thiên mệnh ngoạ long truyền người chơi trần thính tuyển ngài tốt xét thấy ngài ở trong game lấy được công tích vĩ đại công ty của ta đặc biệt đem ngài liệt vào trọng điểm chiếu cố đối tượng nếu như tương lai thời cơ chín mồi hy vọng có thể thành mời ngài tiến về công ty của ta nơi khởi nguyên du làm tham quan tận mắt chứng kiến công ty của ta trò chơi lấy tài liệu địa điểm tin tưởng cái này cũng đem đối với ngài dám bảo kỹ năng có to lớn tăng lên được c biệt thuần dâng lên k rồi hẳn là ta ảo giác ok a các bạn yêu quý lại cho các ngươi nhìn xem ta thuần kim thưởng lượn chén nhìn xem cái này công ty game đây mới gọi là dọc thoáng cái gì đây là tiểu tường chén khát nói mỏ cái đồ chơi này là thuần kim mặc kệ bao lớn vậy cũng là thưởng lớn chén tiểu đinh giống như không có đúng không ai nha giống như lễ vật này chỉ có ta một cái người có a ta đây nhất định phải thật tốt cùng tiểu đinh khoe khoan một phen đến ta cùng hắn liền cái mạch l ý l i c h lần nữa nhìn về phía cố phảm cái này cảm ơn tin là ngươi viết cố phảm g ậ t đầu đương nhiên đây là ta phỏng đoán ngươi ý tứ về sau lấy miệng ngươi mới viết hẳn là còn có thể chứ l ý l i c h hài lòng mở một bao khoai tây chiên ân viết rất không tệ chính hợp ý ta bất quá lần sau lại có loại này cơ hội lời nói có thể giao cho ta tự mình đến viết nàng biểu lộ trở nên âm hiểm ta đột nhiên phát hiện ta giống như có thể dùng khế ước hình thức viết thành cảm ơn tin chỉ cần hắn dám ở khế ước bên trên ký tên hừ hừ hừ cố phàm không khỏi giật mình cái này cũng có thể chứ m a i c h mặc kệ sao l ý lí trong nháy mắt xì hơi được rồi coi ta không nói rất nhanh trần thính tuyển cùng đinh giảng sư liên mạch thành công phòng trực tiếp trong tấm hình xuất hiện đinh cường viên kia có vẻ hơi ẩu tả tròn đầu đinh tiểu đinh a nhìn xem đây là cái gì trò chơi nghịch thiên đường phía chính phủ đưa ta thuần kim cút ai ngươi không có chứ ao ước không hâm mộ đến cấp ngươi nhìn hai mắt Tốt, tốt liền nhìn hai mắt ta ngươi không có một điểm nhãn lực độc đáo đừng cho ta nhìn rơi sơn rơi một điểm kim phấn vậy ta đều thua thiệt lớn t ố t treo a trần thính tuyền đều không để đinh giảng sư nói mấy câu chỉ là khoe khoang dưới cúp liền trực tiếp dập máy sau đó hắn lại tiếp tục cùng cái khác dẫn chương trình liên tuyến ai chu ca không có gì khác ý từ a liền là cùng ngươi chia sẻ một cái trước đó ta không phải thông quan một trò chơi nhà ngươi nhìn này người ta công ty game cho ta đưa tiểu tưởng chén ai chu ca thật là tinh mắt ta không hổ là chúng ta dám bảo đồng hành ngươi làm sao thấy được đây là thuần kim đâu hình như em gái trực tiếp a đến ca cho ngươi xem cái đại b ả o bối ai u ngươi đừng nhìn cái này cúc nhỏ a nó thế nhưng là một nhà công ty đem đưa ta lễ vật đúng a hơn triệu người chơi liền đưa ta một cái người vậy cũng không ca của ngươi ta cũng không chỉ sẽ dám bảo ca sẽ đổ vật nhiều nữa a được rồi quay đầu ngươi tìm đến ca chơi mình vào tay kiểm tra trần thính tuyền cùng mấy cái tương đối quen dẫn chương trình toàn bộ liền dây từ về số lượng tới nói chủ yếu là nam chính truyền bá về mặt thời gian tới nói chủ yếu là nữ mc như thế xấu xí、si、hành vi cho phòng trực tiếp khán giả thấy năm đấm đều cứng rắn không biết xấu hổ đánh chết đánh chết tranh thủ thời gian đánh chết dẫn chương trình người cái này tiểu tưởng chén phi thường mở cửa à, vậy rất hữu dụng ta là sinh viên có thể đưa ta sao khoe khoan g một phen về sau trần thính tuyền lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dùng vải tơ lau cúc bên trên v â tay sau đó thỏa đáng để ở m ộ t bên ai nha làm sao còn có nửa giờ kẻ trộm lửa mới có thể chơi à, ta đều chờ không nổi muốn chơi nghĩa phụ ta trò chơi mới được rồi t ốt cơm không sợ mượn chúng ta t r ư ớ c cho trò chơi dự thêm điểm a phía chính phủ bình đài vậy mà cũng cho kẻ trộm lửa ra mới chuyên đề k h ân vừa vặn không chuyện làm để ta xem một chút bản này bài tin tức là thế nào viết trần thính tuyển các loại kẻ trộm lựa chờ đến có chút nhàm chán kết quả dự thêm điểm trò chơi thời điểm phát hiện phía chính phủ bình đại vậy mà chuyên môn ra cái chuyên đề còn có bài tin tức ít chơi game lưới đưa bản thảo ân không tệ không tệ nhà này trang web đưa tin vẫn tương đối chân thực bất quá ta liền muốn biết một điểm bọn hắn có hay không hỏi cái này đến cùng phải hay không một vấn đề nếu như phía chính phủ đứng đội b ộ t phái hoặc là cơ chế phái lời nói vậy cái này trận lề mề tranh luận cuối cùng là có thể hạ màn kết thúc đi trần thính tuyền vừa nói một bên ấn mở bài viết kỳ thật trương kỳ phong bản này bản thảo một tuần liền viết xong nhưng phía chính phủ bình đài bên này muốn cho trò chơi n g h ị c h thiên đường xử lý chuyên đề hoạt động còn phải phối hợp kẻ trộm l ử a t u y ê n phát cho nên một mực không có thả ra tới ít chơi game l ư ớ mặc dù cũng có thể lấy phát bản thảo nhưng cũng không thể đoạt tại phía chính p h ủ phía trước pha ta cũng chỉ có thể các loại hôm nay tuyên bố cho nên thẳng đến lúc này Các chơi người với tư cách trò chơi lịch thiên đường tổng giám đốc cùng kỹ thuật tổng thanh tra cố tổng cho người ta cảm giác cực kỳ không giống nhau hắn cùng đại đa số hướng nội càng đắm chìm ở nội tâm thế giới thiên mới người chế tác khác biệt không chỉ có lạc quan sáng sửa còn có đặc biệt hài hước cảm xúc cho người ta một loại cao thâm khó dò cảm giác cực kỳ mị lực cá nhân tại người viết hỏi đến nghịch thiên đường tên từ tới thời điểm cố tổng kiên định mà tỏ vẻ nghịch thiên đường tượng trưng cho nghịch thiên mà đi bất luận thành công hy vọng cỡ nào xa vời bất luận gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở đều muốn d u n g cảm khiêu chiến lấy đến thắng lợi mà cái này cũng chính là cố tổng làm một cái đỉnh tiêm trò chơi người chế tác tự tin đang nói về trò chơi ngành nghề hiện trạng lúc cố tổng nói như thế hiện tại rất nhiều công ty gamers thích đem bán thành phẩm trò chơi trực tiếp bưng lên bàn lấy tên đẹp vượt lên trước trải nghiệm thậm chí nửa đường chạy trốn cũng không ít điều này hiển nhiên là một loại luật tượng mà chính là tại cố tổng kiên trì dưới trò chơi nghịch thiên đường thủy trung kiên trì chế tác tinh phẩm trò chơi gắn g đặt tới làm đến thiết kế bản thảo một chữ không thay đổi trò chơi dấu hiệu một nhóm không động trò chơi đem bán lúc liền có cực cao độ hoàn thành mà cái này chính là đỉnh tiêm trò chơi người chế tác cao quy cách bản thân yêu cầu nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng thì là cố tổng đặc biệt hài hước cảm giác đối với trong trò chơi cái gọi là bụt hoặc là hạch tâm cơ chế cấp ra một loại khác nhìn như hợp lý lại hài hước giải đáp cố tổng đem tất cả thiết kế tỉ mỉ ẩn tàng cơ chế toàn bộ giải thích vì bụt tựa như là một cái cao thâm khó dò ra để một người trên mặt cười mỉm nhìn xem người chơi hắn tin tưởng anh tuấn các người chơi có đầy đủ thông minh tài trí nhất định có thể nghĩ đến phương pháp phá giải nhất định có thể có người lý giải hắn nghệ thuật mà loại này h ơ i hợn đem tất cả mồ hôi cùng cố gắng đúc liền thành công toàn bộ quy kết làm vật khí cách làm càng là biểu hiện ra cố tổng cường đại nội tâm cùng tại thiết kế trò chơi lúc biến nặng thành nhẹ nhàng đại sư phong phạm có dạng này người mới trò chơi nhà thiết kế xuất hiện đúng là chúng ta hàng nội địa trò chơi cực kỳ may mắn vận đằng sau đều là một chút hoa thức cầu vồng cải g i ắ m bất quá tại bài viết dưới cùng chương kỳ phong thân mật phụ lên phỏng vấn t o à n văn cùng trước đó nội dung làm so sánh trần thính tuyền không khỏi cảm khái cái này phỏng vấn chân dung tốt cơ chế phái cùng b ộ t phái tranh luận có thể đóng quan tài định luận a điều này hiển nhiên là cơ chế phái toàn diện thắng lợi a nhưng mà phòng cho thuê bên trong li li ba một tiếng bóp dẹp lon có ca nàng trong nháy mắt nội trận lôi đình cố phạm ngươi giải thích cho ta một cái đây là tình huống như thế nào cố phạm vội vàng đứng lên hoa n uổng ly tổng ta đây là bị vô lương truyền thông cho hãm hại d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bảy mươi lăm chương bảy mươi sáu trò chơi chính thức đem bán ly ly tức g i ậ n đến đem lon coca đều bóp dẹp h i ệ n nhiên lúc này nàng thập phấn phẫn nộ cố phạm vội vàng tại mình lập tọc bên trên mở ra bản này bài tin tức trực tiếp kéo đến phía dưới cùng nhất phỏng vấn nguyên văn ngươi nhìn ta phỏng vấn lúc trả lời cùng cái này bản thảo viết căn bản cũng không phải là một chuyện a báo đường xuất hiện sai lầm điều này hiển nhiên là vô lương truyền thông đang lừa ta ta đối trò chơi lịch thiên đường trung tâm trừng á m Lý lít một mặt h ồ nghi xem hết phỏng vấn nguyên văn sau đó nàng nghi hoặc nhìn xem cố phạm h i ể n nhiên đại nào ở vào ngắn mùi đứng máy trả thái cố phạm vội vàng giải thích l ý tổng ta nói câu câu là thật ta nào có một câu nói ngoa ta nói n ị c h thiên đường cái này tên tượng trưng cho n ị c h thiên mà đi bất luận thành công hy vọng có bao nhiêu xa vời bất luận gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở đều dũng cảm khiêu chiến lấy đến thắng lợi đây chẳng phải là tại ca tụng ngươi lấy can đảm anh hùng g á n g người đối kháng thiên đường cường đại tín nhiệm sao chứ ngươi ở ngoài cái này to như vậy địa ngục còn có ai có thể đứng ra trực tiếp cùng mạnh mẽ đại thiên sứ trưởng m ạ c cổ gia phong lý i l sắc mặt hơi dễ nhìn một chút tốt câu nói này coi như ngươi nói có chút lương tâm nàng cũng biết loại chuyện này không thể nói quá rõ ràng dù sao thiên đường cùng địa ngục lúc này vẫn còn ám đấu giai đoạn không nên trực tiếp bước lên chiến tranh toàn hành diện cố phàm tiếp tục nói ta cường điệu thiết kế bản thảo một chữ không thay đổi trò chơi dấu hiệu một nhóm không động cái này không phải cũng là tại quán triệt ngươi mạch suy nghĩ sao ta nhất định phải hướng toàn công ty nhân viên làm ra làm gương mẫu phải kiên quyết dựa theo ngươi thiết kế phương án chế tác trò chơi quyết không thể thay đổi bất luận cái gì thiết kế chi tiết lý, lý suy nghĩ một chút lần nữa gật đầu â vậy cũng là ngươi nói không sai cố phạm lại chỉ vào phỏng vấn nguyên văn nói ra ngươi nhìn ở chỗ này phóng viên trực tiếp hỏi ta cái kia đến cùng phải hay không thiết kế tốt hạch o tâm cơ chế ta nói cho hắn một cái hiện thực trả lời sau đó ta là thế nào nói ta phi thường kiên quyết mà nói cái kia chính là bút đây thật là ta lời từ đáy lỏng thương thiên chứng giám a l ý lì c a o mày nhìn chăm chú phỏng vấn nguyên văn phát hiện thật đúng là dạng này cố phạm s á t thực cực kỳ kiên định thừa nhận cái kia đúng là bút thậm chí đằng sau còn cơm điệu trò chơi nghịch thiên đường gây dựng thập phần cường đại khảo thí đ ồ n đội cố gắng đ ố i trò chơi mỗi một được dấu hiệu tiến hành khảo thí nhưng cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót vẫn là khó mà tránh khỏi gặp một chút b ú n tựa hồ đúng là phát ra từ phế phủ nhưng lý l ị c rất nhanh kịp phản ứng không đúng chờ một chút vậy ngươi vì sao a nhất định phải cho phóng viên một cái lý tưởng trả lời cùng một cái hiện thực trả lời cố phản một mặt vô tội ta nói hai cái này trả lời cũng không có vấn đề gì a cái gọi là lý tưởng trả lời không chỉ có là chúng ta trò chơi nịch thiên đường lý tưởng không phải cũng là ngươi lý tưởng sao chúng ta mong muốn nịch thiên mà đi cùng thiên đường chống lại đến cùng chúng ta muốn làm đến thiết kế bản thảo một chữ không thay đổi dấu hiệu một nhóm công động trò chơi đem bán về sau liền thành công thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực cái này chẳng lẽ không phải người lý tưởng sao mà hiện thực là chúng ta khoảng cách cái mục tiêu này xác thực còn có khoảng cách cho nên mới muốn tiếp tục phân đấu à? ta vậy không nghĩ tới người phóng viên này vậy mà có thể như vậy xuyên tạc ta ý tứ ai tin tức học lý lý nhìn một chút cố p h ạ m lại nhìn một chút phỏng vấn nguyên văn nhìn một chút phỏng vấn nguyên văn lại nhìn một chút cố p h ạ m giống như thật đúng là đưa tin vấn đề rõ ràng cố phàm nói đều là nói thật người phóng viên này làm sao một chữ đều không tin đâu đáng giận vậy cái này loại hư giả đưa tin chẳng lẽ không nên cho phía chính phủ gọi điện thoại yêu cầu rút lui bản thảo sao đây đối với chúng ta trò chơi nghịch thiên đường danh tiếng tạo thành nghiêm trọng xâm hại lily t w u t xoa bóp ghế dựa cố p h à m đổi vội và nói g n thế thì cũng không đến mức l ý tổng bản này đưa tin xác thực bẻ con g sự thực nhưng đối chúng ta mà nói vậy không nhất định là chuyện xấu thông qua bản này đưa tin cơ chế phái toàn diện chiếm cứ thơ phong bọn hắn đều cho là chúng ta trong trò chơi nhất định tồn tại một cái đặc thù cơ chế mà loại này chấp nghiệm sẽ trèo chống bọn hắn một mực chơi tiếp tục mà bọn hắn chơi thời gian càng dài sinh ra tâm tình tiêu cực không lại càng nhiều không trái lại nếu như bọn hắn thật đều cho rằng đây là bút vậy liền mang ý nghĩa chúng ta trò chơi là thuần hố người bọn hắn còn sẽ tới chơi sao sẽ không chúng ta phía trước bởi vì l y k ỳ bút mặc dù không có thu thập được quá nhiều tâm tình tiêu cực nhưng ít ra trời xuôi đất khiến cầm tới không sai danh tiếng mà bây giờ đúng là chúng ta lợi dụng danh tiếng biến hiện kiếm lấy đại lượng tâm tình tiêu cực thời điểm chủ động từ b ỏ loại này danh tiếng đây không phải là hồ đồ sao li l k h ẽ nhất miệng biểu hiện trên mặt chậm rãi từ hoang mang biến thành mơ màng lại biến thành giật mình a ngươi nói vậy cực kỳ có đạo lý a bọn hắn tại kẻ trộm lựa trò chơi này bên trong không ngừng chịu khổ vậy không có tìm được bút tất nhiên sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực chúng ta liền có thể đem trước đó tổn thất toàn bộ kiếm v ề đây đúng là cái chăm lợi mà không có một hại biện pháp cố phàm biểu lộ trở nên t r ầ m thống không chăm lợi vẫn là có một hại cái này một hại chính là ta với tư cách trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc sợ là phải bị vạn người thoái mạn g thân bại danh liệt bất quá ly tổng ngươi yên tâm cái này một chút vết thương nhỏ ta chịu được từ khi gia nhập trò chơi n ị c h thiên đường một khắc kia trở đi ta liền đã làm tốt vì công ty ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chuẩn bị chỉ là danh l bất quá là vật ngoài thân ta đã sớm coi nhẹ lilit lại còn có chút hơi cảm động nàng đứng dậy điểm lấy chân vô vô cố phản b ả vai không sai quả nhiên ta không có nhìn lầm người n g ư ơ i yên tâm cho dù ngươi ở nhân gian lăn lộn ngoài đời không nổi đến địa ngục ta bảo kê ngươi hiểu lầm giải trừ lilit củng cố phản diên phần mình trở lại xoa bóp trên đế chờ lấy cái này chút dẫn chương trình chính thức bắt đầu trò chơi ban đêm tám giờ đúng đinh giảng sư cũng sớm đã hoàn thành kẻ trộm lựa giữ đ p loạt lúc này càng là sớm năm phút đồng hồ ngay tại trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang chờ đợi chỉ còn chờ thời gian vừa đến lập tức tiến vào trò chơi. Các cản vinh đừng đệ đều t a ta nhất định h p ả i thành là thứ nhất cái thông là cái q u a n kẻ trộm l a n g ư ờ i chơi, để kim chủ ba b mươi ba từ bỏ đâu nhất là buổi tối hôm nay trần thính tuyền nhận được thuần kim cúc càng là bị đinh giảng sư nặng nề mực kích cho nên đinh giảng sư vậy tìm hiểu một chút trò chơi n g h ị c h thiên đường nội bộ tin tức ngầm hy vọng có thể giải đáp mình nghĩ hoặc cái này chút tin tức ngầm đều là nghiệp nội nhân sĩ ở giữa lưu truyền nhưng không có thực truy chứng cứ với lại rất nhiều tin tức ngầm còn tự mâu thuẫn ví dụ như có chút tin tức ngầm nói trò chơi n g h ị c h thiên đường làm việc hoàn cảnh đặc biệt kém lá bản đặc biệt móc các công nhân viên đều là hàng tuổi đi vậy có tin tức ngầm nói cái kia chút đại h á n thậm chí lấy ra gấp hai thậm chí gấp ba tiền lương đào người hoàn toàn là một bộ đem trò chơi lịch thiên đường trực tiếp đào g i n g tư thế còn có chút tin tức ngầm nói trò chơi lịch thiên đường đãi ngộ thập ph cho nên mới căn bản đào không đậu bất quá lấy trước mắt trong nước trò chơi ngành nghề tập tục tới nói có rất nhiều công ty đi trò chơi lịch thiên đường đào người vậy đại khái xuất là thật nhưng v ề phần vì sao a không có đào được cái này liền không nói được rồi có người suy đoán có thể là trò chơi lịch thiên đường từ vừa mới bắt đầu liền cùng nhân viên ký phi thường không hợp thói thường văn tự bán mình chuộc thân giá tiền là cái thiên văn số tự nhưng điểm này rất nhanh cũng bị bác bỏ tin đồn dù sao trước mắt lao động hợp đồng đều có nghiêm ngặt quy định cũng không phải lao động hợp đồng làm sao có thể có loại này rõ ràng vi phạm lỗ thủng đinh giảng sư hoàn toàn không hiểu rõ cái này chút tin tức ngầm cái nào là thật cái nào là giả cũng chưa từ đó tìm tới kim chủ ba ba đối với mình thay lòng đ ổ i giã nguyên nhân cái này khiến hắn rất khó qua nhưng bất kể nói thế nào hôm nay trò chơi mới kẻ trộm l ử a đem bán có lẽ liền là hắn vãn hồi kim chủ ba ba một cái tốt cơ hội trần thính tuyền đều có thể bởi vì là thứ nhất cái thông quan thiên mệnh ngoạ lòng truyền m à cầm tới phía chính phủ thuần kim q u ố c ta vì sao a không được lần này nhất định phải được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 76, Toàn lưới nhất lưới các h nghiệp khai hoang u y ê n đoàn đang đội, kẻ trộm lửa đ n h mở trò h ơ i đ ồ ngươi thời, Đinh Giảng s cũng t đến giọng nói trong nói chuyện phím không nói c h phải để cho ta liên hệ cái nhà thiết kế đến cùng nhau chơi của sao ta giới thiệu một chút số bốn mạch là lương xuân là lần trước trò chơi nhỏ thiết kế giải thi đấu quán quân chúng ta trước đó làm ban giám khảo thời điểm nhận biết lương xuân hai vị đại lao tốt trần thính tuyển ai anh em quá k h á c h khí đại lao không dám nhận chúng ta lần này có thể hay không tiếp tục cầm tới thuần kim cúp liền nhìn ngươi lương h i n h đinh cường t ố t nhân tài đông đúc ta tin tưởng có chúng ta cái này l ị c h thiên đường mười sáu đồng nhân tại nhất định có thể sớm nhất phát hiện trò chơi này ẩn tàng cơ chế đặt thành t h ô n g quan lý văn hạo đinh ca ngươi không, không muốn cho chúng ta tổ hợp loạn đặt tên chữ a còn có phía chính phủ không phải mới nói à đây không phải là trò chơi cơ chế là bút đinh cường n g ư ơ i tin đó là bữa sao lý văn hảo ta không tin n g ư ơ i tin không đinh cường ta cũng không tin người đứng đắn ai mà tin đó là bữa ta trần thính tuyển ta cũng không tin nhưng là phía chính phủ vì sao ai nhất định phải nói là bữa đ â u lương minh ngươi cũng là trò chơi nhà thiết kế có thể không có thể giúp chúng ta phân tích một chút cố tổng tâm lý lương xuân có thể là lập dị hoặc là cố ý khoe khoang mình trò chơi thiết kế trình độ đương nhiên cũng có thể là, là một loại lẫn lộn trò chơi mới thủ đoạn lý văn hảo cho nên ngươi cũng cảm thấy không phải bút là trò chơi cơ chế lương xuân đương nhiên từ bình chắc lịch thiên đường khối lập phương thời điểm ta chính là cái này quan điểm lý văn hạo rất tốt chúng ta đều là cơ chế phái không có bụt phái dị đoan trà trộn vào đến giọng nói trong kinh nói chuyện lộ ra thập phần náo nhiệt lần này đinh giảng sư căn cứ đánh b ấ t quá liền gia nhập nguyên tắc sớm tìm rất nhiều giúp đỡ không chỉ có trần tính h tuyển lý văn hạo cái này chút dẫn chương trình thậm chí còn cố ý tìm tới lương xuân dạng này nhà thiết kế đến đây trợ trận chính là vì có thể sớm nhất phát hiện trò chơi này ẩn tàng cơ chế cái thứ nhất thông quan đồng thời thắng được thuần kín c dù sao trò chơi này nhiều nhất ủng hộ 16 người online nhiều người lực lượng l ớ n m à đương nhiên lúc này giọng nói trong k ê n h nói chuyện ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài còn có mặt khác 12 cá nhân những người này có là bình đài nhân khí thấp một chút tiểu chủ c h u y ê n bá có là bọn hắn trong hiện thực bằng hữu còn có may mắn bạn mạng tóm lại quyên góp đủ 16 cái may mắn gắn đạt tới trở thành toàn lưới nhất chuyên nghiệp kẻ trộm lửa khai hoang đ o à n đội bất quá tại chính thức khai hoang trước đó mọi người vậy lẫn nhau trà dưới thành phần mọi người đều biết từ khi trò chơi lịch thiên đường trò chơi thứ nhất địa ngục quỹ tích đem bán đến nay các người chơi liền hình thành phân biệt rõ ràng hai phái theo thứ tự là bột phái cùng cơ chế phái cái này hai phái người chơi một mực đều t ạ i d ù n g bất cứ thủ đoạn nào luận chứng mình quan điểm có phân tích trò chơi cách chơi có ít nội dung trò chơi phản chứng thậm chí còn có thử nghiệm giải bao xem xét trò chơi nguyên dấu hiệu cũng không luận như thế nào hai phái đều tổng có một ít không cách nào giải thích điểm đáng ngờ cho nên loại này tranh luận thủy chung đều không có đình chỉ rất nhiều người cho rằng bản này phỏng vấn bản thảo có thể trừ khử loại này tranh luận để bột phái cùng cơ chế phái đều yên tĩnh một chút dù sao phía chính phủ dù sao cũng phải đứng một bên a hoặc là liền là bột phái hoặc là liền là cơ chế phái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. bản này phỏng vấn không chỉ có không có vì trận này tranh luận đóng quan tài kết luận ngược lại còn tưới dầu vào lửa cơ chế phái trích dẫn là trong báo cáo quan điểm rõ ràng đều là quay trúng quanh cái này hạch tâm cách chơi làm thiết kế làm sao có thể là bút đâu bút phái thì là trích dẫn đưa tin đằng sau phỏng vấn nguyên văn đây là hư giả đưa tin cố tổng mình đều thừa nhận đây là bút cơ chế phái đối chọi gây gắt đó là cố tổng hài hước cảm giác bút phái một điểm không quen lấy hài hước cảm giác cải rắm cái này rõ ràng là cố tổng lời từ lấy lỏng các ngươi suy nghĩ nhiều đây chính là bút cơ chế phái thẹn quá hóa giận cố phạm liền là cái viết dấu hiệu. hắn biết cái gì trò chơi cơ chế lấy về phần hiện tại các người chơi gặp được đồng dạng ưa thích trò chơi nghịch thiên đường người hâm mộ trước tiên đều không phải là vui vẻ tìm được cùng tốt mà là trước điều tra thêm thành phần ngươi là bột phái vẫn là cơ chế phái không có ý tứ vẽ cánh khác biệt chúng ta không có cách nào cùng nhau chơi đùa trò chơi chỉ có thể nói loại hiện tượng này cũng là tương đương không hợp thói t h ư ợ n g lilit ngồi tại xoa bóp trở lên một bên uống vào có c ả có lạ một bên cầm điều khiển từ xa đ ổ i đài cực kỳ hiển nhiên so với trước đó mấy trò chơi kẻ trộm l ử nhưng phạm là loại này cho phép online trò chơi khẳng định là càng nhiều người niềm vui thú vậy càng nhiều cho nên cái này chút dẫn chương trình nhóm trên cơ bản đều là tổ đội dung hoạn cho dù thu thập không đủ một m ư ờ i sáu cá nhân cũng biết đụng tám cái người hoặc là bốn cái người trên cơ bản có rất ít lao sói cô độc đang chơi rất tốt kẻ thù đều tập hợp một chỗ lần này kẻ t r ộ m l ử a trực tiếp đem bọn ngươi một m ẹ h ố t gọn li li nhìn xem trực tiếp hình tượng hung dữ nói ra nàng lại nhìn một chút cố phạm ta cuối cùng hỏi một câu nữa lần này trò chơi hẳn là sẽ không lại xuất hiện cái gì bật đi cố phạm vội vàng đem laptop l ấ y tới tìm tới khảo thí hậu trường bút chữa trị ghi chép ly tổng ngươi yên tâm lần này công ty của ta toàn viên ra trận đ ố i trò chơi này tiến hành t o à n phương vị không góp chết khảo thí ngươi nhìn chúng ta dòng dã tìm được hơn hai trăm lớn, lớn nhỏ n h ọ bút cái này thậm chí đã vượt qua phía trước bốn trò chơi tổng cộng mỗi một đội chúng ta đều làm kỹ càng tùy hai ờ i có thể t r l người n xem nhiều đến mười nhiều mấy t r a bột bút, lộ trị gật phát mặt Tổng, vẫn là câu nói kia, ta trình trò toàn bất chữa chép, Cho có Cố cái câu chỉ cái chơi có cái khẽ không không hiện không? phà khó nhỏ yếu nhân hoàn không h kia, ly Ly là là loại lập này. kỳ sẽ đúng gì đầu. để đó yếu muốn nên, vẫn nói viên, là vẻ xử, ợ Được rồi, được n nhân ông đến tình. liền coi như không có a. Lý không kiên nhẫn n g già g đế lao làm Lilith ta A. tay、áo. Hai coi khoát thể mới rồi rồi, có có sự ư áo. tại xoa bóp trên ghế n ằ m xong chuẩn bị bắt đầu riêng phần mình khác biệt hưởng thụ lúc này đ i n h giảng sư cùng hắn đoàn đội lịch thiên đường m ộ ư ơ i sáu đồng nhân đã r i ê n g phần mình đăng nhập vào trò chơi cùng thiên mệnh ngoại long truyền cái tia đơn giản t h u bạo mở màn khác biệt kẻ trộm lửa rõ ràng là chế tác kinh phí tăng lên lại còn có mở màn cờ g ờ tại xa sôi thượng cổ thời đại thế giới còn chưa khai hóa khắp nơi đều là hỗn độn mê vụ cùng mơ màng nghiêm túc sinh linh chỉ có đứng xưng ở trong thế giới rộng lớn thần quốc vàng son lộng lây tháp nhọn thẳng vào mây xanh phản p h t tuyên cổ liền đã tồn tại lịch thiên đường logo dần dần biến mất về sau nương theo lấy trầm thấp lời thuyết minh đen bình phong bên trên dần dần xuất hiện hình、tượng. khi t h ế rộng rãi thần quốc xuất hiện tại trong màn hình đỉnh ngọn cao vút trong mây làm cho người h ó a mắt thần mê nhưng là có một ngày bởi vì cái nào đó ngẫu nhiên thời cơ có người đi nhầm vào thần quốc cũng trộm đã xuất thần nước h o a trùng tất cả biến hóa vì vậy mà sinh mê vụ bị đổi t ả n ra hỗn độn thế giới giành lấy trật tự mơ màng nghiêm túc sinh linh cũng thức tỉnh linh trí cờ cờ trong tấm hình màn ảnh nhanh chóng xuyên qua tầng mây hướng thần quốc rơi xuống đặc tả cho đến cháy lừng hực thần hỏa cùng thần hỏa bên cạnh tấp bẽ còn xuống nhân loại bỏng dáng ngay sau đó màn ảnh lần nữa kéo xa thần nước k h ầ n quanh mê vụ bị đổi tàn núi cao nguy ê nga n còn có trên vùng quê bốn phía chạy động vật tại t h ầ n hỏa phù hộ dưới nhân loại khu trục g i á thú khai khẩn đất hoang treo non lội suối trải đường bắc cầu thành lập được huy hoàng rực rỡ văn minh trong tấm hình xuất hiện một cái xem ra có chút phồn v i n h nhân loại thành bang bốn phía còn có thôn xóm cùng tinh đ ả o con đường cầu nối tháp c h u n g các loại đủ loại khác biệt kiến trúc trong đó còn có một số kiến trúc xem ra khí thế rộng rãi nhưng ý nghĩa không rõ nhưng cho dù là thân hỏa vậy cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm đến lúc đó thế giới đem lại lần nữa bị hát đám mê vụ cùng hôn đồn bao phủ nhân loại tồn tại qua hết thể vết tích đều đem bị thời gian xóa đi phong hóa sau biến thành phế tích cùng c ạ m bã màn hình dần dần ảm đạm xuống tựa hồ có điểm điểm hỏa tinh phiêu tán tại trong bóng tối chỉ còn lại có một đám hơi nhỏ hỏa d i ễ m bất lực lóe ra tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt rất nhiều bóng người quỳ gối đài cao phía dưới tựa hồ tại cầu nguyện hy vọng thần hỏa có thể tiếp tục thiếu đốt tiếp tục chiếu sáng cái này thế giới nhưng cực kỳ hiển nhiên đây là phi công mọi người phát động kinh khủng bí pháp hiến tế vô số sinh mệnh để cường đại dũng sĩ tiếp nhận bất tử n g ư i ề n rủa cũng bởi vậy có thể tiến vào thần quốc trộm lấy hòa trùng bọn hắn sẽ tại thần quốc bên trong vô số lần kinh lịch tử vong tuần hoàn. giống con d ệ p một dạng bị khủng bố thiên sứ nghiền nát một lượt lại một lượt nhưng bọn hắn vậy đem từ thần quốc mang về hòn đá vật liệu gỗ hạt giống cùng chân quý nhất hòa trùng để thần họa có thể kéo dài tiếp thậm chí tiếp tục khai thác nhân loại biên giới mọi người tôn gọi bọn họ là kẻ trộm lửa lúc này màn ảnh cho đến rất nhiều tiến vào thần quốc bóng dáng nhưng cái này chút kẻ trộm lửa sau lưng đám người lại đang phát sinh biến hóa từ ban đầu quỳ lạy càng về sau t h ở ơ lại đến đầu vậy không chuyển tiếp tục xoay người bận bịu với mình trong tay làm việc khổ công nhân số vậy càng ngày càng ít nhưng đúng vậy à làm kẻ trộm lửa nhóm tại thần quốc bên trong kinh lịch qua vô số lần tử vong tốn sức trăm c â y nghìn đắng vận ra một gạch nửa n g o i thời điểm bọn hắn phải trang hội ý thức đến cái này thế giới đã kinh biến đến mức khác biệt hình tượng đến tận đây ngừng lại trong màn hình vậy xuất hiện trò chơi tên kẻ trộm lửa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 77 chương 78, bắt đầu làm việc trần thính tuyên tán t h ắ n nói trò chơi này làm có thể a tương đương mở cửa a càng lúc càng lớn làm ra nhất là cái này phong cách ta cực kỳ ưa thích khả năng thật nhiều bạn mới đều là từ bên trên một trò chơi thiên mệnh ngoạ lòng truyền nhập hố nơi này ta giải thích một chút trò chơi nịch thiên đường am hiểu nhất nhưng thật ra là tây nguyễn đề tài các ngươi nhìn cái này lối kiến trúc cái này không khí có phải hay không tương đương đúng chỗ hình tượng nhất truyện đi tới một chỗ hoang phế tiểu thành trấn vùng ngoại ô mộ viên ba một tiếng từ suy sụp ống cái nắp bên trong d ố i ra một đầu gầy yếu cánh tay đinh giảng sư đối với cái này đã tập mãi thành thói quen à bóc quan tài mà tránh ra cục nhà vẫn rất phổ biến nên nói hay không à trò chơi này có chút chịu khổ trò chơi cái tiêm mùi cái này cờ gờ, cái này phong cách cái này bắt đầu cũng giống như lúc này tiến vào bóp mặt hình tượng trò chơi này bóp mặt hệ thống chưa nói tới đặc biệt cường đại nhưng đủ nên có thiết lập đều có giống cái gì chiều cao mập g ầ y khuôn mặt kiểu tóc màu da các loại vậy đều có thể điều tiết đinh giảng sư trực tiếp dựa theo mình chơi cùng loại trò chơi yêu thích tùy ý chọn tuyển mấy hạng toàn bộ kéo đến lớn nhất hoặc là nhỏ nhất như vậy một cái tiêu chuẩn cổ thần mặt liền bóp xong người chơi khác bên trong ngược lại là vậy có ứa bóp mặt nhưng cân nhắc đến cái này dù sao cũng là nghệ t h t r ò chơi vậy không tốt làm ý tứ chậm trễ mọi người thời gian quá dài cái này mộ viên còn không nhỏ rất nhanh đám người tập hợp một chỗ lao nhau nói chuyện bày ra các loại khác biệt thủ thế đinh giảng sư nhìn trên màn ảnh bắn ra nhắc nhở khung ấm áp nhắc nhở vì bảo đảm ngài có thể thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm mời sử dụng trong trò chơi đưa giọng nói hệ thống tiến hành giao lưu hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、trò chơi này là tự mang giọng nói hệ thống nhưng bọn hắn đều ngoài định mức mở nói chuyện phiếm phần mềm cho nên lúc này nghe người khác nói chuyện hơi có chút hồi âm ai các huynh đệ đem nói chuyện phiếm phần mềm q u a n một c á i a chúng ta liền dùng trong trò chơi giọng nói nói chuyện phiếm là được rồi tốt mọi người im lặng một cái đều nghe ta chỉ huy cái này hay vậy vì sao a còn có thể bày ra loại này kỳ q u i thủ thế đinh giảng sư nhìn thấy trước mặt có cái anh em không ngừng làm ra các loại trừu tượng thủ thế có, chỉ trỏ, có túi trào có có ngựa mặt nhìn trời thậm chí còn có dựng thẳng n g o nó giữa động tác này hệ thống làm được ngược lại là hoa văn rất nhiều rất nhanh đám người dần dần an tính lại vậy đều đóng lại giọng nói phần mềm đổi thành trong trò chơi đưa giọng nói tốt theo ta được biết ta trò chơi này là sinh tồn xây dựng loại trò chơi từ cờ gờ nhìn lại hẳn là có thể đi chống lửa cũng chính là lấy được lấy tài liệu cũng có thể để ở nhà làm kiên thiết chúng ta t r ư ớ c đơn giản tiến hành một cái phân công tốt ta không quy củ không toa thuốc trọn ta là gan tương đối lớn tiết tháo làm so sánh tốt khẳng định là muốn đi thăm dò mọi người am hiểu cái gì lần lượt từng cái phát biểu đinh giảng sư nói xong nhìn về phía số hai vị trần tính tuyển trần tính tuyển không có trả lời trước đầu đen rau muống tiểu đinh ngươi bóp đó là cái thứ độ gì kém chút cho ta nhìn kinh khủng cấp hiệu ứng phạt vào đinh giảng sư biểu thị ha ha vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn ngươi làm sao còn chơi cái nữ hảo ngực còn bóp lớn như vậy trần thính tuyển có lý chẳng sợ nói làm sao chẳng lẽ ngươi thích xem lấy một cái nam nhân vật cái mông chơi game ta bóp cái nữ hảo mới là đại lão gia bình thường hành vi tóm lại ta không quá ưa thích chơi kinh khủng trò chơi trò chơi này còn giống như rất đáng sợ ta để ở nhà làm kiến t h í c ta lý văn hảo ta là gan vậy tương đối nhỏ Ta trước t r lưu ok n vậy chúng ta tiếp tục tiến lên a đinh giảng sư mang theo cái này một đám lớn người trùng trùng điệp điệp rời đi cái này hoang phế thôn t r â n nhỏ mới vừa đi chưa được hai bước liền gặp một cái thoạt nhìn như là chỉ dẫn l ở tờ cờ giám sát h á n t ự hồ đang chỉ huy lấy phía trước chỗ này công trường kiến thiết trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới tiếp đón một cái cái này chút mới hộ khách chỗ này công trường muốn kiến thiết đồ vật tương đương đơn giản một đầu con đường con đường đại khái từ ba loại khác biệt vật liệu cấu thành dưới cùng là một tầng đá vụn trái đất đá vụn phía trên là một tầng đặc thù tà v ẹ n gỗ dùng cho t r e o trống trên cùng thì là một tầng đá con đường bằng thẳng rộng lớn mà tại con đường hai bên thì trồng lấy hoa hoa thảo, thảo có điểm giống là dải cây xanh con đường lúc này còn, còn chưa hoàn thành nhưng mơ hồ có thể nhìn ra nó thông hướng cách đó không xa quảng trường trên quảng trường có một tòa đá tảng đắp lên đài cao bầu trời là tối tăm mờ mịt không giống ban ngày cũng không giống ban đêm nhưng có thể nhìn thấy trên đài cao mơ hồ l o e ánh sáng sáng đó phải là cờ gờ bên trong thần hỏa chỗ ở vị trí mà tại đài cao bên cạnh còn có một tòa cùng loại với thời t r u n g cổ lối kiến trúc to lớn g á c t r u n g đỉnh chóp có một ngụm t r u n g lớn cái này thế giới không nhỏ nhưng xem ra tương đối trống trải nhất là đang tại xây dựng con đường chỉ có như vậy giải rác mấy cái n và gờ thậm chí còn không bằng đinh g i n g sư bọn hắn đám người này nhiều nhưng vào lúc này cái kia cầm roi Toàn chỉ â n muốn các ngươi có thể cố gắng làm việc như vậy hoàn thành số lượng nhất định công trình về sau liền có thể giống như ta trở thành giám sát thậm chí tự mình thiết kế hoàn toàn mới công trình nếu như ngươi may mắn được tuyển chọn trở thành kẻ trộm lửa cái kia phải cố gắng đem thần quốc đồ vật v ậ n đi ra mặc kệ là tảng đá đầu gỗ vẫn là hạt giống n g ư ờ i tại thần quốc trông được đến bất kỳ vật gì đều có giá trị nhất là t h ầ n hỏa hòa trùng cái kia chính là chúng ta mở ra mới công trình mấu chốt tuất ta nói đã đủ nhiều hiện tại bắt đầu làm việc đám người một mặt mộng bức bắt đầu trò chơi lúc này bọn hắn muốn làm sự tình rất đơn giản con đường cách đó không xa liền chất đống các loại vật liệu có hòn đá có đầu gỗ có đá vụn còn có thực vật hạt giống người chơi điều khiển nhân vật trên thân đều có cái gùi chỉ cần đi đến đối ứng vật liệu trước mặt đ ể xuống tương tác k hóa liền có thể lấy đem những tài liệu này phóng tới cái gửi bên trên mà tại đang tại tu kiến đầu này con đường chưa hoàn thành bộ phận sẽ có một ít màu lam hư khung đại khái phát họa ra cần thiết vật liệu cùng bày ra vị trí lựa chọn chính xác vật liệu lại đem trong tầm mắt con chuột kim đồng hồ nhắm ngay chính xác vị trí cũng xây dựng vật liệu liền ệ u l i bị ổn thỏa trồng lên đi đương nhiên trước mắt con đường bản thân đối xây dựng yêu cầu độ chính xác không cao ví dụ như tà vẹt gỗ cùng hòn đá trên cơ bản dựa theo nguyên kích thức trực tiếp đi lên trại là có thể nhưng tương lai sẽ có phức tạp hơn kiến trúc đến lúc đó liền cần người chơi đối những tài liệu này tiến hành lần thứ hai gia công h ủ y đi chia khác biệt kích thước lại liệu lên đi khá lắm rời gạch máy mô phỏng đúng không không hiểu để cho ta hồi tưởng lại lúc trước chơi xị xịp hờn cảnh tượng đinh giảng sư một bên đậu đen rau muống một bên vận chuyển cũng may kẻ trộm l ử a trò chơi này bên trong nhân vật tính cách có thể cũng không thể lắm cho dù là con tảng đá lớn đi đường cũng không chậm khiến đá cùng xây dựng cũng đều là trong nháy mắt hoàn thành không đến mức như khống chế xịp hờn một dạng khó chịu nhưng mười sáu cá nhân lặp đi lặp lại rời mấy cái vừa đi vừa về về sau rất nhanh liền có người cảm giác đến tình huống tự hồ không thích hợp trần thính tuyền cực kỳ khó hiểu trò chơi này cũng chỉ có thể khiêng đá sao nói song sinh tồn xây dựng loại trò chơi chính chúng ta không thể xây dựng sao lý văn hạo nói ra khả năng tự do xây dựng chức năng này còn chưa mở thả các ngươi không có nghe cái kia giám sát nói sao chỉ phải cố gắng xây dựng hoàn thành công trình nhiều cũng có thể lấy giống như hắn trở thành giám sát thậm chí mình thiết kế kiến trúc những công năng này có thể là từng bước giải tỏa trần thính tuyền giật mình a thì ra là thế nghe cái này giống như là cái giải thích hợp lý dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bảy mươi tám chương bảy mươi chín kẻ trộm lửa nghề nghiệp đám người lại c h u y ể n trong chốc lát rốt cục có chút nhịn không được tuy nói cái này con đường tu kiến tiến độ tại một ư ơ i sáu tên hắc nô vất vả cẩn cụ rời gạch bên dưới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng nhưng một mực dạng này chuyện không khỏi cũng quá nhàm chán đinh giảng sư s u n g phong nhận việc các vinh đệ nếu không các ngươi t r ư ớ c sách ta đến phía trước đi thăm dò đường ta nhìn thế giới này rất lớn hẳn là có thể thăm dò một chút ta hắn vừa nói một bên liền hướng nơi xa quảng trường đi ai tiểu đinh chuyện gì xảy ra chính ngươi đi vui sướng thăm、dò. lưu chúng ta tại cái này rời gạch tính chuyện gì xảy ra a chính là trở về chúng ta cùng đi đám người lao nhau còn không thảo luận ra cái nguyên cớ đinh giảng sư đã gạt tặc đi ra ngoài rất xa ngay tại trần thính tuyển cùng lý văn hạo đám người mong muốn đuổi theo thời điểm ngoài ý liệu tình huống phát sinh giám sát vậy mà động cái này chừng cao hơn hai mét giám sát toàn người k h o á t trong giáp chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai con mắt lộ ở bên ngoài xem ra tựa như là một toàn đ ố i nhỏ nhưng tốc độ của hắn lại một điểm đều không thụ ảnh hưởng trực tiếp ba chân bốn cẳng đuổi theo một roi quất vào đinh giảng sư trên thân ai nha đinh giảng sư bị dọa đến g i ậ mình trò chơi này đương nhiên không có thể cảm xúc nhưng ở roi vung lại đây thời điểm trong thai nghe chuyển đến rõ ràng quất tâm thanh người k h á c vật nhân vật vậy hét thảm một tiếng cùng lúc đó đinh giảng sư màn hình tầm mắt trở nên huyết hồng hành động tốc độ vậy lập tức chậm lại tình huống như thế nào ai đừng đánh đinh giảng sư vội vàng không chế lấy nhân vật mong muốn chạy trốn nhưng căn bản không dùng cái này giám sát tốc độ quá nhanh lại là vài roi vung tới ba ba ba đinh giảng sư chỉ thấy trong màn hình nhân vật tiêu thảm một tiếng sau đó liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự sau đó giám sát bắt lấy đinh giảng sư một chân trực tiếp đem hắn kéo về mộ viên giống ném cho chết một d ạ n g ném siêng năng làm việc dám chạy trốn đây chính là hạ tràng giám sát đ ố i cái khác người g i ậ n quát một tiếng sau đó tiếp tục đứng tại chỗ giám sát bọn hắn rời gạch một lát về sau đinh giảng sư khôi phục góc đối sắc k h ô n g chế từ dưới đất bỏ dậy một lần nữa gia nhập rời gạch đại đội bà nội trò chơi này không cho tự do xây dựng còn chưa tính còn không cho người tự do t h a m dò sao cái này ít nhiều có chút không làm người ta yêu nói thật đinh giảng sư vừa muốn bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai kế hoạch chạy trốn liền nghe đến kèn một thanh âm vang lên nơi xa gác chung cái k i a t r u n g lớn gõ một tiếng trên màn hình vậy xuất hiện một nhóm nhắc nhở mới kẻ trộm l ử a được tuyển chọn đinh giảng sư phát hiện chính mình nhân vật thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra nhàn nhạt l a m quang từng k i a từng sợi hướng về nơi xa tháp chung hội tụ mà trừ hắn r a trần tính tuyển lý văn hạo lương xuân còn có một tên bạn mạng trên thân v ậ y hiện ra nhàn nhạt l a m quang tháp chung đỉnh đầu có một đạo quang trụ s ô n g thẳng lên trời tựa hồ cùng nơi xa thần quốc nào đó cái khu vực sinh ra liên hệ liên tục không ngừng đem một loại nào đó lực lượng thần bí quán chú đi vào một giây sau cái này năm cái người biến mất tại chỗ theo cái tia đạo thần bí của sáng cùng một chỗ bị c h trắng phân công đinh giảng sư tại vừa tiến vào trò chơi lúc để mọi người nói đơn giản qua mình mục đích trước mắt cái này nằm cái trong đám người chỉ có hắn cùng lương xuân là rõ ràng nguyện ý thăm dò cái khác ba cái người bất luận là xuất phát từ gan nhỏ nguyên nhân vẫn là từ đối với xây dựng l ư ơ n g nguyên nhân đều càng muốn để ở nhà làm kiến thiết nhưng trò chơi cơ chế không có chút nào nuông c h i ề u bọn hắn trực tiếp quả thực là bắt lính bắt vào tới t r â n thính tuyển thở dài ai cái kia không có cách đã được tuyển chọn vậy chỉ có thể đến trộm phát h ỏ a cái này kỹ năng là có ý gì nghe hắn kiểu nói này cái khác người mới chú ý tới lúc này trước mặt có ba tòa khác biệt pho tượng cái này ba tòa pho tượng xem ra đều giống như pho tượng ác ma chỉ bất quá bọn chúng ngoại hình có điều khác biệt Toa thứ nhất pho tượng d á người n g cường tráng xem ra tràn ngập lực lượng cảm giác tới gần tương tác lúc có thể nhìn thấy tên cùng tin tức dũng sĩ pho tượng thu hoạch được c á c ma lực lượng cũng trở thành dũng sĩ thu hoạch được kỹ năng bắt có thể đem cỡ trung tiểu quái v ậ t bắt khiến cho không thể động đậy toa thứ hai pho tượng xem ra có chút như là một đôi song bảo thai ác ma động tác hoàn toàn nhất trí người bắt trước pho tượng thu hoạch được c á c ma lực lượng cũng trở thành người bắt trước thu hoạch được kỹ năng bắt trước có thể tại thời gian nhất định bên trong bắt trước người khác hành vi toa thứ ba pho tượng thoạt nhìn như là tên hề ác ma động tác một người làm cho người ta phát cười, cười tượng pho tượng, thu hoạch được ác ma lực lượng cũng trở thành cười tượng thu hoạch được kỹ năng phát cười người đem sẽ ngẫu nhiên phát ra tiếng cười tiếng cười đem ủng hộ chung quanh phe bạn đơn vị để tốc độ bọn họ tăng tốc cái này ba tòa ác ma hình tượng pho tượng cùng vàng son lộng lây thần quốc lộ ra không hợp nhau mà lại nhìn kỹ b ố n phía sẽ phát hiện không hợp nhau không chỉ là cái này ba tòa pho tượng tại pho tượng t r u n g quanh mơ hồ còn có thể nhìn thấy một loại đặc thù cùng loại với kết giới đồ vật mạnh mẽ tại thần quốc tường cao dưới chân cắt cắt ra một phiến khu vực ác ma lực lượng thậm chí đem chung quanh cảnh tượng đều hụ thực tại trong kết giới vị trí cũng chính là ba tòa pho tượng phía sau đám người điểm xuất sinh còn có một căn rất đặc thù cột đá đồng dạng điêu khắc đủ loại ác ma cột đá trên cùng có một cái nhỏ bùn than nhỏ mơ hồ có thể thấy được bên trong thiêu đốt lên một nhỏ đám thần hỏa đinh giảng sư lúc này hiểu ra đã hiểu đây chính là chúng ta điểm phục sinh đi mà trước mắt cái này ba căn pho tượng ác ma hẳn là để kẻ trộm lựa tuyển nghề nghiệp ba loại nghề nghiệp hẳn là có thể tùy tiện đuổi đối với cái này trò chơi cũng không có làm quá giải thích thêm cùng nói rõ hơi có chút kinh nghiệm người chơi một chút liền có thể thấy rõ mà trần thính tuyển thì là đối trò chơi này bối cảnh nội dung cốt chuyện đưa ra nghi vấn cái kia muốn nói như vậy nhân loại nhưng thật ra là đang lợi dụng ác ma lực lượng cơ cơ thảo luận nhân loại không tiết hiến tế đại lượng sinh mệnh phát động bí pháp đem kẻ trộm l ử a nhóm đưa vào thần quốc thì ra như vậy bí pháp này là từ ác ma nơi đó học được đúng không cái này nịch thiên đường thật đúng là ác thú vị à ác ma vĩnh viễn đều là cường đại lại đứng ở ngươi chơi một bên thiên sứ vĩnh viễn là tối đâm đâm mà chuẩn bị d ở trò xấu ta có thể đi khiếu nại bọn h ắ n cái mông bất chính sao đinh giảng sư phốc phốc vừa cười huynh đệ ta cảm thấy ngươi chân tướng đám người vậy không có quá để ý trò chơi nội dung cốt chuyển nhà lập dị một chút cũng không có tâm bệnh bôi đen thiên sứ trò chơi có nhiều lắm cũng không kém cái này một cái đám người tụ tại pho tượng trước bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc muốn tuyển nghề nghiệp gì đinh giảng sư vất cảm nghiêm túc phân tích dũng sĩ không hề nghi ngờ liền là trò chơi này mở tờ đi có thể không chế cỡ t r u n g tiểu quái vật một khi gặp được nguy hiểm liền có thể lấy bắt lấy quái vật để đồng đội chạy trốn chúng ta năm cái người dũng sĩ ít nhất phải có một cái a thậm chí hai cái mới tương đối ổn thỏa cười tượng cảm giác giống như là phụ trợ mặc dù không thể tăng máu nhưng phát cười thời điểm có thể cho đồng đội tốc độ tăng tốc nơi này không có viết đến cùng là tốc độ di chuyển tăng tốc đâu còn là động tác công kích tăng tốc các ngươi nhìn trò chơi này là có động tác công kích đinh giản g sư nói xong k h ô n g chế nhân vật nhân vật vung mấy lần nằm đấm nếu như có thể thêm tốc độ đánh lời nói cái k i a còn rất hữu dụng ta cảm thấy mang một cái hẳn là không khuyết điểm về phần cái này người bắt trước tha thứ ta nói thẳng nhìn không hiểu không biết cái này nghề nghiệp có làm được cái gì bắt trước cái khác người hành vi cái k i a dũng sĩ、si、bắt cùng cười tượng phát cười cũng có thể bắt trước sao có thể lời nói đây không phải là quá siêu mô hình cảm giác rất không có khả năng lương xuân không hổ là trò chơi nhà thiết kế rất nhanh đưa ra một cái mới phỏng đoán ta cảm thấy người bắt t r ư ớ c hơn phân nửa chỉ có thể bắt t r ư ớ c một chút tương đối cơ sở hành vi ví dụ như di động công kích vận chuyển các loại đây cũng là cho một chút tương đối đồ ăn người chơi chuẩn bị nghề nghiệp các người muốn à thần quốc bên trong đã nguy cơ từ phía vậy liền khẳng định có một chút cơ quan hoặc là bấy dập một chút người chơi nếu như nhảy không đi qua làm cái gì liền có thể lấy trực tiếp bắt t r ư ớ c đồng đội hành vi đinh giảng sư hai mắt tỏa sáng ân lương minh nói có đạo lý a quả thật có thể như thế dùng trần thính tuyền đã thẳng đến người bắt chước pho tượng ok vậy ta liền tuyển cái này lao đinh ta thân ra tính mạng liền giao tại trên tay ngươi rất nhanh đám người n h a u n h a u chọn tốt nghề nghiệp đinh giảng sư cùng lương xuân không có n g h ĩ quá nhiều liền trực tiếp tuyển dũng sĩ đây là mắt t r ư ớ c thoạt nhìn hữu dụng nhất nghề nghiệp trần thính tuyển cùng bạn mạng tuyển người bắt trước lý văn hạo kỳ thật không quá nguyện ý tuyển c ờ i tượng nhưng cân nhắc đến trong đoàn đội cần một cái phụ trợ vẫn là chỉ có thể không tình người tuyển tại lựa chọn xong nghề nghiệp về sau lương xuân lại có mới phát hiện các ngươi nhìn nơi này còn có cái tạo hình đặc thù pho tượng giống như có thể mua độ a g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Ta v ừ ác ma. Ác ma lò, cái cái mỗi cái pho tượng nhỏ phía dưới còn có khác biệt số lượng ví dụ như đốt đèn là hai cái sẻng là năm cái quốc là một mươi tại ác ma cái chán vị trí đồng dạng có một cái trống rỗng dưới đây tựa hồ là một loại nào đó có thể thịnh phong kim tệ v ậ t chứa cùng phó tượng tương tác trong màn hình sẽ xuất hiện một nhóm nhắc nhở tin tức c u n g phụng thần quốc vật liệu đổi lấy kim tệ liền có thể mua sắm áp ma đạo cụ lương xuân rất nhanh đoán được nó cách dùng nói cách khác chúng ta từ thần quốc bên trong trộm được vật liệu không chỉ có thể lấy g a o cho bên ngoài khổ công nhóm tiến hành kiên thiết cũng có thể lấy lựa chọn ném ở chỗ này đổi kim tệ sau đó mua đạo cụ đốt đèn khẳng định là cần thần quốc bên trong đã nguy cơ từ phía vậy liền rất có thể tồn tại thời tiết biến hóa một khi trời tối lời nói không có chiếu sáng chúng ta đem sẽ nửa bước khó đi về phần cái khác đạo cụ cái s ẻ n cùng cái quốc ngược lại là đều khá là rẻ nhưng ở thần quốc bên trong có thể đ à o đất sao thậm chí còn có bán cung n ỏ rất đ ắ t ta muốn một trăm kim tệ mũi tên còn có hạn chế số lượng trần thính t u y ề n suy nghĩ một chút vậy chúng ta đến căn cứ tình huống bên ngoài đến a biết bọn hắn không thiếu tài liệu gì về sau chúng ta mới có thể lấy ra đ ổ i kim tệ cũng không biết đám kia lưu tại chỗ khổ công nhóm hiện tại thế nào nghe không được bọn hắn giọng nói lý văn hạo tại chỗ nhảy hai lần ai trước khác suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta bây giờ liền làng nhỏ b c một mao tiền đều không có vẫn là đi trước thăm dò a với tư cách lĩnh đội đinh giảng sư lòng tin trần đấy trò ố t t kẻ ộ m chơi này vẫn tồn tại biến nào khó lường thời tiết hệ thống sắc trời khi thì trở tối khi thì sáng lên có khi sẽ còn trời mưa hoặc là sét đánh loại biến hóa này ngẫu nhiên tính rất mạnh có đôi khi ngắn ngủi năm phút đồng hồ liền có thể biến hai lần để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đương nhiên trước mắt bọn hắn thăm dò nội dung còn không nhiều tạm thời không cách nào xác định thời tiết biến hóa đối cho chơi độ khó sẽ có hay không có ảnh hưởng toàn bộ thần quốc phạm vi phi thường lớn dọc theo đường cái đi vào trong trên đường đi có thể nhìn thấy đủ loại biển báo giao thông chỉ hướng phương hướng khác nhau có nhà thờ có thánh sở còn có tội nhân ngục giam các loại mỗi một cái tên đều đại biểu cho thần quốc bên trong một mảnh khu kiến trúc mà từ tên bên trên cũng có thể đoán ra những địa phương này đại khái bộ g á n g xem ra càng là xâm nhập thần quốc phương hướng biển báo giao thông liền càng sạch sẽ sạch sẽ tia sáng vậy càng sáng n g i nếu như tại cái khác trong trò chơi cái này có lẽ đại biểu cho an toàn nhưng ở cái trò chơi này thế giới quan phía dưới cái này lại không hề nghi ngờ đại biểu cho nguy hiểm ai chúng ta đi trước tội nhân n g ụ c giam đi ta đoán cái này nguy hiểm hệ số hẳn là tương đối thấp lương xuân đề nghị tội nhân n g ụ c giam là khoảng cách bọn hắn tương đối gần một cái kiến trúc với lại tại thần quốc bên trong xem như tương đối rách nát khu kiến trúc xem ra hẳn là tương đối an toàn đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nửa đường còn gặp cầu gãy vách núi cùng bảy trên mặt đất bắt thú kẹp hoặc là các loại b ẫ dập bất quá cũng may mọi người đều khá cẩn thận rất nhanh thuận lợi tiến vào trong mục gi cái này có cái đồ vật có thể cầm đinh giảng sư tay mắt lanh lẹ thuận tay nhặt lên trong góc một cái c h ê n vàng trần thính tuyền thì là để mắt tới bên cạnh trên cây cột một khối bông lỏng tảng đá tảng đá kia giống như cũng có thể cầm cái này nên tính là kiến trúc vật liệu a bất quá cứ như vậy một khối nhỏ đỡ hay không sự tính a những vật phẩm này ở đây c ả n h bên trong sẽ thỉnh thoảng tính lấp lóe cao sáng hiệu quả đối các người chơi đưa đến nhất định nhắc nhở tác dụng ví dụ như tảng đá kia bản thân là tại mục giam trong địa lao một cây trụ bên trên nhưng người chơi có thể lựa chọn đưa nó tháo ra ông đi những vật phẩm này đại k h á có thể chia hai loại một loại là tương đối nhỏ ví dụ như chén vàng nến hòn đá nhỏ thực vật bên trên h ạ n giống một loại là tương đối lớn ví dụ như hoàng kim pho tượng lớn tảng đá khối lớn đầu gỗ các loại mỗi cái người chơi nhiều nhất có thể cầm sáu cái nhỏ đồ vật cùng một cái lớn đồ vật nhỏ đồ vật có thể trực tiếp thả ở trên người tùy thời hoán đổi không ảnh hưởng động tác công kích mà lớn đồ vật thì là muốn vác tại trên lưng hai tay cũng sẽ bị chiếm dụng không cách nào công kích lý tưởng tình huống dưới đương nhiên là cầm đầy sáu cái nhỏ đồ vật cùng một cái lớn đồ vật nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hoàn toàn mất đi năng lực chống cự không có việc gì các ngươi cứ việc lưng ta cùng lương minh là dũng sĩ bảo hộ các ngươi đinh giảng sư tự tin nói nên nói hay không nơi này đồ tốt cũng không ít mặc dù không thể xác định bọn chúng cụ thể giá trị nhưng nhặt đồ vật bản thân đã là một kiện tương đối vui sướng sự t ì n h đinh cường tâm tình tiêu cực ba trần thính tuyển tâm tình tiêu cực năm lương xuân tâm tình tiêu cực một cố phàm xuất hiện trước mặt tâm tình tiêu cực biến hóa nhắc nhở cho tới bây giờ kẻ trộm lựa sinh ra chủ yếu vẫn là chính diện cảm xúc nhưng lý lịch không có chút nào hoảng như c ũ vui vẻ ăn khoai tây chiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng ai các linh đệ nơi này giống như lục soát đến không sai bị lắm quả nhiên là t â n thủ khu vực không có cái gì quái vật t nếu không lại hướng càng sâu xa nhìn xem đinh giảng sư đề nghị nhưng mà đúng vào lúc này có người kêu lên một tiếng ai cái kia hình bóng là cái gì đồ vật đám người quay đầu nhìn lại nhưng mà còn không thấy rõ vậy cụ thể là cái cái gì đồ vật liền nghe đến bên người chuyển đến phốc phốc một tiếng lương xuân trên thân đâm một căn thô to mũi tên còn tại ra bên ngoài phút huyết tà t à n huyết hắn vừa dứt lời lại là phốc phốc một tiếng một cái khác căn thô to mũi tên cắm vào trên người hắn để hắn trong nháy mắt ngã quỵ trên m ặ t đất một mệnh ô hô lúc này chúng người mới thấy rõ địch người bộ dáng từ ngoại hình nhìn lại hắn tựa hồ cũng không phải là thiên sứ ngược lại càng giống là nhân loại thợ săn trên tay cầm lấy trường c u n g trên lưng còn đeo một thanh đại kiếm chỉ bất quá hắn rõ ràng so người chơi hình thể cao lớn hơn rất nhiều với lại trên thân còn có thật nhiều bị thánh quang thiêu đốt qua đi là tấn ta c h ắ c cháy mau lý văn hạo dọa đến nhanh chân liền chạy nhưng mà cái này thợ săn cực kỳ thông minh trực tiếp dương cung lắp tên nhắm chuẩn cách mình xa nhất lý văn hạo lại là một tiên bán ra phốc phốc một cái lý văn hạo trên lưng vậy đâm một căn to lớn mũi tên trong nháy mắt biến thành trạng thái trọng thương đi lại trở nên tập tễm khập hiếng đi đấy trên mặt đất còn để lại một chuỗi dài vết máu dám đụng đến ta đồng đội hỏi qua ta đinh giảng sư không có ta đây có thể luôn chiều ngươi sao ta vừa học bắt thuật đinh giảng sư phát hiện quái vật này cửu hận giá trị tự a hồ là sẽ ưu công kích trước cách mình xa nhất mục tiêu thế là hắn quả quyết xông về phía trước hắn không có quên mình nghề nghiệp là dũng sĩ chỉ cần có thể bắt giữ cái này thợ săn cái khác đồng đội không liền có thể lấy thuận lợi đào thoát sao Siêu! săn xuất Phốc phốc! Thợ săn không ngừng xuất thủ, kẻ trộm lửa gà bay chó chạy. trộm ngừng kẻ gà lửa Lý bay V trần thính tuyển trốn ở cây cột đằng sau tạm thời trốn qua một kiếp nhưng nơi này cách cách lối ra còn rất xa khoảng cách bị hai mũi tên bắn chết cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng ngay lúc này đinh giảng sư cũng đã vọt tới thợ săn trước mặt tại trò chơi này bên trong chạy nước rút chạy là sẽ tiêu hao thể l ự c đầu nhưng cũng biết để tốc độ di chuyển có rõ ràng tăng lên cho ta ở lại đinh giảng sư hét lớn một tiếng trực tiếp đẻ xuống bắt kỹ năng khóa nhưng mà một giây sau không có cái gì phát sinh đinh giảng sư trong màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở mục tiêu vì cỡ lớn đơn vị không cách nào bắt、Phúc. đinh giảng sư kèm chút một ngụm lao hết phun ra ngoài chương ỉ gặp thợ săn không chút hoang mang thu hồi cung thợ chút thu tiễn, sau đó từ trên hồi săn sau đó l n g cầm x u tám to tay lớn hai i ế mươi m ộ t cái gì rác rưởi nghề nghiệp thiết lập lì lì lì lần nữa g ờ i đến hết sức vui mừng nhất là đinh dạng sư phát động bắt trong nháy mắt không chỉ có đinh dạng sư mình trong nháy mắt bạo phát ra hai mươi lăm điểm tâm tình tiêu cực tại cây cột phía sau vây xem trần thính tuyển vậy tuân ra tám điểm tâm tình tiêu cực mà bị dây lương xuân bạo phát tâm tình tiêu cực vậy cực kỳ có thể nhìn trước đó hắn nhặt đồ bỏ đi mỗi lần đều mới sinh ra một đến hai điểm chính diện cảm xúc kết quả bị bắn chết trực tiếp cống hiến mười hai giờ tâm tình tiêu cực điều này hiển nhiên là bởi vì tại lương xuân cái này nhà thiết kế xem ra trò chơi này độ khó thiết chí thực sự quá không hợp lý nào có nhìn thấy cái thứ nhất quái vật liền trực tiếp hai mũi tên đoàn diện Trước đó b ở i vì n h ặ trong đồ bỏ đi bỏ vui sướng mà t ừ đi điểm này, tâm tình tiêu cực, một cái mắt liền tâm một mắt này tình t chốc cực, à bộ ấ p bội kiếm lại. Mà tại Mà đêm i giảng sư đám người tại điểm phục sinh sinh, hiện rơi i n lần nữa phục sinh, phát hiện cực khổ nhặt được đồ vật toàn n h phục phục phát khổ h quả sư sau, được đám đồ một mất vật cực về n cống hiến lại ộ t s ó nếu g người trong lớn tình nhìn nhau. n tâm tiêu mắt Mọi đêm, cực. đưa Ở như chỉ là một cái người chết rồi như vậy hắn sẽ không lập tức phục sinh mà là sẽ lấy linh hồn trạng thái tồn tại có thể xem xét người t r ờ i khác hành động chỉ có tất cả kẻ trộm lửa toàn diện về sau mới sẽ một lần nữa phục sinh b ấ t quá đinh giảng sư bọn hắn đám người này diệt quá nhanh cho nên cái này đứng ngoài quan sát hình thức cũng không có duy trì quá dài thời gian đinh giảng sư cực kỳ không nói cái này bắt căn bản chính là cái phế vật kỹ năng a cái dám dùng không có a cái này thợ săn cũng liền so người chơi cao một đoạn làm sao lại xem như cỡ lớn quái vật bằng cái gì không cho ta bắt dựa theo lẽ thường tới nói cỡ nhỏ cỡ trung cỡ lớn quái vật hẳn là lấy người chơi hình thể đến khu điểm so người chơi hình thể, nhỏ nhỏ, chơi hình thể tương tự hoặc là hơi lớn hơn một chút là cỡ trung mà so người chơi lớn hơn nhiều xem như cỡ lớn nhưng cực kỳ hiển nhiên kẻ trộm l ử a trò chơi này cũng không có theo cái này thiết kế lương xuân nghiêm túc suy nghĩ một lát khả năng chúng ta gặp được là một loại nào đó tinh anh quái vật ta quái vật này xem ra liền rất uy mãnh nếu như trực tiếp có thể bắt cái kia cũng có vẻ trò chơi này quá đơn giản đinh giảng sư bất đắc dĩ thở dài ai tốt ta cái kia coi như chúng ta không may làm sao trong trò chơi gặp được cái thứ nhất quái vật liền như bức như vậy a lương xuân nhưng là rất muốn đến mở ta cảm thấy vấn đề không lớn trò chơi này bên trong vật tư vẫn là rất nhiều chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút lách qua cái này thợ săn hoặc là dù là chỉ có một hai cái người có thể còn sống trở về cũng coi là có thu hoạch trần thính tuyền gật đầu ân nói có lý đám người tập hợp lại lần nữa xuất phát vẫn là theo nguyên bản tuyến đường trở về một mặt là bởi vì mọi người cảm thấy đầu này tuyến đường tương đối an toàn một phương diện khác cũng là bởi vì trước đó nhặt đồ vật hơn phân nửa lưu tại chỗ không cần tiếp tục tìm kiếm có thể tiết kiệm thời gian rất nhanh đám người lại đi tới tội nhân n g ụ c giam thò đầu ra nhìn nhìn ra ngoài một hồi không thấy được cái kia thiên đường thợ săn đi lý văn hảo nhỏ giọng hỏi lương xuân suy nghĩ một chút cũng có thể là là những quái vật này đều có cố định tuần tra tuyến đường đi chúng ta nắm chặt đám người cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vận chuyển trước đó tán loạn trên mặt đất đạo cụ về phần thi thể thì là đã biến mất lần này bọn hắn không có đi chỗ càng sâu thám hiểm tâm tư cầm lấy đồ vật liền chạy ra ngoài thẳng đến rời đi ngục g i a mới m thở dài ra một hơi đinh giảng sư vui vẻ nhảy dưới bước nhanh hướng điểm phục sinh phương hướng sông ai n h a trò chơi này kỳ thật cũng không có nhà đây không phải lập tức liền con về nhiều tài liệu như vậy a trời cũng cạnh cái này ánh nắng vẫn rất minh nhưng mà mỹ chữ còn chưa nói ra miệng đinh giảng sư thanh âm liền ngừng lại bởi vì không biết từ nơi nào đột nhiên chạy ra một cái to lớn chó săn đem hắn một ngụm mất vào còn lại bốn cái người phản ứng chậm nửa nhịp không có giống đinh giảng sư như thế trước tiên lao ra ngược lại trốn qua một kiếp đây hết thể phát sinh quá nhanh bọn hắn thậm chí đều còn chưa kịp kêu ra tiếng ít, ít ít một lát về sau bạn mạng mới phản ứng được hô to một tiếng mà một giây sau con này kinh khủng chó săn hướng hắn thẳn g nào tới lại là một ngụm mất vào tên này bạn mạng thậm chí đều không thể tới kịp khống chế nhân vật tiến hành tranh né còn lại ba cái người đều bị giật này mình nhất là trần thính t u y hắn đều cho là mình một giây sau liền muốn treo vô ý thức liền thở mạnh cũng không dám bởi vì con này chó săn lúc này cách hắn gần vô cùng đang dùng mọc đầy sắc bén răng miệng rộng cùng tiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g h ự c cái m ũ i người hắn từ vẻ ngoài bên trên nhìn đây là một cái to lớn chó săn có phi thường khoa trương miệng to như chậu máu khách quan mà nói tráng kiện tứ chi cùng phồng lên bụng ngược lại không có như vậy trói mắt trên người nó v ậ y tiêu đốt lên thánh hỏa cho người ta mang đến cực mạnh cảm giác c áp bách nhưng con này chó săn nghe thấy một trận cũng không có trực tiếp ăn hết trần thính t u y trần thính t u y dùng ánh mắt cùng lương xuân lý văn hạo trao đổi một cái hiện nhiên ba người bọn họ lúc này ý thức được một việc. con này chó săn mặc dù có mấy cái con mắt nhưng cái này chút con mắt đều rất nhỏ hơn nữa còn không có mở ra con mắt khe hở bên trong còn có bị thánh quang thiêu đốt qua vết sẹo tựa hồ làm ủ nói cách khác nó thị lực rất kém cỏi nhưng thính lực rất tốt cũng khó trách bạn mạng hô một tiếng ít í t í t liền bị ăn sạch đã tìm được nhược điểm vậy thì dễ làm rồi ba cái người ngồi sổn cẩn thận từng ly từng tí lách qua chó săn hướng về điểm phục sinh tiến lên nhưng mà đúng vào lúc này lý văn hạo đột nhiên không có dấu hiệu nào buộc phát ra một trận tiếng cười, <cười> trần thính tuyền cùng lương xuân trong nháy mắt đối lý văn hạo trận mắt nhìn nhưng mà lý văn hạo vậy một mặt một b ớ c lớn tiếng nói ai ta không nói chuyện a nhưng hết thệ đều đã không còn kịp rồi chó săn trực tiếp mở ra miệng rộng đem ba cái người cho một tổ b ư n g giống c h u ố i đường hồ lô một dạng toàn bộ nuốt vào bụng lý văn hạo tâm tình tiêu cực bốn sáu trần thính tuyền tâm tình tiêu cực hai mươi hai lương xuân tâm tình tiêu cực một ba lại trở lại ban đầu điểm xuất phát lý văn hạo tại phục sinh trước tiên liền cho mình giải ban h a n của a thật không phải tắc ợ i là cái kia nghề nghiệp kỹ năng cái này cười tượng không là thuần túy hô cha sao ta căn bản không có cách nào khống chế lúc nào phát cười a lương xuân vậy yên lặng bổ sung một câu ta muốn thử bắt tới nhưng cái kia chó săn cũng là cỡ lớn quái vật không có cách nào bắt đám người vậy nhao nhao trầm mặc trò chơi này nghề nghiệp thiết định có phải hay không có chút quá người tiên kỳ thật dũng sĩ kỹ năng kia bắt liền đã rất hô cha nói là có thể bắt cỡ trung tiểu quái vật nhưng cho tới bây giờ đám người gặp được hai cái quái vật tất cả đều là cỡ lớn quái vật ta mà cười tượng liền càng kỳ quái hơn hoàn toàn là tác dụng p ụ trò chơi này bên trong nguy cơ từ phía tựa hô mỗi một loại quái vật đều có t í n h lực nhất là con này chó săn lỗ thai tặc dễ d với lại mở ra miệng rộng về sau vẫn là phạm vi công kích ở người chơi trồ đứng dậy đặc tình hôn dưới lập tức có thể ăn hai ba cá nhân người tượng kỹ năng này một khi phát động căn bản không dừng được đây không phải thỏa đáng đoàn diện động cơ sao liên còn lại một cái người bắt trước nhưng người bắt trước kỹ năng này càng là cái dám dùng không có cái gì cứ cho nghề nghiệp thiết lập lý văn hạo căm d ậ n đầu đen r a u muốn một câu lập tức đến tượng đá bên kia đổi lại mình nghề nghiệp đổi thành dũng sĩ mặc dù dũng sĩ kỹ năng vậy không có gì dùng nhưng ít ra không phải tác dụng vụ lương xuân vẫn tương đối lạc quan không có việc gì chúng ta hiện tại dù sao vừa mới bắt đầu chơi trò chơi này chưa quen thuộc cơ chế chết nhiều mấy lần rất bình thường h ư ớ n g chỗ tôi nghĩ chúng ta chỉ ít đem những vật kia chuyển ra ngục giam khoảng cách điểm phục sinh lại càng gần lần này chúng ta cẩn thận một chút gặp được chó săn đều đừng nói chuyện hẳn là có thể đem những vật kia cho trở về đám người nao h nhao gật đầu cũng chỉ có thể như thế an ủi mình lần nữa xe nhẹ đường quen trở về bị chó săn ăn hết địa phương s ắ t trời lại dần dần tối xuống không còn giống trước đó một dạng ánh nắng tươi sáng cái tia chó săn cũng không biết đi nơi nào lương xuân nhữ mày nghiêm túc phân tích chẳng lẽ nói sắc trời biến hóa sẽ ảnh hưởng qu vừa rồi trời trong cho nên xuất hiện cái kia thiên đường chó săn nói cách khác thời tiết càng sáng sủa tầm nhìn càng cao liền càng nguy hiểm phải không nay cũng vậy vậy cực kỳ phù hợp thế giới trò chơi xem bối cảnh nhưng mà căn bản không có người nào nghe lương xuân phân tích bọn hắn toàn bộ ngơ ngác nhìn xem trước đó tử vong địa điểm lâm vào đáng sợ t r ở m ặ c một lát về sau đinh giảng sư phát ra một tiếng kêu rên ta đồ đâu ta cực khổ nhặt được nhiều đồ như vậy đâu đám người vội vàng bốn phía xem xét kết quả bên trên trống g i n g trước đó nhặt được những vật kia vậy mà một kiện đều không lưu lại gió nhẹ thổi qua đám người bên thai phản phát chuyển đến quả đen cặc cả c ô thành chân thính tuyển biểu lộ d ạ i ra rõ ràng là bị ăn bị cái k i a chó săn ăn hết người trên thân đồ vật sẽ không rơi xuống đám người toàn bộ chờ mặc thì ra như vậy cho đến bây giờ toàn bộ toi công bận rộn mà liền tại lúc này phương xa tựa hồ mơ hồ chuyển đến tiếng trung keng năm cá nhân trên người lần nữa xuất hiện từng tia từng sợi lang quang chỉ bất quá lần này bọn hắn bị chuyển về thần quốc bên ngoài d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 82, c h u y ê n nhầm người cho ăn đinh giảng sư đám người lần nữa về tới tháp chôn phía dưới cái tiêu mười một tên không có bị t u y ể n bên trong trở thành kẻ trộm lửa khổ công ngược lại là tiến độ không sai con đường trải tốc độ rất nhanh đã nhanh muốn trải đến chỗ này thần h ỏ a đài cao cùng kẻ trộm lửa tháp t r u n g tới gần đài cao cùng tháp t r u n g chỗ giao giới con đường vậy phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ cần thiết vật liệu kích thước nhỏ đi các người chơi tại từ ven đường cong đến vật liệu về sau vẫn phải trước dùng trong tay công cụ đem vật liệu tu thành phù hợp lớn nhỏ mới có thể thích đáng sắp đặt cái này thao tác cũng không khó liền là nhiều một bước để nguyên bản liền nhàm chán kiến thiết quá trình lộ ra càng nhàm chán nhìn thấy đinh giảng sư đám người trở về nguyên bản lưu tại chỗ một đinh ca con đường kiến thiết trên cơ bản sắp làm xong đinh giảng sư gật đầu khích l ệ nói tốt mét m tổng ta quả nhiên không chọn lời là người làm không sai cái này chủ trì kiến thiết k h ổ công là thường xuyên cùng đinh giảng sư cùng nhau chơi đuổi trò chơi may mắn bạn mạng nít nên gọi mi seo gấp rồi cũng được xưng là mét m tổng hoặc là mi seo hắn cực kỳ am hiểu xây dựng loại trò chơi tại đại bộ phận người chơi chỉ có thể tạo hộp diêm trong trò chơi hắn lại có thể kiến tạo ra khí thế rộng rãi cung điện cùng sinh động như thật kiến trúc về phần hắn trong hiện thực n ề nghiệp thì là một câu đố có người nói hắn là kiến trúc sư có người nói hắn là chơi điêu khắc nghệ thuật sinh còn có người nói hắn thuần túy liền là cái thiên phú cực kỳ cao thủ người chơi nhưng bất kể nói thế nào loại này cường đại xây dựng năng lực là thật cho nên đinh giảng sư tự nhiên vậy đem hắn kéo vào tiểu đội mình trần thính tuyền có chút ngoài ý mớn a chúng ta tại cái này nói chuyện tiếm giám sát mặc kệ michel gật đầu đúng ta phát hiện cái này giám sát kỳ thật quản được cũng không tính quá nhiều trên cơ bản chỉ có hai loại hành vi là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ loại thứ nhất là thoát đi thi công khu vực loại thứ hai là không có dựa theo bản vẽ thi công trưng bày sai lầm vật liệu hai loại tình huống sẽ chịu、doi. nhưng vẹn vẹn sờ một hồi cá lời nói hãn tựa hồ là sẽ không quản lý văn hạo đ ầ u đen rau m ù ố n nói người khác còn rất tốt lặc mỹ xéo nhìn về phía đám người kẻ trộm lửa ra đến thời gian cũng không nhiều chúng ta nắm chặt nói chính sự mọi người đem mang đến vật liệu trực tiếp ném là được rồi chúng ta bây giờ đã bắt đầu xuất hiện vật liệu thiếu tình huống đá vụn cùng tà vẹn gỗ còn đủ nhưng tảng đá lớn có chút không đủ các người nhìn bên k i a con đường đều không trải được mặt đám người quay đầu nhìn lại phát hiện tại ở gần đài cao địa phương xác thực chỉ có đá vụn cùng tà vẹn gỗ trần chuối bên ngoài phía trên không có gạch đá trải Michelle d ẫ nhưng đầu k ổ công nhóm trải tiến độ vẫn rất nhanh, nguyên bản ven trải độ đ rất ờ chất đóng nhiều tài liệu như tài đóng liệu vậy, vậy mà đã dùng đến dùng Nếu như thiếu. t kẻ r ộ mi lửa lấy ra nhóm không có t à liệu mới lời mới nói, công trình bên t r o nhìn g một c ú t t h xem cái này năm cái người năm cái người thì là ngửa mặt nhìn trời riêng phần mình giả bộ như không nghe thấy bộ dáng đinh giảng sư có chút xấu hổ ho khan hai tiếng khô khụ cái này thần quốc bên trong tình huống có chút phức tạp giam ba câu vậy giải thích không rõ tóm lại liền là chúng ta thăm dò có hiệu quả rõ ràng chỉ tiếc vận khí không tốt lắm Gặp cường lực quái vật, đoàn diện quái vật, hai lần, lúc đầu nhặt được m ộ t vật, đống đồ n h ư n g c á i gì vậy không có mang ra. ngây vậy về có Mì một ra. xeo dại, lát sáu a ra u làm một c i giữa i dựng thẳng ngón b ể lộ, n h ư n g sau đó xoay đó đi. người p h o n g trực tiếp một ư cười a Ha ha ha ha, còn kẻ trông lửa, đạn đều điên còn trông rồi. kẻ m đ á mươi r Chính là, tám h hỏa không tìm được còn chưa tính, ầ n còn liền tảng tìm được đ đều không rời ra ngoài, các đệ đánh đen huynh không Thiểu đinh trách, nhìn ngoài, bên ngoài trắng đánh đen công. Thiểu đinh toán rời ra các thấy ở ư sư a đạn đinh phúng, giảng ng trào chút vậy có chút ngồi không yên. chúng ta thật tốt chế định một cái chiến lược ta cảm thấy nếu không liền phân công hợp tác phân biệt lục soát khu vực khác nhau dù sao thần quốc bên trong quái vật đều mạnh như vậy chúng ta đi một mình cùng một đám người đi không có khác biệt lớn đều là cái chết vậy còn không như chia ra hành động thử thời vận nam tên kẻ trộm lửa n h i ệ t hỏa hướng lên trời thảo l u ậ lên quyết định hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo hấn rửa sạch n ụ c nhã rất nhanh tiếng trung vang lên lần nữa mới kẻ trộm lửa được tuyển chọn đinh giảng sư biểu lộ nghiêm túc đứng nghiêm một bộ sắp lên chiến trường hiên ngang lẫm liệt bộ dáng lần này hắn đã làm tốt chú đáo chặt chẽ kế hoạch mặc dù khẳng định vẫn là đánh bất quá thần quốc bên trong những quái vật kia đi nhưng nói cái gì đều phải rời ra ngoài một gạch đường n g i nhưng mà tiếng trung vang lên về sau năm cái người chờ trong chốc lát nhưng thật giống như vô sự phát sinh đinh giảng sư quay đầu nhìn một chút vừa mới bắt gặp đang tại rời gạch cái kia mười một tên khổ công bên trong có năm cá nhân trên người xuất hiện màu lam tiết sáng bị truyền tống đến thần quốc bên trong trong đó vậy bao gồm đang chỉ huy kiến tiết m i c h e l ai huynh đệ truyền nhầm người a huy đinh giảng sư gấp đến độ dơ chân nhưng cái này cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể đưa mắt nhìn cái này nằm tên khổ công trở thành mới kẻ trộm lửa tiến vào thần quốc mà bọn hắn năm cái thì đã mất đi kẻ trộm lửa thân phận lại lần nữa biến trở về khổ công trần thính tuyền trầm mặc một lát làm ra một cái nâng t á n biểu lộ hỏng trắng kế hoạch thời gian từng giây từng phút trôi qua, đinh giảng sư tâm tình tiêu cực năm đinh giảng sư tâm tình tiêu cực ba đinh giảng sư tâm tình tiêu cực bảy đinh giảng sư sách gạch không ngừng cống hiến tâm tình tiêu cực h i ệ n nhiên lúc này hắn có chút hơi b u ồ n b ự c bằng cái gì không cho ta tiến b ả o ta vừa học bắt thuật với lại chúng ta thật vất vả làm xong c h u đáo chặt chẽ kế hoạch còn mò thấy bên trong hai loại quái vật tập tính cái này một thân bản lĩnh toàn không có đất dục võ với lại rời gạch thật thật nhảm chắn a chỉ là đơn giản đem vật liệu từ một cái địa phương đem đến một địa phương khác sau đó lựa chọn bản kế hoạch bên trong đối ứng vị trí đem vật liệu hủy đi thành phù hợp lớn nhỏ bổ sung đi lên đinh giảng sư chơi đến phát chán khán giả thấy vậy nhàm chán đương nhiên không bài trừ vậy có loại kia ưa thích bổ khuyết loại này đơn giản cách chơi người chơi nhưng tuyệt đối là số rất ít nhưng hắn lại không thể chạy loạn bởi vì giám sát còn tại n h ì n c h ă m c h ă m rất nhanh con đường kiến thiết đại thể hoàn thành tuy nói bởi vì hòn đ ạ thiếu dẫn đến một bộ phận mặt đường không có trải chứa nhưng cái này công trình trước mắt xác thực không có chuyện gì làm thế là giám sát lập tức đem những người này xua đuổi đến kế tiếp công trình địa điểm lần này kích hoạt lên hai cái công trình bản kế hoạch một cái là đại vận hà một cái là công xưởng đại vận hà làm việc cùng con đường tương phản không phải vận vật liệu đi trải mà là phải dùng cái sẻng đ à o đất lại đem móc ra đất dùng xe đẩy chuyên trở ra ngoài cuối cùng sử dụng hòn đá cùng đầu gỗ tại đường sông hai bên bờ dựng tốt bến tàu các loại nguyên bộ công trình mà công xưởng thì là một mảnh đơn giản thấp bé khu kiến trúc xây xong về sau có thể giải khóa lò luyện các loại công cụ người chơi có thể đi đ à o mỏ đồng thạch quan sát lại đến lò luyện dung luyện thành thỏi đồng thỏi sát sau đó lại dùng đến kiến thiết mới kiến trúc xoa đừng chỉ giải tỏa vật liệu a ngược lại là tranh thủ thời gian giải tỏa bản kế hoạch để cho chúng ta tự do kiến thiết a đinh g i n g sư đậu đen g a o m ộ nói nếu như là tại khác xây dựng loại trong trò chơi ở người chơi trong tay chỉ có đầu gỗ cùng tảng đá thời điểm liền có thể lấy xây nhà về sau kích hoạt các loại vật liệu chỉ là để có thể chọn vật liệu xây dựng phong phú hơn một chút trò chơi này ngược lại tốt xác thực vậy có tài liệu mới giải tỏa nhưng nhưng thủy trung không cho người chơi tự do xây dựng đây coi là chuyện gì xảy ra à. lý văn hạo yên lặng thở dài ai lại kiên trì kiên trì đi hiện tại chiếu vào bản g kế hoạch xây dựng coi như là tuân thủ giáo trình dựa theo cái kia giám sát thuyết pháp nhiều xây mấy cái kiến trúc hẳn là có thể giải tỏa tự do xây dựng lúc này đám người tâm tình tiêu cực đã đang một mực ra bên ngoài mạo chỉ là có cái hư vô phiêu m i ế u mục tiêu treo lại thêm cùng nhau chơi đùa người tương đối nhiều cho nên đều không có ý tứ cái thứ nhất lui bơi mà thôi keng tiếng trung lại gõ n a m t i ê n tiến vào thần quốc mới lên cấp kẻ trộm lửa bị truyền tống đi ra cho tới bây giờ n ị c h thiên đường mười sáu đồng nhân đã có mười cái người với tư cách kẻ trộm lửa tiến vào qua thần quốc đinh giảng sư vậy không để ý tiếp tục bận đ i ệ u sống tay mình đầu làm việc cho công xưởng xây tường lần này bị truyền vào đi người dẫn đầu là mỹ xèo còn lại trên cơ bản cũng đều là dẫn chương trình nhóm trong hiện thực bằng hưu hoặc là bạn mạng bản thân đều không phải là đặc biệt a m hiểu loại mạo hiểm、hình. có thể có cái gì thành quả a kết quả một giây sau cái này năm cái người nhanh chóng đi vào trong sân tương đối chống trải vị trí bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật đông một tiếng văng trầm một khối nguyên bản vương vức chỉ so với lớn cỡ bàn tay hai vòng hòn đá bị ném xuống đất nhưng một giây sau nó liền biến thành một khối chừng hai ba m m vương tảng đá lớn một căn nhánh cây nhỏ biến thành một người đều khó mà vây quanh thô to thân cây một khối kim loại nhãn hiệu biến thành một trồng thật dày kim loại tấm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám mươi ba lựa diệt mấy cái này người mỗi người từ trên thân móc ra một điểm nhỏ đồ vật vậy mà rất nhanh tại chống trải địa phương xếp thành một toàn núi nhỏ đám người nao nao h vây quanh đinh giảng sư ánh mắt có chút mê ly các ngươi làm sao mang ra nhiều đồ như vậy m i xêu lần nữa hướng hắn bày ra một cái dựng thẳng ngón giữa thủ thế cái này không đều tại ven đường chất đống đó sao ta cũng muốn hỏi các ngươi làm sao làm được tại thần quốc bên trong lâu như vậy cái gì đều không mang ra đinh giảng sư a đám người đơn giản đối d ư ớ i tình báo mới phát hiện nguyên lai、like、là đinh giảng sư bọn hắn trước đó tiến vào thần quốc thời điểm sách lược sai kỳ thật cũng không phải là chỉ có tiến vào kiến trúc mới có thể thu thập vật liệu toàn bộ thần quốc không chỉ có các loại chiếm diện tích kiến trúc khổng lồ bảy tại kiến trúc bảy cùng khu kiến trúc ở giữa vậy có rất nhiều trống trải khu vực có đ ạ o đường vườn hoa khô héo rừng cây các loại trước đó đinh giảng sư bọn hắn dọc theo biển báo giao thông tiến lên tuyệt tội nhân n g ụ c giam cái này kiến trúc tuy nói cái này kiến trúc đã là tính nguy hiểm thấp nhất kiến trúc nhưng nó dù sao cũng vẫn là cái kiến trúc mà mi seo đám người này bởi vì đều không am hiểu mạo hiểm cho nên phản mà không có tiến vào những kiến trúc kia bên trong chỉ là ở ngoại vi đi vòng vo một cái sau đó bọn hắn phát hiện, Thật rác ngoại cũng là có thể n h ặ t được một chút tài liệu ví dụ như đồ sộp tượng thần bên cạnh có thể n h ặ t được hòn đá khô héo trong rừng cây có thể n h ặ t được những cây có nhiều chỗ sẽ hở ra một cái g ò đ ấ t nhỏ còn có thể móc ra ít đồ bọn hắn đầu tiên là n h ặ t được một đợt rác rưởi đổ điểm kim tệ mua đốt đèn cùng cái s ẻ n g sau đó lại vừa vặn gặp trời tối mang theo đốt đèn cùng cái s ẻ n g đi thần quốc biên giới chỗ cái nào đó h o a n g phế mộ viên đào đào đ à o được vứt bỏ kim loại cột mốc đường dì xét đinh sắt cùng tàn khuyết không đầy đủ khôi giáp hải cốt các loại đạo cụ tại trời tối trạng thái giới, thần quốc g i ã ngoại ngược lại hết sức an toàn căn bản cũng không có cái gì kinh khủng thợ săn hoặc là chó săn đ á n g người thu thập vật liệu tương đương thuận lợi sau đó tiếng trung vang lên bọn hắn liền mang theo vật liệu đi ra cái này chút tại thần quốc bên trong xem ra không chút nào thu hút vật liệu đến thần quốc bên ngoài vậy mà vậy đều biến thành tương đương quý giá tài nguyên liền lấy nguyên bản không đáng chú ý hòn đá nhỏ tới nói ra đến bên ngoài hình thể liền bành trướng mấy trăm lần thậm chí đủ để hoàn thành trước mắt con đường còn thừa công trình lượng bên trong toàn bộ vật liệu đã yêu cầu đinh giảng sư cực kỳ không nói không có đạo lý a các linh lệ lại còn có thể dạng này hắn vậy càng phát ra hối hận ban đầu ở tội nhân trong n g ụ c giam nhặt cái kia chút đồ tốt nếu như lấy ra lại lại biến thành cái gì chỉ tiếp cầu phú quý trong nguy hiểm vậy tại hiểm bên trong ném mưa đạn thì là lần nữa đối với hắn vô tình trào phúng dẫn chương trình danh sưng game thủ chuyên nghiệp kết quả chơi game toàn bộ nhờ bạn mạng c đúng không mt m tổng nữ bức trái lại cái nào đó dẫn đầu đoàn diệt với lại một khối đá đều không mang ra dẫn chương trình dẫn chương trình trung thực rời gậy đi để mt m tổng tiến đinh giản sư bị tức đến quá sức bất quá vẫn là đem mi sẽ kéo qua một bên t u t huynh đệ làm phi thường tốt một hồi đoán chừng sẽ còn ngẫu nhiên soát kẻ trộm lửa nếu như hai ta có thể đi vào chung lời nói liền chia ra hành động ta dẫn người đi nguy hiểm địa phương thăm dò l i ề u một phen phú quý người đi an toàn địa phương nhặt đồ bỏ đi cầm cái giữ gốc ban thường huynh đệ chúng ta hợp thể nhất định có thể mọi việc đều thuận lợi nhưng mà vừa dứt lời tiếng chung lần nữa góp vang k e n đinh giản g sư nhìn một chút trên người mình cũng không có xuất hiện màu làm nhạt tia sáng lại nhìn mi x e o trên thân cũng không có hắn mang theo nghi hoặc bốn phía quan sát sau đó liền nghe đến lý văn hạo có chút bồi dối nói ai ai ai tại sao lại đến ta với tư cách kẻ trộm lửa sơ đại năm người tổ bên trong không thích nhất thăm dò nhất muốn lưu lại rời gạch lý văn hạo làm sao vậy không nghĩ tới cái thứ nhất nhị tiến cung nhân vậy mà sẽ là mình chỉ là hắn còn chưa kịp nói cái gì đã biến mất tại chỗ t h a n h âm vậy ngừng lại đinh giản sư nhìn một chút lần này rút ra năm cái người lý văn hạo là nhóm đầu tiên kẻ trộm lửa mà mi c h e l dẫn đầu nhóm thứ hai kẻ trộm lửa bên trong có hai cái được tuyển chọn còn có hai cái thì là từ trước đó một mực tại làm khổ công sáu cái người bên trong tuyển ra trần thính t u y n nhìn về phía mi sèo h so với lần trước lần này bọn hắn mặc dù vậy mang về một chút vật liệu nhưng số lượng rõ ràng giảm bớt nguyên nhân rất đơn giản cái này năm cái người vừa lúc đều tương đối gắt nhỏ người lùn bên trong nổ tướng quân lý văn hạo mặc dù vậy cực kỳ cái bắp nhưng hắn dù sao cũng là cái dẫn chương trình chỉ có thể bị ép gánh vác lên đội trưởng trách nhiệm mang theo đám người này cẩn thận từng ly từng tí đến g ã ngoại đi nhặt đồ bỏ đi kết quả lần này vận khí không tốt lắm gặp hai lần trời trong gặp phải mạnh mẽ đại quái vật với lại trước đó đã nhặt được đạo cụ khu vực cũng không có lập tức đổi mới cho nên sản xuất trên diện rộng rút lại bất quá cũng may thần quốc bên trong tài liệu ra đến bên ngoài đều sẽ tăng gấp mấy lần chỗ lấy trước mắt kiến thiết tài liệu cần thiết cũng là còn miễn cưỡng đủ về phần bên ngoài kiến thiết công xưởng đã thành lập xong được đại vận hà vệ hoàn thành một đoạn đường sông về sau lại mở ra một cái mới kiến trúc tòa nhà hình tháp đứng đang là quan góc độ、nhìn. Chí ít mới mở i ra k ế nếu trúc tạp, càng ngày càng phức tạp. Tuy nói hay là ngày như, như là đặc i nhưng xong xây về a biệt hăng hái loại kia trò chơi đêm nay cao thấp đến chuyển bá đến một giờ nhưng bây giờ Cái nhất à y c là lý văn hạo ngoại trừ lần thứ hai bên ngoài hắn tất cả đều bị chọn chúng đơn giản có thể được xưng là kinh nghiệm rất phong phú kẻ trộm lửa nhưng vấn đề ở chỗ kinh nghiệm phong phú cũng không có nghĩa là năng lực mạnh hắn cái đội trưởng này thường thường là nhất cản trở điều này cũng làm cho mọi người nhao nhao đậu đen rau muống đại n vận hà lại xây xong một đoạn mà tòa tháp này lâu vậy nhanh làm xong còn kém cái không giới hạn đinh cường đi vào tòa nhà hình tháp trên cùng nhìn xem xoắn ốc hướng phía dưới thềm đá lại nhìn một chút nơi xa phong cảnh không khỏi phát ra linh hồn nghi vấn những kiến trúc này có vẻ giống như đều không cái gì chứng dụng a trò chơi này đến cùng muốn để cho chúng ta chơi cái gì cho tới bây giờ các người chơi đã xây dựng con đường kênh đảo công xưởng cùng tòa nhà hình tháp cái này bốn loại kiến trúc nhưng ngoại trừ công xưởng còn miễn cưỡng có như vậy một chút dùng có thể dùng lọ luyện sản xuất t ỏ i sắt bên ngoài cái khác công trình tựa hồ cái dám dùng không có à. con đường mặc dù vương vức nhưng trong trò chơi không có xe ngựa chỉ là hai cái đuổi đi đường l ợ i nói đi con đường cùng đường đất có cái gì khác nhau đại vận hà cùng tòa nhà hình tháp vậy hoàn toàn không nhìn ra có cái gì tác dụng thực tế nhiều lắm là cũng chính là điểm tô cho đẹp dưới hoàn cảnh Đối nói, đối này, hiểm, nói, đúng ố i với ưa thích r lúc này lương xuân bước nhanh chạy lên tòa nhà hình tháp không xong đinh giảng sư vừa mới thả xuống một miếng gạch đá thế nào lương xuân nói ra chúng ta bây giờ có một cái tin tức xấu cùng một cái khắc tin tức xấu、Phúc. đinh giảng sư kèm chút một mụm lao hết phun ra ngoài cái gì gọi là một cái tin tức xấu cùng một cái k h á c tin tức xấu thì ra như vậy không có tin tức tốt ta mau nói chuyện gì xảy ra lương xuân giải thích nói cái thứ nhất tin tức xấu là mỗi mở ra một cái mới công trình đều cần tiêu hao một đám thần hỏa chúng ta bây giờ đã tiêu hao bốn đám thần hỏa kẻ trộm lửa bên kia một mực đều không có cầm tới tân thần lửa cho nên chờ cái này cái tòa nhà hình tháp hoàn thành về sau chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục tu đ ạ i vận h ạ không có thần hỏa mở ra mới công trình đinh giản sư vội vàng lại hỏi ai cái kia trước đó cái kia mấy đám thần hỏa là từ đâu đến lương xuân tiếp tục nói đây chính là ta muốn nói cái thứ hai tin tức xấu trước đó cái kia mấy đám thần hỏa là từ trung ương nhất trên đại cao thần hòa cầm Hiện tại, c á i kia t h ầ n hỏa vậy Dây sắp tắt t rồi. r ắ n g tám mươi vẻ b ê n những người Trưng hữu đạo yêu quý.、Trưng、84, làm sao còn có địa chấn a đinh giảng sư vậy trong nháy mắt ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng dù sao thần hỏa cái này cái đồ vật trọng yếu bao nhiêu cờ gờ bên trong đã nói rất rõ ràng cái kia thần hỏa nếu như diện sẽ như thế nào đinh giảng sư hỏi lương xuân lắc đầu ta cũng không biết ta sự tình có chút phiền phức trước mắt mấy cái công trình đều là vây quanh thần hỏa đại cao cùng kẻ trộm lựa tháp chôm kiến thiết cho nên người chơi có thể tại vùng này tùy ý hoạt động chỉ có chạy đến càng xa địa phương mới sẽ bị giám sát rút roi ra đinh giảng sư nhanh chóng bỏ lên đ à i cao cái này như là kim tự tháp to lớn trên đ à i cao có một cái to lớn thần h ỏ a tế đàn chỉ bất quá lúc này trong tế đàn thần h ỏ a đã kinh biến đến mức thập phần yếu ớt đi qua về sau còn có thể nhìn thấy tương tác nhắc nhở theo ép lấy được một đám thần h ỏ a nhưng là đinh giảng sư đẻ xuống ép khóa về sau nhưng lại sẽ bắn ra mới nhắc nhở thần h ỏ a đã cực kỳ yếu ớt không cách nào lấy ra càng nhiều ai này làm sao xử lý a các loại kẻ trộm lửa nhóm đi ra về sau tranh thủ thời gian nói với bọn họ a khác tại bên ngoài nhặt tảng đá nhặt những cây nhanh đi nguy hiểm địa phương thám hiểm tìm tới tân thần lửa a k h ô nhưng g p ả giảng i cái đồ chơi Đinh đồ này muốn dập tắt. s h ư ớ về phía đài cao phía dưới chính khổ h cao đang đài dưới công bận rộn n ó mà hô to, cũng không biết khoảng cách to, biết cũng n y bọn hắn có nghe hay không. Nhưng mà hắn hay mà vừa r ứ t lời liền thấy mới vừa rồi còn yếu ớt thiêu đốt lên thần hỏa ba một tiếng dập tắt trước đó bầu trời nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy không giống ban ngày nhưng cũng không giống đêm tối trạng thái lúc này thì là lập tức liền đ e n lại tầm nhìn diện rộng hạ thấp cái khác khổ công vậy nao nhau vây quanh đinh ca tình huống như thế nào người đem cái đồ chơi này làm diện đinh cường mặt tối sầm cái gì gọi là ta đem cái đồ chơi này làm diện chính nó đốt đến thời gian lương xuân nghiêm túc suy nghĩ ân dựa theo mở màn cờ gờ nội dung cốt truyện thần h ỏ a đúng là đã nhanh muốn dập tắt trạng thái ai chúng ta chủ quan k ỳ thật từ vừa mới bắt đầu chúng ta tiến vào thần quốc mục tiêu liền hẳn là tìm tới thần h ỏ a hiện tại lựa diện chúng ta tình cảnh có chút bị động trần thính tuyền bày ra một cái vỗ tay tư thế đúng à trò chơi tên đã sớm nêu ý chính kẻ trộm lửa kẻ trộm lửa chúng ta một mực đều không đi trộm lửa vào xem lấy nhặt đồ bỏ đi hiện tại làm cái gì đinh cường làm ra trầm tư động tác cái kia cờ gờ thảo luận nếu như thần hòa dập tắt sẽ như thế nào lương xuân hơi nhớ lại một cái tựa như là nói thế giới sẽ bị hắt cá mê vụ cùng hỗn độn bao phủ sau đó nhân loại kiến trúc sẽ bị thời gian x ó a đi biến thành phế tích hỏng đinh giảng sư vội vàng chạy xuống đ à i cao trước khi đi xây xong con đường phụ cận xem xét quả nhiên sắc trời không chỉ có t r ở tối còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh sương mù những sương mù này kỳ thật cũng không rõ ràng trước đó là bởi vì trời tối mà bị bỏ qua nhưng đến tới mặt đất về sau tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới liền có thể lấy thấy rõ trên đường trải gạch vông vốn là mới tinh trạng thái lúc này vậy tại sương mù ăn mòn bên dưới dần dần bỏ đầy pha tạ vết tích、Ai? đúng lúc này liền nghe đến bên cạnh tháp trên lầu chót chuyển tới một thanh em hưng phấn đáp kín rốt cuộc không giới hạn đám người ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp trong đội ngũ có cái một mực tại vất vả cần cù rời gạch bạn mạng cũng không đến tham gia náo nhiệt nhìn dập tắt thân hỏa mà là tiếp tục vất vả cần cù r ờ i gạch lúc này vừa lúc hoàn thành tòa nhà hình tháp đỉnh chóp nhất kiến thiết làm việc thành công không giới hạn nhưng mà một giây sau ngoài ý muốn phát sinh nơi xa thần quốc đột nhiên bộ c phát ra một trận ánh sáng một đạo hừng hực thánh quang phóng lên tận trời biến thành thô to của sáng thậm chí đem chọn cái bầu trời đêm đều chiếu sáng một chút tại cột sáng chính giữa mơ hồ có thể thấy được một cái mọc ra rất nhiều bất quy tắc cánh chim quỷ dị thiên sứ nó khỏa thành một đoàn cánh chậm rãi mở ra sau đó màn hình liền kịch liệt r u n động ầm ầm đinh giảng sư phát hiện trong màn hình nhân vật vậy bắt đầu không ngừng lào đạo tựa hồ khó mà đứng vững. Ai? tình huống như thế nào động đất một giây sau càng nhiều đáng sợ tiếng vang t r u y ề n đến đã tu kiến tốt con đường xuất hiện to lớn vết n ư ớ c đá vụn tà v ẹ n gỗ cùng tấm gạch rơi nhập vết n ư ớ c bên trong vừa mới tu kiến tốt tòa nhà hình tháp tựa như là bị lũy cao bài m ặ t trượt một dạng ầm v a n g sụp đổ thậm chí ngay cả đại vận hà đều vỡ dòng nước rầm rầm mà tuân ra che mất một phiến khu vực chỉ có công xưởng miễn cưỡng xem như trốn qua một kiếp khả năng này là bởi vì nó vị trí tại tương đối vững chắc thần hỏa đại cao bên cạnh với lại bản thân độ cao không cao cho nên chỉ là rơi mất đỉnh đại thể còn tính là không có bị hao tổn nghiêm trọng đợi đến địa chấn dư ba đi qua. đám người lúc này mới một mặt mở mịt nhìn về phía chung quanh cảnh tượng chỉ có thể nói vô cùng t h ế thảm tuy nói đại điệu bên trên vết nước đã lấp đầy nhưng là nguyên bản chỉnh tề con đường lại giống như là bị cắt mở về sau lại lần nữa khâu lại mở dạng bị khiến cho lung ta lung tung đại vận hà đường sông bên trên xuất hiện mấy cái lỗ hổng thay đổi tuyến đường hướng chạy những phương hướng khác tòa nhà hình tháp càng là chỉ có số ít tường độ tồn tại cơ hội cùng trùng tiến không sai bịt lắm lại thêm trời tối cùng sương mù đám người chỉ có một cái cảm giác trò chơi này chơi không được nữa keng tiếng chung lần nữa g ó vang trở về năm tên kẻ trộm lửa nhìn xem hoàn toàn thay đổi thế giới lương xuân suy nghĩ một lát là con nhìn chí ít chúng ta không cần lo lắng bởi vì thần hòa dập tắt những kiến trúc này bị mê vụ ăn mòn vấn đề đám người đều bó tay rồi xác thực lời nói này không có tâm bệnh một trang địa chấn trực tiếp cho những kiến trúc này toàn bộ đánh sập còn lo lắng cái gì bị mê vụ ăn mòn vấn đề ngươi đều phần e o phía dưới cắt còn tại hồ mình có hay không bệnh phù chân vấn đề sao đây thật là nhà rồi còn gặp mưa a đinh giảng sư nhìn đồng hồ hiện tại vừa vặn vừa qua mười hai giờ n ị c h tiên đường mười sáu đồng nhân tại tám ấn mở phục đồng thời tiến vào trò chơi một bộ phận đóng vai kẻ trộm lửa nhiều lần xâm nhập thần quốc một bộ phận đóng vai khổ công cần cù chăm chỉ rời gạch rốt cục tại phấn đấu bốn giờ về sau đem trò chơi tiến độ đảo ngược đẩy vào một bước dài bọn hắn tiến trò chơi trước đó thần hỏa còn có thể kiên trì một đoạn thời gian con đường vậy còn lớn hơn thể hoàn hảo bọn hắn phấn đấu sau bốn tiếng thần hòa dập tắt con đường bị chấn hỏng vốn là một mảnh không địa phương đậy lại công xưởng cùng tòa nhà hình tháp nhưng trong nháy mắt liền biến thành một vùng phế tích cùng gạch nói vụn còn không bằng không đóng bởi vì vẫn phải thanh lý cái này trồng gạch nói vụn về sau mới có thể tiếp tục kiến thiết cái này nặng nề đả kích để sở hữu người đều trở nên mất hết cả hứng đinh giảng sư thở dài tốt ta hôm nay trước hết dạng này các minh đệ ai về nhà nơi a trời tối ngày mai tám điểm chúng ta lại tập hợp thật tốt ta trước h ạ b á i m a i mọi người vất vả bãi n a y rất nhanh trong đội ngũ cũng chỉ thừa đinh giảng sư cùng lương xuân hai người đinh giảng sư đột nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề mới hỏi Ai, đúng l ư ơ n g đ i n h n g ư ơ i n ó i trò chơi n à làm y mới sao có thể t í n h x o n g c o n A. c h ú n g ta c h đúng i ờ k h o ả n g cách t h ô n g quan đ ạ i khái c ò n bao lâu. t r o n g trò chơi h o à n t o à n k h ô n g có l i ê n q u a n tới đ i ể m n à y ám chỉ, cho n ê n đ i n h g i ả n g Sư c ũ n g rất Vấn tò mò. đ ề n à y n g ư ợ c lại là k h ô n g làm khó đ ư ư ợ c l ơ n g x u â n Cái n à y đ ơ n g i ả n kỳ thật n h chơi ì n xem trò t ì n h h ì n h thể cụ tỉ và mỉ t r a n g t h à n h hệ tiểu t h ố n g l i ề n biết. đ ạ i bộ p h ậ n trò chơi đ ề u sẽ đ e m khó k h ă n nhất đ ạ t t h à n h trị tiêu đ ặ ú n t h ú n g đ ú n t đúng đúng đúng đúng h đúng Sư đ i n g đúng đúng hắn không có lập tức rời khỏi trò chơi mà là cắt ra mặt bàn nhìn một chút trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang thành tựu danh sách kẻ trộm lựa thành cũng không phải là rất nhiều với lại có không ít thành tựu rõ ràng đều là góp đủ số ví dụ như lần thứ nhất tiến vào thần quốc hoàn thành cái thứ nhất các loại kiến trúc các loại cũng không khó đạt thành nhưng ở dưới cùng có hai cái thành tựu phân biệt lõe kim quan g cùng ngân quang rõ ràng liền cùng cái khác thành cũng không phải là một cái cấp bậc h ắ n là đối ứng trong trò chơi khó khăn nhất hai hạng tiêu chiến đầu tiên là lõe ngân quang đỉnh cấp khổ công hoàn thành tất cả kiến trúc sau đó là lõe kim quang Thần、Quốc、khổ hành giả, bản Quốc giả, đinh ồ thăm đạt t dò độ ớ xem ra trò chơi này, trò c ơ i tiêu mục k h ô n giảng chỉ có k ế thiết, n còn nhân thành Đinh đạt thăm i có cá cầu. dò độ yêu g sư suy nghĩ một chút phát hiện cái này vẫn rất hợp lý dù sao hoàn thành tất cả kiến trúc cái này thành tựu là một ư ơ i sáu tên người chơi cùng hưởng mà bản đồ thăm dò độ một trăm linh thì là cá nhân được hưởng xem ra cái trò chơi này hoàng kim c ố c liền d ấ u ở cái này thành tựu bên trong có thể nhìn mình trước mắt bản đồ thăm dò độ sao đinh giảng sư cắt trở lại trong trò chơi cẩn thận tìm kiếm về sau cuối cùng là tại bản đồ nơi hẻo lánh tìm được một cái không đáng chú ý số lượng bản đồ dò độ, tham h p chương đ i n giảng s kem m chút lại là ộ tám mươi lăm các người chơi muốn mắng người nhìn thấy nịch g h thiên đường m ộ ư ơ i sáu đồng nhân tập thể bại lui lý lịch rốt c ụ c ứ c chế không nổi phát ra vui vẻ tiếng cười ta liền nói trò chơi này nhất định có thể đem bọn ngươi một m ẹ hốt gọn để ta xem một chút có bao nhiêu tâm tình tiêu cực doanh thu đều đã bảy trăm năm mươi ngàn rồi lý l ị c i ệ n lộ thập phấn đặc ý h ử các ngươi cũng còn không có cảm nhận được ta toàn bộ thủ đoạn đâu cái này liền đã không chống nổi ai không thể không nói nhân loại các ngươi đúng là một loại phi thường yếu đớt sinh vật cố phà một m bộ đúng đúng đúng ngươi nói đều đối biểu lộ l ý li tự tin là có nguyên nhân cho tới bây giờ đinh giảng sư bọn hắn cái này đỉnh cấp thám hiểm tiểu đội còn vẹn vẹn tại thần quốc bên ngoài hoạt động tùy ý nhặt một chút hòn đá cùng đầu gỗ chỗ đi qua nguy hiểm nhất địa phương cũng chỉ là tội nhân mục giam hơn nữa còn phi thường không may mắn đ o à n g diện lúc này mới cái nào đến đâu l ý li cho các người chơi chuẩn bị cái kia chút mạnh mẽ đại quái vật đều còn không có phát huy được tác dụng đâu giống cái gì mỡ nở xã pho tượng thánh linh cụ tin thiên đường thủ vệ còn có cường đại nhất tuần hụ thiên sứ có cái này chút đồ vật c h ấ n thủ các người chơi muốn cầm đến vật liệu quá trình bên trong càng là khó khăn trùng điệp tuyệt đối còn có thể bộc phát ra phi thường có thể nhìn tâm tình tiêu cực l ý lít lại có chút vẫn chưa thỏa mãn đổi mấy cái phòng trực tiếp đinh giảng sư cùng trần thính t u y ề n dù sao cũng là đại chủ truyền bá bọn hắn bình thường đều là chỉ trực tiếp hoàng kim thời gian rất ít xuất hiện giống trước đó lập p h ở l à suốt đêm lá gan tiên mệnh ngoạ long truyền tình huống phương diện này là bởi vì bọn hắn không cần thiết giống tiểu chủ truyền bá như vậy liều một phương diện khác cũng là vì kéo dài nhiệt độ chăm sóc người xem thời gian đại bộ phận người xem cũng liền ban đêm tám có một chú c h nhưng h thể có giờ làm ơ trình là người là cái ự c trực tiếp lời nói, rất nhiều người cũng chỉ có c ít, suốt tiếp rất thể một nếu như nói, nhiều người nhìn ghi đêm âm. lời Với lại lúc liền lợi lũy. có chơi cái cũng cho tích cái đầu độ tuần truyền truyền thể một trò bất nhiệt hình Nhưng ngày này xong, bá kia chút t i ể u chủ truyền bá liền không cần quan tâm nhiều h i ệ n nhiên sẽ có không ít người vì có thể c á i thứ nhất tìm tới nịch tiên đường trò chơi mới hạch tâm cách chơi mà suốt đêm hy vọng có thể ăn vào đủ nhiều lưu lượng chỉ hơn hết bọn hắn làm như vậy cũng chỉ là cho lì lì cống hiến càng nhiều tâm tình tiêu cực mà thôi đối với trò chơi này hiện trạng lì lì rất hài lòng cho tới bây giờ kẻ trộm lựa đã cung cấp ước chừng bảy trăm năm mươi n g h n tâm tình tiêu cực giá trị với tư cách so sánh địa ngục quỹ tích xảy ra chuyện trước là bốn trăm tám mươi nghìn sĩ sĩ hớt là bảy trăm tám mươi n g h n mà thiên mệnh ngoạ long c h u y ể n là năm trăm bảy mươi n g h n vẹn vẹn từ trị số nhìn lại kẻ trộm lựa tâm tình tiêu cực giá trị vẫn là muốn so sĩ sĩ hớt hơi thấp một chút nhưng nó mê hoặc tính hiển nhiên càng mạnh bởi vì đinh giảng sư trước mắt đối địa đồ thăm dò độ còn chỉ có ba phần trăm bất luận là tại thần quốc bên trong vẫn là thần quốc bên ngoài cũng còn có số lớn địa phương không có thăm dò đại bộ phận đoàn đội cũng mới chỉ thành lập xong được như vậy bốn năm cái kiến trúc khoảng cái c h xây dựng toàn bộ k ế này trúc Thần trong còn quốc c vậy vời. bên xa xa khó n còn mạnh đang người hàng n g là loại à có các các chơi cửa. Cái quái đại đợi tới mẽ đưa vật rất dễ dàng cho các người chơi tạo thành một loại h ảo giác l i ề n l à về sau có lẽ sẽ biến tốt có lẽ về sau có thể thu được một chút phản kích quái vật thủ đoạn đâu có lẽ về sau có thể mình tiến hành kiến thiết đâu có lẽ trên bản đồ còn cất giấu một ít đặc thù cơ chế đâu bọn hắn tất nhiên sẽ chăm chỉ không ngừng ở trong game tiếp tục tìm kiếm cái tia cũng không tồn tại hạch tâm c á c chơi mà ở trong quá trình này nguy hiểm thần quốc thăm dò cùng buồn tẻ rời gạch đều đem tiếp tục ép bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị Lily Phi h t ư ờ ngày vững tin, lần n m ì n hôm hẳn sạch nhã, tình hơi h muốn toàn Ngày là đem kiếm tâm một kiếm tiêu rửa trước đục cực đó ít bộ về. sau thứ hai ngoại trừ cố phàm bên ngoài trò chơi nghịch thiên đường toàn thể nhân viên đều rất sớm liền đi tới quán cà phê lầu hai bọn hắn từng cái biểu lộ nghiêm trọng có đang nhìn hậu trường số liệu có nhìn trò chơi cửa hàng người chơi đánh giá còn có nhìn bạn trên mạng thảo luận cho nên hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào mỹ thuật tổ trường quét hoành vũ ngồi tại trù hạch chu dương bên cạnh lo lắng hỏi kỳ thật hắn đã thấy trò chơi cửa hàng cái kia hơn phân nửa kém cỏi đánh giá nhưng vẫn là đang mong đợi có thể tại chu dương nơi này đạt được một chút không giống nhau dạng đáp án chu dương trầm mặc một lát kỳ thật tại các ngươi những người ngoài n g ư ờ i này xem ra trò chơi này hiện trạng cực kỳ không lạc quan giống như một giây sau liền muốn lạnh nhưng ở trong chúng ta người đi đường xem ra nếu như tương lai không có kỳ tích xuất hiện lời nói trò chơi này đã n g ộ i Chỉ nhìn lượng tiêu thụ lượng nói, liệu lời tiêu số vẫn được bất luận là thuần lượng tiêu thụ chuyển hóa s u ấ t vẫn là lui khoản suất đều bảo trì đến còn có thể lấy chí ít đều tại bình thường trò chơi tiêu chuẩn nhưng là qua hai ngày về sau chu dương không có lại tiếp tục nói đi xuống nhưng hết thệ đều không nói bên trong quách hoành vũ còn có chút may mắn tâm lý nhưng là ta nhớ được thiên mệnh ngoại long c h u y ể n vừa mới bắt đầu cũng là như thế cái đánh giá chu dương nhìn một chút hắn thiên mệnh ngoại long c h u y ể n có bút trò chơi này có sao quách hoành vũ gãi đầu một cái nhưng là thiên mệnh ngoại long c h u y ể n bụt chúng ta vậy không có đo đi ra à? trò chơi này chưa hẳn liền không có chu dương trong lúc nhất thời không phản b ắ t được vì sao ai trò chơi này lượng tiêu thụ chuyển hóa suất cùng lui khoản suất xem ra cũng không tệ lắm thậm chí rõ ràng so nghịch thiên đường phía trước mấy trò chơi đều tốt hơn nhiều rất đơn giản bởi vì ăn phía trước mấy trò chơi tiền lãi mạ kẻ trộm lựa trò chơi cơ chế so trước đó trò chơi đều muốn phức tạp hơn cho nên các người chơi tại lui khoảng thời gian trước đó cũng còn chơi không rõ ràng căn cứ đối trò chơi n g h ị c h thiên đường tín nhiệm bọn hắn chọn tiếp tục chơi tiếp tục chính là trước kia mấy trò chơi tồn tại để các người chơi tin tưởng vững chắc trò chơi này bên trong tồn tại một loại nào đó hạch tâm cơ chế chỉ cần có thể tìm tới cái này hạch tâm cơ chế như vậy không chỉ có trò chơi sẽ trở nên tốt chơi bọn hắn còn có cơ hội thu hoạch được phía chính phủ đưa ra thuần kim cút thậm chí trở thành cái thứ nhất phát hiện hạch tâm cơ chế người chơi mà ăn vào toàn lư lượng nhưng vấn đề tới nếu như lần này không có cái gọi là hạ khó có thể tưởng tượng lịch thiên đường sẽ đối mặt với người chơi thế nào l ử a giận về phần trò chơi này đến cùng có hay không hạch o tâm cơ chế chơi mới biết dù sao trù hạch o trên bàn không có viết toàn thể nhân viên cùng lên trận xung làm nhân viên kiểm tra vậy không có đo đi ra chu dương lo lắng địa điểm mở các người chơi thảo luận tiếp xem xét lịch thiên đường lần nữa lật đổ ta đối trò chơi nhận biết nguyên lai xây dựng loại trò chơi còn có thể chỉ rời gạch không cách nào tự do xây dựng giám sát không phải đã nói rồi sao chỉ phải hoàn thành số lượng nhất định kiến trúc liền có thể lấy tự do xây dựng cái giám lao thử cùng mấy cái anh em suốt đêm l á gan đến buổi sáng tám điểm bị chấn ba vệ tốt xấu vậy xây mười mấy kiến trúc căn bản cũng không có tự do xây dựng tuyển hạng đây là thi đấu bác lừa dối chỉ có ta một cái người muốn đậu đen rau muốn trò chơi này không hợp thói thường nghề nghiệp kỹ năng sao dũng sĩ có thể bắt cỡ trung tiểu quái vật nhưng là cái này phá trong trò chơi chí ít tám thành đều là cỡ lớn quái vật cỡ nhỏ quái vật ta liền gặp được một cái nhẹ con còn bị đồng đội một cái s ẹ n g liền trục chết n ư ờ i tượng mới là nhất làm cái nghề nghiệp này bản thân liền là chuyện tiếu lâm tinh kết toàn diện động cơ a hệ thống cửa hàng cũng là một đống vừa mới bắt đầu mua đốt đèn cái sẻn cùng cái q u ố c cảm giác cũng còn rất hữu dụng suy nghĩ tiếp tục tích lũy tiền a kết quả thật vất vả đập nổi bán sắt mua tên nọ lại phát hiện căn bản không có gì dùng nên đánh bất quá quái vật vẫn là đánh bất quá trò chơi này bên trong tốt nhiều quái vật đều là vô địch nháy mắt riết ta nhìn cái kia giá bán một trăm kim tệ cung nọ thuần túy liền là l ừ a gạt tiền còn không bằng cái sẻn dễ dùng đâu điều kỳ quái nhất là những quái vật này sẽ còn làm tổ hợp kỹ các người biết nhìn chăm chú pho tượng cùng m ở đỡ xạ pho tượng đồng thời xuất hiện một khắc này ta nội tâm là như thế nào sụp đổ sao nhìn chăm chú pho tượng là một bức tượng lấy to lớn thút thít thiên sứ cổ quái tượng đá chỉ có tại bị người chơi nhìn chăm chú tình huống giới mới sẽ dừng lại một khi không bị nhìn chăm chú liền sẽ trong nháy mắt đánh giết người chơi đơn giản tới nói liền là không thể không nhìn mà m ở đỡ x ạ pho tượng thì là một bức tượng lấy m ở đỡ x ạ đầu lâu tượng đá cực lớn đồng dạng có thể lấy cực nhanh tốc độ di động nhưng người chơi một khi nhìn chăm chú nó liền sẽ bị dần dần hóa đá đơn giản tới nói liền là không thể nhìn mà khi hai cái pho tượng cùng nhau xuất hiện thời điểm người chơi nhìn cũng là chết không nhìn cũng là chết ai cái này chút kỳ thật cũng còn tốt đi ta miễn cưỡng làm cái loại mạo hiểm trò chơi tới chơi nhưng cái này kẻ trộm lửa sàng chọn cơ chế là chuyện gì xảy ra vì sao a càng là không muốn vào thì càng một mực được tuyển chọn là ta hảo ra sao cùng em gái hẹn xong cùng nhau chơi đùa trò chơi này ta đều nói tốt ta đi thăm dò nàng đến kiến thiết kết quả nàng mỗi lần đều là kẻ trộm lửa hiện tại em gái đã lui bơi còn kéo đen ta phương thức liên lạc mạo hiểm chỗ khó ta nhận nhưng mạo hiểm ý nghĩa lâu tốn sức trăm c â y nghìn đắng thật vất vả cầm về một đống vật liệu kết quả không thể tự k i ể m chế xây dựng coi như xong xây đồ tốt còn tới cái địa chấn toàn đ ặ p đồ đây là người làm việc sao đặt cái này tái hiện cổ b ấ y bị lọn thông thiên tháp đâu bất quá trò chơi này cũng là có ưu điểm ví dụ như cái này xây dựng hệ thống làm được liền vẫn rất cẩn thận thậm chí có thể chính xác đến thể làm tiến hành xây dựng cẩn thận cái bữa cái này không phải liền là phía chính phủ trên bình đ à i cái k i a đ ắ t nhất mô bản sao trực tiếp mua liền có thể dùng đáng dẫn nhất là người ta mô bản nguyên bản là ủng hộ tự do xây dựng kẻ trộm lửa ngược lại còn đem chức năng này cho hạn chế ngươi nói th xong con b cái này không tinh khiết lấy nó cặn bã đi nó tinh hoa sao xem ra lần này n g ị c h thiên đường rốt cục chơi thoát hơn phân nửa là muốn lật xe d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 86, đã có người bị khuyên lui chu dương yên lặng tắt đi diễn đàn ai thật sự là không có mắt thấy nhưng lúc này hắn vậy không làm được cái gì bởi vì sớm tại thiên mệnh ngoạ lòng chuyển thời điểm hắn liền đã từng cho cố p h ả m đưa ra qua rất nhiều đề nghị ví dụ như phát cái xin lỗi thông cáo hoặc là khẩn cấp đổi mới cái phiên bản loại hình nhưng cố tổng một mực đều không có tiếp thu đương nhiên xử lý về sau nhìn tựa hồ cố tổng quyết định không hề làm gì mới là đúng bởi vì các người chơi rất mo tìm đến ngoạ lòng sách hạm bộ cái này tốt bụt u tại là trước kia tất cả điểm đáng ngờ toàn bộ tự sụp đổ thậm chí chuyển hóa thành chính diện nhiệt độ nếu như lúc ấy thật phát xin lỗi tuyên bố hoặc là khẩn cấp đổi mới thông cáo ngược lại không tốt lắm nhưng vấn đề tới kẻ trộm lửa còn có loại này một sao cũng không thể nghịch thiên đường vận khí thật như vậy người tiên mỗi lần mua sổ số đều có thể bên trong năm triệu a nghĩ tới đây hắn cùng quách hoành vũ đi vào trước sân khấu chương trình phùng huy chiếc máy vi tính huy ca ngươi tạo dấu hiệu bên trong tìm tới manh mối gì không có. p h n g huy nhìn hai người bọn họ một chút sau đó yên lặng kéo lấy con chuột phô bày một cái trò chơi lắp đặt trong bọc cái kia một đống lớn với trí văn bản tài liệu cùng đếm không hết bao nhiêu được dấu hiệu quách hoành vũ không hiểu nhiều có ý tứ gì thử thăm dò hỏi huy ca ngươi là ý nói nhiều đời như vậy mã ngươi đều đã nhìn một lượn nhưng vẫn là không tìm được có thể để cho chúng ta lật bàn b ú n p h n g huy kém chút bị loại này ngoài nghề phát biểu tức giận đến cái mũi đều sai lệch nghĩ gì thế ta ý là nhiều đời như vậy mã ta cũng không phải thượng đế ta tìm quỹ a đừng nói để cho ta nhìn người khác dấu hiệu chúng ta dấu hiệu không thêm chú thích lời nói qua một thời gian ngắn ta đều nghĩ không ra viết là thứ gì nếu là nhìn một chút liền có thể tìm tới bút sao còn muốn dè e bột chương trình làm gì còn muốn khảo thí tổ làm gì các ngươi có phải hay không đối lập trình viên có chút hiểu lầm a thật sự coi ta thượng đế hai người đã bị cuốn một trận lại xám xịt về tới chỗ mình ngồi chu dương chăm mối vẫn không có c á c h giải huy ca nhìn không ra bụt ở đâu cố tổng biết dấu hiệu năng lực hẳn là cùng hắn không sai bịt lắm cái k i a cố tổng hơn phân nửa cũng nhìn không ra bụt ở đâu a thế nhưng là cố tổng tự tin đến cùng là từ đâu đến đâu chẳng lẽ lại thật sự là thiên mệnh c hoàng một mực làm b ữ a còn lại hết t hệ toàn bộ giao cho thiên ý ban đêm lý lịch lại sớm nằm tại xoa bóp trên g h ế chuẩn bị bắt đầu hôm nay hưởng thụ về phần thị giác đương nhiên vẫn là khóa chặt tại đinh giản sư phòng trực tiếp từ đêm qua tám bắn tỉa bán đến bây giờ đã qua hai mươi bốn giờ mà người chơi bên trong một chút đỉnh tiêm lá gan đế đã đại khái đụng chạm tới trò chơi này biên giới cùng trần nhà bọn hắn có là tu tiên người chơi trực tiếp nhịn một ngày một đêm toàn bộ nhờ một ngụm tiên k h í treo còn có là đội gây án trực tiếp hai bàn ngược lại nhưng là hấu người trò chơi cơ chế ngược lại là lục lọi ra đến không ít nhưng có ý tứ một một cái đều không tìm được rất nhiều người đều đã nhao nhao phá phòng từ bỏ nhưng lý l i c t lối đinh giảng sư có lòng tin mỗi ngày trực tiếp bốn giờ trò chơi này c h í ít cũng phải tra tấn hắn một tuần a cũng coi là xả được c ơ n giận đinh giảng sư ngáp tiến vào trò chơi nhìn một chút trước mắt cái này cục diện rồi rắm ân cùng ngày hôm qua rời đi thời điểm không có khác biệt lớn thiên vẫn là tối như mực địa chấn hủy hoại kiến trúc vậy đều vẫn là nguyên dạng thậm chí còn bởi vì sương mù sự ăn mòn trở nên giống như là thượng cổ di tích rất nhiều nguyên bản hoàn trình phương vậy bị ăn mòn đến thiếu gạch í t n g i mà bảo lưu lại đến địa phương vậy đều bỏ đầy tuế nguyện vết tích thấy cảnh này cảnh tượng đinh giảng sư trong lòng thật lạnh thật lạnh nhưng với tư cách nịch thiên đường mười sáu đồng nhân lĩnh đội hắn vẫn là đến tích cực một chút bằng không sao có thể cổ vũ chính mình đồng đội đến mọi người xếp hàng đứng vững ta điểm cái tên nhìn xem đều đến đông đủ không có thuận tiện nói một chút ngày hôm qua rời đi trò chơi về sau mọi người có hay không vì hôm nay kiến thiết chuẩn bị sẵn sàng rất nhanh đám người bắt đầu theo thứ tự phát biểu báo cáo ta nhìn một chút trò chơi này quái vật đồ giám làm được đối thần quốc bên trong quái vật trong lòng hiểu rõ ta nhớ mấy cái thần h ỏ a chỗ ở vị trí mặc dù trò chơi này đổi mới tài nguyên cùng quái vật là ngẫu nhiên nhưng thần h ỏ a thuộc về hy hữu tài nguyên đi mấy cái kia điểm vị có lẽ là có thể tìm tới ta tra dưới địa chấn phát sinh quy luật tin tức tốt là tương lai mười cái kiến trúc hẳn là đều không có địa chấn phát sinh ta đi tìm lục soát dưới trò chơi này một sau đó không tìm được đám người nao h nhao phát biểu hiển nhiên bọn hắn đều vào internet tính nhắm vào tìm một chút công lược dù sao chơi game không bao giờ thiếu liền là lá gân đế người khác đã phí hết lớn sức lực thăm dò đi ra trò chơi cơ chế vì sao a không đi tìm hiểu một chút để cho mình ít đi chút đường q u a n co đương nhiên có chút dẫn chương trình xuất vô tiết mát hiệu quả cân nhắc sẽ tận lực không nhìn kỳ tấu nhưng đinh giảng sư cảm thấy kẻ trộm lựa trò chơi này không giống nhau dạng nó dù sao cũng là trò chơi nịch g h tiên đường hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết trò chơi độ khó cực cao cơ chế phi thường phức tạp nếu như mình chậm dãi tìm tòi liền dựa vào mỗi ngày cái này bốn giờ là tuyệt không có khả năng dẫn chức toàn lưới tìm tới ẩn tàng cơ chế cho nên vẫn là nhiều đ nhìn ra mọi người đều làm đầy đủ chuẩn bị hôm nay chúng ta nhất định phải rửa sạch đục nhã ai c á c loại làm sao thiếu đi cá nhân đinh giảng sư đếm tới cuối cùng mới phát hiện trừ mình ra trong trò chơi chỉ có mười bốn cá nhân michel nói ra có cái gọi sâu răng bạn mạng giống như không có ý định chơi liền là tối hôm qua cho tòa nhà hình tháp không giới hạn cái kia có thể là tâm tính có chút băng mình mất và rời gạch xê xong tòa nhà hình tháp vừa không giới hạn liền bị đánh sập mình còn vừa vận t ạ i tháp trên lầu chót tận mắt thấy đây hết thạy quả thật làm cho người có chút khó kéo căng đinh giảng sư thở dài ai ký h á n năng g ép l thật y ế cái, cái, cái, cái đoàn đội này bên trong có mấy cái dẫn chương trình lại kéo tới cái hắc nô cũng không phiền phức nhưng mọi người chơi đều tương đối tâm mệt mỏi cũng là có chút điểm không đành lòng lại kéo người tiến hối lửa cho nên tạm thời không có bổ đủ Tốt, tiếp xuống ta phân phối một chút nhiệm vụ trải qua ngày hôm qua phân chiến mọi người hẳn là cũng đều hiểu kẻ trộm lửa tuyệt đối không phải một cái đơn giản trò chơi nó độ khó rất cao cần chúng ta chung sức hợp tác mới có thể thông quan mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm cá nhân một trăm linh bản đồ thăm dò độ muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhưng ít ra đoàn đội mục tiêu là rõ ràng xây xong tất cả kiến trúc cho nên tiếp xuống chúng ta có hai cái mục tiêu kẻ trộm lửa cố gắng tìm kiếm hòa trùng cầm tới vật liệu bên ngoài khổ công liền vất vả chút nằm chặt rời gạch keng đinh giảng sư vừa dứt lời tiếng trung lại gõ tốt ông trời mở mắt rốt cục lại cho ta làm kẻ trộm lửa cơ hội các minh đệ nghe ta chỉ huy một hồi chúng ta đinh giảng sư nói được nửa câu đã bị truyền tống vào thần quốc lương xuân lâm vào trầm tư cảm giác cái này kẻ trộm lửa sàng chọn cơ chế còn giống như thật sự là đảo ngược sàng chọn càng là tại thần quốc bên trong biểu hiện không sống vọt người chơi càng là có khả năng bị chọn làm kẻ trộm lửa lần này đinh giảng sư có thể được tuyển chọn hơn phân nửa là bởi vì vì cái khác người đóng vai kẻ trộm lửa quá trình bên trong tích lũy một loại nào đó tích địa vượt qua hắn cho nên đem hắn soát xuống nếu thật là dạng này cái kia lần tiếp theo kẻ trộm lửa có khả năng liền chọn được ta kỳ quái loại này sang chọn phương thức có thâm ý gì sao nghĩ như thế nào đều giải thích không thông a lương xuân suy nghĩ một chút không được nội dung chủ yếu vẫn là cùng cái khác người cùng một chỗ rời gạch đi lúc này thần hỏa còn không có nối liền cho nên sương mù sự ăn mòn như c ũ tồn tại không qua mọi người phát hiện tại thần hỏa đài cao bên cạnh rõ ràng sương mù ăn mòn tốc độ sẽ chậm một chút liền quyết định trước đem vật liệu đều trồng ở chỗ này tránh khỏi bị ăn mòn quá nhiều các loại thần hỏa thêm lên về sau lại kiến tạo nhưng mà đúng vào lúc này lương xuân đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc bóng dáng có cái quần áo thân cao g ầ y còng xuống khổ công chính có tảng đá lớn ấp úng ấp úng hướng con đường phương hướng đi đến cái này bóng dáng không hiểu còn có chút quen thuộc trước đó tiến vào trò chơi thời điểm mọi người vì nổi bật mình cá nhân đặc thù bóp mặt lúc đều riêng phần mình lộ ra thần thông ví dụ như đinh giảng sư bóp cái cổ thần mặt mà trần thính t u y ể n bóp cái trước sau lồi lo em gái vị này bạn mạng hiển nhiên tương đối giàu có chơi ác tinh thần hắn tên liền gọi huynh đệ bệnh tiểu đường hại ta sâu răng quá nghịch tiên cho tới mọi người đều không có ý tứ gọi hắn tên đầy đủ đều là gọi hắn sâu răng mà hắn tại bóp mặt thời điểm vậy phát huy loại này kiếm việc tinh th sau đó thân thể rất ngắn tay chân lại rất dài cho mình làm cái tiên thiên c ứ n g răn kéo thánh thể cho nên cho người ta lưu lại ấn tượng vẫn rất khắc sâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám mươi bảy thi đấu bác m ộ n đ ị a a n g ư ờ i không phải lui bơi sao tại sao lại lên lương xuân hơi nghi hoặc một chút tới gần còn hỏi hai câu nhưng cũng không có đạt được đáp lại hắn cái này mới nhìn rõ ràng cái này bạn mạng trên đầu tên nhiều một cái đầu hàm biến thành mất tâm người huynh đệ bệnh tiểu đường hại ta sâu răng tình cảnh này để lương xuân tâm tình có chút phức tạp cái này không hợp t h i thường ngoại hình không hợp thật h đừng t nói t h mọi người tâm tình còn không hiểu ra sao cả thay đổi tốt hơn từng điểm mặc dù thiên vẫn là đen kiến trúc vẫn là sập nhưng nghĩ đến mình hình đệ tốt lăn lộn so với chính mình còn thảm đột nhiên tâm tình liền trở nên tốt đẹp trò chơi này cũng là rất không rời đầu lưu du ngoạn nhà còn chuyên môn cho lập một cái thi đấu bác mộ bia à. huynh đ ệ tốt đều lui bơi vẫn phải cho ta làm công đây là ta chơi trò chơi này lâu như vậy duy nhất cảm thấy tương đối nhân tính hóa thiết lập trần thính tuyển cảm khái nói lương xuân thì là bệnh nghề nghiệp lại pha bảo tiếp tục phân tích cái này phía sau cơ chế xem ra tựa hồ là các người chơi rời đi trò chơi một đoạn thời gian về sau liền sẽ phát động cái này mất tâm người cơ chế biến thành nở tờ cơ tại cái này rời gạch cái kia nếu như chúng ta tìm đủ nhiều người, người tiến đến lại lui bơi có thể hay không nhiều soát một chút mất tâm người giúp chúng ta kiến thiết mà nguyên bản biến thành mất tâm người người chơi nếu như lại đăng nhập trò chơi sẽ như thế nào là sẽ biến trở về người bình thường vẫn là sẽ giữ lại nguyên bản mất tâm người nhìn đến đây lili không khỏi khẩn trương lên bởi vì nàng thiết kế bản thảo bên trong tựa hồ cũng không có nói tới xuất hiện tình huống tương tự ứng làm như thế nào đi xử lý nhưng một giây sau lili lại thở dài một hơi một lần nữa nằm lại xoa bóp trên g h ế bởi vì lương xuân chỉ là cắt ra đi đơn giản tìm tòi một cái đã tìm được đáp án a nguyên lai、like、đã có người chơi phát hiện cái này cơ chế cúng thử trong trò chơi mất tâm người vậy đồng d ạ n g tuân theo mười sáu người hạn mức cao nhất nói cách khác nếu như chúng ta lại mời một cái mới người chơi tiền đến như vậy sâu răng thì tương đương với là bị đá ra đội ngũ chúng ta nó mất tâm người liền sẽ biến mất đồng d ạ n g nếu như sâu răng một lần nữa trở lại trò chơi hắn sẽ trực tiếp dùng cỗ này mất tâm người thân thể phục sinh cho nên cũng sẽ không xuất hiện một đống lớn mất tâm người giúp chúng ta làm công tình huống đáng tiếc c ò n tưởng rằng nơi này sẽ ẩn tàng một cái hạch tâm cơ chế đâu lương xuân yên lặng thở dài không biết vì sao à cái này tại cái khác trong trò chơi rõ ràng là rất bình thường vậy cực kỳ hợp lý thiết lập p h o n g tới kẻ trộm lựa trò chơi này bên trong lại làm cho người có chút mong đợi thất bại cảm giác l ý l i t vậy nhẹ nhàng thở ra kém chút coi là lại ra bụt nàng nhìn một chút cố phàm cái này chút thiết lập cố phàm có chút bất đắc dĩ thở dài đương nhiên là ta giúp ngươi bổ sung ngươi thiết kế bản thảo bên trong vậy mà giữ lại rõ ràng như vậy lo dịp lỗ thủng cái này nếu là ra bụt ngươi khẳng định lại muốn trách ta l i l i có chút xấu hổ khan hai tiếng làm sao lại thế ta l ạ như thế ác ma sao bất quá chuyện này ngươi xử lý không sai đáng giá khen ng lương xuân đám người vây quanh mất tâm người nghiên cứu một cái phát hiện cũng không có cái gì cái gọi là ẩn tán g cơ chế cái này mất tâm người chỉ sẽ làm một chút vô cùng đơn giản làm việc hiệu suất so người chơi muốn thấp trông cậy vào dựa vào hắn đến toàn tự động kiên thiết cái kia là nghĩ nhiều cho nên đám người cũng liền không có quá để ý tiếp tục bận b i ệ u việc của mình đi cùng lúc đó đinh giảng sư vậy dẫn theo kẻ trộm l ử a nhóm tại thần quốc bên trong bắt đầu thăm dò trước đó mọi người nhặt đồ bỏ đi đổi một chút đạo cụ cho nên hiện tại kẻ trộm l ử a tiến vào thần quốc về sau đốt đèn cái s ẻ n cái này hai kiện bộ là người, người đều có bất quá để cho người ta có chút khó chịu là hai cái này vậy mà vậy đều chiếm dụng tiểu vật phẩm cách tử vị trí với lại tử vong về sau đồng dạng sẽ rơi xuống đinh giảng sư mang theo mặt khác ba cái bạn mạng đi thám hiểm mà mi sẽ thì là lưu tại chỗ nói là muốn nếm thử tiến hành một chút nghiên cứu khoa học hoạt động hôm nay k h í trời tốt là cái trời tối thần quốc bên trong trời tối đại biểu cho đi ra hoạt động quái vật sẽ biến ít đám người lại có đốt đèn chính là trộm lấy thần hòa tốt cơ hội một đường sở đến nhà thờ phụ cận đinh giảng sư hạ dọn các n h i ệ cầu phú quý trong nguy hiểm a các n h i ệ ta nhìn trên mạng nói nơi này có lẽ là là có một cái thần hòa đến lúc đó chúng ta chia ra hành động ai nhìn thấy thần hỏa liền tranh thủ thời gian lấy đi ai cũng khắc các loại ai hiểu chưa dù sao trò chơi này bên trong quái vật ngưu bức như vậy ai cũng cứu không được ai mọi người liền các gan tin mệnh ba cái bạn mạng đồng loạt làm ra túi trào thủ thế ra hiệu mình nghe hiểu bởi vì hiện tại mọi người dùng đều là trong trò chơi đưa giọng nói với lại trò chơi này bên trong đại bộ phận quái vật đều có thính lực cho nên các người chơi rất nhanh liền hình thành không tất yếu không nói lời nào thói quen bốn người tiến vào nhà thờ thăm dò rất nhanh liền nghe không được lẫn nhau thanh âm đinh giảng ư dựa theo lưới bên trên vị trí một mực xâm nhập liên tục tìm ba cái điểm mấu cho vị phía trước hai cái đều là đạo cụ đến cái thứ ba đ i ể m vị rốt cục nhìn thấy một đám cháy hừng hực thần hỏa nài、nice, sợ a các linh đệ cực kỳ thuận lợi a quả nhiên trộm lửa loại chuyện này vẫn là đến ta tự thân xuất mã đinh giảng sư không chút suy nghĩ trực tiếp đem thần hỏa cầm lên nhưng sau đó xoay người nhanh chân liền chạy tại cầm xuống thần hỏa trong n g a y mắt cảnh vật chung quanh hiển nhiên phát sinh một chút biến hóa t ự a hồ có nguy hiểm gì đồ vật đã bị kinh động đinh giảng sư vừa chạy ra nhà thờ tầng hầm liền thấy trước mặt một bức tượng lấy t h u ố thít thiên sứ tượng thần nhanh trong hướng về tự mình di động tới mà khi tiến vào mình tầm mắt trong nháy m Nhìn tượng. chăm chú pho đinh giảng sư một bên hướng về lối ra di động một bên không ngừng hất đầu để nhìn chăm chú pho tượng xuất hiện tại mình trong tầm mắt thật đừng nói fts trò chơi trước tuyển thủ chuyên nghiệp ở phương diện này liền là có ưu thế trải qua cùng loại với vung súng thao tác về sau thật đúng là cho hắn chạy tới nhà thờ ngoài cửa với lại đóng cửa lại bắt đầu như vậy cái này nhìn chăm chú pho tượng trong ngắn hạn hẳn là không ra được về phần còn lưu tại nhà thờ bên trong cái khác ba cái b ạ n mạng chỉ có thể hy vọng bọn hắn tự cầu phúc đinh giảng sư hơi b u ô n g lòng xuống bước nhanh hướng trở về nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm huynh đệ bên này đinh giảng sư sửng s ố một chút trước tiên không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra hắn bốn phía nhìn một chút ai có lúc này h bên n g i tiếp n sắc trời rất tối đinh giảng sư mặc dù có thể nghe được đối phương nói chuyện nhưng lại thấy không rõ lắm vị trí cụ thể chỉ có thể cầm đốt đèn hướng thanh em nơi phát ra tìm kiếm kỳ quái vậy không ai a ai đang nói chuyện với lại thanh n â m này nghe lấy rất quen là ai tới đinh giảng sư có c h ú t mộng cùng nhau chơi đùa có nhiều như vậy bạn mạng hắn vậy không có khả năng nhớ kỹ mỗi một cái người thanh n â m nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên mắt tối sầm lại ai ý títít ngươi không phải lui bơi sao đinh giảng sư rốt cuộc biết là ai đang gọi hắn lại là lui bơi cái kia bạn mạng sâu răng chỉ là lúc này sâu răng rõ ràng xem ra không thích hợp hắn vốn là nằm sấp ở trên tường thân hình còn xuống con mắt còn giống như bị thần hóa cho l ớ mủ cùng cái kia thiên đường cho săn trạng thái không sai bị lắm với lại tên phía trước còn nhiều thêm một cái đầu hàm mất tâm người tại đinh giảng sư tới gần về sau sâu răng trong nháy mắt nhào sụn dưới hai tay bắt lấy đinh giảng sư bả vai đem hắn cho một mực không chế lại một giây sau sâu răng ngũ quan bên trong bộ phát ra lóa mắt thần quang sau đó liền không có sau đó đinh giảng sư trơ mắt mà nhìn mình trong nháy mắt tử vong sau đó thi thể biến thành cùng sâu răng một dạng quái vật mà càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là tại hắn chết trong nháy mắt bao quát t h ầ n hỏa đốt đèn cái sẻng ở bên trong đạo cụ rơi mất một vùng sau đó hai cái này quái vật vậy mà đem cái này chút đổ vật toàn bộ nhặt lên sau đó tựa như n ệ n một dạng trèo tường rời đi trốn chi yêu yêu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương tám mươi tám ai bảo ngươi cho mất tâm người tặng đầu người ai hắn trộm ta đồ vào ta có người q u ả n không ai q u ả n a đinh giảng sư tức giận hô to nhưng vô dụng bởi vì lúc này chỉ có hắn một cái người tử vong mặt khác ba cái bạn mạng cùng mi xẹo đều còn sống chỗ lấy tử vong giọng nói trong kinh nói chuyện chỉ có hắn một cái người đinh giảng sư chỉ có thể lấy đứng ngoài quan sát thị giác xem xét cái khác đồng đội hành động lại không cách nào theo chân bọn họ tiến hành bất kỳ trao đổi gì chỉ có chờ đến tất cả mọi người đều tử vong hoặc là đồng thời thỏa mãn đi qua thời gian nhất định cùng có người mang về mấu chốt đạo cụ hai cái điều kiện này về sau hắn mới có thể phục sinh đinh giảng sư rất nhanh tiết h k h í chỉ có thể xem xét cái khác đồng đội đang làm gì a cái này ba cái bạn mạng quả nhiên gặp nhìn chăm chú pho tượng bất quá cũng may chỉ có một cái pho tượng lời nói ba cái người vẫn có thể ứng p h o tới về phần mi xem đinh giảng sư quả thực là giận không chỗ phát tiết đây chính là người cái gọi là nghiên cứu khoa học chỉ gặp mi sẽ tại điểm phục sinh phụ cận không xa vị trí chính cầm cái cuốc đối một khối đá lớn chơi bùa căn cứ người chơi dài theo con chuột trái khóa thời gian nhân vật dùng cái c ố c đánh lúc cũng sẽ có không đồng l ư ợ c đường mà my sẽ chính là mượn nhờ điều này vậy mà tại tảng đá kia bên trên đ i ề u k h á c trừ cái đó ra tảng đá kia bên cạnh còn có một cái hố sâu tối như mực một chút không nhìn thấy đáy không biết hắn đang làm cái gì đinh giảng sư hoán đổi thị giác nhìn rất lâu cuối cùng là đợi đến mặt khác ba cái bạn mạng tại điểm phục sinh gặp mặt lần này vận khí không tệ thu hoạch rất tốt ta giảng sư đâu hắn không nên sớm liền trở về rồi sao đinh giảng sư mặt đen lên tại điểm phục sinh phục sinh đã giận a ta thần hỏa bị sâu răng cất đi sâu răng hắn không phải lui bơi sao ba cái bạn mạng đều kinh hãi trò chơi này lại còn có loại này cơ chế khá lắm người đều lui bơi còn không thả qua vẫn phải làm đến trong trò chơi làm v á i vật biến thi đấu bác mộ bia đúng không vậy bây giờ làm cái gì một tên bạn m ạ hỏi đinh giảng sư đã lấy lòng một thanh muối cái sẻng đem các ngươi trộm ra vật liệu trước để ở chỗ này từ mi xeo bảo quản chúng ta đi tìm cái k i a hai cái mất tâm người tính sổ sách cái k i a đang thần họa nhất định phải c ấ p về đinh giảng sư mang theo ba người lần nữa xuất phát tiến về mình bị mất tâm người ám toán địa điểm quả nhiên nơi này không có cái gì nhưng đinh giảng sư cũng chưa từ bỏ ý định tại trước khi chết hắn nhưng là tận mắt thấy hai cái này mất tâm người đem đồ vật dọn đi tìm cho ta hôm nay đào ba thước đất cũng muốn đem tên x u ấ t sinh này tìm cho ra keng qua một đoạn thời gian về sau tiếng trung lại lần nữa g ó vang ở lại bên ngoài trần thính tuyển cùng lý văn hạo đám người vội vàng l â y lại trải qua trong khoảng thời gian này phân chiến bên ngoài phê tích chỉnh đốn làm việc xem như có hiệu quả rõ ràng cái kia chút còn lại vật liệu đều bị di động đến thần hỏa đại cao bên cạnh giảm bớt x ư ơ n g ngủ ăn mòn mà đã sụp đổ công trình gạch ngói vụn trên cơ bản vậy thanh lý đến không sai bị ệ lắm chỉ chờ thần hỏa cùng vật liệu đúng chỗ liền có thể lấy bắt đầu một vòng mới kiến thiết đinh giảng sư mi sẽ cùng mặt khác ba tên bạn mạng xuất hiện đinh giảng sư phi thường tiêu ngạo xuất ra một đám thần hỏa cầm lấy đi lý văn hạo vội vàng nhận lấy đưa đến thần hỏa tế đàn nối liền thần mặc dù ngọn lửa vẫn là cực kỳ yếu ớt nhưng ít ra xua tán đi chung quanh sương ngủ, mọi người có thể tiếp tục xây dựng cái khác người vậy lục tục n g o ngoe lấy ra một chút vật liệu không đợi lương xuân cùng trần thính tuyển hỏi thăm đinh giảng sư đã không thể chờ đợi được thổi phồng mình quang huy sự tích ai các ngươi nói t à môn không quái thật đấy sâu răng vậy mà xuất hiện tại thần quốc bên trong hơn nữa còn biến thành quái vật ta lần thứ nhất đem thần hỏa trộm ra về sau lại bị hắn cho hạ toán loại này mất tâm người quái vật có thể trèo tường cái kia trần trùng t r ụ vách tường đều leo nhanh chóng đơn giản liền cùng như dạy đất bằng một dạng hơn nữa còn có thể bắt người truyền nhiễm đem ta vậy cảm nhiễm thành mất tâm người bất quá ta phục sinh về sau liền tổ chức nhân thủ lại đổi tới một phen kịch chiến về sau cuối cùng là đem thần hỏa cho đoạt trở về thế nào ta ngưu bơ ca mi sẽ ho nhẹ hai tiếng giảng sư ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nói thật lần sau tiến vào thần quốc làm kẻ trộm lượn nhưng không nhất định là chúng ta mê cái ngươi không nói trước giao phó x o n g mình lưu lại cục diện rồi rắm lần sau đi vào người muốn bị hố đinh giảng sư trong nháy mắt điệu x ỉ u xuống dưới tốt ta ta nói thật thần hỏa cùng vật liệu xác thực đoạt ra tới một bộ phận đây là tin tốt nhưng vậy có một cái nho nhỏ tin tức xấu cái kia chính là thần quốc bên trong mất tâm người khả năng nước tràn thành lụt với lại còn có cái cùng t i ê n đường thủ vệ hợp thể siêu cường mất tâm người lương xuân cùng trần tính tuyền đều ngây ngẩn cả người thứ đ ộ gì mất tâm người làm sao lại nước tràn thành lụt tại mọi người truy hỏi dưới đinh giảng sư rất đơn giản đem thần quốc bên trong phát sinh sự tình giảng thuật một lượt hắn cùng ba cái bạn mạng một đường đ u ổ i theo nhưng vốn là trời tối tầm nhìn không cao với lại địa phương lại lớn vì để tránh cho xuất hiện mạnh mẽ đại quái vật bị một tổ bừng bọn hắn quyết định hai hai tổ đội đi tìm kiếm kết quả mà khắc một tổ nghe được đinh giảng sư dọn nói hơn nữa còn không hiểu ra sao cả dựng vào lời nói sau đó lại bị ám toán hiển nhiên trò chơi này phi thường âm hiểm mất tâm người sẽ thu các người chơi ở trong game nói chuyện qua sau đó ngẫu nhiên phát ra càng nguy hiểm hơn là nhiều khi thật đúng là rất có mê hoặc tính bởi vì người chơi tại trò chơi này bên trong bình thường sẽ không tấp nập nói chuyện một khi nói chuyện đều là đang tìm kiếm giao lưu hoặc là cho đồng đội đáp lại cho nên mất tâm người tại phát ra giọng nói thời điểm rất dễ dàng liền có thể cùng chân thực người chơi đối bắt đầu cũng may một cái mất tâm người trong vây công chạy ra ngoài cũng thành công tìm được đinh giản sư một lên bắt đầu ba v ba nam nhân đại chiến kết quả chính là mất tâm người càng đánh càng nhiều mất tâm người đúng là có thể bị cái sẻn giết chết nhưng cần đập ba lần mà mất tâm người một khi bắt lấy người chơi tên này người chơi liền không thể động nhất định phải dựa vào đồng đội mới có thể thoát khốn nhưng là trong lúc b ố i dối mọi người phối hợp rất dễ dàng phạm sai lầm sau đó sơ ý một chút mất tâm người đại quân liền lại thêm một tên thành viên bất quá cũng may đinh giảng sư phát hiện mất tâm người vậy mà xem như cỡ t r u n g quái vật nói cách khác có thể bị dũng sĩ bắt thế là bốn cái người hai người bắt hai người dùng cái sẻn bộ đao cuối cùng là không có nguy hiểm xử lý một nhóm mất tâm người cũng thành công đoạt tỉnh táo lại lửa cùng vật liệu nhưng càng nhiều mất tâm người đã chạy đến không biết địa phương nào đi tại rút lui thời điểm đinh giảng sư còn chứng kiến cái kia số một mất tâm người cũng chính là sâu răng kẻ thù gặp nhau hết sức m ắ t h ồ n g đinh giảng sư đem thần hỏa giao cho cái khác người bảo quản mình không nói hai lời liền mang theo sẻng sắt đuổi theo hết thể lúc đầu đều rất thuận lợi đinh giảng sư nương tựa theo mình trước tuyển thủ chuyên nghiệp thân pháp cùng tẩu vị thành công tránh đi mất tâm người bắt lấy còn đập nó hai cái sẻng kết quả mắt nhìn thấy liền muốn đập sau khi chết phía trước vậy mà xuất hiện mới quay vật cái quái vật này gọi thiên đường thủ vệ một cái có thể di động chống giông áo giáp trong tay còn cầm thần trượng phát hiện người chơi liền sẽ viễn trình nháy mắt giết đinh giảng sư lúc đầu không thèm đếm sửa mong muốn cùng mất tâm người một đội một thật không nghĩ đến hai cái này quái vật vậy mà hợp thể thiên đường thủ vệ áo giáp phân liệt ra đến mà mất tâm người bị hút tới mặc vào nguyên bộ áo giáp biến thành một loại hoàn toàn mới quái vật sau đó đỉnh lấy mất tâm người huynh đệ bệnh tiểu đường hại ta sâu r ă n g tên mặc thiên đường thủ vệ áo giáp mất tâm người số một trực tiếp cầm ra bên trong thần trượng đối đinh giảng sư một chỉ đinh giảng sư liền trong nháy mắt bốc hơi tình huống liền l ạ như thế cái tình hu đinh giảng sư có chút xấu hổ làm ra một cái vỏ đầu động tác trần thính tuyền mặt đều đen ngươi là ý nói nguyên bản chỉ có hai cái mất tâm người rõ ràng có thể bắt giữ sau đó dùng cái s ẻ n ba lần chụp chết kết quả các ngươi quả thực là đưa mấy đám người đầu dẫn đến hiện tại toàn bộ thần quốc bên trong dạo chơi lấy mười cái mất tâm người thậm chí sâu răng cái kia mất tâm người còn cùng thiên đường thủ vệ áo g i á p hợp thể hoàn thành siêu tiến hóa đinh giảng sư chỉ chỉ một bên vật liệu nhưng chúng ta cũng thành công mang ra thần hỏa cùng vật liệu mà trần thính tuyền bày ra một cái ngón giữa tư thế vậy ta còn thật nên thật tốt khen ngươi một cái chơ một chút lương xuân đột nhiên phát hiện đ i ể mù m mất tâm người lại còn có thể cùng thiên đường thủ vệ hợp thể cái kia ta có một cái lớn mật ý nghĩ nếu như sâu răng lúc này lọt dìn sẽ như thế nào đinh giảng sư hai mắt tỏa sáng đ ú n g a nếu như sâu răng có thể tiếp tục dùng tiền thân thể vậy hắn hiện tại chẳng phải là thiên đường thủ vệ đây không phải là vô địch mà nhanh ai có hắn phương thức liên lạc nhanh đem hắn kêu lên dây dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 89, m ấ t tâm người thanh lý kế hoạch vài phút về sau sâu răng lọt dìn ta đều lui bơi các ngươi còn tìm ta làm cái gì hắn di chuyển hai đầu dài nhỏ chân đi vào trước mặt mọi người đinh giản sư nhìn hắn một cái được rồi ngươi lò g ậ p ta sâu răng lương xuân làm ra một cái nâng chán động tác quả nhiên là suy nghĩ nhiều hạch tâm cơ chế không ở nơi này ta quên đi trò chơi này bên trong là có hai cái mất tâm người thần quốc bên trong một cái thần quốc bên ngoài vậy có một cái h i ệ n nhiên người chơi lần nữa tiến vào trò chơi lúc sẽ ngầm thừa nhận tại thần quốc bên ngoài thân thể này bên trên phục sinh cái kia không sao ngươi có thể lò g ậ p sâu răng hoàn toàn không nghĩ ra không phải các ngươi làm sao lại n ả i được rồi ta đều lên tuyến lương i lại ngươi chơi một hồi、à. Đinh giảng ngươi lui bơi đi, chúng ta còn phải tiếp nghiên người nói, cái giữa biểu lộ, sau đó lò gấp. Tại người biến mới biến người ề về n cùng không cần, vẫn chúng còn răng trận không hắn ngón trong ngay đồng lần nữa biến thành công. lắp là làm lộ, lò lò l các tục cứu cơ chế khác gấp. gấp sư phút hồ khổ một mất tâm một một mắt, mất, một mất tâm ta vật A. ra sau sau đầu, đâu. đó Sâu xuân như có điều suy nghĩ xem ra trò chơi này mất tâm người cơ chế so ta tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp cùng nghiêm cẩn một chút hẳn là vượt qua mười mấy tiếng không có lọ g ì mới sẽ bị sơ bộ phán định vì mất tâm người sau đó sẽ ở thần trong ngoài nước đồng thời đổi mới một cái mất tâm người người chơi lại ghi tên ngầm thừa nhận tại thần quốc bên ngoài tin tức tốt là nếu như chúng ta lợi dụng cái này cơ chế lời nói m ộ ư ơ i sáu cá nhân tại lui bơi về sau đều có thể biến thành mất tâm người tại chúng ta đi ngủ thời điểm tiếp tục rời gạch đinh giảng sư mặt đen lên cái này có cái cái dám dùng a mất tâm người chỉ có thể rời gạch không thể kiến thiết vậy không có nhiều như vậy rời gạch sống cho bọn hắn l à a lúc đầu coi là mất tâm người trên thân sẽ ẩn giấu đi trò chơi này hạch tâm cơ chế kết quả nghiên cứu lường này phát hiện lỗi thủng đều bị chặn lại khó chịu michel nói ra ta tại thần quốc bên trong vậy tiến hành một chút nhỏ thí nghiệm ta phát hiện trò chơi này bên trong cái quốc không chỉ có thể lấy đào đất cũng có thể lấy điêu khắc tảng đá với lại căn cứ theo con chuột trái khóa thời gian khác biệt tắc kích cường độ vậy khác biệt liền có thể dùng biện pháp này đến tiến hành tinh tế điêu khắc lương xuân suy nghĩ một chút nhưng là cái quốc là kẻ trộm lửa đạo cụ không có cách nào mang ra thần quốc michel gật đầu đối cho nên ta suy đi nghĩ lại cảm thấy trước mắt hết thầy không hợp lý đều rơi vào một điểm bên trên cái kia chính là người chơi không cách nào tự do ra vào thần quốc nếu như người chơi có thể tự do ra vào lời nói cái kia trò chơi này kỳ thật vẫn là có nhất định niềm bùi thú chí ít có thể đem cái sẻn mang ra lời nói chúng ta còn có thể làm làm pho tượng thế là ta liền thử nghiệm dùng cái sẻn đào hang muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua đ à o móc địa đạo phương thức quấn mở thần quốc tường cao nhưng tường thành rất sâu ta đ à o thật lâu vậy không gặp m ọ i nguồn với lại tường thành vậy rất cứng cái sẻn gõ lên đi tia lửa tung t ó é căn bản đ à o không đậu chỉ sợ ẩn tàng cơ chế vậy không ở nơi này lương xuân cũng có chút p h i mượn ai xem ra lần này ẩn tàng cơ chế ẩn tàng đến rất sâu a quanh đi quẩn lại lâu như vậy vẫn là lại về đến điểm bắt đầu nói người vô tâm người nghe lưu ý nghe được mi sơ câu nói này lili li kém chút lại đem trong tay có cả có lại cho bóp dẹp nhưng rất nhanh nàng thở dài một hơi lần nữa nhìn về phía cố phàm đây cũng là ngươi làm cố phàm có chút bất đắc dĩ gật đầu đúng vậy a ngươi thiết kế bản thảo bên trong vậy không có viết cái này thần quốc t ư ờ n g thành cụ thể cao bao nhiêu nhiều d à y bao sâu cho nên ta nghĩ nghĩ vẫn là trực tiếp cho nó kéo dài đến lòng đất biên linh giới bằng không bạn nhất người chơi đảo hang đi ra ngươi làm trò này thần quốc truyền thống qt thì không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì sao ai là một cái lập trình viên cái này căn bản không phải ta thuộc bổn phận làm việc chỉ có thể nói ta vì địa ngục sự nghiệp tiết tháo nát tâm lilith có chút xấu hổ lại có chút hơi cảm động ngươi yên tâm ngươi với tư cách trò chơi n g h ị c h thiên đường số một công thần những chuyện này ta đều sẽ ghi ở trong lòng chờ chúng ta văn phòng thu thập tâm tình tiêu cực lớn mạnh luận công ban thưởng thời điểm ngươi nhất định là đầu một tên ta trước đó lại còn nghi ngờ qua ngươi trung thành là ta vấn đề cố phàm ho nhẹ hai tiếng cái này trong lòng ngươi biết liền tốt luận công ban thưởng chỉ sợ là đợi không được xuống bạc dầu thời điểm khác cho ta thêm lúc là được nguy cơ giải trừ l i l i lần nữa nhìn về phía trực tiếp hình tượng có thần hỏa cùng vật liệu thần quốc bên ngoài kiến thiết lần nữa đi vào quỹ đạo mới tuyển ra năm tên kẻ trộm l ử a vậy lần nữa tiến vào đến thần quốc theo thứ tự là đinh giảng sư trần thính tuyển lương xuân cùng hai tên bạn mạng liên tục hai lần c h ú n g tuyển để đinh giảng sư cảm thấy có chút kinh ngạc lại có chút sinh khí Buồn cười không phải nói kẻ trộm l ử a sàng chọn cơ chế là ưu tiên sàng chọn tương đối đồ ăn người sao tại sao lại tuyển chọn ta trần thính tuyển nhịn không được đ ầ u đen ra muống tiểu đinh a ngưng thêm chút tâm đi vì sao a lại tuyển trong lòng người không có điểm số sao còn không phải là bởi vì ngươi lần trước tặng đầu người đưa nhiều lắm ngươi còn như vậy đưa tiến đi. t h ầ người, người q tốt không tốt. Không người người chờ lần này ta liền một người một xúc cho bọn hắn toàn bộ xử lý về sau các minh đệ liền gọi ta thần quốc công nhân quét đường c ta chỉ là mất tâm người ta còn thật không tin lương xuân thở dài sợ là chúng ta thật đúng là đến đem thần quốc bên trong mất tâm người số lượng khống chế một chút dù sao cái này kẻ trộm lựa sàng chọn cơ chế là càng đồ ăn người càng dễ dàng tiến đến nếu như không nhanh chóng làm điểm cái gì mất tâm người số lượng quá nói nhiều rất có thể trở nên không thể vân h ồ i đinh giảng sư làm ra một cái tự tin nắm tay biểu lộ yên tâm vừa mới bắt đầu l ậ t xe chủ yếu là không nghĩ tới có thể bắt lần này mọi người nghe ta chỉ huy chúng ta toàn bộ tuyển dũng sĩ sau đó đều mang lên cái sẻn cùng cái q u ố c một cái người đi qua bắt không được mất tâm người cái khác người một người một xúc trực tiếp liền cho hắn đã bay không qua mọi người cẩn thận một chút à, đ ừ n g n u ố t đến đồng đội trò chơi này có đồng đội tổn thương một phen bàn giao về sau năm cái người tín tâm tràn đầy đất xuất phát bên k i có cái mất tâm người bên trên đinh giảng sư ra lệnh một tiếng đám người như hổ đói vồ m ù i bình thường nào tới không thể không nói lần này mất tâm người vây bắt hành động bắt đầu vẫn là rất thuận lợi lương xuân ở chính diện câu dẫn một cái sau đó đinh giảng sư trực tiếp vây quanh mất tâm người phía sau bắt không được bắt hiệu quả cũng không phải khiến đối phương hoàn toàn không thể động đậy mà là bắt l ấ y quân địch bộ vị mấu chốt mất tâm người là cổ cái k h á c quái vật cũng đều là thân thể tương đối m ạ n h địa phương sau đó sách bắt đầu tại bắt quá trình bên trong bị khống chế lại quân địch vẫn như c ũ là có thể động đậy ví dụ như mất tâm người như cũ có thể bắt lấy người chơi tiến hành truyền nhiễm nhưng không thể quanh người với lại hai chân cách mặt đất về sau cũng không thể di động cho nên bắt nhất định phải ở sau l ư n g tiến hành nếu như ở chính diện lời nói liền không nói được là người chơi trước bắt mất tâm người vẫn là mất tâm người trước bắt người chơi sau đó cái khác người chỉ cần điều khiển tốt khoảng cách xa xa một người một xúc cái này mất tâm người liền xử lý xong ở trong quá trình này đám người phát hiện nếu như là tại thần quốc bên trong tử vong kẻ trộm l ử a chỗ sinh ra mất tâm người lại còn sẽ giữ lại người chơi kỹ năng ví dụ như sâu răng bởi vì lui bơi sinh ra mất tâm người là không kỹ năng mà đinh giản sư bị cảm nhiễm sinh ra mất tâm người vậy mà sẽ bắt bất quá đây đối với mất tâm người tới nói ngược lại là cái suy yếu bởi vì mất tâm người bản thân liền có thể lấy không chế lại người chơi tiến hành truyền nhiễm hội bắt ngược lại là cái suy yếu cũng may mắn các người chơi hiện tại đều không chọn cười tượng cái nghề nghiệp này bằng không một cái sẽ bắt t r ư ớ c bạn tốt nói chuyện sẽ còn thường xuyên không có lý do phát cười mất tâm người càng là sẽ đối với các người chơi tạo thành trọng đại tinh thần tổn thương Rất mất tục tên tâm tịnh thần nhanh, đám người liên tục xử lý tên mất tâm người, hiệu hiệu hoàn cảnh. hữu hiệu hóa đám lý quốc xử b ắ trước đầu tìm kiếm. Nhưng mà đúng Đinh đột tìm t kiếm. mà Giảng nhiên Nhưng này, Sư vào lúc này, đinh giảng sư đột nhiên chừng lớn hai chỉ mắt, làm ra một cái n g về phía t r ư ớ thủ thế, ít ít ít. Ta nhìn thấy nhìn kia người. mất cái số một tâm đó ề liền về u sâu lui sau đừng định đ cản nay nhất hắn. người, răng biến gọi người. chết Cái cái Trước phải ta, ta trụm một mất tâm mất tâm kia hôm bơi là là số đinh giảng sư đổi giết hắn quá trình bên trong không hiểu ra sao cả gặp một cái thiên đường thủ vệ sau đó cả hai hợp thể trong nháy mắt đem đinh giảng sư cho phản xác hiện tại kẻ thù gặp nhau hết sức mắc hồng với lại cái này mất tâm người lúc này cũng không có mặt thiên đường thủ vệ áo giáp nói cách khác hai người này hợp thể tựa hồ tại thời gian nhất định về sau liền sẽ giải trừ ta muốn đem mất tâm người một cái không lọt từ thần quốc bên trong đuổi ra ngoài đinh giảng sư trong nháy mắt nhiệt huyết sông lên đầu cầm cái s ẹ n liền vào tới dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý